988 thứ 989 chương bội tiếp dạy vào A Lai vì tranh thủ mau chóng cầm lại mình đồ trang sức nhỏ, cùng với tham dò các nàng lần này chân chính ắt chủ bài, không thể không trăm phương ngàn kế lấy lòng nàng, mỉm cười. "Thấy ngươi lần thứ nhất, đi đường sinh phong, kèm theo quan hoạn, ta thích cảm giác như vậy." Tiêu Bắc nhẹ nhàng xoay tròn vũ bộ, "Vậy ngươi bây giờ cảm giác lại như thế nào? Hài lòng hay không?" A Lai thầm suy nghĩ, trang phê đến bây giờ, chính mình chẳng lẽ không có một đếm? Cái này còn cần hỏi xuống. Thế là hỏi ngược lại, "Ngươi cho rằng, thuần thiên như tốt, vẫn là đi qua sâu chế biến hảo?" Tiêu Bắc đột nhiên ôm A Lai cổ, cấp tốc tới một cái hôn lôi kéo a lai tay không kiêu vũ đi tới ghế sofa bốc em ngồi xuống nghỉ ngơi ta không chăng có thể a ta vốn là cũng không muốn dạng này đây đều là mẹ ta bức cho nói nữ hải tử phải học được thận trọng bằng không điên điên ngốc ngốc sẽ bị nam hải tử khinh bị lợi dụng lúc này góc xò yên tĩnh bên trong truyền lai nhất người đàn ông trung niên tiếng ho khăn sáu a lai nhìn sang gặp người này đang tại hút thuốc không có suy nghĩ nhiều mỉm cười a a a tiêu bắc ngươi cảm thấy ta giống người có dụng tấm khác tiêu bắc cười trộm Ngươi muốn thực sự là đối với ta có ý khác, vậy thì quá tốt rồi. Ít nhất ta về sau có thể trường kỳ cùng với ngươi. Trong góc, lại truyền tới trung niên nam nhân tiếng ho khan. Tiêu Bắc đứng dậy đứng lên. Có người lại ở đây cái địa phương hút thuốc, quá không văn minh. Chúng ta đi phòng tập thể thao a. Nói xong lôi kéo a Lai tay liền đi. a Lai đi đến trung niên nam nhân bên người, không hề nói gì, chỉ chỉ trên tường cảnh cáo bài, nơi công cộng cấm hút thuốc. Cùng Tiêu Bắc nên ngang rời đi sáu. Hai người tới đi thang máy lên đến phòng tập thể thao. Tiêu Bắc cởi áo khoác xuống, thể hiện ra khỏe đẹp cân đối dáng người. Một phen thêm nhiệt xuống đem Alai kéo đến đại quyền anh bên trên. Alai trong đầu đột nhiên nghĩ tới mình tại trong điện thoại di động đã đáp ứng mẫu thân nàng lời nói, không thể đối với nàng có nhận đến bất cứ thương tổn gì xấu. Còn có nha đầu này có thể thần không biết quỷ không hay đem mình trên cổ đồ trang sức nhỏ lấy xuống, quỷ dị này thủ pháp, chính mình một khi cùng nàng giao thủ với nhau, nếu như mình làm không được dáng đòn phủ đầu, thu phóng tự nhiên, hậu quả khó mà lường được. Trong lúc nhất thời, nội tâm xoan xuyết, do dự sáu. Tiêu Bắc kinh ngạc nói, A Lai ca, ngươi làm sao rồi? A Lai mỉm cười, ta hướng mẫu thân ngươi từng bảo đảm, không thể để cho ngươi chịu đến bất kỳ tổn thương. Ngươi thật muốn đối với ta động võ, ta tuyệt không đánh trả." Tiêu Bắc trừng to mắt. "Thật sự a? Vậy ta về sau, đối với ngươi phát tháo, ta nhưng liền không có nỗi lo về sau." A Lai giống gà con mổ đồng dạng, liên tục gật đầu bất quá, đánh mắt không được. "Ngươi đánh mặt, ta trở mặt. Những thứ khác bổ vị, tùy ngươi." Tiêu Bắc gật gật đầu. "Tham dò, cơ lắc, đánh, tổ hợp quyền, bạo ký, đủ loại đủ loại kỹ pháp 6." A Lai vận hành kim trung cháo, thiết bố sam công phù, không lúc nhích tí nào, từ đầu đến cuối mỉm cười nhìn qua nàng. Nửa giờ xuống, Tiêu Bắc tay chân đều đánh đau không được, mệt mỏi tình trạng kiệt sức. Từ phía sau ôm A Lai cổ. Ta không đánh nổi, mệt mỏi thực sự không được. Ta, ta mới vừa ăn, uống, toàn bộ tiêu tán hào. Ngươi, con ta, đi bổ sung một chút thể lực a. A Lai có nàng, thu thập quần áo, tiến vào trong thang máy, xuống đến tầng 2 phòng ăn. Tiêu Bắc tiến vào phòng ăn, lập tức thay đổi chủ ý, vội vàng nói: "Ở đây ăn, ta không không bị ràng buộc. Ta muốn đi dạo chợ đêm, đi quán nhỏ vị, ăn đồ đồ A Lai liên tục trả lời: "Đi, đi, đi. Quan trọng là ngươi vui vẻ, so với cái gì đều trọng yếu. Ta lập tức có ngươi đi sáu." hai người rất mau ra địa vương cao úc a lai phủ thêm cho nàng quần áo tản bộ đến rộn ràng chợ đêm một hồi mua cho nàng cái thất thải máy xay gió một hồi mua cho nàng một cái mã mã lọn một hồi cho nàng mua cái ve mặt dây chuyền tự mình cho nàng đeo lên cổ vào giờ phút này tiêu bắc lại giống đổi một cái tựa như vui vẻ một chút giống một chú chim nhỏ không ngừng phải cho a lai ban thưởng từng cái hôn a lai cuối cùng tìm một cái quầy đồ nướng vị hai người ngồi cùng một chỗ thật vui vẻ ăn uống đứng lên tiêu bắc muốn hai bình rượu đế a lai vội vàng lời nói dịu dàng khuyên bảo nữ hải tử ra ra ngoài uống rượu đế không tốt tiêu bắc chẳng thèm tới. Có cái gì không tốt? Buổi tối hôm nay, ta thật là vui. Không nói lời gì, mở nắp bình ra, rót đầy hai cái ly pha lê, một bộ hào khí ngất trời khí phách. A -lai ca, nhận biết ngươi, là vinh hạnh của ta, ta kính ngươi." Uống một hớp, ly pha lê còn lại một nửa. "Alai bất đắc dĩ xà dao." Nay thời gian, đột nhiên phát hiện phụ cận có một lao khất cái, người mặc thô giáp lam lũ quần áo, trên mặt vô cùng bẩn, màu đen ngô, dối bời trên tóc cũng là trò, còn có mấy cây thảo, đi tới lộ thiên phía dưới hàng vỉa hè phụ cận, vậy mà một đầu ngạ quỷ. Alai đoán chừng 89 phần 10 là đối xong trong mắt, gặp người tới lui không có một cái nào dừng lại vội vã cất bộ gian hàng lão bản cả đám đều vội vàng khí thế ngất trời hoàn toàn không biết chính mình vội vàng đi tới đỡ lên nàng mở ra nước khoáng đối với nàng trong miệng đổ xuống lấy tay bóp nàng người bên trong một hồi lâu nàng chậm gì gì tỉnh lại ngón tay đổ nướng bên cạnh diện than phương hướng a lai vội vàng đem nàng thả xuống đi đến diện than bên trong phân phó xuống một bát mì thịt heo đầu bưng đến trước mặt nàng nàng ăn như hổ đói một hồi liền ăn xong hướng về phía a lai cùng tiêu bắt hai người đần độn nở đủ cười ném bát bỏ cháy mở chén này bị ném ở trên xi măng phải đồ. A Lai không thể không thanh toán mì sợi tiền, còn đền bồi thường bát tiền. Giờ này khắc này, Tiêu Bác một bình rượu nhiệm vụ đã hoàn thành, một bộ xây cất bộ dáng. A Lai ca, chúng ta nay, hôm nay tới đây thôi a. Vốn là ta muốn gọi ngươi bồi tiếp điên điên lốc lốc chơi đến trời sáng, nhưng bây giờ không được, ta quá mệt mỏi, ta phải, phải trở về. A Lai vội vàng nói, vậy ta tiện đưa ngươi về nhà đi. Nói cho ta biết, nhà ở nơi đó. Tiêu Bác lay động đứng lên, không cần, chính ta về nhà. A Lai đứng lên ngăn lại, ngươi cái dạng này, ta không yên tâm. Tiêu Bác vô vua A Lai bả vai một bộ mãn bất tại hồ bộ dáng cảm tạ ca cái kia có lần đầu hẹn họ liền liền đem nam hải tử mang về nhà sáu quay người lại công phu liền tiêu thất qua lại không dứt trong đám người cái này đêm hôn khuyết khắc tiêu bắc nếu như gốm say lại có công phu say nã ở nơi đó nếu như bị người làm thi cho nhà được cái kia cái kia sáu a lai không dám tưởng tượng tiếp dù sao cũng là chính mình mang nàng đi ra ngoài chính mình đối với nàng mẫu thân hứa hẹn qua tuyệt đối cam đoan an toàn của nàng thề phụ trách tới cùng sáu vội vàng đứng tại trên ghế đầu tìm kiếm thân ảnh của nàng đổi tới dọc theo đường đi theo dõi đến rồi ngõ hẻm nhỏ phát hiện không thấy thân ảnh, chẳng lẽ nàng đã tiến vào trong nhà? Không dám vứt lở vội vàng tìm kiếm một phen, tiến vào một cái khác ngõ hẻm nhỏ, phát hiện có hai tên gia hỏa bên cạnh đậu một chiếc xe gắn máy, đang tại vây quanh dưới chân tường một cái đen xì quận mình thân ảnh, nói nhỏ nói gì đó sáu. Ta ngửi được cỗ mùi rượu. đúng vậy, ta cũng ngửi thấy. có phải hay không chúng ta diễm phúc không cạn? ngươi xem, muốn hay không sáu. 989. thứ 990 chương trăm miệng khó cãi, a lai lặng lẽ đến gần, thấy xa xa một cái ra hỏa từ trong túi móc ra một bao thuốc lá rút ra lai like nhất ăn, móc bật lửa ra, liên tục đánh đến mấy lần, bay ngọn lửa vọt tới lão cao, giật mình kêu lên, không nghĩ ngợi nhiều được vội vàng nhóm lửa thuốc lá, liên tục vùng tay dập tắt cái bật lửa. Gian xáo thuốc lá, vây quanh xoay khứ tê liệt trên đất nữ hải tử, dạo qua một vòng. Nhìn từ trên xuống dưới, dùng sức mạnh liệt hút thuốc, tàn thuốc bị ngõ hẻm gió thổi đưa ra hỏa tinh. Hắn lại một lần nữa ngắm nhìn bốn phía, gặp bốn bề vắng lặng, đem một nửa tàn thuốc bóp trên ngón tay ở giữa, ngạnh sinh dập tắt, dùng ngón giữa đạn hướng nơi xa thùng rác phương hướng. Đối với đồng bọn đắc ý quên hình em thiếu, không cần suy nghĩ, nghĩ không ra, kiếm tiền nghi nghi khong ra kiem tien phất phất tay hai người quả quyết đem trên mặt đất cái này vô cùng bẩn say khất nữ hải tử đặt lên xe gắn máy mắt thấy xe gắn máy phát động liền muốn bên cạnh nhanh như điện chấp rời đi a lai không chút do dự đang không mà lên hướng về phía chạy xe gắn máy bay lên hai chân hai tên gia hỏa không hiểu thấu bị đá bay a lai đi tới một tay lấy trên đất tiêu bắc cầm lên tới hai tên gia hỏa lấy lại tinh thần đứng lên hướng về phía a lai vây công hai người này nơi đó là a lai đối thủ bị đánh chạy chối chết cưới xe gắn máy liền chạy mất dạng sáu nay thời gian phụ cận một nhà cửa đèn mở ra ngay sau đó một cánh cửa mở ra từ bên trong đi ra lai like nhất cái trung niên phụ nữ nha đầu chết chết kia mới trở về làm cái gì vậy thành cái dạng này dưới ánh đèn lờ mờ a lai đánh giá người trung niên này phụ nữ nghe xong tiếng nói a gì, có lỗi với phụ nữ trung niên không nói lời gì xuống dài dòng cái gì đến cửa nhà còn không mau dịu nàng đi vào a lai ôm lấy đứng không vững vô cùng bẩn say khớp tiêu bắc đến rồi phóng khách đặt ở trên ghế salon phụ nữ trung niên nổi nóng đạo để ở chỗ này làm gì đưa đến trong phòng đi A Lai phản phất là phạm sai lầm học sinh tiểu học, bất đắc dĩ ngoan ngoan phục tùng, đem nàng ôm lấy đến rồi gian phòng, quay trở lại đến phòng khách, gặp phụ nữ trung niên bưng một chậu nước, hướng về trong tay của mình bị lại. Tiểu tử túi, bảo ta làm sao nói ngươi hảo. Lần thứ nhất, liền đem nàng giày vò thành cái dạng này, cái này về sau, ta còn như thế nào yên tâm các ngươi ở chung xuống? Lăng đầu lăng não, ngốc hết chỗ chê, ngươi còn không mau đi. A Lai là có miệng có cãi, không thể không bưng chậu rửa mặt, trở về tới gian phòng, cho Tiêu Bắc rửa mặt, ngay sau đó rửa chân, đơn giản giống như một cái phạm sai lầm, chỉ có thể muốn gì được đó tiểu tác phụ làm xong hết thảy, thở dài một hơi. Đối với phụ nữ trung niên tất cung tất kính đạo, A Di, ta có thể đi về sao? Nay thời gian, Tiêu Bắc trong phòng không ngừng phải gọi gọi, khát nước. Phụ nữ trung niên đem một ly giải rượu nước mật ong hướng về A Lai trong tay bị lại. đều là ngươi làm chuyện tốt. Chẳng lẽ bảo ta thay ngươi đi phục thị nàng? A Lai trong miệng có cái, đĩnh một hơi. Chính mình thầm nghĩ, được, ta triệt để nhận thua. Ta ngược lại muốn nhìn các ngươi như thế nào tiếp tục dẩy vào ta. Đem Tiêu Bắc nâng đỡ, bưng cái chén đút nàng uống xong. Trở lại phòng khách, lại một lần nữa thỉnh cầu nói, A Di, ta có thể đi về sao? phụ nữ trung niên trừng mắt nhìn chăm chạp A Lai. A Lai cảm giác con mắt này trường, có thể để cho bóng đèn phát sáng. Ngài, ngài còn có cái gì muốn phân phó? Phụ nữ trung niên nổi gióa Ngươi đi ngắm nghĩa trong gương, xem ngươi là một bộ đức hạnh gì. Ngươi đem Tiêu Bắc dậy vào thành cái dạng này, không chịu trách nhiệm, còn nghĩ đi thẳng một mạch. A Lai chóng mặt, ngắm nhìn một phía, chiếu một cái tấm gương, kinh ngạc phát hiện mình trên cổ, trên mặt khắp nơi đều là vết son môi. nhớ tới mình và Tiêu Bắc chơi trung niên rồi một chút chi tiết, đột nhiên ý thức được đây đều là Tiêu Bắc nàng lưu lại linh làm. A ngài hiểu lầm ta. Ta và Tiêu Bắc chỉ là một chút không còn làm cái khác chuyện khác người phụ nữ trung niên chẳng thèm ngọt tới chớ cùng ta quanh co lòng vòng giải thích ta là người từng trại nam nhân các ngươi điểm này tâm địa gian dạo ta có thể không biết sao người hướng ta tin thể mỗi ngày từng bảo đảm ngươi nhất định sẽ phụ trách tới cùng muốn thực hiện hứa hẹn lời nói xoay chuyển chẳng lẽ ngươi là một cái miệng lươi chân tru bất cần đời hoa hoa công tử nói không giữ lời khẩu thị tâm phi tiểu nhân a lai cảm giác bị gắt gao từng bước một bảo hộ ta hiện tại nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin tưởng các ngươi tiêu bắc tỉnh rượu ngươi hỏi một chút nàng phụ nữ trung niên sắc mặt phá lệ âm trầm Nếu như ngươi lập tức hướng lão nương nhận cái sai, thừa nhận ngươi chỉ là muốn chơi đùa mà thôi. Vậy coi như lão nương, Lỗ Thái điếc, mù mắt, ngươi đi. Ta không ngăn đón ngươi. A Lai nội tâm khổ khổ giãy giụa, không có chuyển bước, không nói tiếng nào. Phụ nữ trung niên thấy thế hỏa hoán cậu khí. "Buổi tối hôm nay ngươi đừng trở về, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Không muốn đi gian phòng, vậy ngươi thì ngủ ở ghế salon trong phòng khách bên trên. Buổi tối ngươi nếu là nghe được nàng có nôn mửa động tĩnh, liền đi xử lý. Bây giờ ta không muốn nghe ngươi bất kỳ giải thích nào, ngươi muốn nói cái gì, đợi ngày mai a." A Lai thầm suy nghĩ chính mình vốn định từng bước một xâm nhập cảm hóa một đôi mẹ con này nhập ra tùy tục miệng đầy đáp ứng đến rồi vệ sinh gian rửa mặt kết thúc một người yên lặng nằm trên ghế salon phụ nữ trung niên lấy ra chăn lông sáu bất tri bất giác tỉnh lại 6. giấc ngủ đã nghe đến khắp nơi tràn ngập thơm ngát bữa sáng hương vị phụ nữ trung niên cũng tại trong phòng bếp yên tĩnh bận rộn vội vang đứng lên rửa mặt đến rồi vệ sinh gian xem xét mới khăn mặt liền kem đánh răng chen tại mới bàn trải đánh răng 6 hết thảy đều là mới phản phất đã sớm chuẩn bị cho mình tốt được trung niên phụ nữ gọi vào trên bàn cơm nhìn xem nóng hổi bánh bao bát cháo, bánh quẩy, thức nhám, sữa bò, lập tức cảm thấy đặc biệt ấm áp, nhà hương vị, một niềm hạnh phúc hương vị. Nay thời gian, phụ nữ trung niên đánh thức tiêu bác, tiêu bác một mắt phát hiện a lai, một bộ mười phần kinh o biểu lộ. Ngươi, ngươi làm sao tìm được nhà ta tới? Ngươi theo dõi ta. A lai mỉm cười, ăn nhờ ở đậu tới. Tiêu bác được trung niên phụ nữ hết lớn, rửa mặt. Ba người yên lặng ăn điểm tâm xong, phụ nữ trung niên lấy ra hai cái cực hạn cái hộp nhỏ, phân biệt đưa tới hai người trong tay. Tiêu bác năm nay 18 đã qua xong sinh nhật, liền xem như 19 bằng vào chúng ta dân bản xứ tập tụ chính là một cái người trưởng thành. Tiêu bác báo cáo sai niên linh hai mươi lập tức bị vật trận hướng về phía A Lai phun ra đầu lưỡi làm quỷ khuôn mặt. A Lai nghĩ vô công bất thụ lộc nơi đó chịu tiếp nhận. Hắn đột nhiên phát hiện phụ nữ trung niên con mắt toát ra đẳng đẳng sát khí ánh mắt không tự chủ được tiếp trong tay không biết làm sao. Tiêu bác không kịp chờ đợi mở ra mẫu thân cho mình hộ chỉ thấy là một cái đồ cổ kim cương chấp nhận đính hôn dưới chỉ có 28 cái tiểu kim cương vây quanh to lớn kim cương chiếu lấp lánh. Hét dầm lên hoa từ trên ghế nhảy nhót đứng lên đến gần A Lai đạo mở ra ngươi để cho ta nhìn một chút, lão nương là không phải là đối ta bất công. A Lai bất đắc dĩ mở ra, chỉ thấy là một cái màu hồng hình quả lê cắt chém chấp nhận đính hôn, nó chỗ đặc biệt là hai khỏa peji an thạch đầu khảm nạm tại một khỏa 11 giác màu hồng hình quả lê kim cương ở giữa, như đồng tâm hình đồng dạng. Phụ nữ trung niên mỉm cười nói, ta tuyệt đối sẽ không bất công, hai người các ngươi giới chỉ, giá trị cũng là 250 vạn USD té xỉu, đem chúng ta hai cái cũng làm thành duoi A Lai trong lòng hơi hồi hộp một chút, đây rõ ràng là cho mình đính hôn tín vật. Vội vàng nói, A Di, vô công bất thủ lộc, quý giá như vậy, ta làm sao dám tiếp nhận? phụ nữ trung niên sắc mặt lập tức âm châm xuống ngữ khí cứng nhắc lao nương đêm qua đã nói với người mà nói người là nghè không hiểu vẫn là giả bộ hồ đồ 990 thứ 991 trăm trương thần công tuyệt kỵ a lai vội vàng nói khéo từ chối ta ta chuyện này đột ngột quá thứ không dám dâu dếm ta đã có bạn gái phụ nữ trung niên sắc mặt tâm trầm tình huống của ngươi ta cơ bản hiểu rõ bên cạnh ngươi mỹ nữ như mây ta như thế nào không biết ngươi dù sao còn chưa có kết hôn đây là sự thật ta phụ nữ trung niên lời nói xoay chuyển thứ không dám dâu dếm ta là tiêu bắc phụ thân cái thứ ba lao bà Ở nơi này không có đất nước khu vực, có cái kia một đầu quy định hạn chế. Nếu như các ngươi đồng ý, bây giờ liền trao đổi, hôm nay xem như sống thử, về sau có thể hay không kết hôn, tự xem các ngươi sòng phương duyên phận. Tiêu Bắc thấy thế, vội vàng lôi kéo A lai tay. Ngóc hết chỗ chê dáng vẻ ngươi là giả ngu, hay là thật ngốc. Cái này sống thử cùng kết hôn còn rất dài khoảng cách, ngươi thật không hiểu không? Kiên nhẫn lung túng giải thích, đây là bọn hắn dân tộc tập tụ, nữ hài từ đến 18-19, liền có thể sống thử, cũng gọi tổ hôn Cô nương nếu là vừa ý tên tiểu tử kia, hai người trước tiên ở cùng một chỗ nói chuyện yêu đương, về sau song phương lẫn nhau hài lòng mới có thể kết hôn hôn A Lai sớm nghe nói qua, dân tộc thiểu số có cái tập tục này, không nghĩ tới gọi mình gặp được. Đối mặt Tiêu Bắc tận tình giảng giải, mẫu thân của nàng mười phần vó đoán thái độ, lặng lẽ nghĩ, làm sao lại đụng tới cái này một việc chuyện tốt, thực sự là tà môn, chẳng lẽ mình đảo hoa kiếp lại phải vào. Chính mình gặp phải chuyện như vậy, cũng không phải là lần đầu tiên, bây giờ toàn thân làm miệng cùng với nàng cũng nói mơ hồ, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, bất đắc dĩ gật gật đầu. Ở trước mặt nàng, cùng Tiêu Bắc thay đổi giới chỉ ban này, A Lai mang theo Tiêu Bắc ra ngoài khắp nơi tàn bộ, trải qua lãng mạn thời gian 6. vừa đến buổi tối, hai người liền mang theo bao lớn bao nhỏ trở lại cái này ngõ hẻm nhỏ nhà bên trong. Tiêu Bắc mẫu thân nhìn xem hai cái có hình người ảnh không, rồi trong lòng đắc ý, trên mặt lúc nào cũng mang theo ý cười tại cửa ra vào nên đón. Có thể trời vừa tối, nhìn xem A Lai ngủ ở trên ghế salon, sắc mặt liền âm trầm. Một ngày này buổi tối, hai người chơi mệt rồi, đã trở về. Tiêu Bắc phát hiện mẫu thân không có nên đón, tiến vào phòng khách, phát hiện phòng khách ghế sofa bọc kem không cánh mà bay, lập tức đem A Lai kéo đến gian phòng của nàng. Ngươi thấy phòng khách ghế sofa không thấy, biết tại sao không? Mẹ ta trong lòng không thoải mái. Ngươi nếu là cảm giác chúng ta còn chưa tới một bước kia, liền dựng một chân đệm nằm dưới đất, ủy khuất một chút. A Lai vì phải về thuộc về mình đồ trang sức nhỏ, biết mẹ con các nàng hai người áp chủ bài. Tưởng tượng, cũng là ngủ ghế sofa bốc em, đã tiến gây lên mâu thân nàng thất vọng đau khổ, nếu như đuổi nghịch tính, khí ly khai nơi này, không bằng không chứng, đồ vật cũng muốn không trở lại. Giống gà con mổ đồng dạng, liên tục gật đầu, lập tức hành động. Ngồi xếp bằng ở trên thảm. Tiêu Bắc, ngươi thật sự rất thích ta. Chúng ta vừa mới tiếp xúc Ngươi đối với ta hiểu bao nhiêu? Hôn nhân đại sự không thể của bỡ bỡn, càng không thể làm qua loa. Tiêu bác gật gật đầu. Không chỉ là ta thích ngươi, còn có ta mẹ. Lần thứ nhất chúng ta hứa hẹn buổi tối, ngươi đã thông qua được nàng đối ngươi đủ loại khảo nghiệm. A, A Lai không hiểu đâu, không hiểu ra sao sáu. Tiêu bác từng bước một nhắc nhở. Trên mặt đất vương cao ốc phòng ăn ăn cơm, mẫu thân của nàng liền tại phụ cận trên bàn cơm quan sát đến A Lai đối với nàng quan tâm nhập vi. Tại phòng thiêu vũ đã trong góc, cái kia hút thuốc lá nam nhân chính là nàng hóa trang. Tại chợ đêm quầy ăn vặt vị bên trên, đói xong chóng mặt tên ăn mày lão nhân cũng là nàng hoa trang, nàng cảm thấy A Lai thiện niệm 6, còn có về sau mấy ngày phát sinh một ít chuyện xấu. A Lai nghe mắt tròn váng, chính mình thời thời khắc khắc cảnh giác quan sát. Nàng trong vòng một đêm cải biến mấy cái thân phận theo dõi chính mình, chính mình không có chút phát hiện nào. Về sau mấy ngày, nàng dĩ nhiên thẳng đến lấy thân phận khác nhau trong bóng tối như hình với bóng theo dõi chính mình, chính mình vậy mà đến bây giờ cũng không có phát hiện một điểm sơ hở. Chính mình cảm thấy mình trang điểm trình độ đã có thể lừa dối vượt qua kiểm tra rồi, nghĩ không ra thiên ngoại hữu thiên, cao nhân đang ở trước mắt. Thôi ra, mẹ ơi cứu con, lợi hại như vậy, còn có càng thêm lợi hại sao? khanh khách sáu tiêu bác cười vui vẻ gọi mẹ ngươi được ở trước mặt gọi nàng đây coi là cái gì đây chẳng qua là đơn giản dịch dung thuật nàng lợi hại là bất động thanh sắc trong nháy mắt lấy đồ trong túi gặp phải cương địch kinh điện là ôn nhu một đau một chiêu này ổn chuẩn hung ác đối phương liền cơ hội phản ứng cũng không có a lai nghe mắt tròn váng đây chính là trong truyền thuyết cao nhân ma ơi tiêu bác nói xong vô thanh vô tức tử trong túi sách của mình lấy điện thoại cầm tay ra a lai nhất nhìn không tự giác sờ túi một cái ông trời ơi nha đầu chết tiệt này lúc nào lại đem điện thoại di động của mình cho thuật đi thủ pháp này tốc độ nếu như là lưỡi dao thân thể của mình đã sớm chịu một đau sáu a lai kinh nha vấn đạo ngươi ngươi chừng nào thì trộm tiêu bắc đắc ý nói điều trùng tiểu kỹ không cần phải nói nhìn chằm chằm a lai đỏ mặt ta là thần thâu chuyển nhân không chỉ sẽ trộm ngươi đồ vật ta còn sẽ trộm tâm của ngươi a lai vấn đạo ngươi nho nhỏ nam khí ngươi cùng với ai học tiêu bắc tiếp tục đắc ý trả lời thần thâu thâu nhân đương nhiên tổ truyền a lai kinh ngạc nói vậy ngươi ba ba là thần thâu tiêu bắc lắc đầu không che giấu chút nào trả lời là của ta lao đương nàng chưa từng có thất thủ qua đến rồi cấp cao nơi trốn nàng muốn cái gì có thể có được cái gì kiểu như châu vào không nghiêu thức như bức thật không có nhìn ra a lai không tự chủ được giơ ngón tay cái lên có muốn học hay không muốn học ta và lao nương tự mình dạy ngươi như thế nào a lai hết sức tò mò vội vàng liên tục gật gật đầu thông qua đoạn thời gian này cùng tiêu bắc quan hệ qua lại cảm giác quan hệ càng ngày càng dung hiệp bây giờ thời cơ đã thành thục không kịp chờ đợi khẩn cầu tiêu bắc ngươi bây giờ có thể đem phật di lặc đồ trang sức nhỏ trả lại cho ta a tiêu bắc pha cho đạo làm sao rồi chẳng lẽ ngươi nghĩ xoát người không thành a lai cầu khẩn nói vật này không đăng tiền thứ không dám giấu dếm là ta qua đời phụ mẫu cho ta duy nhất tưởng niệm tiêu bắc có chút hiểu được a a a chẳng thể trách ta cuối cùng có một chút minh bạch đồ vật mẹ ta cùng ngày liền từ ta chỗ này cầm đi bất quá ngươi nếu là thành tâm thành ý tốt với ta ta nhất định cho ngươi lấy trở về a lai hai tay ôm quyền hành lễ vậy thì kính nhờ tiêu bắc đỏ mặt vậy ngươi hôn một chút ở đây ở đây ở đây a lai thỏa mãn yêu cầu của nàng liên tục hôn lấy cái chán nàng đến mấy lần ai nha thật hương a so với một lần trước còn hương tiêu bắc cỡ nào kích động a lai biết tình huống này là mình không cách nào tránh khỏi chỉ cần mình gặp phải nữ hai tử một kích động liền sẽ phóng thích mùi hoa que mùi tiêu bắc vừa lòng thoa ý cười khanh khách ta còn có một biện pháp chúng ta tỉ mỉ phối hợp trộm trở về hai người đang quên hết tất cả cười cười nói nói nghe được đông thùng thùng tiếng đập cửa lập tức ngừng nói chuyện lớn tiếng tiêu bắc vội vàng đối với a lai tay chân nữ a lai lập tức ý thức được đây là xem xét tới cấp tốc đem chăn đệm nằm dưới đất cuốn lại che giấu cắm đầu tiến vào bị phục bên trong tiêu bắc mở cửa phòng mẹ đã trễ thế như vậy ngươi còn có việc 991 thứ 992 chương gia truyền bí tịch Tiêu Bắc Mâu thân nhìn quanh một chút, biết đã trễ thế như vậy, các ngươi chít chi thủ cục không ngủ được, ban ngày không có mệt không? Tiêu Bắc nhìn trái phải mà nói hắn. A Lai mua cho ngươi ngươi thích ăn hoa tươi bánh, thỉnh trà sư cho ngươi chuyên trúc định chế điều phối trà, hoa quế trà sáu, đều đặt ở trên bàn. Tiêu Bắc Mâu thân đổi giận thành vui, quỷ nhá đầu, hắn làm sao biết tình huống của ta? A Lai từ đầu quân dụng bên trong thò đầu ra, là Tiêu Bắc nói cho ta biết. Tiêu Bắc Mâu thân hớn hở ra mặt, hiếm thấy ngươi một phần hiếu tâm, tương lai ta theo lấy các ngươi phúc tiêu bắc đắc ý đứng lên không có trời nào có mà không có ngươi cái kia có ta sáu tiêu bắc mẫu thân giận trách Tốt, tốt, đừng hát nữa ta đã biết ta chỉ cần các ngươi tương thân tương ái hạnh phúc ta liền đủ hài lòng đều sớm nghỉ ngơi một chút ta nói xong đi ra ngoài thiền tay đóng cửa phòng dừng bước lại chỉ nghe thấy hai người hiệp học nháo đằng âm thanh chúng ta là tương thân tương ái người một nhà sáu cái này trong lòng a đắc ý trong bụng nợ hoa đến rồi sáng sớm ngày thứ hai hai người mở cửa phòng đều sẽ gửi được một cô đến chính mình phòng bếp thơm ngát bữa sáng hương vị nhìn thấy tiêu bắc mẫu thân trên mặt tràn đầy nụ cười sung sướng hai người rửa mặt xong tất ngồi trên bàn ăn lắng nghe nàng nói lại ngải tiêu bác đem ngày hôm qua buổi tối a lai muốn kiến thức nàng một chút thần công tuyệt kỹ muốn học cái môn này công phu ý nghĩ, một năm một mười nói một phen tiêu bác mâu thân phát hiện hai người trâu ngồi đều càng ngày càng gần thỉnh thoảng thay tóc mai tư mải thận trọng suy tư một chút a lai ngươi thật sự muốn học không a lai giống gả con mổ đong dạng liên tục gật đầu a di ta cảm thấy rất hứng thú thật sự muốn học tiêu bác mâu thân một mặt nghiêm túc tục ngữ nói không uống rượu mặt không đỏ không làm tà tâm không giả cường trung tự hữu cường trung thủ núi cao còn có núi cao hơn thiện tay trộm cướp không thể làm chớ đem vào tù làm cho đùa a lai nhấc nghe đắc chí xem ra chính mình nghĩ muốn hiểu rõ phương diện này là không có trông cậy vào a di sự giáo hấn của ngươi tà ghi nhớ trong lòng tục ngữ nói 360 đi được được có câu thợ mục bái lô ban thợ rèn bái lao con sáu người có thiện nghiệm thiên nhất định phù hộ chi người có ác nghiệm giết người không cần đau, tâm hắn đáng chết sáu tiêu bác mẫu thân sắc mặt một chút âm châm xuống khoắt tay áo ngăn lại a lai miệng lưỡi chân chu, lời nói xoay chuyển đi hắn cặn bã lấy tinh hoa bên trong bây giờ công phu vẫn là có thể học nhìn chằm chằm a lai nhìn không trước mắt chuyện lần nữa nhất chuyển người đêm qua không phải gọi liên tục mẹ ta sao làm sao rồi đến rồi giữa ban ngày liền kêu không ra đổi lời nói a lai lúng túng phải không biết làm sao nghĩ không ra nàng còn nghe trộm đến rồi có lẽ là chính mình lúc ấy kinh nha âm thanh quá lớn tiêu bắc vội vàng giải vây mẹ ngươi ngươi thế mà nghe trộm chúng ta vợ chồng trẻ thì thầm cái kia có ngươi làm như vậy trường gối quá mức tiêu bắc mẫu thân hớn hở ra mặt tiêu nhiều như vậy cao như vậy đều truyền đến ngoài phòng đi ta còn có thể không nghe thấy ta kẻ điếc a sáu an điểm tâm xong đem hai cái linh đến đằng sau một gian phòng luyện công, phân phó hai người đốt đi một đại hoa nước sôi, một đại hoa dầu, chỉ chốc lát công phu, tiêu bác mẫu thân đem một au bánh mì đẩy ra tách ra thành hai nửa, một nửa để vào hoa dầu, chỉ nghe thấy hốt kéo một tiếng, bánh mì cấp tốc thể tích kịch liệt bành trướng, trung quanh dầu, sôi trào lên, một hồi liền bị nổ thành kim hoàn sắc, lại một hồi liền thành màu đen khô thán tuổi. đem còn dư lại một nửa còn lại ném vào nước sôi bên trong, bánh mì lập tức trong nồi sôi trào. tiêu bác mẫu thân móc ra một cái tiền xu phân biệt ném vào hai cái trong nồi, mỉm cười nói, a lai, ngươi thử thử xem, đem tiền xu nhặt đi ra. A Lai nhìn xem nóng hồi hoa dầu, trong lòng nghĩ dầu sôi trào nhiệt độ so thủy cao, chính mình chắc chắn không được. Tay này vừa đi xuống, liền lập tức trở thành chân gà sáo. Vì thận trọng lý do, A Lai đến gần nước sôi cạnh nồi, đứng vững trung bình tấn, nương thần tĩnh khí, vận khí tại ngón tay cái cùng ngón trỏ, nhìn chăm chăm trong nồi một khối tiền su, cấp tốc cắm vào trong nước sôi ở giữa, gấp lên, ném ra hoa bên ngoài. Cảm giác toàn bộ tay đã là đau rất đau. Tiêu Bắc gặp A Lai không dám tiếp tục tiếp tục, liên tục nhanh chóng kẹp ra còn dư lại tiền xu, ngay sau đó ung dung không đội đem phí trong chảo dầu tiền xu kẹp đi ra, như lấy đồ trong túi lầm dạng. A Lai thấy lạ hoa mắt, ngây mồm trừng mắt. Tiêu Bác đắc ý đạo, chỉ ngươi cái này chậm chạp tốc độ, nếu là đến rồi trong thực chiến, sớm bị người phát hiện, hành hung một trận. Tiêu Bác mâu thân mỉm cười khích lệ nói, A Lai lần thứ nhất có thể làm đến dạng này, đã không dạy nổi, không tệ, không tệ. Nói xong, cầm lấy một khối xà phòng, dùng một mảnh thật mỏng dao cạo an toàn, cắt thành một số khối nhỏ để vào nước sôi bên trong. A Lai ăn nói lung tung đạo, ta tới thử thử xem. Nói bắt trước làm theo, hai cái ngón tay căn bản kẹp không được. Xà phòng tiếng nước sôi không ngừng sôi trào, giáo hoạt, phản phất tại đùa giỡn A Lai. A Lai hoàn toàn bất đắc dĩ, một nỗi nóng, một bả nhấc lên tới, cấp tốc ném ra, vung lấy tay, phát hiện toàn bộ tay đã đỏ bừng, còn lên mấy cái bóng bóng, đau đớn khó nhịn. Tiêu Bắc Đạo, A Lai, ngươi đừng khoe tải, cái này kiến thức cơ bản chính là tốc độ. Thiên hạ võ công duy khoái bất phá, lực lượng ngươi có, thiếu khuyết chặt chẽ đúng là cái này. Tiêu Bắc Mẫu thân lấy ra bị phòng thuốc cao, nhẹ nhàng bôi lên A Lai trên tay. Ra đây là tổ chuẩn bị phòng thuốc. A Lai lập tức cảm giác một chút xíu lạnh bướt, cấp tốc lan tràn thẩm thấu đến trong da thịt, đau đớn lập tức giảm bớt, thật ra, thực sự là kỳ hiệu, tốt hơn nhiều. Thầm suy nghĩ đến bây giờ còn không có trông thấy nàng lộ ra tuyệt chiêu khẩn tình nói tiêu a di ngươi có thể không thể để cho ta mở mang tầm mắt nàng không có trả lời vô thanh vô tức đem nước sôi bên trong xà phòng phiến từng cái nhặt đi ra ngay sau đó đem một cái xà phòng phiến ném vào trong chảo dầu điểm nhiên như không có việc gì lại một một nhặt đi ra thủ pháp này tốc độ nhường a lai nhìn là không kịp nhìn kinh than không thôi tiêu bắc mẫu thân nhìn vẻ mặt mơ hồ a lai băng giày ba thức không phải do chỉ một ngày lạnh đây chỉ là kiến thức cơ bản chân chính muốn cầm đến đồ vật còn muốn có thông minh cơ trí đầu não đến rồi hiện trường ngươi được lập tức phán đoán đồ vật cất giữ vị trí Cái này cần hiểu rõ tâm lý đối phương học, đây không phải một hai câu có thể nói được rõ ràng, cần chậm rãi tại trong thực tiễn chậm rãi tìm đòi. Tuy bị trồng lên khó nghe danh tiếng là trộm, kỳ thực đây là trên giang hồ một môn âm nhu công phu, cùng hiện trường luận bản võ công là một cái đạo lý. A Lai nhất chữ không dừng nghe, giống gà con mổ đồng dạng, liên tục gật đầu. Tiêu Bắc Mậu thân nhìn chằm chằm A Lai, phỏng đoán hắn tâm tư, mỉm cười tiếp tục nói, xem xong, liền đến nơi này đi, ngươi nghĩ học có thể, chờ ngươi cùng Tiêu Bắc chính thức kết hôn, ta sẽ dốc túi tương thủ. Tiêu Cẩn gặp A Lai thở nói xong tiện tay đặt lên bàn còn dư lại bị phỏng thuốc một cái hột sắt nhét vào a lai trong túi nhiều bôi lên mấy lần không có gì đáng ngại hy vọng ngươi về sau thực tình thành ý đối đãi tiêu bắc trong chấp nhóm này a lai cảm giác phần bụng có một chút khác thường vội vàng sờ một cái phát hiện nội ý đã bị từng tầng từng tầng mở ra khe đỏ mở lộ ra một đường vết rách phần bụng đã có dài dài cm dài nhỏ bé màu đỏ vết thương cực kỳ hoảng sợ sáu a lai thầm suy nghĩ đây nếu là thâm nhập hơn nữa một chút mình bụng nhỏ liền bị rạch ra nhìn xem cũng không quay đầu lại tiêu bắc mẫu thân đi ra phòng luyện công trong lòng run sợ Đây quả thực là trong truyền thuyết thần không biết quỷ không hay, nghĩ lại, có ý tứ gì? Là nhắc nhở. Vẫn là dự cảnh. Chẳng lẽ nàng thực sự sở hữu dị năng, nhìn trộm đến tâm lý của mình hoạt động. 992 thứ 993 chương lộ ra ác chủ bại tiêu Bắc nhìn xem ngẩn người A Lai. Bật cười, lão nương ta lợi hại. A Lai không tự chủ được gật gật đầu, đây là một môn âm tà công phu. Tiêu Bắc hơi đỏ mặt giận dữ, giận trách, lão nương ta, không phải đã nói rồi sao, đi hắn cặn bã, lấy tình hòa. Nàng dạy ngươi là phòng thân công phu, cũng không phải dạy ngươi trộm, đi giết người. Thật là Mẹ ta chỉ một mình ta nữ nhi ba bối, chỉ cần ngươi tốt với ta, nàng sẽ không đối với ngươi như vậy. A Lai lấy lại tinh thần. Mẹ ngươi mặc dù nói huyen dieu như vậy, ta muốn chính xác nói đúng, băng dày ba thức không phải do chỉ một ngày lạnh, đây cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày. Tiêu Bắc lôi kéo A Lai tay. Bây giờ chúng ta nơi đó cũng không cần đi, vậy trước tiên đem kiến thức cơ bản luyện giỏi. Nửa tháng trôi qua, A Lai công phu phát triển thần tốc, Tiêu Bắc mâu thân nhìn ở trong mắt, âm thầm kinh hỉ. Đặc biệt là hắn cùng Tiêu Bắc cùng một chỗ càng ngày càng hòa thuận, mừng thầm. Ba người cùng một chỗ sinh hoạt, vui vẻ hòa thuận. Một ngày này bữa tối bên trong, Tiêu Bắc Mâu thân đối với A Lai bắt đầu công phu tiểu trác nghiệm. Tiêu Bắc Mâu thân mang thức ăn lên thời điểm, sượt qua người, trong nháy mắt đem A Lai điện thoại di động thuật đi. A Lai bất động thanh sắc, đem nàng chìa khóa thuận đến trong túi sách của mình. Hai người đồng thời đem đồ vật đặt ở trên bàn cơm, lẫn nhau nở nụ cười. Tiêu Bắc lập tức vỗ tay lên. Tiêu Bắc Mâu thân giận trách, "A Lai, ngươi cúc áo rơi mất hai khỏa, buổi tối ta cho ngươi bộ tốt." A Lai nhất nhìn mình áo khoác quần áo, 10 phần kinh ngạc, "Cúc áo êm đẹp đều ở đây a?" Tiêu Bắc cười hì hì nói, "Ngốc dạng, là ngươi nội y áo sơ mi trắng cúc áo rơi mất." A Lai nhất sở nội y lấy lại tinh thần, hoảng sợ phải không biết làm sao. Trong truyền thuyết lấy đồ trong túi, cuối cùng để cho ta gặp được. Cao thủ chính là cao thủ, thật lợi hại. Vội vàng cho nàng cùng Tiêu Bắc rót đầy rượu, lộ ra chân tình, tất cung tất kính đứng lên. Ta chiếm được ngài từ trong thâm tâm yêu thương, vô vi bất trí chế trở. Ta vô cùng hạnh phúc. Ta trước tiên uống vị kính. Nói xong uống một hơi cạn sạch. Tiêu Bắc mâu thân không chút khách khí đồng dạng uống một hơi cạn sạch, khen không dứt miệng, nhà ta A Lai, tiểu lượng giỏi. A Lai vội vàng cho nàng rót đầy, liên tiếp mời ba chén. Ngay sau đó, vui vẻ hòa thuận, nâng ly cạn chén chỉ chốc lát công phu trên bàn cơm ba bình rượu uống xong a lai lộ ra thập phần hưng phấn còn muốn uống tiêu bắc mẫu đối với tiêu bắc phất phất tay tiêu bắc chuyển ra ba dương rượu đế mở túi ra trang hiện ra tại a lai trước mặt a lai trong lòng hơi hồi hộp một chút tuyệt đối không ngờ rằng nàng từ đầu đến cuối là tiên âm thanh bằng người tiêu bắc mẫu dạo cười nói căn cứ vào quan sát của ta giống như vậy rượu đế ngươi ít nhất có thể uống xong 15 lăm bình sẽ không say ngươi trời sinh dị phú nắm giữ thiên phú rượu lộ đích dị năng a lai kinh nha nhìn chằm chằm nàng a gì mẹ ngại như thế nào có ý nghĩ này tiêu bắc mẫu lời nói xoay chuyển ngươi không thừa nhận không sao bất quá ngươi uống không say ta ta hôm nay buổi tối liền có thể đưa người đánh ra nguyên hình gọi ngươi say đến dối tinh rối mù bất tỉnh nhân sự ngươi tin không a lai thật sâu minh bạch nàng tất nhiên có thể nói ra lời như vậy liền nắm chắc tất thắng vội vàng giống gà con mổ đồng dạng liên tục gật đầu sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn ta biết ngại là trường bối lại là có chuẩn bị mà đến ta sẽ không cùng so tài tiêu bác mẫu cũng không trả lời dứt khoát đứng lên mở ra một bình rượu đế uống một hơi hết khẽ cười lạnh a ra một hơi phiêu giật ra nồng nặng mùi rượu tràn ngập ở trong phòng ăn, con đường nào cũng dẫn đến rôn, có công mài sắt, móc ra Phật Di lặc đồ trang sức nhỏ, tại A Lai trước mắt lùng lay, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, ngươi đã sớm muốn trở về cái này đồ trang sức nhỏ, có phải hay không? Nếu như ngươi có bản lĩnh, ở ngay trước mặt ta, đem nó lấy về, cũng tốt để cho ta mở mang tầm mắt, xem ngươi thân thủ nhanh nhẹn. Tiêu Bác đối với A Lai sử ánh mắt, A Lai nhất nhìn Phật Di lặc đồ trang sức nhỏ cũng tại Tiêu Bác trên cổ, thật sâu biết, chính mình căn bản không năng lực này làm đến thần không biết quỷ không hay, trong nháy mắt gỡ xuống cái này đồ trang sức nhỏ, thở dài một hơi, lắc đầu tiêu bắc lôi kéo tay của mẫu thân ta lão nương a người đây là làm gì người làm gì muốn làm có hắn tiêu bắc mẫu thở phì phì thẳng tắp đứng ta vì cái gì dạng này trong lòng của hắn ít thấy không hào hào luyện công còn dám theo ta đuổi nghịch lên tiểu thông minh luôn nhớ thu hồi điểm này đồ vật có thể bảo trụ tương lai tính mệnh sao nếu như chúng ta hai mẹ con không quản không hỏi nhấp chân vừa đi hắn liền giữ nhiều nhiều ít chết cũng không biết chết như thế nào a lai có chút hiệu được giờ này khắc này tiêu bắc mẫu thân không chỉ biết mình ý đồ hơn nữa như ẩn như hiện đã lộ ra ngay át chủ bài các nàng lần này tới Rõ ràng là nếu không thì động thanh sát giết mình, về sau thông qua quan sát cùng khảo nghiệm, phát hiện mình cùng Tiêu Bắc Việt tới càng phải hảo, từ đầu đến cuối cũng xuống không được chất độc này tay. Vội vàng đứng lên tới, thần sâu không người chào. Cảm tạ ân không giết. Xin hỏi, ngài là triệu người nào chốt thuê? Tiêu Bắc mẫu lạnh lùng nói, người thông minh như vậy nhân, còn vang đung len toi that lấy ta nhắc nhở sao? Triệu Minh Đông bởi vì ngươi bị bắt, con của hắn Triệu Phong bởi vì ngươi bị xử bắn. Sa Đông tập đoàn tại Mây Xanh địa khu sản nghiệp, trong khoảnh khắc toàn bộ bị ngươi tập đoàn Địa Vương tiếp quản, đây chính là mấy trăm, trăm triệu tài sản, Triệu gia có thể từ bỏ ý đồ sao? tiêu bắc lôi kéo tay của mẫu thân lung lay mẹ ngươi ngồi xuống thật tốt cùng a lai nói đi a lai nghe đến đó đã bừng tỉnh đại ngộ tất cung tất kính lôi kéo tay của nàng mời ngài ngồi xuống nói xong vội vàng pha trả ân cần đưa cho nàng tiêu bắc mẫu lúc này mới ngồi xuống ta muốn giết ngươi ngươi đã sớm chết một trăm trở về ngươi cùng tiêu bắc cũng tại cùng nhau ta sẽ không ngồi nhìn bất kể ta liền là liều mạng cũng muốn bảo vệ ngươi hết thẻ an toàn nói xong trở về phòng lấy lai nhất quyển sách đưa cho a lai Đây là ta lão nương gia truyền tiêu thị thần thâu bí tịch thượng sách phục chế phẩm, ngươi có rảnh chẩm giải phòng đoán, không biết liền tỉnh dậy Tiêu Bắc. Mặt ngoài nói là thần thâu bí tịch, kỳ thực là ta gia truyền bí tịch võ công, chỉ là phủ thêm thần thâu áo khoác, bên trong công phu bao hàm toàn hành diện, trong đó hòa hợp hiện đại hóa tâm lý học, cổ đại ảo thuật, hiện đại ma thuật, thủ đoạn khoa học kỹ thuật các loại. Vốn là chuyên nữ không chuyên nam, tình thế bắt buộc, ta cũng không lo được rất nhiều. Ngươi tốt nhất nghiên cứu, vì tiếp theo cao thủ quyết đấu, làm tốt chuẩn bị chủ đạo. Đoạn thời gian này, đừng ham chơi, đem ngươi tập đoàn sự tình an bài xử lý một chút, thành thành thật thật trong nhà này triệt để bế quan nhường tiêu bác dạy ngươi nghệ không đẹ người hơn trưởng nắm một môn tiểu chiêu gặp phải khẩn cấp quan đầu là hơn một phần phần thắng a lai lắng nghe nàng nói lại ngại thỉnh thoảng gật gật đầu 6. bữa tối kết thúc tiêu bác lôi kéo a lai về đến phòng ở ngay trước mặt hắn từ trên cổ của mình gỡ xuống đồ trang sức nhỏ tự mình cho a lai đeo lên bắt trước a lai bình thời bộ dáng hôn lấy chán của hắn rời đi hắn trong tay lại nhiều một đầu giống nhau như lúc đồ trang sức nhỏ đưa cho a lai a lai ka cái này ngươi có thể đưa cho ta sao a lai không khỏi sờ một cái nội y túi kinh ngạc phải nói không ra lời tới. Cái này đồ trang sức nhỏ là A Lai cố ý thỉnh tợ khéo chế luyện một cái đồ giỏng, chính là muốn mượn cơ hội thay xả đổi cột. 993 thứ 994 truong Lặng Yên rời đi A Lai xấu hổ vô cùng. "Hồ thẹn, chẳng thể trách buổi tối hôm nay mẹ ngươi đối với ta không có sắc mặt tốt." Nghĩ không ra, nàng đã sớm phát hiện được ta tiểu thông minh, ta đây là tự chọn là thông minh a. Nói xong đem đầu này đồ giỏng đồ trang sức nhỏ cho Tiêu Bắc đeo lên trên cổ, hôn trán của nàng. "Có lỗi với Tiêu Bắc, có lỗi với." Tiêu Bắc che lấy A -lai miệng, nhẹ nhàng nói, "Nói nhỏ thôi." của mẹ ta năng lực nhận biết siêu cường. Lấy điện thoại di động ra, cho A Lai nhìn. A Lai nhìn xem hắn cùng Tiêu Bắc hai người tay nắm tay du ngoạn ảnh chụp, cùng với video. Đây đều là mẹ ngươi, theo dõi cho chúng ta chụp. Tiêu Bắc hạnh phúc gật đầu. Nàng không chỉ là ta thần hộ mệnh, cũng là ngươi thần hộ mệnh. Ngươi là tương lai ta trợ phụ, con rể của nàng, không che chở ngươi, bảo hộ ai? Bởi vì Triệu Vũ lao đầu kia, một mực đang hỏi thăm mẹ ta, vì cái gì không có đối với ngươi khai thác dám sát hành động. Cho nên, mẹ ta lo lắng, Triệu Vũ sẽ một lần nữa cố hung lại đến đối với ngươi tiếp tục ám sát, không dám có một tí một hảo tâm lòng cảnh giác a lai thật sâu cảm thán tình thương của mẹ là vĩ đại tình thương của mẹ là kỳ đáo có lúc để cho người ta suy nghĩ không thấu hôm nay bữa tối bên trên nàng một chậu nước rồi tắt ta kêu ngạo lúc hòa diễm lại một văn hỏa nhóm lửa ta cần củ cảm xúc mạnh mẽ lại cho ta gõ một cái cảnh báo không tiến tắt tối vương lỏng một con đường chết đột nhiên đặt câu hỏi tiêu bắc ngươi và mẹ ngươi nếu như kết thúc không thành ám sát nhiệm vụ của ta sẽ không sợ triệu vũ thuê cao thủ tới giết các ngươi sao tiêu bắc cười khanh khách liền triệu vũ lao già kia sao vậy hắn thật là ngại chính mình chẳng sống ta liền làm mượn hắn mấy cái lòng can đảm hắn cũng dọa đến toàn thân hạt rẻ run thể giống như run dậy a lai không hiểu đấu như hòa thượng sợ mãi không thấy tóc 6. đông đông đông nhẹ nhàng tiếng đập cửa tiêu bắc sớm nghỉ ngơi một chút gọi a lai ngừng những thứ khác công pháp dạy hắn chuyên môn luyện ta tiêu thị trong bí tịch giờ tý công tiêu bắc vội vàng ứng thanh trả lời a ok mẹ ta đã biết chúng ta lập tức liền nghỉ ngơi tiêu bắc nói xong bất đắc dĩ đối với a lai cười cười lập tức đóng lại đèn chiều sáng sáu một tháng về sau a lai tại hai mẹ con người tỉ mỉ che chở phía dưới Trong học khổ luyện, công phu đột nhiên tăng mạnh, tiến vào một loại khắc cảnh giới khó mà tin nổi. Một ngày này, Tiêu Bắc Mậu thân cho rằng A Lai có thể xuất quan, có thể đi tập đoàn xử lý sự vụ. A Lai cũng không nghĩ nhiều, dựa theo nàng phân phó đi làm. Xử lý tập đoàn sự vụ, đến rồi chạm vào tối, trở lại cái này ngõ hẻm nhỏ nhà. Gõ cửa, một chút cũng không có động tĩnh. Chẳng lẽ hai mẹ con người đi bên ngoài chạy hết? Móc ra chìa khóa, mở cửa chính ra, đi đến phòng khách, lập tức cảm giác không thích hợp. Tiêu Bắc may tính không thấy, ba cái dương hành lý cũng không thấy, trong tủ bếp quần áo cũng không thấy sáu. Bên trong nhà đồ vật phản phất bị cướp sạch không còn một mống. A Lai nhất xem mắt choáng váng, vội vang nổ đánh hai người điện thoại, cũng là trạng thái tắt máy. A Lai nhất cái mông ngồi ở trên ghế salon, triệt để mơ hồ sáu. Tại sao muốn đi không từ dã, gặp phải thần bí cao thủ, đe mo ho sau tai sao muon đi khong tu gia gap phai than bi cao thu đe doa uy hiếp, không muốn liên lụy chính mình, bất đắc dĩ lặng lẽ rời đi. A Lai trầm tư suy nghĩ, cũng nghĩ không ra như thế về sau. Đốt một điếu thuốc thơm, hút, lập tức gọi điện thoại mệnh lệnh A Bù, A để hai cái lập tức tới ngay. Hai người dựa theo A Lai chỉ điểm con đường, mang theo vũ khí, nhanh chóng chạy tới. Đến rồi sáng sớm ngày hôm sau, A Lai đau khổ chờ được một đầu dài dáng dấp tin tức a lai ca, bởi vì ta đi mạng la quốc du học báo đến kỳ hạn đã đến phụ thân thuốc giục gấp thời gian cấp bách không kịp cá biệt đúng là bất đắc cao bồi ta cũng tại đi mạng la quốc trên đường phòng luyện công góc tường có một khối đặc biệt lớn bàn đá xanh phía dưới có một hầm trong hầm ngầm có một kết sắt trong tủ bảo hiểm cũng là chúng ta từ ngươi địa phương cao ốc lấy trộm tài vật bây giờ của về chủ cũ ngươi lấy về á thật tốt bảo hộ chính ngươi như gặp đến đặc thù tình huống khẩn cach điện thoại liên lạc thỉnh kiên nhẫn chờ đợi ta tu nguoi đia vuong cao oc lay trom tai có thành cựu chúng ta gặp chung một ngày kia nghĩ ngươi trục a lai vội vàng hồi phục nhất định muốn chú ý an toàn chiếu cố tốt mình và mẫu thân, tiêu bác hồi phục, tốt tốt tốt, chúng ta lập tức muốn chuyển cơ, nghĩ ngươi, thân ngươi, hôn ngươi, chụp chụp, ngay sau đó chuyển đến mấy chương đăng ký ảnh chụp, a lai nhìn xem hai mẹ con đeo kính đen phất tay bộ dáng, cuối cùng như chút được gánh nặng sáu, vội vàng vân phó a bù, a để hai người từ trong hầm ngầm lấy ra tủ sắt, a lai thông thạo mở kết sắt an toàn, gọi hai người kiểm kê tài vật, hai người kiểm kê kết thúc hồi báo, bị trộm đích thực đồ vật một kiện không thiếu, a lai phân phó lập tức chuyển rời đến địa vương cao úc, hơn nữa phái người tiếp nhận trông giữ cái này phong úc bảo trì bên trong nhà nguyên dạng đây là hắn chân quý nhất thời gian 6. lại qua một ngày a lai trở lại ngọc tuyển sân trang ngồi ở trong văn phòng tiếp thu được tiêu bác mẫu thân truyền đến hình ảnh tiêu bác tại đại học danh tiếng bên trong đi học hết sức vui mừng ngay sau đó nghe điện thoại của nàng nàng nói cho a lai căn cứ điều tra của nàng hiểu rõ đêm du thần có một nhiều năm bị bệnh lão bà hắn đối với nàng không rời không bỏ chỉ bằng điều này hy vọng a lai có thể cho hắn một lần nữa làm người cơ hội a lai lòng dạ biết rõ một điểm liền rõ ràng vừa tới thường nói không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật thứ hai Nàng cho rằng Đêm Du Thần trên bản chất họ không đến đi đâu, có lương chi. Thứ ba, chắc hẳn nàng nhất định là vì mình. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, về sau đi phương bắc khu vực, hảo hữu cái dẫn đường. Thế là Đêm lấy uống trà làm tên, Đêm La Thanh mời tới đến trà lâu, đưa ra nghĩ nộp tiền bảo lãnh Đêm Du Thần ý nghĩ. La Thanh vốn là đối với chuyện này liền mất cảm, lập tức hỏi thăm cụ thể lý do. A Lai không thể không tiếp nhận thủ, gần nhất quen biết một cái thiện lương mẫu thân, Đêm Du Thần là của nàng bà con xa. La Thanh đối với A Lai tình huống đã hết sức rõ ràng, hắn từ nhỏ thiếu hụt tình thương của mẹ, đối với tình thương của mẹ mười phần chân quý lập tức đưa ra mới gặp a lai bất đắc dĩ lấy ra một tấm hình xã giao hắn la thanh không nhìn thì thôi xem xét giật mình kêu lên người nói bậy. người ngay cả ta cũng lừa gạt người làm sao có thể nhận biết nàng a lai không hiểu đấu người có ý tứ gì ta đây một điểm nhỏ yêu cầu người không chịu sao la thanh giảng giải ta làm sao dám không chịu ta chỉ là muốn hỏi ngươi ngươi biết nàng tên gọi là gì a lai nhất thời gian nghe lời la thanh sốt rồi nói ngươi ngay cả tên của nàng đều không làm rõ ràng liền nhận mẹ ông trời ơi ta thật phục ngươi, ngươi biết nàng là người nào sao nàng có cái gì bối cảnh sao a lai nhất nghĩ cái này tốt như vậy hỏi làm một chuyến cũng là người trên giang hồ thân phận ẩn mật tới lui vội vàng sẽ không dễ dàng lưu lại vết tích Trầm Mặc không nói la thanh cảm giác càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi không kịp chờ đợi nói cho a lai căn cứ vào nội bộ bọn họ mã hóa trong hồ sơ tài liệu nàng là bắt chiêm khôi cái thứ ba lao bà nàng gọi tiêu cần huyên tiêu cần huyên có một con gái một gọi tiêu bắc mà bác chiêm khôi là phương bắc địa khu lao đại a lai hết sức kinh ngạc trong đầu không ngừng phải sôi trào đột nhiên nghĩ đến tiêu bắc đã nói với hắn lời nói Triệu Vũ lao giả hầm hẹm, muốn thuê giết người các nàng, mượn hắn mấy cái lòng can đảm cũng không dám. Xem ra Tiêu Cẩn Nguyên yêu cầu mình cùng nàng nữ Nhi Tiêu Bắc rõ ràng quan hệ, một khi công khai, chẳng khác nào nhường Triệu Vũ có chỗ cố kỵ, không dám đối với mình tiếp tục ra tay đánh nhau. Chẳng thể trách có an bài như vậy. Thông dòng rời đi, La Thanh cho là A Lai suy nghĩ hỗn loạn, vấn đạo: "Hiện tại biết tình huống, ngươi còn nghe nàng sao? Còn nghĩ nộp tiền bảo lãnh đêm nay dù thân sao?" 994 thứ 995 chương thành đoàn đến A -lai gật gật đầu. Quân tử nhất ngôn tứ ta tất nhiên đáp ứng, liền muốn tuyệt đối thực hiện hứa hẹn la thanh không thể làm gì khác hơn thở dài một hơi hảo hảo hảo ta nghe ngươi hắn cũng tại bệnh viện trị liệu không sai bị lắm ta đã đem hắn giam ngươi nghĩ lúc nào phóng thích cũng có thể xử lý cái thủ tục liền hanh a lai quyết định thật nhanh lôi lệ phong hành lập tức đi làm thủ tục nộp tiền bảo lãnh đêm du thần hai người lái xe rất mau tới đến duy sao đại đội a lai cầm làm nộp tiền bảo lãnh sách đi tới phòng tạm giam đêm du thần nhìn thấy a lai là vui ra mong bên ngoài không nói câu nào lập tức quỳ xuống dập đầu liên tiếp ba cái vang dội cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi ân cứu mạng la thanh hét lớn một tiếng đứng vững. a lai mỉm cười thân thể ngươi khôi phục như thế nào đêm du thần vội vàng trả lời làm việc và nghỉ ngơi có quy luật cơ thể đã khôi phục ta hăng hái cải tạo thái độ đòn chính a lai ngươi còn nhớ rõ ước định của chúng ta sao đêm du thần nháy nháy con mắt ngươi chỉ cần đem ta nộp tiền bảo lãnh ra ngoài ta trả lại gấp bội ngươi tiền thuốc men là cái này sao a lai còn có đây này đêm du thần suy tư một chút ngươi y tứ bảo ta lộ hai tay a lai mỉm cười ngươi đã từng nói không có theo ta chân chính luật bản thật đáng tiếc cái kia hôm nay ta liền thành toàn ngươi lấy ra một bao thuốc lá đến gần bên cạnh hắn rút ra lai nhất căn đưa tới nay thời gian đêm du thần trong tay đã thêm một cái cái bật lửa trong tay ung dung không vội nhóm lửa ném cho a lai nhóm lửa thuốc lá đắc ý quên hình hút a lai cổ y khinh miệt nói ngươi cả lơ phất phơ ý quan không ngay ngắn thái độ đoàn chính sao đêm du thần nhìn qua trên quần áo một cái cúc áo cũng không có cả người mơ hồ phốc thông nhất phía dưới lại quỳ xuống ngươi quả nhiên là cao nhân là ta có mắt như mủ ngươi thủ pháp này thủ pháp này là thế nào học được học được la thanh tại hiện trường thấy choáng mắt a lai ngươi chừng nào thì học xong giang hồ này bên trên kỳ môn môn kỹ a lai cố lộng huyền hư đem đêm du thần cầm lên tới giá hỏa này tại bệnh viện dạy ta ngươi nói ta còn nên hay không nộp tiền bảo lanh hắn nói xong cầm trong tay mấy cái cúc áo nhét vào đêm du thần trong tay liên tục căn dặn đêm du thần trở về chiếu cố tốt ngươi bị bệnh lao bà có rảnh mang nàng tới an lành bệnh viện trị liệu Tiền, ta nâng cao ta chỉ có một yêu cầu nghèo không thể thất vọng phải có cơ khí lại khó cũng không thể trợ trụ vi ngược đêm du thần phản phất tại mộng đồng dạng ngăn không được lệ nóng doanh trọng ta vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ ngươi nói mỗi một câu nói ta về sau nhất định thật tốt làm người tốt a lai không nói lời gì đem hắn linh xuất phòng tạm giam mang lên càng ra xa lái về phía cửa hàng cho hắn trong trong ngoài ngoài mua sắm một bộ quần áo cho mấy ngàn nguyên tiền mua một chút thực phẩm dinh dưỡng tự mình đem hắn đưa đến bến xe đêm du thần lại một lần nữa bịch phải quỳ xuống tới a lai vội vàng dùng chân dỗi ra càng trở chỉ đừng như vậy lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu nhiều cái bằng hữu nhiều con đường về sau ta nếu là đi phương bắc khu vực hy vọng ngươi chiếu cố nhiều hơn ta là được rồi đêm du thần thiên ân và tạ đó là nhất định, chỉ cần ngươi cần phải ta địa phương, ta nhất định tận tâm tận lực, xông pha khói lửa sáu, đưa đi đêm du thần, a lai lại lại một cọc tâm sự, chạy về ngọc tuyển sân trang. Triệu Minh Đông thu hậu vấn chạm đã xác định cách xử tử hình chỉ có một đem nguyệt thời gian. Triệu Minh Đông biết tình huống này, mãnh liệt yêu cầu cùng trực hệ gặp mặt, giao phó hậu sự. La Thanh lập tức liên lạc người nhà của hắn, ngân hạnh dẫn dắt ba cái bảo tiêu, hai cái luật sư, cùng nàng nhi tử triệu tiểu hậu đi tới phương nam, chuẩn bị xử lý Triệu Minh Đông hậu sự, yêu cầu làm tại phương nam hợp pháp kinh doanh thủ tục chuyển nhượng. La Thanh bên này. Tổ chức độ ngành liên quan hang hái phối hợp, phát hiện ra Đông tập đoàn tại Nam Phương sản nghiệp, trên thực chất là hắn ca ca Triệu Minh Viễn danh hạ, Triệu Minh Đông chỉ là một bị Triệu Minh Viễn bổ nhiệm ma na ở, san nghiệp đến trước mặt còn không có làm thay đổi thủ tục. Cho nên ngân hành yêu cầu làm quyền kế thừa không thể thành lập, trừ phi Triệu Minh Viễn tự mình đến hiện trường cho quyền, hơn nữa cần làm tương quan thủ tục. Ngân hành ăn một cái bễ một canh, bất đắc dĩ trở về chuyển đến Triệu Vũ Hòa Triệu Minh Viễn. A Lai chiếm được tin tức này, lập tức cùng La Thanh bắt được liên lạc, đề nghị đem tiếp đãi địa điểm làm việc đặt ở Ngọc Tuyển Sơn Trang. Mấy ngày về sau, một cái triệu gia tạo thành một đoàn đội, đi tới Ngọc Tuyển Sơn Trang. A Lai tại chính mình văn phòng, cửa sổ ở trên cao nhìn xuống yên tĩnh chờ đợi xe buýt. Lưu Hiên lặng lẽ gõ cửa đi đến, ân cần tiễn đưa Lai like Nhất Bình hoa quế trà cho A Lai pha được, lại một chút cũng không có ý rời đi. A Lai gọn gàng dứt khoát làm rõ, Lưu sư phó, ngài là không phải cảm thấy đứng ở cái này cư cao lâm hạ vị trí quan sát không tệ, chờ bọn họ đoàn đội tới, rất muốn cho ta từng cái làm giới thiệu. Lưu Hiên không cần nghĩ ngợi, ta đang có ý tứ này, giới thiệu cho ngươi xong, ta lại đi tham gia tiếp đãi công tác cũng không muộn. A Lai mỉm cười, xem ra kế tiếp ngươi lại muốn vội vàng bể đầu sức chán. Lưu Hiên xem thường, quen thuộc, ta đây cái Lai buôn nhân vật, tựa như trên mùi đao vũ đạo, hơi chút vô ý, khó giữ được tính mạng. Ngươi ngồi sao may mắn cao chiếu, gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường, ta nơi đó có thể cùng ngươi đánh đồng. A Lai theo dõi hắn, xem ra, ta gần nhất tình huống hoạt động, ngươi hiểu được phải không thiếu A? Lưu Hiên rảo cười nói, triệu vũ phái ra mâu nưa bạt nợ thích khách, cư nhiên bị ngươi sử dụng hắn cái này té ngã có thể thua cũng không nhẹ à. a. A Lai cố tình kinh ngạc, "Ngươi quả nhiên tin tức linh thông, vậy ngươi cho rằng, hắn kế tiếp sẽ có cái gì hành động trả thù? Lưu Hiên đến một cái trả. Trước mắt hắn đã là tổn thương nguyên khí nặng nề, bây giờ hắn là người lật bàn phản kích tuyệt hảo thời cơ. A Lai đốt một điếu thuốc thơm. "Ngươi có thể thay ta cứ như vậy nghĩ, ta vô cùng cảm tạ. Như có thể lại âm thầm trợ một chút sức lực, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi." Nói xong đi tới cửa sổ quan sát, chỉ thấy sơn trang đại môn từng chiếc khí chậm rãi lái vào đây. Hai chiếc màu đen bảo tiêu trước xe mở đường, ở giữa một chiếc cao cấp xe chống đạn, ngay sau đó là một chiếc cấp cao nhà xe, một chiếc màu đen bảo tiêu phía sau xe áp trận. Vẫn là một đoàn đội trên quảng trường dừng lại. La Thanh dẫn dắt tương quan nhân viên công tác, tiến lên lên đón đầu tiên bảo tiêu từng cái xuống xe tách ra đứng vững vị trí của mình ngay sau đó ngân hạnh dẫn dắt xuân quả hạ quả thu quả ba người xuống xe đi tới cao cấp xe chống đạn bên cạnh mở cửa xe nên đón ra một cái đeo kính dâm láo giả trừ gia chui ra. Lưu hiên bắt đầu cho a lai giới thiệu đeo kính dâm láo giả chính là triệu vũ lao ra từ trước kia hành tẩu giang hồ một cái trong tuyết hung hắn nào vũ động đứng lên tung hoành giang hồ không người có thể địch tại phương bắc khu vực lịch sử đã lâu danh môn vọng tộc người người đều phải tôn trọng hắn có hai cái phu nhân thứ nhất đại lão bà gọi đêm nghe đàn cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ Trước kia là một cái mỹ nhân bại hoại, dù cho bây giờ đã đã có tuổi, vẫn như cũ kinh diễm. Hắn là Triệu Minh Viễn mẫu Thần, xem ra hôm nay nàng không có tới, đáng tiếc gặp không được, chăm nghe không bằng một thấy. Ta nói nhiều hơn nữa, ngươi cũng không tin tưởng. Người thứ hai tiểu lão bà gọi trắng Di Phi, thay Triệu Vũ sinh một nam hải tử, đó chính là Triệu Minh Đông. Về sau nàng phải bệnh bất trị, qua đời. Nay thời gian, cấp cao trên nhà xe, xuống mấy công việc nhân viên cùng nhân viên y tế, từng cái đeo khẩu trang. Một cái trung niên phụ nữ đeo khẩu trang, đẩy ra một cái xe lăn, trên xe lăn ngồi một cái người vải suy sụp trung nhân. nhân. Lưu Hiên cao mày, cho A Lai giới thiệu 6. 995 thứ 996 trăm chương gia tộc phân tranh trên xe lăn nhân chính là Triệu Minh Viễn. Đáng tiếc được truyền nhiễm bệnh nan y dẻ, đã sắp đến bệnh nguy kịch trình độ. Bên người phụ nữ trung niên là lão bà của hắn gọi Diệp Minh Châu. Toàn bộ đoàn thể người, toàn bộ đều xuống xe, tiến vào tiếp đại đại sảnh. A Lai mong chờ nhìn thấy, lại không có phát hiện hàm hàm thân ảnh, càng không có phát hiện má Ngô, cũng không có phát hiện sư phó Ngô Tùng thân ảnh sáu. Nội tâm mười phần suy, lại không tốt hỏi thăm bên người Lưu Hiên. Lưu Hiên phảng phất xem thấu A Lai tầm tư giới thiệu kết thúc đem trả trong ly uống xong thần thần bị bị nói a lai ta đề nghị ngươi đi trung tâm theo dõi ta có đặc thù tiên tiến thiết bị nếu có đặc thù có giá trị tin tức ta tùy thời tùy chỗ đem tình huống hiện trường chuyển chuyển cho ngươi ta muốn đi làm việc a lai lấy lại tinh thần gật gật đầu thu thập một chút rời phòng làm việc lặng lẽ tiến vào trung tâm theo dõi a kim hồi báo sơn trang đã tiến vào đặc cấp hệ thống an ninh sơn trang nội bộ có chúng ta bảo an phụ trách bên ngoài có la thanh duy sao đội phụ trách triệu gia đoàn đội bị đã an bài đến chỉ định khu vực đặc biệt cùng ngoại giới cách ly Tất cả tiến vào khu vực đặc biệt nhân viên công tác đều đeo đặc biệt xuất nhập chứng nhận. A vừa đem A Lai đặc biệt xuất nhập chứng nhận đưa cho hắn, nói cho hắn biết, đây là chương trình. Nếu như muốn tiến vào khu vực đặc biệt, nhất định phải đeo. A Lai nghe xong hồi báo, hai lòng phải gật gật đầu. Thật sâu biết, chương trình là cái này quan hệ đến công bình công chính cùng nam bắc song phương địa khu ổn định. 6. hết thể an bài công tác, đâu vào đấy tiến hành, bận rộn. Khu vực đặc biệt, nội bộ thuộc về không gian riêng tư, toàn bộ dựa theo triệu gia yêu cầu dỡ bỏ giam khống tham đầu. Bên ngoài là bộ an ninh môn mới có giam khống tham đầu a lai nghĩ muốn hiểu rõ triệu ra mọi cử động là phí công đến tôi tôi h lưu hiên thần không biết quỷ không hay cho a lai điện thoại di động kết nối lên hiện trường tín hiệu tiến hành hiện trường trực tiếp bên trong phòng khách quý lưu hiên hắn chính là triệu vũ bên người cho hắn ân cần ngâm trả từng hàng trên ghe salon ngồi ngân hạnh cùng nàng hải từ triệu tiểu hồ phía trước triệu minh viễn trong phòng lập tức khẩn trương lên mấy người mở cửa phòng bác sĩ hồi báo bây giờ bệnh nhân triệu chứng là đột khởi nhiệt độ cao thế tới nguy hiểm xuất hiện bực bội bất an nói mê nóng này chờ tinh thần triệu chứng sau đó tiến vào liều trạng thái hôn mê sáu triệu vũ mười phần nội nóng Ta đã phân phó các người nhất định muốn tận tâm tận lực, phải dùng tân tiến nhất phương án trị liệu, tốt nhất dược vật, như thế nào càng ngày càng nghiêm trọng. Ta phân phó các ngươi nhất định muốn bảo đảm, lần này đi ra ngoài thuận thuận lợi lợi, làm tốt chuẩn bị chu đáo, các ngươi vào thai nảy ra thai kia a." Họ Lý nhân viên hồi báo: "Là Triệu Minh Viễn bởi vì ngựa xe vất vả, bệnh tình cực kỳ chuyển biến xấu phát tác." Triệu Vũ Thẹn quá hóa giận, hồi báo có ích lợi gì, lập tức cứu rút, cho thuốc mật hiệu. Bác sĩ cùng hộ lý nhân viên bất đắc dĩ cấp tốc trở về phòng bệnh. Ngân Hành lạnh lùng nói: "Hắn cái bệnh này, ta trưng cầu ý kiến qua thật nhiều chuyên gia, chính ngươi cũng biết, phải mau chóng làm gì chút." Hải ngoại còn có một hơn trăm ức tài sản, ta không có tiền vào quản lý quyền hạn ta lo lắng dãi như vậy kỳ xuống. Phía dưới có người làm tiểu động tác, nếu là rời đi, liền phiến phái. Lưu Hiên ở một bên, rót đầy nước trà ân cần đưa triệu Vũ. Triệu Vũ thoái. một miếng, thở dài một hơi, vớt vé bên cạnh Triệu Tiểu Hổ đầu. Triệu Phong cũng bị bắn chết. Triệu Minh Đông lập tức phải bị thi hành. Triệu Minh Viễn đã bệnh thời kỳ chót. Chuyện này, ngươi cũng không cần thì thầm, trong lòng ta ít thấy. Hành động này, những lời này, không thể nghi ngờ là cho Ngân Hạnh ăn một khỏa thuốc an thần. Lúc này, Diệp Minh Châu từ trong long ta ý thay hanh đong nay nhung loi bệnh tiêu sái đi ra giống như nghe được nội dung nói chuyện nổi giận đùng đùng chất vấn ngân hạnh cái này ngươi thì không cần lo lắng ta ngược lại thật ra muốn hỏi một câu ngươi ngươi đem ta hòa triệu minh viễn còn có hàm hàm một nhà ba người toàn bộ cầm tù tại hồ phách sơn trang nhiều năm nếu không phải là lần này có biến đặc thù các ngươi liền thả chúng ta đi ra đều khó có khả năng ngươi giáp tâm ở đâu ngân hạnh rảo biện đứng lên diệp minh châu ngươi cái này nói gì vậy ta như thế nào cầm tù các ngươi ta có cái gì quyền lợi cầm tù các ngươi bệnh của chồng ngươi tỉnh ngươi cũng không phải không biết là một loại không rõ lai lịch bệnh truyền nhiễm chuyên gia nói tinh thần hắn gì noi tinh than han di thuong thường thường xuất hiện ảo giác viễn tính, ta làm sao có thể yên tâm nhường hắn cùng bên ngoài liên hệ? Đây chính là quan hệ đến toàn bộ Sa Đông tập đoàn vận mệnh, sẽ dính đến toàn bộ Sa Đông tập đoàn tại hải ngoại danh dự, triệu ra sẽ ra chuyện lớn như vậy, ta là dựa theo lão gia tử sắp xếp của hắn mới đứng ra, tất cả phương sách chỉ là phong tỏa tin tức, ta sai rồi sao? Diệp Minh Châu lập tức phản bác, ngươi mệnh lệnh bọn thủ hạ, toàn bộ tịch thu điện thoại di động của chúng ta tạm, khiến cho chúng ta cùng bên ngoài đã triệt để mất đi bất cứ liên hệ gì, ngươi đây không phải cầm tù lại là cái gì? Ta là vợ của hắn. Hàm hàm là tập đoàn người thừa kế duy nhất, Sa Đông tập đoàn chẳng lẽ chúng ta liền không có một chút quyền quản lý? Ngân hạnh không cam lòng tỏ ra yếu kém, ngươi nói không tính. Lão gia của chúng ta tự đã sớm nói, triệu gia sự tình, có triệu gia nam nhân quản lý, đây là cả gia tộc vấn đề, ngươi cùng ta cũng là phụ đạo nhân gia nhất thiết phải nghe theo lão gia tự ăn bài. A Lai trong phòng theo dõi nghe xong, minh bạch đến cái này Ngân hạnh, chơi là hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu thủ đoạn nhăm hiệm, là lợi dụng triệu vũ vị nhất gia chi chủ này tới nắm trong tay sáu. Diệp Minh Châu lạnh lùng đáp lễ, Sa Đông tập đoàn, tiền thân là Minh Viễn tập đoàn. Ngươi thay xả đổi cột, biến đổi thành Sa Đông tập đoàn, ngươi có cổ phần sao? Miệng ngươi miệng từng tiếng nói lão gia tử, lão gia tử, hắn đều nhanh đến hơn 70 cao linh, ngươi rõ ràng là lừa gạt hắn, nghe ngươi tùy ý bài bố, một tay che trời. Ngân Hành Thần Thương cầu chiến. Nói cổ phần, ta Hòa Triệu Minh Đông là không có cổ cổ phần, có thể Triệu Minh Đông đi theo Triệu Minh Viễn, xuất sinh nhập tử, tập đoàn này Giang Sơn chính là Triệu Minh Đông hòa Triệu Minh Viễn cùng đánh xuống. Triệu Vũ nghe không nổi nữa. Nhốn nháo cái gì mà nhồn nháo? Náo cái gì nào? Ngươi một nhà gặp mặt liền bót, còn thể thống gì? Chờ hai người đều ngậm miệng ép một chút lựa giận đối với diệp minh châu nói minh viện tập đoàn là minh viện nhất tay sáng lập không tệ minh viện nga bệnh có thể minh đông cũng không bất bận tâm triệu ra là một cái danh môn vọng tộc cũng không thể gọi nữ hải tử tới làm nhà làm chủ a chẳng lẽ chúng ta triệu ra nam nhân đều chết hết sao diệp minh châu cố hết sức kháng biện lao gia tử ngươi trọng nam khinh nữ một bộ kia đã sớm quá hạn căn cứ vào tập đoàn quy định căn cứ vào trên thế giới mỗi cái quốc gia pháp luật quy định hàm hàm mới là hợp pháp người thừa kế triệu vũ lập tức nổi trận lôi đỉnh ta già bảy tám tuổi làm sao rồi có phải hay không nói chuyện không hữu hiệu ta còn không có chết Cái nhà này, bây giờ còn không tới phiên ngươi nói ba đã bốn. Trong phòng khách mùi thuốc súng, lập tức đạt đến đỉnh điểm. Ở một bên Lưu Hiên thấy thế, vội vàng rót đầy nước trà đưa cho Triệu Vũ. Ngài giảm nhiệt, trước uống ngụm trà. Có chuyện thật tốt cùng với các nàng nói chính là, Triệu Vũ thở phì phò nói, "Ngươi xem một chút, ngươi nghe một chút. Thân thể ta còn tốt đây. Đây nếu là cơ thể không được, ai còn nghe ta?" 6. Diệp Minh Châu nghe được trong phòng bệnh Triệu Minh Viễn lại tại hồ khang kịch liệt, không thể không nhịn ở cái lại, chạy về phòng bệnh. Cứ như vậy một hồi thần thương khẩu chiến cuối cùng tạm thời đình chỉ. Triệu Vũ lập tức làm ra quyết định, lập tức nhường đi theo luật sư cho Triệu Minh Viễn làm gì chúc. Di chúc là đem toàn bộ Khổng Lô Sa Đông tập đoàn nhường ngân hạnh nhi tử Triệu Tiểu Hổ kế thừa. Người còn lại cũng là giám thị, phụ trợ. Diệp Minh Châu kiên quyết không đồng ý, lần nữa hòa Triệu võ lại xảy ra càng thêm mâu thuẫn bất liệt, ầm ý lên. 996 thứ 997 chương mãnh liệt can thiệp Diệp Minh Châu không đồng ý dựa vào lý lẽ biện luận lý do là, đệ nhất, Triệu Tiểu Hổ mới mười mấy tuổi, là trẻ vị thành niên, không có quản lý tiếp quản. Đệ nhị, Triệu Hàm Hàm là người trưởng thành, tại Nam Thành đại học, học quản lý kinh doanh chuyên nghiệp. Đệ Tam, Viễn Đông Tập Đoàn là xuyên tạc Minh Viễn Tập Đoàn. Minh Viễn Tập Đoàn người sáng lập là Triệu Minh Viễn, Triệu Hầm Hầm là Triệu Minh Viễn con gái một. Tập Đoàn nên có nàng kế thừa. Triệu Vũ là một cái lao ngon cố, lý do là Triệu gia đời đời truyền lại, nam hải tử kế thừa gia nghiệp, nữ hải tử là gả ra cô nương tắt nước ra ngoài. Hai người ở trong phòng làm cho túi đuổi, ai cũng không chịu nhường cho. Triệu Vũ hắn là một tay che trời, ngoan cố không thay đổi, ngang ngược, nội do sáu. A Lai trong phòng theo dõi, nhìn xem Lưu Hiên dùng tân tiến nghe lén thiết bị chuyển qua video, cuối cùng hiểu được chân tướng sự tình, xác nhận ban đầu phỏng đoán. Hàm hàm là bị gia tộc giam lỏng, trong đầu không ngừng phải xôi trào như thế nào từ nơi này một hồi khói lửa tràn ngập gia tộc phân tranh bên trong, trợ giúp hàm hàm đoạt lại tài sản quyền kế thừa, báo đáp nàng ơn chi ngộ sáu. Lúc này, A Lai chỉ thấy video theo dõi bên trong, trong phòng bệnh, bác sĩ cùng hộ lý nhân viên vội vã chạy đến phòng khách, đồng thời hồi báo, thuốc đặc hiệu không dùng được, Triệu Minh Viễn đã té xỉu, trước mắt thần trí mơ hồ, e rằng qua không được buổi tối hôm nay sáu. A Lai linh cơ động một cái, lập tức nổ thông la thanh điện thoại di động, bắt được liên lạc, yêu cầu mánh liệt can thiệp, lập tức cứu giúp Minh Viễn, đưa đi phủ cận điều trị thiết bị tân tiến bệnh viện. Ngăn cản bệnh tình xấu đi là đương vụ chi cấp bách, không thể để cho người chết tại Ngọc Tuyền Sơn Trang. Bang không, người chết ở trong Sơn Trang suối quậy, tương lai trong phòng không có khách nhân dám ở là Thanh đưa ra, đây là Triệu gia gia tộc nội bộ tranh chấp, cùng bọn hắn phối hợp xử lý Triệu Minh Đông hậu sự, làm tài sản thủ tục bản giao không kéo nội quan hệ, cho nên không có quyền can thiệp. Triệu Minh Viễn phải chính là nghi nan bệnh nan y gì. hơn nữa có chuyển nhiễm tính chất, có chuyên môn tư nhân y tế hộ lý nhân viên, nếu như A Lai đứng ra can thiệp, đem Triệu Minh Viễn cưỡng ép đưa đến An Lành bệnh viện trị liệu không lý tưởng, sẽ dẫn tới Triệu gia gây chuyện, đây rõ ràng là tự mình chuốc lấy cục khổ đề nghị A Lai quanh tay đứng nhìn. A Lai không ngừng phải não hại sôi trào, nuôi dưỡng mình lôi ra ra. Trước kia chính là bị cái này triệu vũ y vào công phu hành hùng, âm lưu cưỡng đoạt đi vị hôn thê đêm nay đàn. chuyện này tạo thành hắn thể xác tinh thần đều hứng chịu tới bị thương nghiêm trọng, sầu não bất lực. Ôm hận đến ngay đến nay chưa lập gia đình sáu. nghĩ tới đây, trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. đã sớm uc lần cái này triệu vũ, cơ hội như vậy thật vất vả mới bắt được, nơi nào có thể dễ dàng buông tha? bây giờ triệu gia loạn thành mười bảy, chính mình thừa cơ lại quấy một quấy, chẳng phải là tốt hơn? Cán bạn không quản la thanh phản đối, lập tức cúp máy điện thoại. Lập tức đeo lên đặc biệt công tác chứng minh, dẫn dắt A vừa, nhanh chóng đi tới Triệu Minh Viễn bên trong phòng khách quý, tham gia trận này gia tộc di sản tranh chấp bên trong. Người một nhà đối mặt với A Lai Hòa A vừa hai cái này khách không mời mà đến, không hiểu đấu, lập tức đình chỉ tranh chấp. Lưu Hiên vội vàng đứng lên tới, ở giữa cho Song Phương làm một phen giới thiệu. Triệu Vũ nhìn xem bộ ngực hắn treo đặc biệt thẻ căn cước, xác nhận thân phận của hắn về sau, là Như Lâm đại địch. Triệu Vũ lạnh lùng nói, ngươi tới làm gì? Nơi này có ngươi chuyện gì? A Lai đáp lễ đạo, ta chiếm được tin tức, nơi này có nguy cấp bệnh nặng người ta nghĩ hiểu một chút tình huống, hảo kịp thời cung cấp nghĩ cách cứu viện phương sách, triệu vũ chẳng thèm ngỏ tới. đây là nhà của chúng ta vụ chuyện, chúng ta có theo hành nhân viên, không cần đến ngươi. ai thông chi ngươi tới, mời ngươi lập tức ra ngoài. a lai trả lời, đi qua chúng ta giải, các ngươi theo hành nhân viên, chỉ là hộ lý nhân viên, bác sĩ cũng chỉ là thông thường bác sĩ, thiết bị cũng chỉ là thông thường thần cấp, bệnh nhân căn bản không chiếm được vốn có hữu hiệu, hiệu cứu rút. triệu vũ khi không nghe thì thôi, nghe xong giận không chỗ phát tiết. nhi tử ta triệu minh đông, bởi vì ngươi xuống đại lao, lập tức phải thi hành. lão phu, mời người hướng ngươi thấp kém khẩn cầu ngươi nộp tiền bảo lãnh ngươi không chịu cháu trai triệu phong cũng là bởi vì chuyện này chết oan chết uổng, hải cốt chưa lạnh ngươi bây giờ đến nơi đây nghèo khóc con chuột giả từ bi là cái thá gì a lai cố hết sức ngăn chặn lựa giận lạnh lùng nói tình huống này ta xem ở đây liền tạm thời không muốn để người ta đều lòng dạ biết rõ cũng là không chịu nhượng bộ mới tạo thành cục diện hôm nay ai cũng chẳng trách ai triệu vũ khí trùng nhu đấu đã ngươi không chịu ta chịu ra chuyện lại cùng ngươi có liên can gì ở đây chúng ta đã trả tiền làm tương quan thủ tục chính là chúng ta lanh địa riêng ngươi không có quyền can thiệp ngươi nghĩ vuốt mông ngựa già từ bi lấy được ta người triệu ra hào cảm muốn gặp tôn nữ của ta hàm hàm hào chiếm lấy ta triệu ra sản nghiệp là si tâm vọng tưởng bây giờ lao phu ta liền thỉnh ngươi lăn ra ngoài a lai đối mặt hùng hổ dọa người triệu vũ là cựu nhân tương kiến hết sức vào mắt hận không thể lập tức giết hắn hào thay lôi ra ra báo mới hận cướp vợ Trứng mắt mạng ngươi quan trọng cầm nhân mạng nói đùa đó chính là không bằng cầm thú triệu vũ mắt lộ ra hứng quang nằm ở trên giường bệnh nhân là của ta nhi tử phải chính là bệnh bất trị bây giờ chúng ta phải xử lý việc nhà hậu sự xử lý di trúc Ngươi nếu là chậm trễ nữa thời gian, ta lập tức hướng các ngươi chỗ ban ngành liên quan khiếu nại ngươi, gọi ngươi tán ra bại sản đều không thường nổi cái này thiệt hại. Lưu Hiên thấy thế, vội vàng đem Triệu Vũ kéo đến một bên, lặng lẽ nói thầm sáu. A Lai cho mày, làm theo ý mình, trực tiếp đi tới Triệu Minh Viễn trên giường bệnh nhìn xem hôn mê bất tỉnh, thậm chí mơ hồ Triệu Minh Viễn bệnh tỉnh, cái kia từng đôi con mắt đục ngầu, thân ham tại tuyệt vọng trong hốc mắt, vận dụng chính mình đặc thù năng lực nhận biết, lập tức liền phán đoán là máu trong cơ thể có bệnh độc. Quét một chút hiện trường hết thể mọi người, đối mặt luật sư Văn Đạo xin hỏi luật sư, không có đức hạnh sao có thể làm lực người hoặc hạn chế hành vi năng lực người không thể chính xác biểu đạt ý nguyện của mình, cho nên lập di trúc vô hiệu, có phải hay không? Luật sư lộ ra vẻ mặt sợ hãi gật gật đầu, tiếp lấy phần biện. Tình huống đặc biệt phía dưới, phải trang ý thức mơ hồ lập xuống di trúc, không phải bằng thường nhân chủ quan cho là, không có y học chứng minh không hành vi năng lực người hoặc hạn chế hành vi năng lực người là không thành lập. Lại công chứng viên viên công chứng lúc đối với cái này không có nghi vấn, nguyên nhân công chứng di trúc là hợp pháp, cũng có công hiệu. Tình huống này chúng ta sớm đã có chuẩn bị, chúng ta có hiện trường nhân viên y tế, có công chứng viên viên a lai đối mặt bên người hai cái bác sĩ bây giờ bệnh nhân ý thức mơ hồ thậm chí không rõ là không phải hai cái bác sĩ cũng không biết a lai rốt cuộc là thần thánh phương nào đều thẳng thắn phải gật gật đầu a lai quay người hỏi thăm công chứng viên nếu như ta có thể nhường làm gì chúc người bây giờ an vị đứng lên thanh tỉnh biểu đạt hắn chân thật ý nguyện các ngươi lại ghi âm thu hình lại dạng này di chúc, các ngươi cho rằng có phải hay không càng thêm có công hiệu hai cái công chứng viên không hẹn mà cùng không thể không liên tục gật đầu người hiện trường đặc biệt là bác sĩ đều mơ hồ đây quả thực là thiên phương giả đàm lưu hiên ở bên cạnh bất động thanh sắc nghe lại một lần nữa đối với triệu vũ lặng lẽ thì thầm triệu vũ đối với cái này a lai khách không mời mà đến phải không mảnh một chú ý mặc dù đang trên địa bàn của hắn nhưng mà là thông qua chính chính quy quy con đường tới làm việc lượng hắn không dám làm ấu nghe xong lưu hiên góp lời đầu nào rất nhanh tỉnh táo lại cảm giác là một cái tốt ý kiến hay nếu là có một điểm chỗ sơ suất, vừa vặn thừa cơ hội tìm hắn gây phiền phức thật tốt dạy dỗ một chút cái này kiệt ngạo bất tuần tiệu từ túi đặc biệt đối với a lai lời thề son sát đưa tới hắn cực lớn lòng hiếu kỳ ngược lại là phải kiến thức kiến thức hắn có thủ đoạn là gì? 997 thứ 998 trường kỳ y y dị thuật triệu vụ nghe song lưu hiên góp lời nhiều lần cân nhắc được mất thế là ngầm thừa nhận. A Lai phân phó A vừa mang hiện trường mấy người ra ngoài, tại phụ cận trên khóm hoa mang lên mấy bồn hoa tới. A vừa phất phất tay, dẫn dắt hai người đi ra. Bên này, A Lai phân phó hai cái bác sĩ đem triệu minh viễn ôm vào xe lăn nâng lên từ trong phòng bệnh đẩy tới phòng khách. Chỉ chốc lát công phu, A vừa dẫn dắt người mang tới tới mấy bùn nhiều thịt có gai trừ tà buồn hoa. Cái này có gai hoa tử vi, cây xương rồng mai, phục lưu hoa. Bồn hoa đều dựa theo A Lai chỉ điểm vây quanh triệu minh viễn xe lăn thả xuống nay thời gian la thanh chỉ sợ a lai sinh sự từ việc không đâu khiến cho cuối cùng không tốt kết thúc cũng chạy đến đối mặt hiện trường hết thảy nhìn mộng may mắn a lai không hề đọ võ chỉ là khoa tay múa chân tranh miệng lưới chỉ mong hắn không muốn tiếp xúc triệu minh viễn cơ thể a lai nhắm mắt lại tự lo trong miệng niệm lên chú ngữ tới vật tùy tâm chuyển cảnh do tâm sinh bảy đột nhiên nhô ra ngũ trào đám người giật nảy cả mình hoảng sợ phải trợn mắt hốc a -lai ngũ trào dừng lại ở cách triệu minh viễn cơ thể xa một mét chỗ Phạm phất Cách không thủ vật đồng dạng, cầm tới buồn trên hoa, tới tới lui lui, lập đi lập lại không ngừng. Triệu Minh Viện không lúc đích, yên lặng ngồi ở nơi nào, giống như là ngủ thiếp đi một dạng sáu. Không lâu sau công phu, đại gia kinh nha phát hiện, bùn cây cảnh hoa, toàn bộ héo tàn, lá xanh thời gian dần qua cũng tiêu nhụy xuống, từng mảnh từng mảnh khô héo rơi xuống sáu. Giờ này khắc này, Triệu Minh Viện thật sâu thở ra một hơi, như kỳ tích mở to mắt, thẳng người ngồi xuống, đánh giá hiện trường mỗi người sáu. A Lai dừng động tất lại, đối mặt với hắn, mỉm cười. "Triệu thúc thúc, ngươi cảm giác khá một chút sao?" Triệu Minh Viện kinh dị nhìn chằm chằm A Lai. Nhìn không chớp mắt, A Lai lại làm mỉm cười gật gật đầu, "Là được rồi. Thật tốt phối hợp ta một chút, chờ trị liệu kết thúc, ngươi muốn nói cái gì cũng được." Triệu Minh Viễn ngầm hiểu, liên tục gật gật đầu. Vào giờ phút này mẫn hạnh, mắt thấy A Lai đặc thủ trị liệu thủ pháp, đột nhiên liên tưởng. Một cái đạo hiệu thuần Dương Du Phương đạo sĩ, vì sống tạm kiếm ăn, tạm thời tại chính mình núi xa Đen nhặt phủ đệ phụ cận, bày hàng vỉa hè, biểu hiện kỳ môn y thuật, bị ép buộc mời đến phủ đệ, cho mình trị liệu đau nửa đầu chằng cảnh, từng màn hiện lên ở trong đầu sáu. Trị liệu chính mình đau nửa đầu thủ pháp thần kỳ, so sánh bây giờ dùng thủ pháp cơ hội là đồng suất một triệt kỳ lạ hiệu quả trị liệu để cho mình đau nửa đầu đến nay cũng không có phát tác lúc đó chính mình còn đối với hắn thực tình vui vẻ ý nghĩ thật nhiều chuẩn bị trường kỳ gọi hắn cho mình làm tiếp thần y sư sáu hạ thần hy mẫu thân bệnh lao phổi bệnh tình nguy kịch chính mình không thể không đưa đến hắn thiên cực đạo quán kết quả trông giữ theo dõi đông quả cùng mấy cái sơ tờ đều người thần bí chế được ngoan ngoãn sáu thiên cực đạo quán còn bị người thần bí phóng hỏa đốt cái tật quang tiểu đạo đồng hạ thần hy mẫu thân thuần dương đạo trưởng chẳng biết đi đâu sống chết không rõ sáu nghĩ tới đây cũng nhìn không được nữa đột nhiên thình lình đặt câu hỏi, thuần dương đạo trưởng, người đây là xuyên qua vẫn là trọng sinh, có thể hay không lại cho ta trị liệu một chút ngoan cố tính chất đau nửa đầu. A Lai nhấc nghe, ý thức được ngân hạnh đã nhìn thấu lúc đó cải trang chính mình, lập tức võ đoán mà ngăn lại nàng để ra nghi vấn dây dưa. Tráng nữ sĩ, mời ngươi an tâm chờ vội. Ngươi muốn nói cái gì, xin đợi ta đem người cấp cứu lại được lại nói. Ngân hạnh thật sâu biết triệu minh viễn bệnh tình một khi phát sinh căn bản tính chuyển biến tốt đẹp, cái kia khổ tâm kinh doanh nhiều năm kế hoạch trong nháy mắt sẽ hóa thành hư không sáu. Vội vang tiến lên ngăn lại ngăn cản A Lai đối với Triệu Minh Viễn tiếp tục phát công trị liệu xong đi. Đừng động. Lập tức đem sự tình nói rõ ràng. Bằng không, cũng đừng trách ta không khách khí. A Lai trừng mắt, lộ ra một cỗ hàn quang, khốc lốc ống sọm. Ngươi cũng không nhìn một chút đây là người nào địa bàn. Ta là tại cứu giúp trầm trọng nguy hiểm tính mạng của bệnh nhân. Ngươi nếu là lại hung hăng cản quấy số 6. Triệu Minh Viễn lao bà diệp Minh Châu, thấy mình trượng phu đã có chuyển biến tốt đẹp, phảng phất nhìn thấy hy vọng, đồng thời sớm đã nhìn ra ngân hạnh gian ác ý đồ, ngay sau đó A Lai lời nói. Ngân hạnh, trượng phu của ta, không tới phiên ngươi quản. Ngươi nếu là lại quấy rối, liên thực sự đừng trách ta không khách khí, triệu vũ không rõ ràng cho lắm, lấy nhất ra chi chủ bị phong đối thoại quả cùng diệp minh châu đồng thời khoát tay áo yên tĩnh đều an tĩnh, ta có thể tùy tiện nghe người ta mủ lửa gạt sao? bây giờ ta cái gì cũng không muốn nghe, ta chỉ nhìn hiệu quả trị liệu. a lai ngay sau đó lại phân phó a vừa dẫn dắt hai cái nhân viên công tác ngay lập tức đi chuẩn bị bồn rửa mặt, rửa chân buồn nước lạnh, nóng nước sôi, khoa tay muối chân phân phó đem rửa chân bồn, rót vào nước lạnh cùng nóng nước sôi tạo thành nhóm áp thủy, phân phó triệu minh viện chính hắn tởi vỡ dày đem chân đặt ở trong chậu, sau đó tiếp tục hít mắt. Ngươi hiện trường, từng cái thấy trong mắt, Triệu Minh Viễn lao bà Diệp Minh Châu hỏi han, đang muốn hỗ trợ. A Lai lập tức quát tay lia lịa, mạnh liệt ngăn lại, nhường chính hắn động thủ, độ cước. Bên trong phòng khách quý Yên tính giống không người đêm khuya đồng dạng u mắng. A Lai đứng tại Triệu Minh Viễn phía trước xa một mét, trong miệng khẽ đọc, túm đi đâu bà mèo hồng sáu. mạnh mẽ tiếng phạn động tiết, phản phất đến từ linh tính thiên cung. túm mani bà Amel hồng sáu, Quanh quần tại bên trong phòng khách quý. A Lai mắt thấu thần vận, biến bàn tay làm kiếm chỉ, cách không tại Triệu Minh Viễn sau lưng của sống, từ trên xuống dưới huy động, mại cho đến dưới chân của hắn huyệt rũ tuyển. sáu. A Lai cảm giác không sai biệt lắm là được rồi, lập tức thu công. Phân phó Triệu Minh Viễn mở to mắt. Triệu Minh Viễn mở to mắt. Tiểu Hoa Tử, ngươi là ta trong ngộng kỳ nhân. A-lai chắp tay trước ngực, A-di nhòi phúc, tốt ký nhân. A Lai chắp tay trước ngực. A Di nhờ phúc, tốt chi thiện giả cũng. Triệu Minh Viễn có chút hiểu được, gật gật đầu, bốn mắt nhìn nhau, đều không nói bên trong. Giờ này khắc này, ngân hạnh phảng phất cảm giác tận thế sắp đến Lai nhất giống như, cũng không có thể ra sức ngăn cản cái gì. Thật sâu lâm vào trong tuyệt vọng, đau nửa đầu phát tác, cố nén sáu. Mà Triệu Vũ làm một cái là mot cai cong phu trầm mây giả, đối mặt cái này kỳ y dị thuật, tâm trí hướng về, sớm tại trên giang hồ nghe nói qua nhưng cho tới bây giờ không có tận mắt nhìn thấy qua buổi tối hôm nay xem như mở rộng tầm mắt có thể lại mười phần hầu nghi có phải hay không có vấn đề vội vàng mời A Lai ngồi vào đối diện trên bàn trà tới tới tới tới ngồi xuống chúng ta tâm bình khí hòa nói một chút A Lai trong lòng bàn bạc nhập ra tùy tục đổ xem lão gia hỏa muốn nói một điểm gì đó Triệu Vũ đối thoại quả phất phất tay đem chúng ta từ phương bắc mang tới thổ đặc sản mang lên Ngân hạnh nhìn chăm chăm Xuân quả lớn tiếng quát trách còn không mau đi làm gì mà ra Xuân quả lập tức bay người đi đến Lưu Hiên ở bên cạnh vội vàng Ngân cần pha trà chỉ chốc lát cơ vu xuân quả cầm đến tới hoa hồng hoa tươi bánh tinh chế hạt rẻ xúc giòn đổ đầy trên bàn trà triệu vũ chỉ vào hoa tươi bánh đây là đặc sắc phong vị lịch vì cung đình ngự điểm rất được lịch đại hoàng ưa thích người nếm thử xuân quả vội vàng mở ra tinh xảo đóng gói hộp lấy ra một khối hoa tươi bánh tất cung tất kính đưa cho a lai a lai mắt nhìn sáu hướng thay nghe tam vương đã sớm cảm giác được ngân hạnh nội tâm đang dãi dùa có bi quá hóa liều hành hung ý đồ xuân quả trần chờ không quyết định nhất cử nhất động tự do trong ánh mắt có một loại đặc biệt tâm tình phức tạp thiếp trong tay ước lượng mấy lần không nói tiếng nào thả lại trong hộp Triệu Vũ nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm A Lai nhất cử nhất động, 10 phần kinh ngạc. Bắt đầu, ý nghĩ khác biệt, tranh chấp không thể tránh được. Bây giờ, ngươi chẳng lẽ còn sợ ta đối với ngươi hạ độc không được sao? Cái này dù sao cũng là tại các ngươi địa bàn, lão phu ta cuối cùng sẽ không ngu xuẩn đến nước này a. 998 thứ 999 chương gieo gió gặt bão A Lai thầm suy nghĩ, tâm phòng bị người không thể không. Lão già hóng hẹm, ta tin ngươi cái đại đầu quỷ. Âm Thầm cầm lấy khối này hoa tới bánh, đợi ra hai nửa, nhìn một chút, mỉm cười một lần nữa đặt ở trong hộp. Triệu Vũ nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm sự hoài nghi này cử động, 10 phần nổi nóng rõ ràng là vũ nục đối với mình cũng kinh bỉ dứt khoát cầm lấy một nửa đưa vào trong miệng bưng lên nước trà lao phu lấy trà thay rượu cam cảm ngươi đối với triệu minh viễn kịp thời cứu rút a lai lòng tràn đầy vui vẻ bưng lên nước trà uống một hơi cạn sạch dùng ánh mắt còn lại quan sát xuân quả phát hiện sắc mặt nàng thời gian dần qua tái nhận toàn thân run lẩy bẫy giờ này khắc này triệu vũ đối với xuân quả nhỏ xíu phản ứng căn bản không để ý hoàn toàn không biết đang nghĩ ngợi như thế nào làm khó dễ dụ hoặc a lai chuyện trên giang hồ ta nghe nói quá nhiều giống ngươi vừa rồi cái này một loại cấp cứu thủ pháp có người liền cố lộng huyền hư dùng đặc hiệu cấp cứu thuốc cũng không đủ là lạ lời nói xoay chuyển ngươi không phải đối với kim hoa bốn có 12 mươi hai vòng tích trượng canh cánh trong lòng sao ngươi không phải trăm phương ngàn kế muốn gặp đến tôn nữ của ta hàm hàm sao tốt lắm chúng ta liền từng bước một tới a lai giống gà con mổ đồng dạng liên tục gật đầu biểu thị tán thành triệu vũ gặp a lai hành động này cười khẩy triệu minh đông ta cũng không cưỡng cầu ngươi nộp tiền bảo lãnh hiệp nghị chuyện khiêu chiến chúng ta cũng liền miễn đi nếu như ngươi có thể đủ đem triệu minh với bệnh triệt đề trị tận gốc kim hoa bốn có 12 vòng tích trượng ta sẽ đưa cho ngươi Cái này cũng là ngươi tha thiết ước mơ muốn gặp đến hàm hàm cực kỳ trọng yếu một bước, ngươi cân nhắc, cân nhắc có thể làm được hay không? A Lai hứng thú, đốt một điếu thuốc thơm, kéo dài thời gian. Này ngược lại là một cái tốt đề nghị. Cái chương trình này, ta cảm thấy hứng thú vô cùng. Chúng ta lập tức liền có thể thật tốt câu thông, thương lượng. Ngay sau đó cùng Lưu Hiên thương lượng. Lưu sư phó, đối với bảo trợ, ta cần xem trước đến là đồ thật, mà không phải đồ giỏng. Như thế nào, ngươi có phải hay không có thể cung cấp xem truoc đen la đo that ma khong phai đo dòng. nhu the đối can đoan? Lưu Hiên hiện trường phát huy, vội vàng lấy ra chọn vẹn phương án, trước tiên có thể vận đến nơi đó ngân hàng. Tạm thời đặt ở vật phẩm quý giá tủ chứa đồ bên trong, là đồ thật vẫn là đồ rộng, thỉnh chuyên gia giám định đến hiện trường, cùng giám định 6. Giờ này khắc này, Triệu Vũ cảm giác có một chút khác thường, một cú kỳ lạ vi rút, làm yên không một tiếng động tiến vào ngũ tạng lục phủ. Đột nhiên ý thức được, bọn thủ hạ âm thầm ở nơi này, một khối hoa tươi bánh bên trong la đo that van la đo rong thinh chuyen gia giam đinh đen hien truong cung giam đinh 6 gio nay khac nay trieu vu cam giac co mot chut khac thuong mot co ky la vi rut lang yen khong mot tieng đong tien vao ngu tang luc phu đot nhien y thuc đuoc bon thu ha am tham o noi nay mot khoi hoa tuoi banh ben trong đong tay độc chân, hạ độc. Nghĩ nôn mửa không chỉ lộ tẩy, cũng đã không còn kịp rồi, độc tố cấp tốc lan tràn cực nhanh. Ánh mắt nhìn chằm chằm hạnh, ngay sau đó chuyển rời đến xuân quả trên mặt, trong lòng thầm mắng, thật là một cái nữ nhân ngu xuẩn. Ba tám, làm như thế nào ra cái này chuyện điên rồ. Nhìn qua bên cạnh người thừa kế duy nhất triệu tiểu hổ vẫn là cô nén, một bên vận công cất cơ bức, ổn định hiện trường cục diện, một bên chờ đợi A Lai cùng Lưu Hiên mau chóng hiệp thương quyết định sớm kết thúc một chút. Kỳ thực Lưu Hiên nhìn mặt mà nói chuyện cũng đã sớm cảm giác được hoa tươi bánh có vấn đề, nhìn qua còn dư lại một nửa hoa tươi bánh, chỉ sợ thiên hạ bất loạn, cố ý làm rõ vấn đạo. A Lai, một nửa hoa tươi bánh, triệu lao ra tự sớm ăn, còn dư lại cái này một nửa, ngươi vì cái gì một mực không lúc ních? Có phải hay không không thích ăn? A Lai nhất biên hòa Lưu Hiên nói chuyện đã sớm đang kéo dài thời gian, chờ đợi triệu vũ hiện hình nhìn ra hắn ra vẻ chấn tính tính toán vận công cưỡng bức độc tố tình hình này chuẩn bị dùng ngôn ngữ kích động chọc giận hắn gọi hắn tâm thần đại loạn chống đỡ không nổi đi lộ ra thần bí cười lạnh mượn đề tài để nói chuyện của mình triệu lao ra tử không phải nói cái này hoa tới bánh rất được lịch đại hoàng đế thích không hoàng đế trước khi ăn cũng là để cho thủ hạ thái giám đi qua ăn thử quá trình tình huống này ngươi không phải không biết ta triệu vũ nghe xong tâm thần đại loạn khí trung nhu đấu giận tí mật tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh ngươi lại là muốn như vậy ngươi dám đem lão phu làm thái giám lưu hiên đột nhiên nhìn chằm chằm triệu vũ Lão gia tử, ngài đừng tức giận. Ta xem ngài sắc mặt, càng ngày càng phát xanh tím, mười phần không bình thường, tựa như là triệu chứng trùng độc." A Lai cười nhạo nói, "Người trong giang hồ phiêu a, ai có thể không bị chém? Mọi chuyện nó khó đoán trước, chân tình biết bao nhiêu. Một cái lão giang hồ, không biết chuyện trở thành lão ngoan cố, trí thông minh hạ xuống trở thành lão hồ đồ." Triệu Vũ bị giáo hân giống cháu trai tựa như, đối lý, khí cấp công tâm, tâm thần đã đại loạn, toàn thân run rẩy. Con mắt hung tận quét một chút hồn phi phách tán xuân quả, hận không thể lập tức giết nàng. Lại đối với A Lai bị cắn ngược lại một cái. Hoa tươi bánh trải qua tay ngươi. Lão phu chính là bị ngươi hạ độc hãm hại. A Lai lạnh lùng nói, hại người hại mình, gieo gió gật bão, không được chết tử thế. Ngươi không nghiêm trị ngu mọi người hành hung, còn dung túng thủ hạ của ngươi. Ta nhìn ngươi, chỉ bất quá một cái ngu ngốc vô đạo, mua danh trụ tiếng, tục thế tiêu hùng thôi. Giờ này khắc này, La Thanh cũng đi theo nổi gióa dám ở dưới mỹ mắt ta độc. Ngươi cho rằng ta là mắt mù à? Dám làm dám chịu, đứng ra cho ta. Bang không, cũng đừng trách ta đối với ngươi đánh. Nói xong, gặp Xuân Quả không có bất kỳ cái gì phản ứng, lập tức gọi tới bốn cái súng ống đầy đủ duy sao đội viên. Phong tổn trên bàn trà tất cả đồ ăn, không nói lời gì, đem xuân quả không chế lại, hét lớn một tiếng. Ngươi có trọng đại hiểm nghi gây án, còn không mau giao ra phía sau màn kẻ sai khiến sáu. Triệu Minh Viễn vội vàng khẩn tình nói, có lỗi với A Lai, phụ thân ta đã có tuổi, đối với thủ hạ người quản giáo không nghiêm, làm bẩn thịu sự tình, xin ngươi tha thứ cho. Vừa rồi đầu não phạm hồ đồ, đối với ngươi ngôn ngữ quá kích, vu hãm chỗ mạo phạm, mọi người khoan dùng. Coi như ta và ngươi, ngươi có thể không thể tiếp tục dùng ngươi kỳ y dị thuật giúp hắn trốn thoát virus. A Lai tinh khí nhẫn Triệu Minh Viễn tiên sinh. Ta đối với ngươi, là tạm thời cứu cấp. Ta đã tại cứu giúp ngươi quá trình bên trong, tiêu hào số lớn công lực. Giờ này khác này, ngươi còn nhớ ta chăm chỉ học tập, vậy thì đồng nghĩa với triệt để huy ta. Triệu Minh Viễn không phản bắt được, á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. A-Lai tiếp tục trì hoãn thời gian, chờ đợi Triệu Vũ độc tính phát tác. Xem ở hàm hàm mặt ngũi, kiên nhẫn nói cho đoi trieu vu đoc tinh phat tac xem o ham ham mat mui kien nhan noi cho trieu Minh Viễn đối với hắn tật bệnh chỉ là tạm thời cứu cấp nghị triệt để trị tận gốc thừa dịp bệnh tình ổn định liền ngay lập tức đi phủ cận an lành bệnh viện tiến hành toàn bộ hệ thống trị liệu hắn sẽ ở khôi phục công lực sau đó tiếp tục vì hắn phụ trợ tính trị liệu triệu minh viễn nhìn xem ở một bên run lầy bảy triệu vũ bên người bác sĩ cùng hộ lý nhân viên cũng không biết chúng độc gì cũng không dám hỏi thăm từng cái trơ mắt hết, câm như hến thúc thủ vô sách đang nghĩ ngợi làm sao bây giờ này thời gian triệu vũ tuyệt đối không ngờ rằng độc tố nhập thể nội lợi hại như vậy độc tố đã vô thanh vô tức liền tiến vào trong cơ thể của hắn càng chăm chỉ học tập các bước phát tắc càng lợi hại, duy trì không được, phấp thông nhất phía dưới, ngã xuống đất phía dưới. Lưu Hiên ở bên cạnh thấy là thật sự rõ ràng, tình thế chợt phát sinh biến hóa, kịp thời điều chỉnh phương hướng của mình, vội vàng đối với triệu minh viễn đề nghị. A-Lai vừa rồi đứng ra, hao tổn công đem hắn từ sắp gặp tử vong bên trong cứu giúp trở về, đã đầy đủ chứng minh hắn thành tâm thành ý, nghe hắn đề nghị tuyệt đối sẽ không có lỗi. Triệu Minh Viện xem xét tình hình này, cũng chỉ có thể như thế, bác bỏ ngân hạnh yêu cầu lập tức đem Triệu Vũ đưa về đường đi xa xôi phương Bắc bệnh viện đề nghị, lý trí làm ra quyết định, giành giật từng giây lập tức đem Triệu Vũ đưa đến phủ cận an lành bệnh viện tiến hành cứu rút. Toàn bộ đoàn đội lập tức hành động, bác sĩ cùng hộ lý nhân viên đeo bao tay vào, đem Triệu Vũ đặt lên xe, toàn bộ đoàn đội khẩn cấp khởi động, lái hướng an lành bệnh viện 6. 999 thứ 1000 trương manh mối gián đoạn La Thanh nhìn qua rống giới nghiêm khu vực, đột nhiên lấy lại tinh thần, đối mặt Ta Lai, like. em đẹp, thuận thuận lợi lợi an bài, làm cái gì vậy thành cái dạng này, thực sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi a lai cái này cái này tốt đẹp triệu lao gia tử nếu là có chuyện bất chắc chết toan chết uổng, cái này nhưng rất khó lường a triệu gia nhất định sẽ đại náo ngọc tuyền sơn trang chuyện này ngân hạnh nếu là thật phải bị cắn ngược lại một cái truy cứu xuống khống cáo ngươi dùng trên giang hồ bảng môn tà đạo đầu độc trí nhân tử vong ngươi có thể thoát không khỏi liên quan ngươi toàn thân làm miệng chỉ sợ cũng nói không rõ ràng a a lai lạnh lùng hỏi ngược lại ngươi thật đúng là có thể nói đi ra trước mắt bao người ta đầu độc sao ta đem một mặt sắp tử vong nhân từ diêm vương ra nơi đó cứu giúp trở về ta có tội La Thanh sốt rồi nói, ta nói chính là Triệu Vũ lao ra tử, Vạn Nhất nếu là hắn chết, Vạn Nhất Triệu gia khiếu lại ngươi nói ngươi tham dự sáu. mình là từ nhỏ bị Lôi ra Gia nuôi dưỡng trưởng thành, Lôi ra Gia hòa Triệu võ phải không chung mang ngày cửu nhân, Triệu Vũ là Triệu Minh Viễn phụ thân, Triệu Minh Viễn là hàm hàm con gái một, hàm hàm đối với mình là có ơn tri ngộ, ơn tri ngộ làm ngậm vòng báo đáp, cái này dây truyền quan hệ, đủ loại ân oán tình cựu đan vào một chỗ, tại A Lai trong lòng không ngừng phải sôi chảo, A Lai vốn là cứu Triệu Minh Viễn tính mệnh, nội tâm liền mười phần mâu thuẫn, xuất phát từ bị bất đắc dĩ. Nghe xong La Thanh nói lại nảy, trừng mắt, mắt lộ ra hung quang người nói triệu vũ thứ lao bất tử chết chẳng phải là tốt hơn lời nói xoay chuyển người ở đây hiện trường mắt bị mù sao là ta đem gọi hắn ăn hoa tươi bánh sao rõ ràng là người thủ hạ của hắn từ trong động tay động chân hạ độc muốn dồn ta vào chỗ chết người không nhìn ra triệu vũ nộ nhập người thủ hạ của chính mình đập bấy, ác nhân cáo trạng trước bị cắn ngược lại một cái điểm này thủ đoạn nham hiểm ngươi cũng không nhìn ra ta như thế nào phát hiện ngươi tư duy hỗn loạn giống như cùng triệu vũ một dạng lao hồ đồ tại trước mắt người triệu ra không có chính thức đưa ra khiếu nại ta phía trước ngươi không có quyền đối với ta cơ tay mùa chân cái hiện trường này, ta mời ngươi lập tức phái bọn thủ hạ viên, chỉ để phong tỏa, chờ đợi sự tình cuối cùng kết. La Thanh bị chất vẫn không thở nổi, không phản bắt được. vốn là chỉ là muốn nhắc nhở A Lai làm tốt dự phòng chuẩn bị tâm lý, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn nộ khí lớn như vậy. Triệu Gia đoàn đội bây giờ tiến vào An Lành Bệnh viện, lại không biết chọc cái gì hoạn. An Lành Bệnh viện có thể bệnh viện tư nhân, ở trong đó nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chuyện thiên phái đây chính là thật sự rối loạn. Có lòng muốn lại một lần nữa nhắc nhở A Lai, nhưng chính là không căng ra cái miệng ngày sáu. Vội vàng lôi kéo A Lai, muốn đi An Lành Bệnh viện, một lần nữa bố trí hệ thống an ninh a lai hất ra tay của hắn lạnh lùng cự tuyệt ngươi đi đi ta đã đủ mệt mỏi ta không quản được nhiều như vậy la thanh không lo được a lai phiền não cảm xúc lập tức đi ra ngoài leo lên trên quảng trường ô tô một bên mệnh lệnh một nhóm người đem xuân quả giải bắt giữ lấy duy sao đội đi một bên mệnh lệnh người điều khiển lái xe chạy tới an lành bệnh viện một bên chỉ huy điều hành duy sao đội viên một lần nữa bố trí phòng vệ lưu hiên gặp người cả đám đều vội vã rời đi âm thầm đi đến a lai bên người lão đại hôm nay ta phối hợp còn được không có cần hay không ta tiếp tục vì ngươi làm chút cái gì a lai ý vị thâm trường lão Lưu. Ngươi nghĩ làm cái gì, ngươi có thể làm cái gì? Chính mình nắm giữ lấy, ta yêu cầu duy nhất chính là bảo vệ tốt ngươi an toàn của mình. Ngươi cái này lại buôn nhân vật, trước mắt là đứng trên đầu sóng ngọn gió, giống như chính ngươi nói, chơi là trên mũi dao vũ đạo. Có một chút, ta cường điệu một chút, ngươi đối với ta hành động, lòng ta biết rõ ràng, ta sẽ cực lớn trình độ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, nhận được ngươi nghĩ hết thảy. Lưu Hiên ngầm hiểu gật gật đầu. Gặp phải ngươi dạng này thông tình đạt lý lá bản, đúng là không dễ. Nếu như ta thực sự gặp phải cái gì bất chắc, chỉ có một nguyện vọng, hy vọng ngươi có thể nghĩ trăm phương ngàn kế đem ta tại bắc phương thân nhân tiếp vào phương nam tới qua một điểm an ổn sinh hoạt ta liền đủ hài lòng những thứ khác hết thể đều là phù vân a lai có chút hiểu được rốt cuộc minh bạch lưu hiên át chủ bài người ở đây bắc phương thân nhân đã bị triệu ra vững vàng nắm trong tay ta trước mắt không cách nào phân thân làm cho ngươi đến cái này một chút chính là bởi vì như vậy ta mới khắp nơi nhắc nhở ngươi lưu hiên nghe xong nói một tiếng cảm tạ cấp tốc tiêu thất trong màn đêm a lai đỉnh một hơi cấp tốc trở lại phòng làm việc của mình tự hỏi kế hoạch bước kế tiếp đúng lúc này la thanh cho a lai phát lai like nhất cái tin nhắn ngắn thông chi xuân quả giải đặt trên nửa đường đột nhiên bất tỉnh nhân sự cũng bị mang đến an lành bệnh viện tại cứu giúp quá trình bên trong chỉ thừa nhận là chính nàng thay ngân hạnh bên vực kẻ yếu thuộc về một hành động của người ta nói nói liền tắt thở sáu mổ xẻ kết quả xét nghiệm ra kết luận là ăn xong không rõ lai lịch cự độc tự sát manh mối bên trong gãy mất sáu a lai thật sâu thở dài một hơi xuân quả bất đắc dĩ tự sát nhất định là người nhà của nàng bị ngân hạnh cái này âm tả nữ nhân cho nắm trong tay Giận không chỗ phát tiết hồi phục tin nhắn cả đám đều làm ăn gì manh mối bên trong gãy mất nói cho ta biết làm gì la thanh xem xong hồi phục tin nhắn lập tức hồi phục Có lỗi với, đều là của ta nghiêm trọng tất trách. A Lai không chút nào để ý ngay sau đó, nổ đánh vào An Lành bệnh viện Phương Phương điện thoại di động, hỏi thăm Triệu Minh Viễn hỏa triệu Võ Cứu giúp trị liệu tình huống. Phương Phương hướng A Lai hồi báo. Đối với Triệu Vũ, phán đoán sơ khởi là đồ ăn cấp tính trùng độc, chúng chính là một loại không giải thích được độc, may mắn đưa tới kịp thời, đang tại cứu giúp, chưa thoát khỏi nguy hiểm. Đối với Triệu Minh Viễn, đầu tiên cho rằng nguyên nhân bệnh kỳ lạ. Đầu tiên nghiêm túc kiểm tra hắn trước kia bệnh lịch, số lớn trị liệu tài liệu, sổ khám bệnh. Mắt từng có viêm gan siêu vi, còn có cái khác đủ loại 10 phần nghiêm trọng bệnh truyền nhiễm căn cứ vào cùng suy đoán cùng huyết dịch có liên quan, có thể bởi vì đưa vào không khỏe mạnh huyết dịch hoặc huyết dịch chế phẩm lây nhiễm viêm gan siêu vi. đang tại toàn bộ dựa theo chương trình, lần nữa tiến hành kiểm tra toàn diện, trước mắt kết quả còn không có đi ra. A Lai nghe xong cái này hồi báo, lập tức làm ra tương ứng phân phó. đầu tiên, đem triệu Minh Viễn đưa đến đơn độc phòng chăm sóc đặc biệt, trừ hắn lao bà Diệp Minh Châu có thể tiếp cận hỏi thăm, những người khác chờ hết thể cử tuyệt tiến vào quan sát. đệ nhất, nghiêm ngặt thi hành bệnh viện quy chế xí nghiệp, dựa theo nghiêm cẩn khoa học hóa chương trình tiến hành, tuyệt đối không nên cho het the tự tuyet tien vao quan sat đe nhat nghiem ngat thi hanh benh vien quy che xi bệnh ra thuộc tương lai cố tình gây sự, tìm kiếm lý do. đệ nhị vung xuống trong tay bên trên mọi chuyện cần thiết tự thân đi làm nhanh chóng kiểm tra đến độc tố loại hình làm rõ ràng nhiễm bệnh nguyên nhân gây ra trước tiên hướng mình hồi báo đệ tam đặc biệt lưu ý an toàn của mình cùng nhân viên y tế an toàn lập tức phái tinh binh cường tướng đến bệnh viện hiệp trợ bệnh viện bảo an ngay sau đó thông chi diệu ngọc a kim a vựa a man ngọc liên huệ nhựa lan thu kim muội đến hội bàn bạc phòng mở cuộc họp khẩn cấp trong hội nghị nghiên cứu quyết định diệu ngọc Akim a vựa kim muội lan thu lưu thủ ngọc tuyển trang phối hợp la thanh lưu lại mấy cái duy sao đội viên đối với triệu gia ở qua hoàn cảnh Thực hành toàn bộ bao trùm phong tỏa, giới nghiêm, bảo vệ tốt hết thể hiện trường. Hiểu Lôi, Aman, Ngọc Liên, Huệ Nhược, lập tức hóa A bổ, A để tập kết đến An Lành bệnh viện, đối thoại quả lãnh đạo người, tại bệnh viện hoạt động, thực hành toàn phương vị giám sát. Toàn lực ứng phó bảo vệ tốt phương phương an toàn, một khi phát hiện ngân hạnh nhân gây hấn gây chuyện, không chút khách khí tiến hành biện pháp cưỡng chế, nếu như phát hiện hành hung làm ác, không lưu tình chút nào đánh úp địa phương hữu hiệu bộ vị. Phân phối kết thúc, đại gia lập tức hành động. 1000 thứ 100001 chương kỳ lạ nguyên nhân bệnh qua một đoạn thời gian. Phương Phương từ An Lành bệnh viện khong luu tinh chut nao đanh út đia phuong huu điện tuc hanh đong thu ky la nguyen tới, hướng A like hồi báo. Đi qua đối với Triệu Vũ một loạt kiểm tra xét nghiệm, hắn đã trúng một loại một người thu độc mạng tính. Nếu như lúc đó đổi một người bình thường, cảm xúc bình ổn, lại là bất chi bất giác mãn tính trúng độc, mấy ngày về sau mới có lâm sàng triệu chứng. Phân tích cho rằng Triệu Vũ cấp tính phát tác, lúc đó là chịu đến ngoại lai mãnh liệt kích động, cảm xúc kích động, tạo thành độc tố tăng tốc tiến nhập trái tim, lan tràn đến rồi toàn thân, đạo tới cơn sóc. Trước mắt Triệu Vũ đi qua rửa ruột trang đạo, bây giờ phòng chăm sóc đặc biệt chưa thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Đi qua chúng ta dụng cụ tân tiến kiểm tra, đối với Triệu Minh Viễn toàn diện kiểm tra sức khỏe kết quả, trong cơ thể hắn cũng là cái này một loại đặc độc thu độc tính đã thâm nhập trong máu. Lây nhiễm qua viêm gan siêu vi, về phần bọn hắn cung cấp hắn đã từng mắc có đặc thù nghiêm trọng bệnh truyền nhiễm tư liệu, cũng không có phát hiện, có thể rõ ràng bài trừ. Trước mắt trị liệu độ khó khá lớn, nhưng mà cũng không phải không thể trị cẳng, thông qua phương pháp chính xác, tránh khỏi trị liệu chỗ nhầm lẫn, bệnh tình nhận được khống chế hữu hiệu, trường kỳ trị liệu xong đi, là có hy vọng khỏi hẳn. A Lai nghe xong hồi báo, thật sâu cảm thán, khoa học không thể có nửa điểm hư giả, tất cả mọi người vì cái gì âm mưu? trước đây vào dụng cụ phía dưới, là không chỗ ẩn trốn. Cái kia triệu minh Viễn bệnh lịch tư liệu, chính là có người dụng ý khó dò có ý định âm mưu thao túng làm giả bệnh lịch tư liệu, âm mưu trưởng kỳ giam lòng hắn, dày vò hắn, độc hại hắn mới là đúng. trong lòng tinh toán, cái này an lành bệnh viện là bệnh viện tư nhân, là thuộc về tập đoàn địa vương danh nghĩa, người này người đều biết sự tình. nếu như đem cái này kết quả xét nghiệm công bố ra ngoài, triệu minh viễn cùng nàng lao bà không thể tin được, hơn nữa triệu vũ tỉnh lại cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là sự thực, lập tức sẽ muốn cầu chuyển viện rời đi, một lần nữa đi bệnh viện khác kiểm tra xét nghiệm. một khi rời đi mình giám sát ánh mắt, cái kia ngân hạnh liền lại có thời cơ lợi dụng, lại một lần nữa lập lại chiêu cũng dở trò dối trá đến lúc đó bị cán ngược lại một cái, cho là mình an lành bệnh viện gian lận sáu. Chính mình đã vừa mới đã linh giáo rồi triệu vũ lật tay thành mây trở tay thành mưa thủ đoạn, ngân hạnh hành hung tứ gác, không tiếp cầm xuân quả làm kẻ chết thay làm đại giá. Bọn hắn chuyện gì đều tùy thời tùy chỗ đều có thể làm được sáu. Sự tình xảy ra có nguyên nhân, nhất thiết phải từ đầu nguồn tra được, đem tất cả hoàn toàn chính xác đủ chứng cứ tạo thành mạnh mẽ liễu lực kết nối, mới có thể để cho bọn hắn tâm phục khẩu phục. Muốn lưu bọn hắn lại, nhất định phải bất động thanh sắc ổn định bọn hắn, rèn sắc khi còn nóng mau chóng lấy được triệu minh viễn vợ chồng tuyệt phai tu đau nguon tra đuoc đem tat ca hoan toan chinh xac đuc chung cu tao thanh manh me huu luc ket noi moi co the đe cho bon han tam phuc khau phuc nhiệm, đập tan từng cái bằng không phí công sức. Vội vàng hỏi thăm, cái này kết quả chẩn đoán, trước mắt ngân hạnh, triệu vũ có phải hay không đã biết ừ. rồi? Phương phương hồi phục, tạm thời không có, cái này kiểm tra kết quả là dựa theo a lai phân phó, tự thân đi làm, trước tiên nói cho hắn biết, nhưng mà cái này kiểm tra kết quả đối với người bệnh trực hệ không thể dẫu díếm, dẫu díếm là vi phạm bệnh viện chính tự. A lai tổng hợp suy tính, đối với triệu minh viễn đi qua bệnh lịch tư liệu làm giả quá trình, cảm giác mười phần ủy dị. Lập tức dặn dò phương phương, đệ nhất, tạm thời đừng nói cho bất luận kẻ nào, nếu có người hỏi thăm, liền nói vẫn là ban đầu bệnh tình. đệ nhị, căn hệ trọng đại, lập tức sẽ thông trì là thanh tham ra dựa theo chương trình tạm thời đối ngoại phong bế tin tức đệ tam từ triệt đệ trị tận gốc góc độ xuất phát đi truy vấn ngọn nguồn truy tra triệu minh viện bệnh án hiểu rõ hắn đã từng trị liệu tình huống phương phương lập tức hồi phục lập tức mang mấy cái chuyên gia bắt tay vào làm hỏi thăm tiến hành toàn diện hội trận lấy ra cụ thể khoa học hóa phương án trị liệu a lai tính toán trả lại chân tướng như cũ điều khiển chỉ huy chẳng bằng tự mình đi hiện trường đến nhanh nhanh chóng đi tới an lành bệnh viện a lai nhất tiến bệnh viện liền giải được ngân hạnh đau nửa đầu phát tác cũng tiến vào phòng bệnh trong lòng vui trộn đau chết người một cái ba bả tám ngu xuẩn tự làm tự chịu Tiến vào một gian bí mật văn phòng, trong đầu không ngừng phải sôi trào. Triệu Minh viện thông minh như vậy nhân, chẳng lẽ đối với giả bệnh lịch, hoàn toàn không biết gì cả? Đối với mình tình trạng cơ thể hoàn toàn không biết gì cả. Lão bà hắn dù sao cũng là cái thành tích cao nhân, chẳng lẽ nàng cũng hoàn toàn không biết gì cả? Nghe cảm như vậy tật bệnh, nàng liền tin cho là thật. Thông tri nhận trọng điểm giám hộ Diệp Minh Châu Ngọc liền cùng Huệ Nhược hai người, lập tức đem Diệp Minh Châu lặng lẽ kêu tới mình văn phòng tới. Diệp Minh Châu thông qua hàm hàm đã sớm á lai có hiểu biết. Lần này Tại Triệu Minh Viễn sinh mệnh nguy cấp thời điểm xuất hiện, dùng kỳ y dị thuật cứu bản sinh mệnh, tâm tình kích động không cách nào nói nên lời. Nghe xong la A Lai muốn bí mật gặp nàng, mừng rỡ như liên, vội vàng lặng lẽ đi theo Ngọc Liên cùng Huệ Nhược đi tới A Lai văn phòng. A Lai tự mình cho nàng pha trà, ngay sau đó cho thấy chính mình mời nàng tới Y tứ. Diệp Minh Châu mở ra hồi ức, tiến vào thời gian đường hầm. Nguyên La Triệu Minh Viễn đuong ham nguyen kia. trieu minh vien tai A Lai lên đại học một năm kia, Triệu Minh Viễn đi phương Nam kia trieu minh vien đi phuong nam le xanh khu đang phát triển, thị sát hắn Minh Viễn tập đoàn ở nơi đó bắt đầu làm việc hạng mục mới, tiến vào công trường hiện trường thời điểm. Trên công trường giảng giáo, đột nhiên sụp đổ, đập trúng hắn chạy thật là nhiều hết triệu minh đông lúc đó liền bồi cùng ở tại hiện trường lập tức phái người đem hắn đưa đến nơi đó nhà này an lành bệnh viện sáu bởi vì triệu minh đông giải phẫu bên trong cần chuyển máu an lành trong bệnh viện không có triệu minh viễn huyết dịch loại hình triệu minh đông thông qua nhân mạch quan hệ biết được phương bắc bạch hổ chấn trên khu bắc bệnh viện tư nhân trong kho máu có triệu minh viễn loại hình huyết dịch cho nên khi thiên liền đem triệu minh viễn chuyển viện đưa đến phương bắc bạch hổ chấn trên khu bắc bệnh viện tư nhân còn tốt đại nạn không chết đi qua trị liệu một đoạn thời gian về sau triệu minh viễn phụ thân triệu vũ đem hắn một nhà ba người nhận được hổ phép sơ trang ở một đoạn thời gian, về sau đi khu bắc bệnh viện tư nhân tiến hành hệ thống phúc tra vậy mà cha ra bị bệnh độc tính bệnh viêm gan còn mắc có mai phục tính chất khiến người sợ hái bệnh truyền nhiễm về sau cơ thể ngày càng xa suốt chỉ có thể tạm thời đem tại nam phương sàng nghiệp xem như minh viễn tập đoàn công ty chi nhánh cho triệu minh đông người quản lý kết quả trở lại hồ phép sơn trang triệu minh viễn vợ chồng hòa hàm hàm một nhà ba người liền bị ngân hạnh giam lỏng cũng lại không có đi ra hồ phép sơn trang triệu vũ lý do là được cái này một loại bệnh không thể để cho người bên ngoài biết phải ở nhà bí mật trị liệu bằng không toàn bộ triệu gia danh dự sẽ không viễn đông tập đoàn nhân tâm lưu động lần này có thể đi ra ngoài là bởi vì hắn anh em cùng cha khác mẹ triệu minh đông tại phương nam làm tang thiên hại lý chuyện muốn bị xử tử hình mãnh liệt yêu cầu gặp một mặt lúc này mới có cơ hội đi tới nơi này a lai cảm giác chuyện này đặc biệt kỳ quặc hỏi thăm diệp minh châu a di ngươi đối với triệu thúc thúc cái này một loại làm cho người sợ hãi tật bệnh là thế nào cho là diệp minh châu lập tức kích động lên triệu minh viễn căn bản không phải dạng này người hắn một mực là sự nghiệp hình của nhân cho rằng tuyệt đối không có khả năng ngay sau đó a lai hỏi thăm triệu minh viễn có hay không tiếp xúc qua loại này nguy hiểm lắm người Diệp Minh Châu đồng dạng trả lời, nàng người một nhà đối với loại này đám người đều hết sức hoảng sợ, liền triệu Minh Viễn tại trong tập đoàn, nếu như phát hiện dạng này người đều sẽ sa thải. Lúc đó Diệp Minh Châu phân tích ra, cái kia chỉ có truyền bá đường tắt, huyết dịch truyền bá, cùng truyền máu kim kim có liên quan một chút. Hoài nghi triệu Minh Viễn tại trên công trường xuất công thương về sau, tại bệnh viện truyền máu tạo thành. A Lai thẩm suy nghĩ lúc đó kiểm tra xét nghiệm nhân viên, Diệp Minh Châu nhất định là không biết. Cái kia triệu Minh Viễn phía dưới sổ khám bệnh ký tên, một cái gọi Hà Tiến Tu bác sĩ chính, nàng mới có thể nghĩ đến đứng lên đi diệp minh châu suy xét một hồi lâu tiến vào trong hồi ức qua một hồi lâu nói cho a lai toàn bộ trị liệu quá trình cũng là triệu minh đông cùng ngân hạnh tự thân đi làm ân cần tìm người mạch quan hệ an bài chạy chữa sáu một nghìn một một nghìn trường truy tra trân tướng diệp minh châu tiến vào trong hồi ức đứt quang tự thuật lúc đó triệu minh đông đem bị thương triệu minh viễn chuyển rời đến phương bắc bạch hổ chấn trên khu bắc bệnh viện tư nhân thông qua quan hệ nhân mạch tìm một cái gọi hà tiến tu tay thuật chuyên gia là hắn cho triệu minh viễn làm giải phẫu chuyện cho tới bây giờ nàng hòa triệu minh viễn đã sớm hoài nghi đến chuyện này đi lên thế nhưng là đã bị giam lỏng Căn bản không xuất được, ba người điện thoại di động đồng thời bị mất, tự do thân thể đã bị tứ đoạn, cùng ngoại giới triệt để cắt đứt liên lạc. Còn tốt chính là, trước mắt Viễn Đông tập đoàn, đại bộ phận hải ngoại tài sản, cũng là bị Triệu Minh Viễn đặc lực tâm phúc một mực nắm trong tay, nội bộ tập đoàn đã sớm thiết trí trọn vẹn quản lý khoa học hệ thống, mặc dù Triệu Minh Viễn bị giam lỏng qua nhiều năm như vậy, cũng không có đại loạn. Hải ngoại chỉ có một số nhỏ kinh doanh bị Triệu Minh Đông đã khống chế, Nam Bắc Hai Phe tất cả xí nghiệp cùng kinh doanh đã rơi xuống Triệu Minh Đông trong tay. A -Lai nghe đến đó, tính toán Tất nhiên nàng Hòa Triệu Minh Viễn cũng hoài nghi là bạch hổ chấn trên khu Bắc Bệnh Viện Tư Nhân truyền máu tạo thành Bệnh Viện Tư Nhân trong lòng bọn họ đã lưu lại bóng ma. Nếu như mình bây giờ công bố kiểm tra kết quả, bọn hắn nhất định kinh ngạc và phẫn. Bọn hắn còn có thể chuyển viện đi những địa phương khác kiểm tra chứng thực. Liên tình hướng trước mắt đến xem, vợ chồng bọn họ hai người một khi ra cái này an lành bệnh viện vẫn là không cách nào đào thoát ngân hạnh trưởng khống. Ngay sau đó dò hỏi Diệp Minh Châu, nếu như Triệu Minh Viễn có một không hay xảy ra, đối với Hàm Hàm quyền thừa kế vấn đề có tính toán gì? Diệp Minh Châu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Triệu Vũ nhận định gia tộc sản nghiệp nhất định phải là nam hải tử kế thừa đây là tổ tông truyền xuống quy củ không thể sửa đổi hàm hàm là một cái nữ hải tử chỉ có thể có một điểm của hồi muốn tiền triệu minh viễn là một cái hiếu tử hắn không cách nào đối kháng phụ thân của hắn triệu vũ trước mắt diệp minh châu một mực là cầm hoài nghi triệu minh đông không kịp chờ đợi hãm hại vợ chồng hai người người nói chuyện tranh thủ triệu minh vien la mot cai yeu tu han khong đứng tại mình một bên đồng ý quan điểm của nàng nhường hàm hàm nắm giữ quyền kế thừa chỉ là cù nài hãm hại chứng cớ xác thực a lai nghe đến đó lặng lẽ nghĩ nhất thiết phải từ đối với chế tác giả bệnh lịch giả kiểm chắc bản báo cáo nhân loại bỏ lên bằng không bây giờ vẹn vẹn lấy ra chân thật kiểm tra kết quả, không cách nào làm cho bọn hắn tuyệt đối tin tưởng. thì ra là vì vậy bệnh viện là của mình bệnh viện tư nhân, đây là hết sức khó xử sự tình. căn cứ vào tình huống này phân tích, a lai cho rằng công bố bây giờ kiểm tra báo cáo hơi quá sớm. lập tức đối với diệp minh châu cho thấy thái độ, hàm hàm đã từng từng trợ giúp chính mình, không có nàng ơn chi ngộ, chính mình căn bản lên không được đại học danh tiếng, chính mình trước mắt ở thế giới các nơi sản nghiệp đã tạo thành quy mô, tuyệt đối không phải giống triệu vu nói ý đồ chiếm lấy hắn triệu gia sản nghiệp. lần này tất cả cử động cũng là nghĩ báo đáp hàm hàm nàng ơn tri ngộ. Đệ nhất, thoát khỏi ngân hạnh công chế. Đệ nhị, trợ giúp Hàm Hàm đoạt lại quyền kế thừa. Đệ tam, sẽ đem Triệu Minh Viễn bệnh tình khống chế lại, còn muốn cho hắn mau chóng khỏi hẳn. Diệp Minh Châu kích động đến nước mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói: "Kể từ Hàm Hàm bị giam lỏng, mỗi giờ mỗi khắc không muốn ngươi a. Mỗi ngày phán, mỗi năm phán, đã sớm nóng nhìn có thể cùng ngươi có gặp nhau một ngày." Thế nhưng là, ai, cái này ngân hạnh ỷ vào con của mình cùng lão ngoan cố cùng một dục. A Lai cầm giấy ăn đưa cho nàng, hỏi thăm năm đó ở Hàm Hàm bên người bảo mẫu, bảo tiêu tình huống. Diệp Minh Châu trả lời, đều bị đồng thời giam lỏng. A Lai trầm tư một hồi lâu, lấy hết dũng khí, tỏ rõ chủ trương của chính mình. Chính mình sẽ theo triệu Minh Viễn tại trên công trường bị thương nguyên nhân thực sự loại bỏ lên. Đồng thời bí mật điều tra gọi Hà Tiến Tu bác sĩ chính, lấy được chứng cứ xác thực. Hy vọng nàng vợ chồng hai người người hang hái phối hợp chính mình giải cứu bọn họ một nhà ba người hành động. Diệp Minh Châu gia đình phảng phất là ông Dương Đại Hải bên trong một đầu thuyền nhỏ gặp đột nhiên xuất hiện phiêu gió mưa rào, sắp đóng chìm, nhìn thấy khổng lồ tàu chiến, có hy vọng. Vội vàng nho gap đot nhien xuat hien phieu gio mua rao sap đắm chim với A Lai Thiên Ân và Tạ biểu thị nhất định nói gì nghe lấy, hang hái phối hợp. A Lai mở ra cửa văn phòng giữ cửa bên ngoài ngọc liên cùng huệ nhược kêu đi vào lại một lần nữa cường điệu nhất định muốn bảo vệ tốt diệp minh châu vợ chồng an toàn cách mạng không thể có một tia một hào qua loa đưa đi diệp minh châu a lai suy nghĩ ngàn vạn từ đầu nguồn loại bỏ triệu minh viễn tại trên công trường bị thương nguyên nhân thực sự chuyện xảy ra lúc đó trên công trường giàn giáo đột nhiên sụp đổ tùy hành bảo tiêu nhân viên đều khó lòng phòng bị có người hay không vì nhân tố đã cách nhiều năm loại bỏ chuyện này không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển lập tức đem hồ tam kêu tới mình văn phòng hồ tam nghe xong tình huống này cho rằng có thể thử một lần triệu minh đông cũng tại trong đại lao Đại bộ phận xí nghiệp đã bị không thu phong bế, sắp giống giao cho tập đoàn Địa Vương hoàn toàn thay đổi kinh doanh hạng mục, còn giữ lại xí nghiệp nửa chết nửa sống, cũng là lòng người bàng hoàng. Lúc này, nếu như đi âm thầm điều tra, cho người biết chuyện phần thưởng nhất định, có lẽ sẽ nhận được một bộ phận manh mối cùng chứng cứ, có thể thử một chút, nhưng hy vọng không lớn. A Lai nghĩ chỉ có thể như thế, gật gật đầu. Kế tiếp chính là đồng thời tiến bộ, bí mật điều tra gọi Hà Tiến Tu bác sĩ chính, lấy được chứng cứ xác thực. Hà Tiến Tu bác sĩ chính tại phương Bắc Bạch Hổ trấn trên khu Bắc bệnh viện tư nhân, mình tại sao loại bỏ giờ này khắc này chắc hẳn ngân hạnh sớm đối với mình có chỗ đề phòng chính mình nếu là tự mình đi nơi đó phong hiểm không nói người đều không chắc chắn có thể đủ thấy được lấy đi cũng là không tốt mu mị không manh mối trong đầu đột nhiên thông suốt nhớ tới bị chính mình nộp tiền bảo lánh đêm du thần hắn nhưng là thật đâu vội vàng gọi điện thoại cho hắn hắn huyên một phen ngay sau đó chứng minh chính mình ý tứ nhiệm vụ thứ nhất lập tức hành động đến bạch hổ trấn trên khu bắc bệnh viện tư nhân lặng lẽ loại bỏ có hay không một cái gọi hà tiến tu bác sĩ chính nhiệm vụ thứ hai nếu có mau chóng nghĩ trăm phương ngàn kế làm đến cá nhân hắn tất cả tư liệu đồng thời trộm cắp đến trước kia triệu minh viễn tại bệnh viện trị liệu tình huống hồ sơ đêm du thần nghe xong chuyện này cuối cùng có báo ân cơ hội mừng rỡ như liên miệng đầy đáp ứng đến rồi ngày thứ hai cho a lai gọi điện thoại tới trả lời a lai nhiệm vụ thứ nhất đêm du thần hắn đột nhiên cảm giác cái này hà tiến tu tên đặc biệt quân hai hà tiến tu là khu bắc bệnh viện nổi danh bác sĩ ngoại khoa đã từng cho nàng lao bà làm qua giải phẫu cho nên hắn đối với người này tên tướng mạo tình huống như lòng bàn tay bất quá người này mấy năm trước liền đi nước ngoài bồi dưỡng đi Lần nữa tiến vào khu Bắc bệnh viện tư nhân, loại bỏ xác minh, người này đến nay cũng không có trở về bệnh viện. A Lai nghe, giật nảy cả mình. Xem ra Ngân hạnh Hòa Triệu Minh Đông đã sớm đối với Triệu Minh Viễn tài phú vọng sinh dòng nó, hơn nữa làm tốt một loạt chuẩn bị. Cái kia cho Đêm Du thần người thứ hai nhiệm vụ, liền đã không cần như thế tiếp tục tiến hành tiếp. Lập tức hỏi thăm Đêm Du thần bệnh tỉnh, thông tri hắn mang lão bà đến mình an lành tới, tiến hành toàn diện kiểm tra sáu. Đêm Du thần nghe được cái này mời, là vui ra mong bên ngoài, sớm đã ý tứ này, chỉ là bởi vì lần trước, đối với A Lai ám sát hành vi, lòng mang nãy, một mực ngượng ngùng. Kích động đến là thiên ân và tặng, lập tức liền mang lão bà đến đây sáu. A Lai lập tức phái người nên đón vợ chồng hai người người đến, an bài chạy chữa. Phần phó đem Du thần bảo trì độ cao cảnh giác, phòng ngừa người triệu ra bởi vì lần trước chuyện, đối với hắn vợ chồng diệt khẩu, hết thể an bài thỏa thỏa thiết thiết. Đồng thời phân phó A Đề Hòa A rất hai cái trang điểm thành người bệnh gia thuộc, đối với đêm du thần vợ chồng hai người người tiến hành nghiêm mật giám sát, bố trí thiên la địa võng. Một khi phát hiện triệu ra cố hung, đối với hai người kia hạ độc thủ làm ác, không chút lưu tình bắt lại, tranh thủ bắt sống, đào ra chủ mưu phía sau màn vậy trước kia cắt đứt manh mối chính là cha không được mới chứng cơ xác thực lại có bảy một nghìn thứ một nghìn trường phong hồi lộ chuyện đem du thần đến buổi tối tinh thần đã tới rồi trong lúc rảnh rỗi tại bệnh viện trong hành lang toàn bộ quan sát báo tường trên lan can giới thiệu đủ loại tận bệnh phòng khống trị liệu tiểu thưởng thức bệnh viện mỗi cái phòng bác sĩ chính chuyên gia của bệnh viện ảnh chụp sơ yếu lý lịch đột nhiên đối với phó viện trưởng hứa tiềm tu ảnh chụp sinh ra hứng thú nhìn xem ảnh trụ càng xem càng giống xem sơ yếu lý lịch lại là không hiểu ra sao lắc đầu nghĩ kỹ một hồi vẫn là nhổ đánh a lai điện thoại di động đem a lai kéo đến báo tường cột nói cho hắn biết trong lòng nghi ngờ. A Lai trong lòng nổi lên nói thầm: "Hà Tiềm Tu? Hứa Tiềm Tu? Chẳng lẽ là thay tên đổi họ?" Cái này Tiềm chữ, thâm ý sâu sắc á từ nơi sâu xa, phong hồi lộ chuyện. 6. Phân phó đêm du thần về trước phòng bệnh chiếu cố lão bà hắn, chuyện này tạm thời đừng nói cho bất luận kẻ nào. Bước nhanh đi tới Phương Phương văn phòng, tra duyệt Hứa Tiềm Tu lịch sử hồ sơ. Sau một phen tra duyệt một chút tới, cũng không phát hiện vấn đề gì. Phương Phương mười phần kinh ngạc, hỏi thăm A Lai rốt cuộc là cái gì một chuyện. A Lai nhắc ngày mồng 1 tháng năm 10 nói cho Phương Phương tình hình thực tế phương phương lập tức cảnh giác nhớ lại hứa tiềm tu gần nhất một chút cử chỉ khác tường sáu hứa tiềm tu kể từ tham gia đối với người triệu gia cứu rút trị liệu về sau hắn ngày thứ hai liền không có tới bệnh viện báo đến cái này cũng bình thường hắn dù sao lớn tuổi không nhịn được thức đêm đến rồi ngày thứ ba tới ngay tại trong phòng làm việc của mình cả ngày không gặp hắn tuần sát ngay sau đó hướng phương phương xin phép nghỉ một tuần lễ nói cơ thể không thoải mái cần tinh dưỡng phương phương miệng đầy đáp ứng sáu a lai ngay xong đốt một điếu khói hút một lát sau cơ phu quả quyết dập tắt tàn thuốc ngươi lập tức gọi điện thoại đem hứa tiềm tu gọi tới liền nói là có đặc thù nguy cấp bệnh nhân ngươi cần thương lượng với hắn làm cứu giúp giải phâu phương án ta lập tức cũng đem đêm du thần gọi tới chúng ta trong đêm loại bỏ chuyện này phương phương lập tức nổ đánh hứa tiềm tu điện thoại điện thoại lại là lão bà hắn nghe lão bà kêu trời kêu đất khóc lóc kể lệ hứa tiềm tu đã uống thuốc độc tự sát a lai như sấm sâu đỉnh giật này cả mình như thế nào không tiến bệnh viện tới cứu giúp. phương phương bất đắc dĩ trả lời nàng lao bà chính là an lành bệnh viện bác sĩ a lai lập tức đem cái này tình huống thông chi cho la thanh gọi hắn dẫn dắt người đi trong nhà hắn loại bỏ thông chi hồ tam dẫn người tới đại biểu tập đoàn đi trong nhà của hắn tiến hành trấn an xử lý hậu sự phân phó a bù a để lập tức đối với bệnh viện bảo an độ cao cảnh giác tăng cường sáng tối tuần sắt cùng giám sát đem kết hợp mình thì dẫn dắt đêm du thần cũng chạy tới chuyện xảy ra hiện trường 6. đêm du thần quan sát linh đường bố trí hứa tiềm tu di cùng nhau lặng lẽ nói cho a lai mặc dù tốt mấy năm không có gặp mặt có thể chắc chắn 8, 9 phần mười bởi vì hắn bình thường điều nghiên địa hình quan sát bất kể là hoàn cảnh vẫn là người cũng là đã gặp qua là không quên được hối ức chính mình vừa tiến vào an lành bệnh viện cùng ngày liền cùng hứa tiềm tu gặp mặt, lúc đó hắn mang theo kính mắt cùng khẩu trang to, chỉ là tới gian phòng tản bộ một chuyến liền đi, liền không nói câu nào, chính mình không có lưu ý A Lai nhìn xem linh đường di hứa tiềm tu gì cùng nhau, thật sâu thở dài một hơi. Thật vất vả lấy được manh mối, lại bật mất. Hắn tại sao muốn tự sát? Vì cái gì không muốn cầu viện? Chẳng lẽ hắn biết ngân hạnh phía sau màn ẩn hình sát thủ, đặc biệt, đặc biệt lợi hại. Đêm du thần chẳng thèm ngó tới. Sự việc đã bại lộ, hắn danh dự sẽ không, hắn có cái gì mặt mũi đối mặt bệnh viện đồng sự? Hắn không tự sát, tương lai có thể bảo trụ lão bà và hai tử tương lai tính mệnh sao? lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, hắn một cái bác sĩ chính, có thể ở lại mấy triệu biệt thự sang trọng sao? A Lai nghe Đêm Du thần bựa bọn nói lại lại, cảm giác cũng có mấy phần đạo lý. Nay thời gian, Hồ Tam đi tới hướng A Lai hồi báo. Loại bỏ Triệu Minh viện tại trên công trường bị thương nguyên nhân thực sự tình huống. Trước kia phụ trách thi công đơn vị người phụ trách, nhìn thấy dạng này đặc biệt lớn sự cố, một điểm tiền không dám muốn, thừa dịp hỗn loạn, dẫn dắt đội thi công trong đêm chạy trốn, đi hướng không rõ. Về sau công trình là một cái khác công trình đội tiếp bản 6. A Lai lẩm bẩm, thật vất vả có được manh mối, từng cái bị chặt đứt. Nay thời gian điện thoại di động vang lên. A bộ gọi điện thoại tới hồi báo, hứa viện phó văn phòng cửa bị nạy ra, kịp thời bị giám sát phát hiện. Chúng ta lập tức đối bắt, kết quả người bị mật đã từ cửa sổ nhảy đi xuống chạy trốn sáu. A lai lập tức ý thức mình đã bị theo dõi, đối phương cho rằng là có cơ hội để lợi dụng được. Vội vàng dẫn dắt hồ tam cùng đêm du thần trở về an lành bệnh viện. Ba người tiến vào hứa viện phó văn phòng, đêm du thần xem xét bên trong phòng làm việc trắng cảnh, lời thề son sắt cho rằng đây là bẩn thỉu tiểu mao tặc, không thể nói là trộm kỹ năng, mặc cho kinh nghiệm của hắn, chỉ cần từ bên cạnh hắn đi qua một hai lần, liền có thể phát hiện hắn. A lai phân phó hắn có rảnh ngay tại bệnh viện tàn bộ phát hiện không nên đánh thảo kinh xả trước tiên thông chỉ hắn phòng ngừa lại một lần nữa bị diệt khẩu đêm du thần ngầm hiểu tại tàn bộ quá trình bên trong sớm biết người triệu ra ngay tại trong bệnh viện cũng biết a lai phái người trong bóng tối bảo hộ hắn a lai ngồi xoay tròn trên ghế nhìn xem hứa tiềm tu trong văn phòng bị lật loạn thất bát tao liền kết sắt đều bị mở ra người đều tự sát còn muốn trộm cướp cái gì đêm du thần trả lời đương nhiên là chứng cứ a lai liên tục gật gật đầu ngươi cho rằng tiểu mao tặc đắc thủ sao dựa theo kinh nghiệm của ngươi ngươi cho rằng giống như vậy chứng cứ hứa tiềm tu sẽ ẩn tàng nơi đó an toàn nhất đêm du thần hướng a lai yêu cầu một điếu thuốc lá một bên hút đắc ý đạo trong tủ bảo hiểm văn phòng trong ngăn kéo có khoa trong tủ quầy sẽ thả dạng này tuyệt mật tài liệu sao đây không chỉ là không có đầu vóc tiểu mao tặc hành động mà là người phía sau màn không còn tâm trí a lai nhất nghĩ cũng là phân tích có trật tự hồ tam ở một bên nhắc nhở giống như vậy đồ vật nếu như tồn tại nhất định sẽ tại ngân hàng vật phẩm quý giá tủ chứa đồ bên trong bất quá muốn tìm ra chìa khóa ở nơi đó chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng hắn tại an bài hứa tiềm tu hậu sự đơn độc cùng lao bà hắn nói qua có cái gì yêu cầu khác kỳ quái là nàng cái gì cũng không có sách, ngược lại là cùng con hắn bắt chuyện thời điểm, nhận được một cái tin tức, bọn hắn xử lý xong hứa tiệm tu hậu sự, cả nhà phải rời đi nước ngoài. A Lai nghe đến đó, hỏi thăm Hồ Tam trước mắt là thế nào An Bại. Hồ Tam trả lời, đã âm thầm An Bại thường phục bảo an đối với hắn người nhà tiến hành nghiêm mật giám sát, đồng thời ở ngoài sáng An Bại người đối với hắn lão bà làm tư tưởng công tác, phải tin tưởng An lành bệnh viện ban lãnh đạo, tin tưởng tập đoàn địa vương lãnh đạo cấp cao An Bại nhất định sẽ bảo vệ tốt người nhà của nàng an toàn. Tạm thời không thể rời đi, bằng không giữ nhiều lãnh ý. A Lai lặng lẽ nghĩ. Hồ Tam xử lý vấn đề năng lực, càng ngày càng giá khinh tự thụ, hết sức hài lòng phải gật gật đầu. Ngồi ở xoay tròn trên ghế, tới tới lui lui xoay tròn lấy, lẩm bẩm. Dạng này quan hệ cả nhà tính mệnh an toàn đồ vật, hứa tiềm tu nếu quả thật phải bảo lưu lại dạng này chứng cứ, nếu như giao cho hắn người nhà. Người phía sau màn, tại hứa tiềm tu tự sát sau khi chết, nhất định đúng. Đối với người nhà của hắn nói bóng nói gió, truy vấn hứa tiềm tu có hay không giữ lại chứng cứ, một khi phát hiện dấu vết để lại, nhất định theo đuổi không bỏ. Cưỡng bức giao ra. Đầu tiên vợ của hắn liền chắc chắn không nhịn được uy hiếp, vì mạng sống chỉ có thể giao ra. Điểm này. Giả Tiểm Tu là một cái người thông minh, trước đó mới có thể nghĩ lấy được. Cho nên nói, dạng này một cái chìa khóa, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đặt ở người nhà trong tay. Phía sau màn làm cho làm dũ dạ, phái người tới bệnh viện, đem vào phòng làm việc của Hàn lục Tung, tuyệt không phải rối loạn tâm trí, mà là hoài nghi chứng cứ liền cất ở đây gian phòng làm việc bên trong. 1003 thứ 1004 chương đập tan từng cái a tiếp tục phân tích. Người có thể đủ nghĩ đến, người khác cũng nhất định có thể nghĩ đến. Bây giờ còn dư lại chính là, đồ vật có hay không từ nơi này bị trộm đi. Hồ Tam cùng Đem Du thần nghe đến đó, đều nháy ngay con mắt, rơi vào trầm tư đêm du thần bắt đầu ở trong phòng một bên đi dạo một bên lẩm bẩm từ hiện trường vết tích đến xem tiểu mao tặc còn chưa tới không bằng lục kỹ liền bị bảo an phát hiện điều này nói rõ nhất định còn có hắn chưa kịp tìm thấy được chỗ đột nhiên đối với a lai nói lão đại mời ngươi đứng lên lai nhất phía dưới đồ vật chỉ sợ cũng tại ngươi ngồi xoay tròn dưới mặt ghế a lai vội vàng đứng lên tới đêm du thần lập tức đem xoay tròn ghế dựa đạo lại móc ra dao cạo phiến mở ra tường kép ra lấy ra một cái hồ sơ a lai mở ra hồ sơ phát hiện triệu minh viễn tại bạch hồ trên trấn làm giải phẫu thời kỳ trị liệu ở giữa chân thật bệnh lịch tài liệu trong đó có phía sau màn làm cho làm dũng giả ngân hạnh phái người mua được hứa tiềm tu lợi dụng hắn chuyên gia quyền uy là nhà này bệnh viện tư nhân phó viện trưởng tân phận tiến hành ngấm thao tác từ trong kho máu lấy ra giám chỗ thanh tra không hợp cách huyết dịch phong tồn chế phẩm cả gan làm loạn cố ý cho triệu minh viễn sử dụng lại dùng người khác đơn hóa nghiệm dùng kỹ thuật xuyên tạc tính danh nghiên linh thay xả đổi cột làm giả bệnh lịch về sau bởi vì là bệnh viện tư nhân ngân hạnh sợ có người âm thầm điều tra liền phái người cho hứa tiềm tu một khoản tiền đổi hắn rời đi ra ngoại quốc hắn liền rời đi nhà này bệnh viện tư nhân ra ngoại quốc thay tên đổi họ đem nguyên là Hà Tiềm Tu đổi thành Hứa Tiềm Tu về sau chẳng chọc đến rồi an lành bệnh viện vẫn giấu kín đến bây giờ A Lai lại mở ra là một thứ hai phần thư hối cãi một phần là cho Phu Phương, Phương. một phần là cho A Lai thời gian là tự sát hai ngày trước viết cho Hứa Tiềm Tu sám hối chính mình mất hết lương chi vi phạm y đức sáu khẩn cầu A Lai hòa Phu Vương xem ở hắn nhiều năm như vậy thành tốt cùng bệnh viện phát triển làm ra thành tích tại hắn sau khi chết bảo vệ tốt người nhà của hắn A Lai xem kết thúc thu thập xong phân phó đêm Du Thần tạm thời không nên đem tình huống này để lộ ra ngoài trở về phòng bệnh chiếu cố lao bà hắn đi có việc sẽ để cho hắn, cầm cái này một chút có lực chứng cứ xác thực, cùng Hồ Tam trở lại bí mật của mình văn phòng. A Lai trở lại văn phòng. Trong lòng bạn bạc, lần này phong hồi lộ chuyện, là hẳn là quy công cho một cây làm chẳng nên non, chính mình, Hồ Tam, Đem Du thần ba người đồng tâm hiệp lực tiếp thu ý kiến quần chúng kết quả. Trước mắt Hiểu Lôi không có cái gì cụ thể nhiệm vụ, vừa vặn Đem nàng gọi tới, chịu đựng thành ba người. A Lai tình huống trước mắt, toàn diện trải rộng ra, chân thật nói cho hai người. Quay chung quanh đập tan từng cái bày ra ý nghĩ. Hiểu Lôi âm thầm từ trong túi công văn, lấy ra một phần thân tử giám định báo cáo đưa cho A Lai a lai nhất nhìn tính danh là triệu minh đông hòa triệu tiểu hồ có một chút mờ mịt hiểu lôi nghĩ thời gian qua đi lâu như vậy a lai sự tỉnh lại nhiều nhìn lai like nhất thời gian không nhớ nổi thế là nhắc nhở một chút tình tiết a lai cuối cùng liên tưởng chính mình vì nghĩ cách cứu viện hạ thần hy mẫu thân hòa hiểu lôi xâm nhập núi xa đen nhạc phủ đệ đối thoại quả nhi từ triệu tiểu hồ thì có hoài nghi đã rút ra thân tử giám định hàng mẫu trở về an lành bệnh viện giám định quả nhiên không ngoài sở liệu cái này triệu tiểu hồ căn bản không phải triệu minh đông ruột thịt a hưng phấn không thôi có tờ này át chủ bài lại thêm nhiều như vậy chứng cứ Ngân hạnh âm mưu kế hoạch, chẳng khác nào triệt để phá sản. Bây giờ liền có thể một bước áp dụng. Vào giờ phút này Hồ Tam cũng đi theo Hưng phấn lên, đỏ thắm trên mặt lộ ra đạo kia vặn lẹo mặt sẹo ấn, kích động đến mà có gấp, đi vẹo đi động, hiệu quả mới càng thêm rõ rệt. đệ nhất, trước tiên muốn toàn phương vị bảo hộ hứa tiềm tu người nhà an toàn. đệ nhị, đem trong tay nắm giữ, hứa tiềm tu cái này một phần chứng cơ xác thực, an lành bệnh viện kết quả chẩn đoán, bí mật nói cho Diệp Minh Châu, Hòa Triệu Minh Viễn vợ chồng hai người người. đệ tam, nghĩ trăm vương ngàn kế đem cái này một phần thân tử giám định báo cáo bản sao đưa đến triệu minh đông phòng giam bên trong nhường hắn tại trước khi chết biết trần tướng tại thi hành xử bắn trước khi hành hình từ hắn tại hội kiến triệu vũ triệu minh viễn ngân hạnh thời điểm công bố ra hiệu quả kia trong nháy mắt bạc sáu Ha ha sáu a lai không kìm lòng được vui vẻ cười cái hiệu quả này so với mình công bố ra tốt hơn nhiều hơn là một cái biện pháp tốt hồ tam ngươi bảng môn tả đạo đủ tâm đang nói phương phương tại hứa tiềm tu nhà giúp xong trấn an công tác đã trở về gõ cửa đi đến nhìn thấy đại gia vui vẻ như vậy không hiểu ra sao hiểu lôi đem tình huống vừa rồi một năm một mười nói cho nàng Phương Phương đem Triệu Minh Viễn hỏa triệu võ gần nhất trị liệu tình huống, nói cho A Lai. A Lai tự hỏi, tất nhiên bệnh tình ổn định, việc này không nên chậm trễ lập tức phải báo Triệu Minh Viễn cùng Diệp Minh Châu vợ chồng bọn họ hai người, bằng không ngân hạnh hỏa triệu võ cấu kết với nhau, chẳng mấy chốc sẽ phức tạp. Gọi Phương Phương dẫn dắt chính mình đi Triệu Minh Viễn phòng bệnh. Đến rồi Triệu Minh Viễn phòng bệnh, Phương Phương lấy ra an lành bệnh viện tất cả đơn hóa nghiệm cùng sổ khám bệnh, để bọn hắn vợ chồng hai người người so với trước kia tại Phương Bắc bệnh viện tư nhân đơn hóa nghiệm cùng sổ khám bệnh. Diệp Minh Châu cho Triệu Minh Viễn đeo mắt kính lên, vợ chồng hai người xem kết thúc, vừa mừng vừa sợ. Triệu Minh Viễn mặc dù thừa nhận bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn là bán tín bán nghi, cho rằng A Lai hết thảy tất cả đều cũng có nghiêu, mưu, mục đích chỉ có một, trăm phương ngàn kế muốn mượn cơ hội tiếp cận hàng hàm. A Lai, đầu tiên cảm tạ ngươi vì ta làm nhiều như vậy. Phu thân ta nói qua, ngươi có thể triệt để chữa trị xong ta tập bệnh, kim hoa 4 cố 12 vòng tích trượng sẽ đưa cho ngươi. Ta đã ủy thác người trung gian Lưu Hiên làm đảm bảo, trong vòng 2 ngày đảm bảo chượng vận đến mây xanh chỗ ngân hàng, kim cố trong tủ bảo hiểm, đến lúc đó ngươi và Lưu Hiên hiện trường giám định. Giống cái này một loại tật bệnh, ngươi không cần an ủi ta, chúng ta biết có thể sống bao trong vong 2 ngay đem bao trượng van đen may xanh cho ngan hang kim co trong tu bao hiem đen luc đo nguoi va luu hien hien truong giam đinh giong cai nay mot loai tat benh nguoi khong can an ui ta chung ta biet co the song bao lau Chờ ta ở đây tiếp tục trị liệu một đoạn thời gian, cơ thể khôi phục 60%, ta liền có thể đem bảo trưởng tặng cho ngươi. Diệp Minh Châu là 100% tin tưởng, vội vàng hòa Triệu Minh Viễn lý luận đứng lên. A Lai đã sớm ngờ tới một bước này, cái này một chút đơn hóa nghiệm cùng sổ khám bệnh căn bản không dậy được tác dụng mang tính chất quyết quyết định. Mỉm định. Mỉm cười, từ trong túi công văn, lấy ra hứa tiềm tu tự sát phía trước, lưu lại hồ sơ tài liệu cùng thư hồi cái. Vợ chồng hai người người xem xong, là nước mắt rơi như mưa. Diệp Minh Châu nước nở nói, Minh Viễn, ngươi lần này tin tưởng a. Triệu Minh Viễn đau lòng như góc. Kỳ thực, ta đã sớm hoài nghi Trước mắt chứng cứ là bằng chứng như núi. Phía sau màn làm cho làm dũng giả có phải hay không giống trong tài liệu nói chính là ngân hạnh, không cần chứng thực. Giữa Minh Đệ, vì tài phú, vậy mà trở mặt thành thù. Đây là ta chịu ra bất hạnh a. Mấy ngày gần đây nhất, liên bức ra xuân quả cùng hứa tiềm tu hai đầu nhân mạng. Tiếp tục nữa, còn không biết có bao nhiêu kẻ chết hay. Gặp A Lai từ đầu đến cuối không nói một lời, lời nói xoay chuyện. Cái này dù sao cũng là chúng ta chịu ra chuyện nội bộ. Quan hệ đến chúng ta toàn bộ Minh Viễn tập đoàn danh dự. A -lai, cái này một chút nguyên thủy tài liệu, ngươi có thể toàn bộ đều giao cho ta sao? A Lai thật sâu biết, cái này một chút tài liệu một khi giao cho phụ thân hắn triệu vũ, liền triệt để hủy diệt. Lạnh lùng tự tuyệt. Cái này một chút nguyên thủy trong tài liệu, dính đầy vết máu, có mấy cái nhân mạng. Chúng ta khu duy sao đội cần lập hồ sơ, xin tha thứ ta không có thể giao cho ngươi. Nếu như ngươi cần, ta có thể cho ngươi bản sao, đã là lớn nhất Hà độ. Nói xong, cấp tốc thu thập, thả lại túi sách. Phương Phương phát hiện Triệu Minh Viễn bởi vì cảm xúc kích động, vô cùng bất an, sát mặt thời gian dần qua tái nhuận, lập tức cho hắn đeo lên mặt nạ dưỡng khí, thông chi phòng y tế đánh thuốc an thần sáu một nghìn thứ một nghìn xúc động thần kinh a lai đối với diệp minh châu thật sâu không người chào diệp a di có lỗi với con người của ta ân oán rõ ràng về tình về lý tại pháp cái này một chút nguyên thủy trong tài liệu ta đều không thể cho các ngươi tùy tiện tiêu tan hủy diệp minh châu kéo một cái a lai tay đem hắn kéo đến ngoài cửa a di ta là người biết chuyện a lai ngươi làm đúng tà ta tan thành ngươi ngân hạnh ỉ vào con trai bảo bối của mình vẫn đối với triệu vũ sản luôn mình ngọn triệu vũ là một cái lao ngang cố hắn một khi cầm tới nguyên thủy tài liệu liền sẽ nói cho ngân hạnh cùng bọn hắn cùng giao tiếp ngươi liền phải lưu thêm một lòng một dạng a lai nghe xong diệp minh châu nói một phen mỉm cười triệu vũ ở dưới con mắt mọi người bị cắn ngược lại một cái ngân hạnh chó cùng rất dậu cố hùng đối với ta hạ độc ta đã đã bị thua thiệt ta không thể không phòng a cảm ơn ngươi lý giải ta chẳng mấy chốc sẽ đem bản sao giao cho trong tay ngươi nói xong cũng phải lý khai diệp minh châu lại một lần nữa lôi kéo tay của hắn a di còn có một việc cầu ngươi hỗ trợ ta lại không tiện ra bệnh viện ra bệnh viện lại sợ bị người theo dõi ta muốn xin ngươi cho ta mua sắm hai bộ điện thoại về sau thuận tiện giữa chúng ta liên hệ có điện thoại công cụ truyền tin, ta nhất định nghĩ trăm phương ngàn kế để cho ngươi hòa hàm hàm gặp mặt. A Lai không cần nghĩ ngợi, một bữa ăn sáng, ta làm xong, đưa di động đặt ở túi tài liệu bên trong, cùng một chỗ đưa tới cho ngươi. đi đến trong hành lang, phát hiện hiểu lôi cùng Hồ Tam hai người, biết hai cái này đang chờ mình tốt tin tức, lập tức sao chép tài liệu chuyện giao cho hiểu lôi, đem mua sắm ba bộ điện thoại di động sự tình giao cho Hồ Tam. Hồ Tam mở mịt vấn đạo, ngươi và Diệp Minh Châu nói lời, ta đều nghe thấy được, không phải nói mua sắm hai bộ điện thoại sao? A Lai trừng mắt, ngươi vậy đến nói nhảm chất lượng muốn tốt nhất, giá cả muốn cao nhất, đều phối hợp thẻ điện thoại, mỗi một tấm trong thẻ cho ta mạo xương 300 nguyên tiền. đến rồi ngày thứ hai buổi tối, a lai đem hồ tam mua trong điện thoại di động, trong đó hai bộ trong điện thoại di động đưa vào số di động của mình để vào sao chép tài liệu trong túi hồ sơ đưa cho phương vương, gọi nàng lợi dụng kiểm tra phòng thời điểm đưa đến diệp minh đe vao sao chep tai lieu trong tui ho so đua cho phuong phuong goi nang loi dung kiem tra phong thoi điem đua đen diep minh chau trong tay, tránh khỏi triệu minh viễn cùng làng nhà làng nhàng dây dưa, ngược lại có điện thoại cái này liên hệ công cụ, ngồi ở trong phòng làm việc tự hỏi kế hoạch bước kế tiếp thông qua đường tắt gì đem thân tử giám định bản sao đưa cho trong phòng giam triệu minh đông tương đối thỏa đáng sáu đột nhiên nghĩ đến ngài đông sinh tại triệu minh đông nơi đó làm qua nội ứng mặc dù triệu minh đông làm đại lao đến bây giờ hai người quan hệ cũng không có chuyển biến xấu thành đôi mặt chính ngài đông sinh tiếp vào a lai điện thoại của cấp tốc đổi tới phòng làm việc của hắn xác nhận thân tử giám định báo cáo tính chân thực về sau biểu thị triệu minh đông sắp bị tử hình phía trước chắc có cái này quyền được biết có cần thiết nói cho hắn biết bằng không hắn danh hạ tài sản tại không hiểu rõ tình hình dưới tình huống lưu cho ngân hạnh là một loại tương nối vội vàng mang theo thân tử giám định báo cáo đi tới triệu minh đông nhà tù triệu minh đông mặc dù đối với ngài đông sinh tín nhiệm nhưng đối với dạng này đột nhiên xuất hiện chuyện vẫn là bán tín bán nghi lập tức yêu cầu tại hắn trước khi chết một lần nữa giám định lấy ra đầy đủ nhường hắn tin tưởng quyền uy chứng cơ xác thực ủy thác luật sư rất mau tới đến rồi an lành bệnh viện muốn một gian tư mật phòng tiếp khách đem triệu vũ triệu minh viễn diệp minh châu ngân hạnh gọi vào phòng tiếp khách đại biểu triệu minh đông tiến hành câu thông bắt đầu ghi âm quay video đưa ra yêu cầu ngân hạnh lập tức bị xúc động thần kinh nhạy cảm nổi trận lôi đỉnh tự tuyệt. cho rằng là có người cố ý tử trong cản trở đây đối với chính nàng là một loại vũ đủ đối với triệu tiểu hồ sẽ tạo thành nghiêm trọng tâm lý thương tích sáu triệu minh viễn diệp minh châu vợ chồng triệu vũ ba người cũng hoài nghi là a lai tử trong động tay động chân ủy thác luật sư đại biểu triệu minh đông rõ ràng biểu thị nếu như ngân hạnh cự tuyệt giám định triệu minh đông liền cho rằng ngân hạnh ngầm thừa nhận thân tử giám định báo cáo là thật hắn sẽ đem danh nghĩa tất cả di sản tha bị không ràng buộc hiến cho xã hội cũng không nguyện ý cho hắn mẫu tử hai người phòng tiếp khách bầu không khí lập tức đọc lại diệp minh châu lạnh lùng nói không làm việc trái với lương tâm không sợ quỳ gõ cửa chuyện này quan hệ đến triệu gia huyết mạch là trái phải rõ ràng vấn đề lao gia tử Ngài là nhất gia chi chủ, ta nghĩ ngươi sẽ không không đáp ứng a. Triệu Minh Viễn suy tư một hồi, tất nhiên Minh Đông huynh đệ đưa ra, ta xem hắn chắc có cái này quyền được biết. Giảm định một chút, đây cũng không phải là đặc biệt gì dườm giả sự tình. Vào giờ phút này Triệu Vũ thầm suy nghĩ, nếu như cửa này đều không thông qua, cái kia Triệu tiểu hồ làm như thế nào Viễn Đông tập đoàn người thừa kế, ra tộc sản nghiệp nhất định phải là Nam Hải tử kế thừa, đây là tổ tông truyền xuống quí cũ, không thể sửa đổi. Nhưng mà nếu như Triệu tiểu hồ không có Triệu gia huyết mạch, một khi kế thừa, cái kia Triệu gia chẳng phải xuong quý cu khong the sua đoi nhung ma thật sự chơi xong? bây giờ triệu minh viễn bệnh tình ổn định hơn nữa càng ngày càng hảo chính hắn một gia chủ nếu như không thể xử lý công mình, vậy sau này nói chuyện trọng lượng giảm bớt đi nhiều triệu vũ lập tức nhìn chằm chằm ngân hạnh nếu là trượng phu ngươi nói lên yêu cầu ngươi đáp ứng a dù sao hắn lập tức phải bị thi hành thỏa mãn yêu cầu này cũng tốt nhường hắn đi yên tâm ngân hạnh một phen đặc biệt dáng vẻ bị khuất các ngươi thích làm sao giày vỏ liền như thế nào giày vỏ a ta tân tân khổ khổ tại các ngươi triệu ra mấy chục năm không có công lao cũng có khổ lao a nói xong che lấy đau đớn khó nhị đầu trở về phòng bệnh bên này Triệu Vũ lập tức phái ra mình hai cái tâm phúc, đem Triệu Tiểu Hổ dẫn dắt đến hội phòng khách, xin một cái tiểu hộ sĩ đối với hắn tiến hành lấy máu để thử máu. Vì giám định tuyệt đối độ tin cậy, phân phó hai cái tâm phúc bảo Tiêu phối hợp luật sư đi nơi khác bệnh viện hoàn thành cái này thần tử giám định chương trình. Đây hết thể hành động, đã sớm bị Ngân hạnh tâm phúc đã biết. Ngân hạnh lập tức phái ra bốn cái đắc lực nhân theo dõi, ở nửa đường chặn bọn hắn lại, cưỡng ép tiến hành tự mình giao dịch, muốn trọng kim mua được luật sư hòa triệu võ hai cái tâm phúc. Không ngờ Triệu Vũ tâm phúc trung thành tuyệt đối bí mật đem cái này tình huống tin nhắn thông chi hồi báo cho Triệu Vũ, sự việc đã bại lộ ở nửa đường liền lên diễn một hồi ngươi chết ta sống đại chiến sáu triệu vũ đã không lo được cái này một chút lập tức gọi mình bên người tâm phúc dùng xe lăn phụ giúp chính mình tiến vào ngân hạnh phòng bệnh tiến vào phòng bệnh xem xét choáng váng bên người một cái khác tâm phúc hồi báo nói cho hắn biết ngân hạnh đau nửa đầu phát tác ở đây trị liệu không thấy hiệu quả quả cảm giác khắp nơi bị người tính toán dẫn theo triệu tiểu hồ cùng mấy cái người tâm phúc sớm đã rời đi an lành bệnh viện trở về bắc phương núi xa đen nhạt phù đệ triệu vũ cảm thấy từ lúc chào đời tới nay vô cùng nhục nhã giận tí mặt thiện nhân quả nhiên có ngoại tình hòa thượng chạy miếu không chạy được chờ chúng ta trên đầu sự tỉnh xong xuôi trở về thì không thu nàng tất cả tài sản đem nàng triệt để đổi ra núi xa đen nhạt phủ. 6. Bên này, thân tử giám định trên nửa đường. Triệu vũ 2 cái tâm phúc, cũng là triệu vũ đệ tử Đắc Ý, từng chiếm được hắn chân truyền công phu 6 ben nay than phụ ý thác lực địch đe tu đac hạnh bốn cái bảo tiêu 4 cai bao chạy ba cái bắt sống một cái dựa theo triệu vũ ý tứ lập tức quay trở về an lành bệnh viện đem cái này ra hỏa dẫn dắt đến triệu vũ trước mặt một năm thứ một nghìn trương hết thể đều kết thúc ra hỏa này tự hiệu không có quả ngon để ăn trên đường liền uống tự động giờ này khắc này. Hắn bị bảo tiêu bắt sống bắt cóc đến triệu vũ trước mặt, tê liệt dưới đất, đã không thể mở miệng nói chuyện, chỉ chốc lát công phu tại chỗ khí tuyệt bỏ mình, liền cứu giúp cơ hội đều không cho. Triệu vũ thật sâu cảm giác bị ngân hạnh đùa bấn tại trên bàn tay, tức hận hận, có thể lại sâu sắc biết mình trước mắt dư độc không triệt để thanh trừ, nổi giận chỉ có thể dẫm lên vết xe đổ, dư độc một khi phát tác, trị liệu càng thêm khó hanh đua bon bất tay tuc hon hen co thở dài một hơi. Nay thời gian, luật sư vì hoàn thành chính mình sứ mệnh, hoàn thiện tất cả chương trình, có thể không quản được nhiều như vậy. gấp gáp trưng cầu hỏi thăm triệu vũ, có muốn tiếp tục hay không đi nơi khác bệnh viện tiến hành thân tử giám định triệu vũ lấy lại tinh thần nghĩ nghĩ sự tình đến nước này trên bàn bắt tiên phong cây đèn rõ ràng nếu như lại đi bên ngoài tìm kiếm quyền uy cơ quan giám định chỉ sợ lại sinh ra sự cố tới lắc đầu phân phó hai cái tâm phúc cùng luật sư ngay tại an lành bệnh viện giám định tính toán a lai tiếp vào phương phương phát ra tin nhắn thông chi xem xong nội dung nhịn không được cười vui vẻ cấp tốc hồi phục chưa tới phút cuối chưa thôi không đến tường nam không quay đầu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ để cho đặc cách trong đêm tăng ca hoàn thành giám định phí tổn lật ba lần không muốn liền cút đi Toàn bộ giám định quá trình tại luật sư hòa triệu võ tâm phúc giám sát phía dưới hoàn thành, cho phép bọn hắn quay chụp thu hình lại quá trình này. Bệnh viện nhân viên công tác tuyệt đối dựa theo chương trình bảo hộ giám định tư ẩn. Triệu vũ tiếp vào từ luật sư nơi đó chuyển tới yêu cầu, thật sâu ý thức được, bọc giấy phải không ở hòa, chính mình phái người đi nơi khác giám định, ngoài ý muốn bị ngân hạnh nhân tiếp cầm, bây giờ lại trở về. Sự tình hôm nay tại trong bệnh viện đã chơi lừa xôn xao, cái này căn bản không là vấn đề tiền, mà là cùng an lành bệnh viện xảy ra tính nghiêm trọng tín nhiệm nguy cơ. Hành động của mình vẫn luôn là hòa a tới ở vào thủy hỏa bất dung đối địch trạng thái. A lai trẻ tuổi nóng tính. Công khai là sĩ diện phải ra khỏi khí, đây là đang chuyện hợp tình hợp lý. Cảm giác mình bây giờ là ăn nhờ ở đậu, sức đầu mẹ chán, tâm lực lao lực quá độ, đối với chuyện này triệt để nhụt túng, ngoan ngoãn phục tùng. Đến rồi sáng ngày thứ 2, luật sư nhận được thân tử giám định bản báo cáo. Viết một phần, hôm qua tại phòng họp câu thông trao đổi tình huống. Đối với Triệu Tiểu Hổ lấy máu để thử máu dạng đi nơi khác bệnh viện giám định, trên nửa đường gặp phải tự mình trọng kim mua được không thành, ra tay đánh nhau, ngân hành sự việc đã bại lộ dẫn dắt Triệu Tiểu Hổ bỏ trốn mất dạng quá trình. Tại Triệu Vũ cho phép phía dưới, tại An Lành bệnh viện khẩn cấp giám định nội dung. Chỉnh lý tốt một đại số tài liệu, lại đem triệu vũ, triệu minh viễn, diệp minh châu, còn có hai cái tâm phúc bảo tiêu thông chi đến hội bàn bạc phòng, gọi đại gia nghiêm túc đọc hắn sửa sang lại tài liệu, tiếp đó phát biểu ý kiến đối với tài liệu tiến hành ký tên tán thành. Lần này triệu vũ không nói hai lời, cầm bút lên liền ký viết tình huống, quá trình, nội dung câu câu là thật. Ngay sau đó hiện trường người trong cuộc cả đám đều đi theo ký tên làm chứng. Luật sư chỉnh lý tốt tất cả tài liệu để vào hồ sơ, nói cho hiện trường hết thảy mọi người. Triệu minh đông sắc bị tử hình hội kiến xin đã phê duyệt xuống. 3 ngày về sau hy vọng trực hệ đúng giờ tham gia nói xong vội vã rời đi phòng họp đi nhà tù gặp triệu minh đông ngân hạnh tự biên tự diễn một hồi náo kịch kết thúc trong phòng họp yên tĩnh im lặng triệu minh đông hòa triệu võ không lời nào để nói đều yên lặng rời đi phòng họp diễn phần mình về tới trong phòng bệnh của chính mình sáu diệp minh châu lặng lẽ đi tới hành lang tĩnh lặng roi đi phong hop rieng phan kìm nén không được vui sướng cho a lai phát ra từng cái tin nhắn nói cho hắn biết chứng kiến hết thể toàn bộ quá trình nghĩ hòa hàm hàm gặp mặt một ngày kia cách không xa cảm tạ hắn làm nhiều như vậy bảy sáu ba ngày về sau triệu minh đông sắp bị từ hình hội kiến đến Triệu Minh Viễn, Triệu Vũ, Diệp Minh Châu ba cái đến rồi phòng gặp mặt. Triệu Minh Đông bịch quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt sáng hối. Có lỗi với đại ca, có lỗi với đại tẩu. Ta bị ngân hạnh mơ mơ màng màng, đùa bỡn trong lòng bàn tay, đầu góc mê tiền, ý đồ mưu quyền xoắn vị, hãm hại đại ca người một nhà, lòng lang dạ thú muốn đem toàn bộ Minh Viễn tập đoàn chiếm làm của riêng. Triệu Minh Viễn hàm chứa nước mắt. Minh Đông bảo ta làm sao nói ngươi tốt? Chúng ta mặc dù là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng mà ngươi sao không thể ngay cả ta sinh mệnh quyền cũng muốn tước đoạt ta? Vì tài phú, ngươi tăng tận thiên lương, cùng ngân hạnh cấu kết với nhau làm việc xấu người đây là gieo gió gặt bạo a thiên lý bất dung ngài đông sinh ở một bên trầm giọng nói triệu minh đông thời gian không nhiều lắm cùng người phụ thân nói hai câu a giờ này khắc này triệu vũ là đấm ngực dập chân minh đông a minh đông người thông minh như vậy nhân so với ta còn hồ đồ a dĩ nhiên thẳng đến bị ngân hạnh lừa bịp đùa bỡn cho tới hôm nay triệu minh đông than thở khóc lóc gầm thét sau khi ta chết chỉ có một yêu cầu ngươi lập tức đem ngân hạnh đuổi ra núi xa đen nhặt phủ ta danh hạ tài sản một phân tiền cũng không thể cho nàng để cho nàng tỉnh thân ra nhà ngài Đông sinh ở một bên lại trầm thấp thúc dục nói ngắn gọn a, còn có cái gì muốn giao phó? Triệu Minh Đông đột nhiên bị nhắc nhở đồng dạng, còn có, còn có, a lai, cái này a lai, là tới trả thù, các ngươi cần phải lo lắng. ngài Đông sinh nghe xong, giận không chỗ phát tiết, đem hắn đầu để ép, sắp chết đến nơi, ngươi còn cắn người linh tinh, nếu không phải là a lai cung cấp manh mối, phát hiện trận tướng, ngươi đem nón xanh đều đeo lên hỏa táng chẳng đi, mang đi, lập tức hành hình. sáu, xế chiều hôm đó, Triệu Vũ tiếp thu một chậu cho cốt, hết thảy phảng phất hết thảy đều kết thúc mấy người trở về lại an lành bệnh viện. Triệu Minh Viễn hòa Triệu Võ thương lượng, đem đại mây xanh khu đang phát triển còn dư lại xí nghiệp, ủy thác đầu giá bình đại tiến hành toàn bộ chuyển nhượng. Triệu Vũ đối với cái này một chút là rốt đặc cắn mai. hắn quan tâm là thế nào đối Đại A Lai. Liên quan tới A Lai trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận hàm hàm vấn đề. Triệu Minh Viễn suy tư một hồi lâu, thực hiện hứa hẹn, đem kim hoa 4 cỗ 12 vòng tích trượng đưa cho hắn, chấm dứt một sự kiện xấu. Hai người nói lại nhại thời gian thật dài. Triệu Vũ một lo lắng bất an tâm cuối cùng rơi xuống, lưu lại chính mình mấy cái tâm phúc bảo hộ Triệu Minh Viễn làm thủ tục xuất viện, dẫn dắt còn dư lại mấy người dẹp đường hồi phủ. 6. Mấy ngày về sau, Triệu Vũ phái mấy cái tâm phúc đệ tử đem Kim Hoa 4 cố 12 vòng tích trượng đưa đến An Lành bệnh viện, giao cho Triệu Minh Viễn trông tay. Triệu Minh Viễn lập tức thông chi A Lai phái người giám định tiếp nhận. A Lai nhận được tin tức, lập tức kêu lên Hiểu Lôi, A Bổ, A Đề, bốn người đến Triệu Minh Viễn trong phòng bệnh. Hiểu Lôi là chuyên nghiệp chính là văn vật giám định, lập tức đối với bảo trượng tiến hành nghiêm túc giám định, xác nhận là đồ thật. Song Vương làm một loạt tương quan thủ tục. A Lai lập tức phân phó Hiểu Lôi dẫn dắt A bù, A Đề đem bảo trượng cất dấu 6 thủ tục bàn giao làm xong triệu minh viễn lập tức đưa ra lập tức làm thủ tục xuất viện trở về phương bắc bệnh viện tư nhân diệp minh châu lập tức đưa ra phản đối yêu cầu triệu minh viễn trưởng kỳ ở đầy trị liệu xong đi mai cho đến khỏi hẳn giờ này khác này triệu minh viễn căn bản khinh thường một chú ý nói mang nhiều một chút dược vật phải về phương bắc đi xử lý ngân hạnh việc nhà về sau có rảnh lại tới nơi này phúc tra lấy thuốc trị liệu diệp minh châu bất đắc dĩ từ bỏ chủ trương của chính mình lôi kéo a lai tay a lai bây giờ hết thể đều kết thúc hy vọng ngươi nhanh chóng tìm trong nhà của chúng ta gặp một lần hàm hàm a nàng nghĩ nguyệt đều nhanh muốn điên rồi triệu minh viễn sát mặt lập tức đen giống như trên trời muốn mưa như thác đổ trước mây đen một dạng đen rất đáng sợ một nghìn không trăm linh sáu thứ một nghìn không trăm linh bảy trương thân ham rồi ngươi đeu nhanh muon diệp minh châu lập tức đưa ra mãnh đang so mot thu mot nghin truong than ham triệu minh viễn trưởng kỳ ở đây trị liệu xong đi mai cho đến bệnh tỉnh triệt để khỏi hẳn mới có thể rời đi an lành bệnh viện triệu minh viễn phảng phất là an đòn cân sát tâm trong lòng đã sớm làm ra quyết đoán tính khí nhẫn nại cho diệp minh châu giàn giải muốn cấp bách trở về phương bắc hiệp trợ phụ thân đi xử lý việc nhà đặc biệt ngân hành chuyện có thể tại an lành bệnh viện lái nhiều một chút dược vật mang về về sau có rảnh lại tới nơi này phúc tra lấy thuốc trị liệu diệp minh châu nghe xong cũng có đạo lý bất đắc dĩ từ bỏ chủ trương của chính mình lôi kéo a lai tay a lai bây giờ hết thể đều kết thúc hy vọng ngươi nhanh chóng tìm nhà chúng ta gặp một lần hàm hàm a nàng nghĩ ngươi đều nhanh muốn đi rồi triệu minh viễn sắc mặt lập tức đen giống như trên trời muốn mưa như thác đổ trước mây đen một dạng đen rất đáng sợ ta xem thì không cần nên thực hiện chúng ta đã thực hiện thứ này về sau hai nhà cả đời không qua lại với nhau ta hy vọng giữa hai bên đừng có bất luận cái gì giao nhận Diệp Minh Châu tuyệt đối không ngờ rằng Triệu Minh Viễn sẽ nói ra tuyệt tình như vậy mà nói, tức hồn hển phản ra gần thét. "Triệu Minh Viễn, ngươi vẫn là người sao? Nếu không phải là A Lai cứu ngươi, ngươi chết sớm. Qua sông đoạn câu chuyện, ngươi cũng làm được." Triệu Minh Viễn bất vi sở động, con mắt nhìn chằm chằm không nói một lời A Lai, gọi thẳng tên, "Lôi Thiên Lai, like. ta gọi như vậy ngươi, ngươi nên minh bạch. Lai lịch của ngươi, ta đã hoàn toàn nắm giữ. Gia gia của ngươi cùng ta có phụ thân là thủ truyện tiếp, cho nên, ngươi hòa hàm hàm cùng một chỗ không có khả năng có kết quả. Cho nên ta đề nghị, tương kiến không bằng không gặp hữu tình còn giống như vô tình." Diệp Minh Châu có chút hiểu được, không trách ta nhìn ngươi cùng Lão ra tử cùng một chỗ, thần thần bí bí chơi đùa thời gian dài như vậy. Trở về phòng bệnh phía sau, ngươi cũng giống như ma tựa như, hoàn toàn không để ý bệnh tình của mình, gấp gáp muốn trở về. Nguyên lai like ngươi là chịu đến hắn mê hoặc, không có cam lòng, lời nói xoay chuyển. Ngươi tại sao cùng phụ thân ngươi là một cái đức hạnh? Đây đều là niên đại gì, ngươi còn dậm chân tại chỗ. Hảm hảm là ta nữ nhi, ta có một nửa quyền hạn. A Lai trong lòng đang dỉ máu, lại vẫn luôn cố nén, thật sâu biết, trong này thủ chuyển kiếp chỉ có triệu vũ mới chính thức biết. Xem ra hắn vì phòng ngừa chính mình thêm một bước lấy được Triệu Minh Viễn hảo cảm, Hoa Hàm Hàm tiếp xúc, đã đối với Triệu Minh Viễn toàn bộ nắm giá, quán câu thủ chuyển tiếp không đội trời trung tổ văn pháp tắc. Trước mắt chuyện này, Diệp Minh vien toan bo nam ra quan thau thu chuyen không to van phep tac ràng. Mỉm cười. "A Di, xin ngài đừng nói nữa. Ta lôi tiên lai không thẹn với lương tâm, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vậy mà Triệu Thúc Thúc nói đến thế thôi, ta cũng không miễn tưởng." Diệp Minh Châu lòng nóng như lửa đốt, gấp gáp truy vấn. "Bảo trưởng, chúng ta đã sớm cho ngươi. Cái kia, cái kia Minh Viễn bệnh tình trị liệu, ngươi còn có quản hay không?" A Lai mày, hùng hồn kể lệ trước đó hứa hẹn là thế nào nói chúng ta vẫn như cũng sẽ làm như thế nào xuống dù cho chúng ta không có trước đó cái này hứa hẹn an lành bệnh viện cũng giống vậy sẽ dốc toàn lực ứng phó an lành bệnh viện thủ vững trị bệnh cứu người thiên chức tuân thủ nghiêm ngặt ý đức ý gió quý phàm tính nhắm vào mỗi một vị bệnh nhân vĩnh viễn sẽ không thay đổi nói xong xài bước đi ra ngoài triệu minh viễn dẫn dắt đoàn đội rời đi an lành bệnh viện trở về bắc phương không đến 3 ngày công phu, diệp minh châu liền cho a lai gọi điện thoại tới ngân hạnh tình nhân cuối cùng hiển thân nguyên lai like hắn là phương bắc đội hành động đặc biệt bên trong phó đội trưởng vương Đưu hổ triệu tiểu hổ chính là hắn cùng ngân hạnh con tư sinh Triệu gia phái người đến núi Sa đen nhặt phụ, muốn đem ngân hạnh đuổi đi ra. Kết quả từng cái bị Vương Biêu Hổ thủ hạ một đám người đều đánh ra ngoài. Vương Biêu Hổ người này âm tà tay độc, đã từng là cái giết người không chớp mắt đau phủ, Nô Tung người một nhà chính là chết dưới tay đoc đa tung la cai giet nguoi khong chap mat đau phu sáu. A Lai bất đắc dĩ thở dài một hơi, thực sự là đã không còn mà vẫn thấy vương vấn. Nô Tung đã từng là chính mình công phu vỡ lòng sư phó, hắn thâm cừu đại hận, theo nói mình hận là không thể chối từ báo thù cho hắn huyết hận, nhưng hắn một chút cũng không có hướng mình để cất qua. Diệp Minh Châu cho han tuyết han đánh tới cú điện đe này, nói cho cái này nội dung, ý đồ rất rõ ràng chính là tại kéo cửu hận chính là nghĩ chính mình đi bạch hồ chấn thay bọn họ triệu ra ra mặt có lẽ là tạo cơ hội để cho mình cùng nàng nữ nhi hàm hàm gặp một lần triệu ra sự tình triệu minh viễn tại liền thời điểm ra đi tự đủ phải rõ ràng chính mình lại cắm một vậy không chỉ không thể nào nói nổi thay hắn triệu ra ra mặt dựa vào cái gì a lai mười phần xoắn suýt ngọt bụi cay đắng mặn cùng một chỗ sông lên đầu chỉ có thể xã giao diệp minh châu tất nhiên là người một nhà đã khôi phục tự do vậy thì gọi ngô tung liên hệ chính mình hoặc lặng lẽ tới phương nam đến ngọc tuyển sơn trang tìm đến mình a lai cúp máy điện thoại trong lòng bàn bạc chính mình cho hàm hàm đã sớm mua điện thoại, nàng vì cái gì không cùng chính mình trò chuyện, điều này nói rõ nàng vẫn là bị đã khống chế. Lại nói Ngô Tung chính là hắn nghĩ đến, Triệu Minh Viễn cũng sẽ đối với hắn chào hỏi, sẽ không cho phép hắn tới. Chuyện này, liền như vậy cách phía dưới 6. Không có qua mấy ngày, A Lai giống bình thường một dạng, ăn qua bữa tối, trở về văn phòng, chuẩn bị phê duyệt ban ngày không có xem xong văn kiện tài liệu. Mở ra cửa phòng làm việc một sát na, siêu, một chi ám khí từ trong phòng đâm đầu vào buôn tập tới mình. A Lai không tránh không né, quan sát tay, đem ám khí kẻ năm trong tay, ý thức được chỉ là một chi viết ký tên một cái tay khác, ung dung không vội mở ra phụ cận vách tường chớp mở, trong văn phòng nhất thời sáng lên đường đường. Chỉ thấy một người đang ngồi ở mình xoay tròn trên ghế, dưới ánh đèn quan sát tỉ mỉ, giật nảy cả mình. Người xấu xí này, nguyên một cái khuôn mặt vặn vẹo dị dạng, xấu vô cùng, diện mục dữ tợn, quả thực là một cái người quái dị ma quỷ, nhưng này một đôi mắt, mặc dù đã cách nhiều năm, thật không ngờ quen thuộc xấu. Lệ rơi đầy mặt, trầm thấp vấn đạo, "Sư phó, ngươi như thế nào biến thành cái bộ dạng này? Là ai đem ngươi thai hóa thành cái dạng này?" Lô Tung thản nhiên nói, "Ta vốn chính là cái bộ dạng này, khuôn mặt này từ ta 12 tuổi năm đó lên." liền theo ta sống tại bây giờ ngươi sợ vẫn là ngại vứt bỏ a lai lắc đầu ngươi là ta vỡ lòng sư phó ám khí của ta thủ pháp đều là ngươi dạy làm sao lại sợ càng làm sao sẽ chê thất thần nhìn xem hắn trong đầu không ngừng hiện ra cùng với hắn một chỗ thời gian hắn chưa từng có lấy xuống qua mặt nạ ngươi lai là bởi vì này khuôn mặt lại là một cái như vậy tình huống vội vàng pha trả nô tung bình mat na nguyen lai tâm tình một cái vậy được rồi nghĩ không ra qua nhiều năm như vậy thầy cho chúng ta lại ở nơi này gặp mặt ngươi trước hồi báo cho ta một chút ta cho ngươi thêm giảng giải ta khuôn mặt này lai lịch a lai giống gà con mổ đồng dạng liên tục cất đầu từ chính mình tiến vào hùng phong tán đả câu lạc bộ bắt đầu tham gia tất cả lớn nhỏ trong ngoài nước vật lộn tranh tài thu được tài chính ở quê hương tạo dựng ánh dạng đông trường học 6. về sau đem trăm phương ngàn kế nghĩ ám hại mình lý thế nhân đưa vào nhà tù hơn nữa thu mua hắn nhân tâm bệnh viện sáu vì hoàn thành không sư phó nguyện vọng tìm kiếm lôi âm tự mất trộm kim hoa bốn cỗ 12 vòng tích trượng ngay sau đó ẩn sâu công và danh chơi mất tích đến rồi phương nam mây xanh chân sáu thành công truy nã hành hung làm áp văn vật con buôn thay bằng hưu hoàn thành báo thù dự hận Tại Mây Xanh khu đang phát triển, thu được viện Đông tập đoàn tin tức, tiếp xúc đến trước kia cùng lý thế nhân cấu kết với nhau làm việc xấu triệu Minh Đông, bất động thanh sắc đấu với hắn lên sáu. Nô tung nghe xong, bùi ngùi mãi thôi. Lúc đó, ta quả nhiên không nhìn lời ngươi. Ngươi hòa hàm hàm sự tỉnh, chúng ta tạm thời để ở một bên. Vậy bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết, ta đây cái mặt nạ sư phó, khuôn mặt này cố sự a. 1007 thứ 1008 chương mặt nạ sư phó cố sự Nô tung nguyên danh Nô Phạm trước kia, Nô Phạm một nhà bốn miệng liền ở tại cái này bạch hổ trong trấn nhỏ. Ra ra, mãi mãi, mẫu thân cũng là võ lâm cao thủ. Hắn từ nhỏ đã đi theo người một nhà luyện công tạp võ. Phù thân Ngô Quân Hạo là bạn xứ một cái thợ rèn, kinh doanh một lò rèn phu, là một cái giữ khuôn phép thủ công nghệ người làm, trùng thực phúc hậu. Bởi vì ngộ tính không cao, võ công bình thường, quanh năm suốt tháng rèn sắt cũng có một phần lực khí, vì cầu sinh hoạt tằn ổn, mười phần sợ phiền phức. Mẫu thân Trương Sảo anh lo liệu chuẩn bị việc nhà, phối hợp trưởng phu rèn sắt, tính cách táo bạo. Gia truyền võ học truyền thừa người liền ký thác vào Ngô Phạm trên thân. Ngay tại Ngô Phạm 12 tuổi, muội muội 8 tuổi một năm kia. Nơi đó chiếm núi làm vua tổ Lưu Minh ở trong, một cái gọi Bắc chí hổ nhân một mùi lửa sáu. Ngô Quân Hạo hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể nhịn khí thôn âm thanh, không ma han ep buoc no quan hao ren mot nhom thiet loi khi neu khong thi đem han tiem tho ren cho mot mui lua sau no quan hao hoan toan bat đac di chi co the nhin khi thon am thanh khong biet ngay đem cho bọn hắn chế tạo gấp gáp. Một ngày này, Vương Bưu Hổ dẫn theo một đám bọn thủ hạng đi tới tiểu Ngô Phạm nhà tiệm thợ rèn lấy hàng. Nô Quân Hạo mắt nhìn xem, Vương Bưu Hổ dẫn dắt một đám người liền muốn chuyển hàng, lại không có một người trả tiền, vội vàng tiến lên ngăn cản, đòi hỏi tiền. Vương Bưu Hổ lạnh lùng nói: Ta là bảo hộ các ngươi, ngươi còn muốn tiền gì? lô quân hạo kiên nhẫn đạo một nhà chúng ta người không biết ngày đêm cho ngươi đẩy nhanh tốc độ ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng phải cho một điểm a vương lưu hổ ngoài cười nhưng trong không cười đội ngũ của lão tử mới mở trường ngươi bây giờ hiến cho tương lai không có người thua thiệt ăn ngươi nếu là không biết điều con mắt lộ ra âm trầm hương quang lô quân hạo kiên nhẫn giảng giải người một nhà ta liền dựa vào cái này chiến thắng sinh nhiều như vậy tài liệu đã dùng hết ta tất cả gia sản tiền công liền miễn đi cái kia tiền tài liệu ngươi cũng nên cho a vương Bưu hổ hưng hở nói muốn đúng không người qua đây Nô quân hạo cho là hắn phải trả tiền, thế là đi tới, nào biết vương lưu hổ thình lình đưa tay chính là một cái tát phiến đi qua. Vội vàng cấp tốc dùng hai tay hợp ở các ngươi y thế hiên người, dân chúng tiếng oán than dậy đất, đối ngươi như vậy bất lợi à? Vương lưu hổ bay lên một cước đá về phía nô quân hạo, nô quân hạo buông hắn ra tay trưởng, nghiêng người thoáng qua. Vương lưu hổ gặp nô quân hạo không dám đánh trả, từng bước ép sát, quyền đấm cước đá khoe khoang cùng với chính mình quyền cước lên công phu. Nô quân hạo từng bước nhung nhịp, kịp thời bị đối phương quyền đả bên trong, chân đá bên trên, cũng chỉ là một mực trốn tránh, bởi vì đối phương hai mươi mấy nhiều người đều ở đây vây xem địch nhiều ta ít, hắn không dám tùy tiện ra tay, chỉ là một bên xả dao, một bên liên tục làm nhảm không ngừng rằng giải. Mấy mấy phút xuống, Vương Lưu Hổ chiếm một chút lợi lộc, nhưng mà căn bản không thể chinh phục Ngô Quân Hạo. Một đám thổ phỉ bên trong, dẫn đầu bắt chí hổ, cầm một cây thật dài đại thiết côn, gọi bên người một cái ra hỏa, chui ra, một trái một phải hướng về Ngô Quân hạo hùng tận qua xuống. Ngô Quân Hạo bị ba mặt giáp công, một cái đón đỡ cánh tay bị nạnh xinh xinh đánh gãy. Tiểu Ngô Phàm mắt thấy phụ thân liền bị quần đấu, nhảy lên một cái, gia nhập các đấu. Ngô Quân Hạo bước tại bất đắc dĩ, vẫn là không dám phấn khởi đánh trả, bó tay bó chân, chỉ là tránh bảo vệ tiểu nô phạm, tiểu nội mội dọa đến toàn thân phát run, ở nơi đó gào khóc, phu cận chạy tới hương hàng xóm cách vách, vây xem, giận mà không dám nói gì xấu. Cách đâu bên trong, tiểu nô phạm lập tức cắn bắt trí hổ cánh tay, mặc kệ bắt trí hổ như thế nào hậu đả, gắt gao không thả sáu. aiu bắt trí hổ đột nhiên không kịp đề phòng, nhay răng trợn mắt phát ra từng tiếng quay khiếu. giờ này khác này, một tiên gia hỏa khác cầm đại thiết côn chạy tới, liền muốn đối với tiểu nô phạm xuống tay ác tha sau u bat tri ho đot nhien khong kip đe phong nhay rang tron mat phat ra tung tieng quái khieu gio nay khac nay mot tên gia hoa khac cam đai thiet con chay toi lien muon hạo đang bị võ công cao cường vương bưu hổ quấn quấn lấy, không cách nào thoát thân, gặp tình hình này, quát to một tiếng, tiểu phạm chạy mau lời còn chưa dứt cái này phân thần một cái trong nháy mắt mình một cái trước khác bị bác chí hổ đại thiết côn ngạnh xinh xinh đánh gãy ngay lúc này tại thị trấn nhỏ bên trên mua sắm hàng hóa mẫu thân ra ra mãi ngoại ba người người nhanh chóng chạy như bay đã trở về Trương Sảo anh nhìn thấy tình hình này bảo hộ từ nóng đội một bên cởi xuống khăn trùm đầu một bên bay người lên đi bao lấy bác chí hổ trong tay đại thiết côn chỉ là lắp một cái đại thiết côn siêu một tiếng bay trên không bay ra ngoài xoay tròn bay trên không cơ thể giống hùng ngưng dương cánh đồng dạng khăn đầu đem vương Bíu hổ trong tay đại thiết côn cũng cuốn lại ném ra ngoài Bắc Chí Hổ cùng Vương Biêu Hổ hai người một làm cho ánh mắt, lập tức hai bên giáp công tiểu phảng máu thân. Trương Sảo Anh nhảy lên né tránh, một cọng lông khăn trên dưới tung bay. Chỉ chốc lát công phu, đem hai người mặt của đánh thành đầu heo. Hai mươi mấy nhiều cái nhìn ngây ngô thổ phỉ, cùng nhau xử lý. Trương Sảo Anh như vào trốn không người, xem người như cây ngải, đánh người như đi đường. Chỗ đến, thổ phỉ là khẽ đảo một mảng lớn. Gia Gia, mãi mãi gia nhập vào chiến đấu, một phen xuống, chúng thổ phỉ từng cái mặt mũi bầm dập, chạy chối chết mất. Gia Gia mãi mãi vội vàng đối với nô Quân Hạo chỗ gãy, bao khỏa giàng cố định, lên tổ truyền cốt thuốc trị thương vật. Nô Quân Hạo cùng Trương Sảo Anh hai người tranh luận không ngừng, lẫn nhau oán trách. Trương Sảo Anh oán trách Trợ Phu, nhát gan sợ phiền phức. Lúc đó liền ứng quả quyết cử tuyệt, không nên tiếp nhận đối phương nghiệp vụ này. Bây giờ lại một điểm nhường thổ phỉ đả thương tiểu phạm. Nô Quân Hạo oán trách lão bà, một mực nhất thời thương khoái, ra tay đánh nhau, đối phương nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Vợ chồng hai người người thương lượng tới, thương lượng đi, cái này bạch hổ chấn là không tiếp tục chờ được nữa, quyết định đi xà tha hương. Có thể Nô Quân Hạo tay chân đều gãy xương, cái này không có nửa tháng cũng không thể khôi phục, làm sao đây? Chỉ có thể chờ đợi, trong nhà thu thập, thu thập. Người một nhà cũng không còn dám tùy tiện đi xa nhà, mua thức ăn cũng là thỉnh hàng xóm cách vách hỗ trợ mua sắm. Tại một tháng hất phong cao ban đêm, trương xảo anh đột nhiên nghe thấy ngoài cửa sổ có kỳ quái tiếng hồn nào, đứng lên, nhẹ chân nhẹ tay mở cửa sổ, ngửi được một cỗ phối hợp dầu vị, tiếp lấy một cái lén lén lút lút thân ảnh thoáng một cái đã qua, thầm kêu một tiếng, không tốt, vội vàng đánh thức trượng phu cùng hải tử. Nô quân hạo sợ vợ, nhịn không được tính tình, lại phải lớn hơn đánh võ, phân phó nàng dẫn dắt hải tử trốn ở hố đất bên trong, mẫu tử ba người trốn ở hố đất bên trong, vểnh lên mở mấy khối gạch, trực tiếp có thể thấy rõ trong đình viện hết thảy động tĩnh. Chớp mắt nhìn xem Ngô Quân Hạo dưới nách kẹp lấy quả trượng, đi tới trong đình viện đứng vững. Chỉ là viên môn đã bị mở ra, ngắm nhìn một phía, phát hiện trên đầu tường nằm sấp rất nhiều bóng người. Bát Chí Hổ dẫn dắt hơn 100 cái thổ phỉ đem tiệm thợ rèn vây quanh vây quanh, thanh âm trầm thấp quát lên, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, chủ sự, mời người đứng ra nói chuyện. Lúc này, Vương Lưu Hổ tay dẫn theo hai cái cầm thiết ra hỏa thổ phỉ, đi đến, hung ác nói, không biết điều. Buổi tối hôm nay liền kêu nếm thử thủ đoạn của ta. Phụ thân Ngô Quân Hạo xem xét thời thế, thở dài một hơi. Con giữ lại lưỡi dao, chướng Ngô, truy thủ đều ở đây trong kho hàng ta đều cho các ngươi chính là, ta một phân tiền cũng không cần. H H Sáu. Chí Hổ phát ra từng đợt điện cười, từ bên ngoài đi vào trong đình viện. Ngươi cuối cùng suy nghĩ minh bạch. Lời nói xoay chuyển âm trầm đạo, trễ. Ngươi dẫn đầu chống lại nộp lên phí bảo hộ, còn dung túng khát thương ra cự dao, ảnh hưởng ác liệt, tội không thể tha. Vương lưu Hổ kêu gào đạo, ngươi lập tức đem láo bà, còn có ngươi danh con đều gọi đi ra, cho chúng ta lão đại nói xin lỗi, dập đầu cầu xin tha thứ. Nô tung nói tới chỗ này, có một chút nghẹn ngào. Á Lai vội vàng cho hắn nào a lai voi vang trà chấm thủy. Nô tung uống một ngụm trà ở mức một chút cú họng tiếp tục hắn chuyện cũ năm xưa sáu một thứ một nghìn chương chuyện cũ năm xưa cha và lại lại nhận thanh thôn khí trả lời lao bà mang hải tử về nhà ngoại dám cùng lão tử mù nói nhảm vương lưu hổ nói xong bay lên một cước đem phụ thân đá ngã trên mặt đất ngươi chẳng sống bên người hai cái thổ phỉ lập tức đồng thời đối với hắn quyền đấm cước đá bác chí hồ hung ác nói không còn ra liền cho ta đốt đi ra nay thời gian mười mấy thổ phỉ cầm trong tay thiết gia hỏa tràn vào trong đình viện ngay sau đó lại có mười mấy thổ phỉ ông đóng tuổi khô đẩy toàn bộ phòng ở trung quanh hai cái thổ phỉ mang theo hai cái dầu đi hay gen thủng rồi lên dầu đi hay gen ra Gia gian mãi mãi thay thế biết đối phương thổ phỉ người đông thế mạnh vì bảo hộ tiểu phàm cùng mẫu thân hắn từ trong nhà đi ra không ngừng phải nền giận nói xin lỗi cầu khẩn sáu năm đó tiểu phàm trốn ở hố đất bên trong thông qua gạch lô quan sát đến bác chí hổ thợ ơ chỉ là cười lạnh bên cạnh vương bưu hổ cười ra nói ta có thể cho các ngươi nói hộ danh con cắn chúng ta bắc lao bản cánh tay chỉ cần đem kêu đi ra cho chúng ta bắt tư lệnh dập đầu bà cái nhận cái sai hai vị lão nhân nói xin lỗi hai từ không hiểu chuyện hai đứa bé đều bị con dâu mang về nhà mẹ đẻ sáu. Vương Lưu Hổ lộ ra nguyên hình, cái này mười dám bắt hương người lần cận, đều nói các ngươi có gia truyền bí tịch võ công, đã các ngươi không muốn giao người, nếu như giao gia bí tịch võ công cũng được. hai vị lão nhân giờ này khắc này, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đối phương sớm đã có dự mưu, ý không ở trong lời, mà là đã sớm theo dõi tổ tông bí tịch võ công, thế thốt phủ nhận, có bí tịch có tồn tại, công phu cũng là từng đợi một truyền miệng tâm dạy sáu. bắt trí hồ nơi đó chịu nghe, gặp hai lão già căn bản vốn không giao giao ý tứ, lập tức đối nó no quyền đấm cất đá, một bên đánh, một bên điên cười nói các ngươi không phải có công phu sao? đánh trả a! hai vị lao nhân chăm chỉ học tập phu hộ thần, mặc cho hành hung, không dám đánh trả. một cái thổ phỉ gặp hai vị lao nhân, không dám đánh trả, cầm đại khǎm đao đánh lén, một đao chặt đứt cánh tay của bà nội. mãi mãi kêu thẳng một tiếng, ngã trong vũng máu. gia gia không thể nhịn được nữa, một cái bắt được cổ tay của đối phương, đem đại khǎm đao đoạt lấy, đan điền vừa gọi lực, dùng hai tay nạnh sinh sinh đem đại khǎm đao lội quăng. tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chúng ta đã nói xin lỗi. các ngươi vì cái gì còn không chịu không buông tha, đối ta lão bà tử thống hạ sát thủ. chúng thổ phỉ từng cái hoảng sợ muốn dạ nao nhau lui lại vương lưu hổ càng là giật nảy cả mình trận mắt hốt mồm ngay tại ra ra giật xuống áo cho nãi nãi băng bó vết thương đoạn thời gian bắt chí hổ vung tay lên mười mấy thanh đại đao đồng thời bổ về phía ra ra này ra ra hét lớn một tiếng bay trên không vật lên bay lên một cước đá trúng một cái thổ phỉ cổ tay đại đao bay về phía trên không đồng thời một cái toàn phong thối quét ngang chúng thổ phỉ tiếp lấy trên không rơi xuống đại đao giận không tìm được trên đại đao phía dưới tung bay mười mấy thổ phỉ là quỷ khóc sói chu chạy chối chết bên ngoài đình viện bác chí hổ thấy thế ỉ vào người đông thế mạnh mệnh lệnh vương biêu hổ dẫn dắt chúng thổ phỉ đẩy nã tự viện bốn năm mươi cái thổ phỉ cùng nhau xử lý đem ra ra mãi mãi nô quân hạo ba người vây quanh vây quanh đối với tiến hành vây công tiểu phàm cùng mẫu thân tại hố đất bên trong thông qua miệng thông gió thấy là thật sự rõ ràng ra ra mặc dù công phu thâm hậu một cây đao trong tay bay múa có thể lớn tuổi đối phương người đông thế mạnh sau một quang thời gian mắt thấy ra ra quả bất địch chúng nguy cơ sớm tối mẫu thân cầm một cái bao buộc chặt tại tiểu phàm trên thân tiểu phàm người bảo vệ tốt muội, bảo vệ tốt trong bao đồ vật tuyệt đối không nên phát ra ầm thanh, vô luận bên ngoài xảy ra chuyện gì, đều không cần đi ra ngoài. Ra ra ngươi nhanh không chống nổi, mụ mụ nhất thiết phải ra ngoài giúp bọn hắn. Tiểu phàm ôm toàn thân phát run muội muội, hướng về phía mẫu thân liên tục gật đầu. Mẫu thân cầm một đầu dài dáng dấp vung roi, chui ra hố đất, đi tới trong đình viện, hét lớn một tiếng, trường tiên hất lên ba sáu, chỗ đến, chúng thổ phỉ đau trong tay, từng thanh từng thanh rơi xuống, từng cái quỷ khóc sói gạo, nhao nhao lui về sau ra ngoài. Bảnh, bảnh, bảnh, chỉ nghe thấy ba tiếng súng săn vang dội, mẫu thân ngã xuống. Ngay sau đó lại là hai tiếng súng vang dội. Gia Gia cũng lung lay một đầu ngã quỵ xuống xuống. Mội Mội phát ra hoa hoa khóc lớn âm thanh. Tiểu Phàm vội vàng che lấy miệng của nàng, chỉ thấy trên đầu tường nhảy xuống bốn cái tay cầm trường thương ra hỏa, đem miệng súng nhắm ngay cha và nãi nãi. Lúc này Bát Chi Hổ, Vương Uy Hổ hai người đi tới. Bát Chi Hổ Dương Dương đắc ý đạo, các ngươi xem ta an bài như thế nào. Vương Uy Hổ định ngọc đạo, lão đại ngài tài trí hơn người, túc trí đăng ưu, nếu không phải là kịp thời đi ngoại cảnh làm đến cái này mấy cái thương, người một nhà này thật đúng là không được khá đối phó. Bát Chi Hổ hung ác nói, cái này gọi là giết gà dọa khỉ, về sau cái này bạch hổ trên chấn. Ta xem ai còn dám không chịu nhận mình giả tử, thứ ta muốn, ai dám không cho. Bắc Vương Biêu Hổ không mất cơ hội cơn định nội, ngươi một chiêu này tuyệt, nhất cử lúc tiện. đệ nhất, chế tạo gấp gáp thiết gia hỏa, tăng thêm lực chiến đấu của chúng ta. đệ nhị, nguoi mot chieu nay tuyet nhat cu luong thien đe nhat che tao gap gap thiet dọa khỉ, xem về sau ai dám chống lại ngươi ý tứ. nói xong, luận lên đại khảm đao gác ở con bàn nó trên cổ, ép buộc giao ra bí tịch võ công, nếu không thì muốn đuổi tận giết sạch. phụ thân giờ này khắc này đã là bừng tỉnh đại ngộ, nhiều lần nhung đổi lấy là đối phương sớm đã dự mưu đại đổ sát, hối hận trước đây không có phát giác, vận công lực toàn thân tại đầu, hướng về Vương Biêu Hổ đánh tới. Vương Bưu Hổ bị đánh bay đến mấy mét có hơn. Bảnh. Thổ Phỉ thương lại văng lên, phụ thân bị đánh trúng cơ thể, lắc lư mấy lần, chống đỡ không nổi bịch ngã xuống đất. Ngay sau đó Thổ Phỉ nhắm ngay phụ thân đầu bắn một phát súng. Ngãi Ngãi nhặt lên dưới đất đại đau, hét lớn một tiếng, cơ mãi trên không vọt lên. Bơ đại đao, liên khong vot len bo đai đao, lien sat hai cái cẩm thương Thổ Phỉ. A Lai nghe, nghe, một mực là nghiến răng nghiến lợi, không dám đánh đánh gãy Ngo Tung tự thuật. Nghe đến đó, mười phần hà giận, đệ nén tâm tình rốt cuộc đến phong thích. ra, đã sớm hẳn là phản kháng. Ngo Tung thở dài một hơi, ngay sau đó tự thuật. Ngãi mãi tuổi tác đã cao, lại bị thương nặng và bất địch chúng bị mặt khác hai cái ẩn nút thổ phỉ nổ súng đánh chúng ngã xuống chỉ thấy bắc trí hỗn luận lên đại khám đao, chỉ huy thổ phỉ tràn vào trong phòng sáu một nhóm người bắt đầu lục tung tìm kiếm tài vật một nhóm người khắp nơi lùng tìm tiểu phàm tung tích không rõ một nhóm người bắt đầu đến trong kho hàng vận chuyển ngô quân hạo rèn một nhóm đại đao cùng truy thủ tiểu phàm nhà cái này hố đất rất đặc biệt là ba cái gian phòng hố đất nội bộ thông đạo là ngay cả vòng hiện lên hình tam giác là hố thông thông đạo cũng chỉ có một người có thể leo ra bỏ vào Tiểu Phạm nghe có người tiết lộ hố đất động tĩnh, liền lập tức chuyển rời đến một cái khác chỗ rẽ, dùng tạp vật chắn đứng lên ở bên trong cú gả. Kết quả, thổ phỉ lùng tìm hơn nửa ngày, cũng không có tìm thấy được Tiểu Phạm cùng tiểu muội của hắn muội. Nay thời gian, nghe được tiếng súng, trong chấn nhỏ tất cả dân chúng, không biết là chuyện gì xảy ra, đều rối rít cầm vũ khí, chạy tới tiệm thợ rèn. Bác Chí Hổ xem xét dân chúng càng tụ càng nhiều, xào trá mà suy tư một chút, đạo: "Dừng lại thời gian quá dài, đối với chúng ta bất lợi." Vương Điêu Hổ hùng dữ nói: "Bí tịch võ công tuyệt đối ở nơi này dành con trên thân. Phải nghĩ biện pháp, mau chóng đem hắn cho đốt đủ tới." Nếu như không chiếm được, vậy thì trảm thảo trừ căn, không thể để cho hắn còn sống tương lai trả thù. Nói xong, mệnh lệnh thổ phỉ lập tức phóng hỏa. Lập tức tiệm thợ rền ánh lửa ngút trời, chung quanh dân chúng khiếp sợ thổ phỉ dâm uy, nhao nhao lui lại, không dám cứu hỏa, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lửa lớn rừng rực đem toàn bộ phong ốc nuốt hết sáu. 1009 thứ 1010 trường nghĩ lại mà kinh bởi vì hô đất bị thổ phỉ xốc lên, khói đặc rất nhanh trui vào. Muội muội sặc đến không ngừng phải ho khan, tiểu phàm vội vàng dùng tạp vật chắn đứng lên. Có thể một hồi công phu, tạp vật liền bị liệt hỏa bốc cháy lên. Tiểu phàm chỉ nghe đùng đùng thiêu đốt âm thanh cùng phía trước trong đình viện, kỳ lý hoa lạp tiếng cười dâm đảng, hố đất bên trong nhiệt độ càng ngày càng cao, muội muội cuối cùng không chịu nổi, không để ý tiểu phàm ăn ủi liều mạng ra bên ngoài bên cạnh bò, tiểu phàm bản năng phải cũng đi theo bò lên ra ngoài. tiểu phàm cùng muội muội toàn thân lửa cháy, tiểu phàm vội vàng lôi kéo nàng hướng ra phía bên ngoài lao nhanh, một cây phun ra lửa đầu gỗ đập trúng em gái đầu, tiểu phàm đẩy ra đầu gỗ, con nàng liền hướng bên ngoài chạy. trong ngọn lửa, tiểu phàm phát hiện phía trước trung quanh cũng là cầm đại đao thủ phỉ, từng cái nhìn chằm chằm chờ đợi nàng, tiểu phàm có muội lập tức quay người, hướng phía sau phòng phương hướng chạy. vương Điêu hổ đại Bắt được danh con, trọng trọng có thưởng. Tiểu Phàm chỉ nghe thấy bảnh. Một tiếng súng vang, tiểu Phàm sau lưng muội muội vùng vẫy một hồi, mười mấy thổ phỉ cùng nhau xử lý đội theo. Liền lúc này, một cái người bịt mặt không biết từ nơi đó đi đến, kéo một cái tiểu Phàm. Tiểu Phàm tưởng rằng thổ phỉ, liều mạng phải phản kháng. Người bịt mặt khí lực lớn kinh người, một tay kéo ra tiểu Phàm sau lưng muội muội, chỉ thấy muội muội rú cụp lấy đầu, lập tức dùng đã sớm chuẩn bị kỹ càng lớp rầm rề quần áo, đem tiểu Phàm bao quạ gấp lên. Vương Dưu Hổ ở phía xa cười râm nói, cuối cùng đuổi kịp, nhanh đưa tới. Nào biết người bịt mặt này, kẹp lấy tiểu Phàm, lại không có đưa qua gap len vuong ho o phia xa cuoi noi cuoi cung đội kip nhanh đua toi nao biet nguoi bit mat nay kep lay tieu pham lai khong co đua qua mà là hướng ngược lại hướng hậu viện chạy như bay tung người lên tường viện vương hưu hổ một nhóm người bắt đầu không hiểu đấu chỉ thấy người bịt mặt bí mật mang theo tiểu phàm xuống tường mới chọn hiểu ra người bịt mặt không phải người của mình hạ lệnh nổ súng mười mấy thổ phỉ bổ nhào vào dưới chân tường giờ nay khắc này người bịt mặt kẹp lấy tiểu phàm xuống đầu tường tiểu phàm bị người bịt mặt gõng liền nghe phía sau chuyển đến mảnh bành, bành, bành tiếng súng bên hai siêu siêu đạn âm thanh qua một hồi lâu tiểu phàm đột nhiên ý thức được mẫu thân buộc chặt ở trên người báo khỏa không thấy vội vàng cầu khẩn người bịt trở về tìm kiếm Người bịt mặt một bên chạy, một bên lạnh lùng nói, mệnh so với cái gì đều trọng yếu, hai tử nghe ta, thu xếp tốt ngươi, ta cùng đi giúp ngươi tìm kiếm." Tiểu Phạm bất đắc dĩ đáp ứng. Rất nhanh, Tiểu Phạm bị người bị mặt góng, trôi vào rừng cây nhỏ, ngay sau đó quanh cũng có đến rồi trong trấn nhỏ khách sạn. Dưới ngọn đèn dầu, Tiểu Phạm phát hiện mình quần áo đã bị thiêu đốt thất linh bất lạc, toàn thân từ trên xuống dưới không có một khơi nơi tốt. Người bị mặt giải khai khăn trùm đầu mặt nạ, Tiểu Phạm lúc này mới phát hiện hắn lại là khách sạn lưu lão bản, khóc ồ lên. "Lưu thúc thúc, ngươi nhất định cứu ta muội đem ta chính là cái tiêu bao khóa tìm trở về." Lưu lão bản miệng đầy đáp ứng gọi tới vợ của hắn cho tiểu phàm thay quần áo bôi thuốc vật tiểu phàm đau đã hôn mê sáu về sau lưu lão bản nói cho tiểu phàm mội mội đã chết bị hảo tâm hàng xóm an táng cái sách tay kia cũng không còn có thể có tìm trở về tiểu phàm thanh tỉnh nhớ lại đoán chừng trong bao bản chép tay bí tịch võ công chính là không có ném tại lúc đó trong phòng đã hẳn là đốt không sai biệt lắm sáu a a lai kinh nha vấn đạo là phật kết duyên khách sạn họ lưu lão bản sao nô tung kinh ngạc nói ngươi biết hắn ân a lai gật gật đầu lão bản gọi lưu giật là một cái lao đầu ta lần thứ nhất đi bạch hổ trên trấn ở chính là hắn nhà khách sạn Hắn là cái người tín Phật, hắn còn phái con của hắn âm thầm từng trợ giúp ta. Ngô Tung Đạo, ta no đó vợ chồng hắn hai người kết hôn về sau, nhiều năm qua không có hài tử, hắn cùng trong chùa miếu chủ trì quan hệ không tệ, thường xuyên đến đó thắp hương bái Phật, về sau mừng đến quý tử, cho lấy tên Phật kết duyên khách sạn A Lai nhìn chằm chằm Ngô Tung cái kia một trương dị dạng mặt nhăn nhó, vui vẻ nói, người hiển tự có thien tướng. no Tung uống một hớp nước, tiếp tục kể lệ, qua rất lâu, ta mê man khi tỉnh lại, phát hiện ta nằm ở trong một gian phòng ẩm, bên cạnh ngồi ở mấy người. Lờ nghe thấy Lưu lão bạn cùng mấy người tại thương lượng, mơ mơ hồ hồ trông thấy mấy người thân ảnh. Lưu Lão bản lão bà nói, cái này khách sạn mười phần không an toàn, bất chí hổ cùng vương điều hổ hai tên ra hỏa, phải nổ cỏ tận gốc, không có khả năng nhường hắn còn sống. Một khi phát hiện tiểu phạm, khách sạn liền muốn liền tận diệt. Lưu Lão bản nói, đây không phải an toàn không an toàn vấn đề, đứa nhỏ này đốt thành cái dạng này, bây giờ dọn nước không vào, không thể ăn, không thể uống, e rằng không đủ sức xoay chuyển đất trời à? Bên cạnh một cái sinh ý bộ dáng người đề nghị, mấu chốt là ở đây không có tốt bệnh viện, không có tốt dược vật, dựa vào các ngươi thổ thảo dược là không được à? Lưu Lão bản linh cơ động một cái, khẩn tình nói, triệu Lão bản ngươi là người làm ăn vào nam ra bắc kiến thức rộng rãi có thể hay không giúp một chút phí tổn ngươi không cần lo lắng ta nhất định nghiền hẳn tất cả bạch hổ chưa chủ trì ở một bên chắp tay trước ngực nói a di nhờ phúc cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp phí tổn ta chủ miếu gia đại bộ phận triệu lao bản suy tư một hồi của đứa nhỏ này tình huống ta đã cơ bản hiểu rõ hắn người một nhà giữ khuôn phép nghị không ra vậy mà bị thổ phỉ tính toán tiền không là vấn đề ta trước mắt không thiếu mấy cái này tiền nếu như có thể chữa khỏi tất cả đều vui vẻ nếu như chị không hết các ngươi chớ có trách ta chính là còn nước còn tác Lưu Lão Bản cùng chủ trì tại chỗ đáp ứng, mấy người vừa thương lượng, đem Tiểu Phàm đặt ở hàng hóa chuyên trở trong dương, chuyển khỏi Bạch Hổ Trấn, trên đường mạo hiểm, không cần nói tỉ mỉ, triệu Lão Bản bỏ ra thật là nhiều tiền. Cứ như vậy, hấp hối Tiểu Phàm trải qua mấy ngày nữa, vài đêm gián tiếp, bị chuyển giao đến nước ngoài một nhà to lớn bệnh viện, đón nhận hệ thống trị liệu, lúc này mới bảo vệ tính mệnh. A Lai nghe đến đó, vô ý thức vấn đạo, cái này triệu Lão Bản, chẳng lẽ chính là triệu Minh Viễn? Nô tung gật gật đầu, chính là hắn, lúc đó hắn tại Bạch Hổ Trấn mua sắm ngọc khí, khách sạn Lưu Lão Bản chính là của hắn dẫn đường, sinh ý làm hồng hồng hỏa hỏa cho nên quan hệ coi như không tệ. Tiếp lấy lại kể lể, lúc đó mình tại trong bệnh viện, lần thứ nhất từ trong kính trông thấy đã biết khuôn mặt lúc là đau đến không muốn sống, bị triệu Minh Viễn cùng Phu nhân An Uyển làm số lớn tư tưởng công tác. Bởi vì lúc đó điều kiện y tế tính hạn chế, bộ mặt giải phẫu độ khó quá lớn, vẫn không có làm thành công. Về sau chính hắn làm dọn, tự tuyệt làm tiếp giải phẫu, bình thường đều mang mặt nạ, khoa học tiến bộ, mặt nạ thời gian dần qua đổi cao bắt trước mặt nạ ra người, cho tới bây giờ. Về sau gặp Mã Nô Sáu, triệu Minh vien cung phu nhan an ủi lam so lon tu tuong cong tac boi vi luc đo đieu kien y te tinh han vì bảo bat truoc mat na ra nguoi cho toi bay gio ve sau gap ma ngo sau trieu minh vien vi bao ho hai người, đem hai người tên đều sửa lại, lấy tên Ngô Ảnh, Nô Tung, ý là vô tung Ngô ảnh lưu lại bên cạnh mình từ nay về sau chính mình lợi dụng trí nhớ trước kia chuyên tâm khổ luyện nhà mình truyền võ công thời gian sau giờ làm việc còn dạy má ngô công phu a lai hỏi thăm hắn hoàng ngô mẹ nó cảm tình nô tung thật sâu thở dài một hơi tự ti tự thuật đạo mặc dù đối với má ngô đối với hắn có ý tứ nhưng mà hắn thủ lớn chưa trả húng chi mình khuôn mặt này mười phần tự ti một mực cự tuyệt má ngô ái mộ chi ý a lai cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ như thế năm qua cái này một đôi số khổ hề lớn sống được là khổ cực như vậy nô tung đến rồi hai mươi mấy tuổi thời điểm cảm giác công phu có thành tựu nhiều lần trang điểm mai phục đến bạch hổ trên Trấn am sát, bắc chí hổ, vương bưu hổ sáu. 1010 thứ 1011 chương chuyện xưa như sương khói nào biết, ngô tung tại cùng vương bưu hổ hòa bắc chí hổ giao thủ thời điểm, phát hiện võ công của đối phương con đường, và nhà mình chuyển bí tịch võ công bên trên ghi lại quả thực là giống nhau như lúc. gia truyền xưa di đại lực kim cương ngạnh khí công trên giang hồ riêng một mặt cờ, có cẩn kẽ luyện pháp, bởi vì lúc đó ngô tung tuổi nhỏ, chỉ là rèn luyện kiến thức cơ bản, phụ thân ngộ tình kém, chỉ là biết một chút gia long, gia gia chưa kịp truyền thụ chính mình, không tưởng tượng được là vương bưu hổ học xong đại lực kim cương trưởng, kim cương trường trào công phu hết sức giỏi, bắc trí hổ học xong đại lực kim cương chân tuyệt chiêu, hai chân luận lên giống như quỷ phủ thần công. nô tung cùng bọn hắn nhiều lần âm thầm giao thủ, kém một chút sẽ chết ở tại bọn hắn trong tay. mấy năm về sau, càng thêm không nghĩ tới là trên giang hồ một cái danh bất kính truyền gọi bắt chiêm cô nhân, vậy mà học được hắn gia truyền cao cấp võ công, đại lực kim cương chỉ, trên giang hồ truyền là vô cùng kỳ diệu, đơn giản lợi hại đến suất thần nhập hóa tình cảnh. dẫn dắt một đám người, đội ngũ đã đạt đến mấy và người, có súng có pháo, chiếm cứ thật nhiều chỗ, tạo thành một cố cường đại thế lực địa phương. bắc chí hổ cùng vương Điêu hổ đội ngũ cuối cùng bị gục đâu? trở thành bắt chiếm khôi thủ hạ. 6. Ngô Tùng rõ ràng hồi ức, chính là lúc đó bao khỏa rơi mất, bao khỏa bị bọn hắn nhặt được, cái sách tay kia bên trong đúng là mình ra truyền bí tịch võ công. Về sau nữa Ngô Tùng báo thủ rửa hận sự tình, bị Triệu Minh Viễn đã biết, hắn đối với Ngô Tùng tiến hành nghiêm nghị phê bình quyên bảo. Ngô Tùng cuối cùng biết được, hiện tại cũng là vũ khí thời đại, dạng này báo thủ rửa hận, đối với tự chui đầu vào lưới. Vì sống sót, chờ cơ hội báo thù một ngày kia, một mực không dám lộ ra chuyển bi tich vo cong ve sau nua ngo tung bao thu rua han su tinh bi trieu minh vien đa biet han đoi voi ngo tung tien hanh nghiem nghi phe binh khuyen phận thật bao thu mot ngay kia mot muc khong dam lo ra minh than phan that sau Đi theo Triệu Minh Viễn vào Nam Gia Bắc, cho tới bây giờ, Triệu Minh Viễn đối với hắn tất cả thân phận tin tức cũng đến nay vẫn không có công khai nghĩ không ra triệu minh đông vì trưởng khống viễn đông tập đoàn đối với lao bà ngân hạnh nói gì ngay lấy vậy mà đối với hắn thân ca ca thiết kế hãng hại nô tung hắn bị không rõ chân tướng triệu vũ một mực cầm tù đến bây giờ mới thả đi ra sáu như khói chuyện cũ nô tung nói đến đây không thể làm gì thật sâu thở dài một hơi a lai nghe xong chuyện xưa của hắn cho hắn trong chén trả rót đầy thủy chờ hắn uống một mụt trả bình tĩnh dò hỏi sư phó ngươi chuyến này tới là muốn ta báo thủ cho người ngum tra binh hận giết vương đưu hổ hòa giet vuong trí hồ truy hồi ngư gia truyền bí tịch võ công nô tung thở dài một hơi hết thảy ngẫu nhiên ta không dám yêu cầu xa vời, nếu như ngươi hữu tâm là được rồi. bọn hắn đều ở đây phương bắc khu vực, ngươi chính là có ba đầu sáu tay, giết thế nào được bọn hắn? liên quan tới bí tịch võ công, ta muốn đã sẽ không ở vương biêu hổ hòa bất chí hổ trong tay, tám chín phần mười tại bất chiêm khôi trong tay, ta chỉ muốn gặp một lần bản sao, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. a lai cảm giác ngô tung mười phần thẳng thắn, thông qua ngô tung cầu thuật, rút ra tin tức đến phân tích, hắn ra truyền bí tịch võ công tại vương biêu hổ hòa bất chí hổ trong tay đội chủ, nhất định là bất chiêm khôi cái thứ ba lào bà tiêu cần huyễn hành động. lúc đó vương biêu hổ hòa thiết kế sát hại ngô tung người một nhà nhận được bí tịch võ công càng về sau công phu rất cao cây to đón gió tiêu cần nguyên lợi dụng nhà nàng truyền tiêu thị thần đấu trộn cái này bí tịch võ công mới có hắn trưởng phu bắt chiêm khôi học được hắn gia truyền đại lực kim cương chỉ 6. nghĩ tới đây bất động thanh sắt nói ngươi gia truyền bí tịch võ công nguyên kiện ta không dám cam đoan tìm được bạn sao ta ngược lại thật ra có thể nghĩ trăm phương ngàn kế giúp ngươi làm đến nô tung kinh ngạc nhìn chăm chăm a lai ngươi có phương diện này con đường a lai mỉm cười gật gật đầu nô tung a một tiếng kỳ thực ta gặp được không thấy được đã không trọng yếu ta hôm nay buổi tối nói cho ngươi ra có hai cái phương diện. Một là, nhắc nhở ngươi, ngươi đắc tội ngân hạnh, chẳng khác nào đắc tội vương lưu hổ, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ hòa bắt chí hổ liên thủ đối với ngươi trả đũa, hai người kia tuyệt không phải hạng người bình thường, tương lai là người kình địch. Hai là, nếu như ngươi có thể có được cái này bí tịch võ công, là không quá tốt nhất, học được cái môn này mới tinh võ học, đối với mình tương lai võ công sẽ cao hơn một bậc thang, đối với tương lai nếu như cùng vương lưu hổ, bắt chí hổ đưa trước tay, có thể làm được trong lòng hiểu rõ. A Lai gật gật đầu. Cảm tạ sư phó đặc biệt tới nhắc nhở. Ta về sau sẽ thêm lưu một cái tâm nhãn sư phó ngươi nếu đã tới ngay tại ngọc tuyển sơn trang nghỉ ngươi cho khỏe ta đem ngươi an bài đến ta an lành bệnh viện tư nhân đi thỉnh chuyên gia làm cho ngươi chỉnh dung giải phẫu ngươi có đồng ý hay không nô tung liên tục lắc đầu thù lớn chưa trả ta tuyệt đối sẽ không làm chỉnh dung giải phẫu trầm mặc một hồi lâu a lai ngươi có muốn hay không gặp một lần lần hàm a lai không thể làm gì khác hơn đem triệu minh viễn rời đi an lành bệnh viện thời điểm đối với hắn nói một phen lặp lại một lần nô tung hỏi tiếp nếu như ngươi có lòng muốn gặp ta cho ngươi sáng tạo cơ hội ngươi yên lặng chờ chính là đổi đề tài phật kết duyên khách sạn lão bản lưu giật hắn có một huynh đệ gọi lưu hiên tại các ngư ngọc tuyển trà lâu làm lớn sư pho a a lai trong lòng bàn bạc nô tung lần này đến mang lấy nhiều phương diện nhiệm vụ mà đến băng không sẽ không đích thân tới gật gật đầu nô tung âm trầm ấm thanh xem ở đại ca của hắn đã từng cứu ta tính mệnh ta hỏi ngươi một cái tình huống hắn một tay nắm ba nhả kỳ thực là hoàn toàn thiên hướng ngươi vụ trộn cũng là đang vì ngươi phục vụ có phải hay không a lai mười phần thẳng thắn gật gật đầu thực không giam giấu giếm chính xác như thế lần này ta chuẩn bị trọng thương hắn ban thưởng hắn một chiếc hơn triệu xe, đem ngọc tuyển trà lâu quyền kinh doanh cũng thưởng cho hắn. Nô tung lắc đầu liên tục, ngươi làm như vậy sẽ hại hắn, không chỉ có triệu vũ lao ra tử hoài nghi bên trên hắn, ngân hạnh càng là hoài nghi lên hắn. Một khi nắm giữ chứng cơ xác thực, hai phe đều sẽ đối với hắn khai thác tuyệt sát thiết hận. Lời nói xoay chuyển, ta cũng thực không dám dầu dếm, ta đây một lần chính là triệu triệu vũ chỉ lệnh, tới đây điều nghiên địa hình biết tình huống. Thân phận của ta một mực là triệu gia bảo tiêu, cho nên ta nhắc nhở hắn không thích hợp, liền làm phiền ngươi cho hắn để tỉnh một câu. Hắn bây giờ đã đi lên tùy thời tùy chỗ bị giết tuyệt bên dưới. Không chỉ có không thể khoa trương lông mày, đáp ý, càng không được dễ dàng đi phương bắc. A Lai mặc dù lớn bị kinh ngạc, có thể đã sớm ngờ tới Lưu Hiên sẽ bị hai phe đều phải ám sát hắn một ngày. Ta thay Lưu Hiên sư phó, cảm ơn ngươi. Ta sẽ toàn lực ứng phó cam đoan an toàn của hắn. Đối với hắn tại bắc phương thân nhân, còn hy vọng sư phó cho ta chú ý một chút. Nô Tung gật đầu một cái. Ta tới nhiệm vụ đã hoàn thành. Nên nói, không nên nói, ta đều nói, liền như vậy cáo từ. Nói xong, đeo lên mặt nạ, mở ra cửa phòng làm việc, vội vã tiêu tốc trong hành lang giờ này khắc này a lai tiếp vào trung tâm theo dõi a kim điện thoại của phát hiện thần bí người áo đen lập tức nói cho hắn biết chỉ có thể giám sát không nên kinh động càng không thể bắt cái này mang mặt nạ người áo đen đối với lưu hiền sư phó muốn trọng điểm giám sát tuyệt đối phải bảo vệ tốt an toàn của hắn sáu an bài tốt hết thảy gọi thông tiêu bắc điện thoại tiêu bắc đang tại tự học buổi tối xem xét là a lai dây số mừng rỡ vội vàng trò chuyện nói ra nỗi khổ tương tự tư, biết được a lai ý tứ không chút dò dự trả lời xác thực nghe mẫu thân nói qua Trước kia là mẫu thân từ bắt chí hồ nơi đó trộm cấp mà đến, nguyên kiện đều cho phụ thân hắn bắt chiếm khôi, có hay không lưu bạn sao không biết, bởi vì lúc đó cũng không cái này sao chép điều kiện. A Lai nhấc xem thất vọng, nghĩ lấy được cái này bí tịch võ công, độ khó tăng lên. 1011 thứ 1012 truong dẫn sói vào nhà Tiêu bat trong điện thoại, nghe được A Lai than thở thanh âm. Đầu não chuyển nhanh chóng, căn cứ vào A Lai cung cấp liên quan tới bí tịch võ công lên công vụ, trong nhà nàng Tiêu thị thần thâu bí tịch hạ sách nội dung tăng thêm nội dung đều có ghi chép. Chuyện này, gọi A Lai trực tiếp cho nàng mẫu thân gọi điện thoại, hết thảy đều có thể làm phải thỏa. A Lai càng thêm bĩ nếu như trực tiếp hướng Tiêu Cẩn Nguyên đưa ra, vậy thì mang ý nghĩa nhất thiết phải cùng Tiêu Bắc kết hôn, lại một lần nữa lâm vào lưỡng nan lúng túng quấn cảnh sáu. Tiêu Bắc gặp A Lai trong điện thoại, không nói tiếng nào. Biểu thị, nếu như A Lai cấp thiết muốn nhận được quyền này bí tịch võ công, nàng có thể lợi dụng phóng nghỉ đông về nhà, nghỉ trăm Phương Ngàn kế cho hắn làm được. A Lai mừng rỡ như điên, lòng dạ biết rõ Tiêu Bắc đối với mình tình thâm nghĩa trọng. Đối với Lưu Hiên, vẫn như cũ thực hiện hứa hẹn, tặng cho một chiếc xe sang trọng, đem trả lâu quyền kinh doanh cho hắn. Đem Lô Tung nói một phen nhắc nhở, thông qua tiếng nói của chính mình tổ chức một phen giảng giải là thông qua nhân mạch quan hệ có được tin tức nói cho hắn biết nhắc nhở hắn bảo trì địa thớp tránh cây to đón gió nếu như có thể thuyết phục hắn tại bắc phương đại ca thân nhân nghị trăm phương ngàn kế để bọn hắn bán ra sản lấy tiền đến phương nam tới phát triển chính mình sẽ cung cấp hết thể trợ giúp sáu lưu hiên một điểm liền rõ ràng ngầm hiểu một chút cũng không có truy vấn tin tức nơi phát ra biểu thị sẽ xử lý thích đáng cũng tại hành động thời gian qua hơn mấy tháng bất chi bất giác mùa đông đã tới tiêu bác phóng nghỉ đông không phụ A lai sợ thác từ phụ thân nàng bắt chiêm khôi nơi đó thành công phục chế ngô tung ra truyền bí tịch võ công lặng lẽ chuyển cho A lai. A Lai bắt đầu khổ tâm nghiên cứu tập luyện, đem chính mình khi xưa sở học, dung hội quan thông cùng một chỗ. Thực lực mạnh mẽ và tâm tính thành thục, sáng tạo ra võ công của hắn đã đạt đến thần biến cảnh giới. Đến rồi mùa đông mùa, tuyết lớn đầy trời. Một ngày này, A Lai trong phòng làm việc, đối với La Thanh cung cấp liên quan tới bắt Chí hổ, vương bưu hổ, đồ đệ của hắn tiêu ứng, mấy người tư liệu bắt đầu toàn diện nghiên cứu sáu. Lưu Hiên đi vào phòng làm việc của hắn, ân cần tiễn đưa Lai Nhất Bình hoa quế trà, hai người chuyện trò. Phát hiện A Lai văn phòng một đại đầy tư liệu, hưu ý vô ý ở giữa, cho A Lai để một cái đề nghị đề nghị hắn đi bài tha ma nhiều đi bộ một chút linh tinh người bảo an đến đó huấn luyện huấn luyện a lai mười phần kinh ngạc giữa mùa đông đến đó thế là truy vấn lưu hiên lưu hiên nói hắn chỉ là trong lúc nhất thời tâm huyết dâng trào sinh ra ý nghĩ này đem bảo an kéo ra ngoài tại ác liệt hoàn cảnh bên trên tập vấn có thể cung cấp sơn trang năng lực để phòng sáu a lai lặng lẽ nghĩ đề nghị này có đạo lý riêng của nó đột nhiên mẫn cảm đến cái này lưu hiên nói gần nói xa có ý ở ngoài lời lấy lại tinh thần sắc mặt tâm trầm ta nhắc nhở qua ngươi điệu thấp làm việc gần nhất ta như thế nào phát hiện ngươi phương pháp trái ngược ngươi dạng này làm không chỉ chính mình biết gây họa thân trên còn có thể liên lụy trả lâu đến mức toàn bộ ngọc tuyển sơn trang an uy trước mắt ta chỉ là đem trả lâu quyền kinh doanh cho ngươi quyền tài sản không co cho ngươi có thể trong lòng ngươi không thoải mái có sự hiểu lầm kỳ thực ta cũng là cự tuyệt thực hiện hứa hẹn mà là ta cần giữ lại nhất định chỗ trống chờ đợi một cái thời cơ thích hợp liệu hiên lộ ra rào cười ta luôn tránh né không phải là một cái biện pháp ta muốn chẳng bằng dẫn soi vào nhà tới cũng nhanh thiết lập văn cục mọi người Lưu quyết cái này nỗi lo về sau a lai like như có điều suy nghĩ ngươi ý tứ là sợ tại sơn trang phát sinh ám sát sự kiện sẽ tạo thành trong sơn trang khách nhân hoảng sợ cho nên ngươi đem địa điểm phúc kích lựa chọn tại chim không thể bị bãi tha ma làm như vậy tốt thì tốt nhưng mà thời gian không gian đều không tốt trực khấu giữa mùa đông ta cuối cùng không thể luôn phái người đến đó ẩn nút nói trở lại làm như vậy bản thân ngươi mức độ nguy hiểm cũng cao cho nên ta không đề nghị ngươi làm như vậy từ bàn làm việc ngăn kéo lấy ra một cây súng lục đưa cho hắn đây là ngươi đã từng từ triệu phong trong tay tịch thu được ta đã giải quyết cho ngươi súng lục giấy phép Ngươi cầm, vạn nhất gặp phải tình huống khẩn cấp phía dưới, dùng phong thân phải. Dưới tình thế cấp bách, cũng có thể phát tiếng súng làm tín hiệu cầu cứu sáu. Lưu Hiên không khách khí chút nào tiếp trong tay, để vào trong túi, rời đi văn phòng. A Lai nhìn xem hắn vội vàng bóng lưng rời đi, lặng lẽ nghĩ, lao ra hỏa này ưa thích chuyên quyền độc đoán, xem ra chính mình vẫn có chuẩn bị không ưu sầu tốt. Lập tức dẫn dắt mấy người đi bãi Tha Ma hiện trường, thăm dò địa hình địa vật, quen thuộc hoàn cảnh. Mấy ngày về sau, Ngọc Tuyền Sơn Trang rượu ngọc cho A Lai gọi điện thoại tới, hồi báo trong Sơn Trang tới sáu cái khách không mời mà đến, lén lén lút lút hơn nữa hành tung mười phần quỷ dị căn bản vốn không giống như là người địa phương đoán chừng tám chín phần mười là phương bắt tới 6 a lai để điện thoại di động xuống trong đầu sôi trào lưu hiên dẫn sói vào nhà kế hoạch thật sự đã khởi động đối phương cũng đã chủ bị hảo thực có can đảm lão hổ trong miệng đổ răng dẫn người đến chính mình sơn trang ám sát hắn là ngân hạnh phái tới người nàng có gan này sao là triệu vũ phái tới người sao hắn có gan này sao a lai nghi ngờ trọng trọng trong mũi mối vẫn không có cách giải lập tức nổ thông diệu ngọc điện thoại di động phân phó nàng dùng di động quay chụp mấy người này tướng mạo chuyển cho chính mình mấy giờ về sau, A Lai tiếp thụ lấy rượu ngọc chuyển tới ảnh trụ, xem xét người trong hình, mỗi một cái đều là mang theo khẩu trang to, cẩn thận phân rõ, một người mang theo không có vảnh nón nhi thêm dầy đồ hàng len bộ đầu mũ đông, một người mang theo có vảnh nón nhi thêm lông tơ tuyến mũ, có còn lại bốn cái bảo tiêu còn đeo kính dâm trên thân cổ cổ nang nang. nhìn bên ngoài, lúc đến mùa đông, hàn khí bức người, dạng này cải trang, giữ ấm phòng lạnh mười phần bình thường. nhưng từ túi này bao lấy áo khoác đông bên trên quan sát, căn bản nhìn không ra cụ thể nam nữ giới tính. A Lai thông qua người tài cao lớn, cường tráng hữu lực, thân thể khỏe mạnh hình dáng khôi ngô đặc thù vẫn là cảm giác được mang theo có vành nón nhi nhất định là một nam chính đeo kính dâm là báo tiêu tùy tùng sáu thạch hiểu lôi lặng lẽ đi đến a lai bên người nhận lấy điện thoại di động nhìn một hồi đoàn người này đến sơn trang muốn làm gì cần phải dạng này đoán tới đoán lui sao chàng bằng ta và diệu ngọc thực địa đi tìm hiểu một chút điều tra một cái đối phương rốt cuộc là a lai lịch gì a lai thầm suy nghĩ mỗi một lần hành động trước đó chính mình cũng là đi qua nghị tặc kẽ đến rồi hiện trường còn cần lâm trận phát huy hành sự tùy theo hoàn cảnh thành công tuyệt đối không phải tình cờ kiên nhẫn phân tích khẩn trương đến tự hỏi hiểu lôi lấy dũng khí đề nghị đã ngơi hoài nghi tac ke đen roi hien truong con can lam tran phat huy hanh su tuy theo hoan canh thanh cong tuyet đoi khong phai tinh co kien nhan phan tich khan truong đen tu hoi hieu loi lay dung khi đe nghi đa nguoi hoai nghi ta lập tức căn bài, chuẩn bị sẵn sàng, lo trước khỏi hoạn. A Lai tại trên khuôn mặt của nàng bót một cái, tốt ta, ngươi là nữ quan hằng gia, ta tiếp thu ý kiến của ngươi, chính là. nói đến nhẹ đống, nhưng trong lòng lúc nào cũng giữ cảm mấy cái này người lai lịch không rõ, cùng Lưu Hiên dẫn sói vào nhà kế hoạch có liên quan. đến tối cùng hội xuất dạng gì chuyện, từ đầu đến cuối cũng nghĩ không ra một cái nguyên do tới, trong lòng lo sợ một mực bất an sáu. đến rồi chạm vào tối. hiểu lôi cùng Diệu Ngọc đột nhiên cho A Lai gọi điện thoại tới, hồi báo các nàng quan sát hiểu tình huống. hai cái mang theo khăn chùm đầu ra hỏa đến trà lâu trong phòng khách trong đó một cái mang theo không có vành nón nhi bộ người thu tiền sâu hỏa đem Lưu Hiên mời đi phỏng khách chuyên môn vì bọn họ điều phối trả dựa theo Diệu Ngọc phân tích bình thường giống như vậy sự tình Lưu Hiên chỉ muốn một khắc đồng hồ liền làm xong nhưng lúc này đây vậy mà vượt qua nửa giờ mười phần khắc thường ngay sau đó Diệu Ngọc muốn dò xét tìm hiểu tình huống hỏi thăm có phải hay không khách nhân có ý định làm khó hắn kết quả tìm khắp cả toàn bộ trà lâu toàn bộ sân trang cũng không có tìm được Lưu Hiên nổ đánh hắn điện thoại di động cũng là trạng thái tắt máy kỳ quái 1012 thứ 1013 chương vượt quá tưởng tượng hiểu lôi cùng ruou ngọc khắp nơi tìm kiếm Lưu Hiên quá trình bên trong, chỉ nghe thấy sơn trang bên ngoài tưởng rao bên cạnh chuyen đến kịch liệt tiếng súng. A Lai nghe được hai người hồi báo đến nơi đây, giật nảy cả mình, thốt ra: "Hành hung làm ác, lòng can đảm không nhỏ." thuc có can đảm tìm tới cửa. Vượt qua lão tử tưởng tượng. Trong đầu sôi trào, Lưu Hiên đối với Triệu gia cả sự kiện quá trình, làm việc, làm người cũng là cực kỳ mị, có thể nói là thiên ý vô phùng. Ngân Hành đạt đến mục đích của nàng, thừa cơ diệt Triệu Phong, ý đồ chiếm lấy Triệu gia tất cả tài sản, hậu kỳ sự việc đã bại lộ lưu hiên căn bản cũng không có tham dự theo lẽ thường tới nói ngân hạnh phái người tới bắt cóc hoặc ám sát hán, lý do không đầy đủ duy nhất khả năng đúng là triệu vũ tại ngọc tuyển sơn trang tại cứu giúp triệu minh viễn quá trình bên trong lưu hiên phối hợp mình quá trình bên trong lộ ra một chút chất ngựa nhưng mà cũng không đủ triệu vũ cố hung muốn ám sát án lại nói triệu minh qua trinh ben trong lo ra mot chut chan ngua nhung ma cung khong đu trieu vu co hung muon am sat han lai noi trieu minh vien roi đi an lành bệnh viện trước khi đi nói đến chém đinh chặt sát từ nay về sau hai nhà cả đợi không qua lại với nhau cho nên nói lưu hiên hắn cái này lái buôn nhân vật đối với ai cũng vẫn như cũ có giá trị lợi dụng trừ phi đối phương thông qua điều tra đã chân chính nắm giữ lưu hiên minh tu sạn đạo ám độ trần thương quỷ đem chứng cứ đối với hắn đã đến hận thấu xương tình cảnh muôn trừ hắn theo như cái này thì chính như ngô tung sư phó nhắc nhở chính mình cho hắn tất cả ban thưởng cuối cùng sẽ hại lưu hiên lưu hiên làm việc ưa thích thần thần bị bí theo sắp đặt tới nói chắc có kế hoạch có chính tự chuyện gì trước tiên cũng không cho mình mang đến tin nhắn thông chi để cho mình làm tốt nghĩ cách cứu viện hắn chuẩn bị có thể là gặp phải tình huống khẩn cấp điện thoại bị đối phương giao nộp đi nghĩ không ra đối phương nhanh như vậy liền xuống tay rõ ràng đối phương chọn lựa là tốc chiến tốc thắng kế hoạch không có biến hóa nhanh vượt qua tưởng tượng của mình. Xong đợi, Lưu Hiên bị vụng trộm ép buộc, không kịp gọi điện thoại cho mình, nổ súng rõ ràng đây là cho mình phát ra cầu cứu tín hiệu. Vậy hắn bây giờ người khả năng bị bắt cóc tới đó. 6. A Lai nào hải tới nhanh chóng sôi trào tự hỏi 6. Là bại tham a. Chính là bại tham a. Bọn cướp muốn đem hắn bắt cóc đi nơi đó ám sát. Lập tức dặn dò Diệu Ngọc chú ý bảo vệ tốt an toàn của mình. Cúp máy điện thoại, lập tức mệnh lệnh Thạch Hiểu lôi triệu tập tất cả bảo an, dựa theo một, hai, ba biện pháp cũ bố trí, tiến vào chuẩn bị trạng thái chiến đấu. Chính mình cải trang mang lên mô phỏng chân thật mặt nạ ra người dẫn dắt tinh anh đội viên mở ra xe thương vụ xuất phát tin tưởng bọn họ chạy lại nhanh không có mình ở ô tô nhanh sáu ba đùng đùng đắt cọc cọc cọc sáu xe thương vụ rất nhanh chạy đến bãi tha ma phụ cận chỉ nghe thấy tiếng súng dày đặc mặt trời chiều ngã về tây đã là hoàng hôn trong rừng cây quá đen kết bẹ kết đội xoay quanh bầu trời không chịu rời đi có rơi vào nhánh cây chỗ cao hoa hoa tiêu to để cho người ta nghe được dùng mình cuộc sống phát lạnh phạm sợ hãi Alai lập tức mệnh lệnh thạch hiểu lôi tại phụ cận tìm một cái điểm ẩn nút đem xe thương vụ dừng lại Đại gia cấp tốc xuống xe, cầm riêng phần mình mình thuận buồm xuôi gió vũ khí. khí. A-Lai leo lên một tòa núi nhỏ trên sườn núi, dùng kính viễn vọng quan sát tiếng súng phương hướng nơi phát ra, rất nhanh phát hiện vị trí cụ thể. Chỉ thấy Lưu Hiên phần mộ trong bụi rậm quanh co trốn tránh, cuối cùng trốn ở một khối bia đá đằng sau. Đã bị bốn cái tay cầm súng tự động bảo tiêu, từ bốn phương tám hướng đoàn đoàn bao vây, hướng hắn xạ kích, đùa nghịch hàn chơi. Hai cái mang theo bộ đầu mũ đông ra hỏa, cầm súng lục, không ngừng đối với lấy bầu trời nổ súng vậy, đang từng bước tới gần Lưu Hiên vị trí. A Lai nhất nhìn, lập tức minh bạch Lưu Hiên bị bắt cóy hiệp quá trình bên trong đào thoát, bây giờ liền trạng cảnh này xem ra đối phương đây rõ ràng là trêu bửa hắn. Phỏng đoán Lưu Hiên trong súng lục đạn đã bắn sạch, hắn đã bị đối phương vững vàng nắm trong tay. Hiểu Lôi đề nghị chúng ta tới cái vây đánh A A Lai gật gật đầu, nói bổ sung vì làm đến không có sơ hở nào, không kinh động đối phương, thống nhất dùng nhỏ giọng súng bắn tỉa. Đại gia nhớ kỹ độ chính xác cùng thời gian mới là quyết định sinh tử yếu tố mấu chốt, cẩn thận sử dụng vô tuyến điện bộ đàm, tận lực dùng kính viễn vọng, ẩn ngư cùng tay tư. Lúc này A Lai đang nhìn xa trong kính phát hiện mang theo bộ đầu mũ Đông ra hỏa, đồng loạt tháo cái nón xuống, thổi áo khoác xuống áo khoác đông đặt ở trên tấm địa đá đang đối mặt phương hướng của mình a hắn cuối cùng thấy rõ giật nảy cả mình vậy mà chính là bác phương vương đư hổ cùng đồ đệ của hắn tiêu ưng hai người này ngoại trừ công phu thâm bất khả chắc bên ngoài điều tra thủ đoạn cũng là nhất lưu chẳng thể trách lưu hiên nhanh như vậy liền bị loại bỏ đào lên may mắn hắn cứu giác linh mẫn thân thủ nhanh nhẹn tại bị bắt cóc quá trình bên trong thoát khỏi khống chế chạy nhanh a lai mặc dù cảm giác mười phần khó giải quyết tốt xấu đón nhận lưu hiên đề nghị một đoạn thời gian trước còn dẫn mọi người tới đây tập vượt qua đối với nơi này hoàn cảnh địa lý địa hình địa vật là xe nhẹ đường quen tạm thời lấy ra phương án hành động, trưng cầu đại gia ý kiến. đệ nhất, chính mình mau chóng mai phục đến lưu hiên bên cạnh đi, tiến hành giúp đỡ. đệ nhị, a man, ngọc liên, huệ nhược, lan thu, quanh co đến bốn cái bảo tiêu sau lưng, tiến hành mai phục. đệ tam, từ hiệu lôi đứng ở cái này trên sườn núi thống nhất chỉ huy, nhìn thấy chính mình phát ra ám hiệu, đối với những khác bốn người phát ra chỉ lệnh, đồng thời đánh úp, nhất thiết phải làm đến không có sơ hở nào. mấy người đã tính trước, đối với a lai bố trí lòng tin 10 phần, hạ giọng chăm miệng một lời trả lời, một bữa ăn sáng, tam đoan hoàn thành nhiệm vụ. thạch hiệu lôi mở miệng vấn đạo. A Lai, ngươi xâm nhập ngay trong bọn họ, làm gì? Đây không phải đi mất mạng sao? A Lai nổi nóng đạo, miệng quả đen, chớ nói nhảm. Các ngươi không biết cái kia hai cái tơi quần áo ra hỏa có bao nhiêu lợi hại, không chỉ công phu hảo, mà lại là cao thủ hàng đầu, mười tám loại vũ khí tinh thông mọi thứ, hai người thu hang đau 18 loai vu khi họ trong đó một cái, chỉ cần vừa động thủ, Lưu Hiên là chết chắc. Thạch Hiểu lôi Hiếu kỳ vấn đạo, ngươi là làm sao mà biết được? A Lai gấp gáp trả lời, đừng hỏi nữa, ta kỹ càng nghiên cứu tư liệu của bọn hắn. Đại gia nghe xong, thần kinh lập tức khẩn trương cao độ. A -lai tiếp tục nói kỳ thực hai người bọn họ không cần bốn cái bảo tiêu liền vẹn vẹn bằng hai người bọn họ liền cùng chúng ta sáu người lực lượng tương đương đại gia tuyệt đối không nên vất lờ ta đã thông chi bồ để kim cương bốn người bung xuống trong tay lên sự tỉnh lập tức tiếp viện đại gia nghe a lai như thế nào nói chuyện càng thêm không dám có một tí một hào mã hổ a lai trọng thân một lần phục tùng mệnh lệnh. nghe theo thống nhất chỉ huy không qua loa được nói xong đại gia bắt đầu hành động a lai lặng yên không một tiếng động chạy vội hướng mình quan sát tốt vị trí một đoạn này khoảng cách mặc dù an toàn lại hết sức khó đi cũng là kinh thức tùng sinh bụi tây a lai cứu người nóng vội rất nhanh xuyên thẳng qua trong đó đến chỗ cần đến lúc quần áo đều bị thành đoàn gai mạn cây cụ hấu kéo vỡ không còn hình dáng phảng phất như cái kẻ lang thang hắn âm thầm kêu khổ xem ra lần này mọi việc không thuận không lo được cái này một chút lập tức tại trong đùi cỏ bên trong mai phục xuống nơi này cách hiện trường hơn hơn 100m có hơn cũng tại bốn phương tám hướng bốn cái bảo tiêu vòng phục kích bên trong bởi vì chạm vào tối trời còn chưa có tối xuống đón thêm gần liền dễ dàng bại lộ chính mình cấp tốc đối với trên sườn núi thạch hiểu lôi phát ra tín hiệu Thạch Hiểu Lôi cầm kính viễn vọng, đứng tại trên sườn núi một cây đại thụ sau lưng, ở trên cao nhìn xuống nhìn thấy thật sự rõ ràng. A Man, Ngọc Liên, Huệ Nhược, Lan Thu riêng phần mình cấp tốc quanh co chạy tới mình mai phục địa điểm. Huệ Nhược thứ nhất tiến vào điểm phục kích, cho Thạch Hiểu Lôi phát ra tín hiệu. Thạch Hiểu Lôi gặp A Man, Ngọc Liên, Lan Thu bởi vì quanh co khoảng cách quá xa, chỉ có thể tiên nhận chờ đợi sáu. 1013 thứ 1014 chương thăm dò luận bản mặc dù khoảng cách xa, nhưng mà a công lực của hắn thâm hậu, tăng thêm đã từng dùng qua cự mãng mangan, hai thính mắt tinh khác hẳn với thường nhân gấp mấy chục lần giờ này khắc này a lai điều chỉnh tốt khí tức của mình rất nhanh rõ ràng nghe được tiểu ưng thanh âm âm dương quay khí lưu láo đầu nghĩ không ra ngươi chạy thật nhanh ba tiểu ưng nói xong hướng về bầu trời bắn một phát súng tiếp tục gầm rú ngươi đã hết đạn ra đi ngươi lâm vào vòng vây của chúng ta bên trong chúng ta sợ nịp tợ tùy thời tùy chỗ có thể đánh chết ngươi vương lưu hổ dùng đan điền chi khí âm chầm nói lưu hiên ta kính ngươi làm một cao thủ cho ngươi một cái cơ hội tự đi ra ngoài chúng ta thật tốt nói chuyện bởi vì ngươi triệt để đóng lại cùng chúng ta còn có nhà ngươi người liên lạc dãy số lần này chúng ta là bị bất đắc dĩ mới mạo hiểm đi tới nơi này cùng ngươi bắt được liên lạc chúng ta là phụ ngân hạnh chi mệnh làm việc mời ngươi cùng chúng ta trở về phương bắc đem sự tình ở trước mặt hướng nàng nói rõ ràng đồng thời cũng cùng người nhà của ngươi đoàn tụ sáu a lai nghe đến đó cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ có sống từng đợt phát lệnh lưu hiên tại bắc phương thân nhân đụng phải bắt cóc trở thành con tin cái này lưu hiên tại sao vậy chính mình đã sớm thông chi hắn mau chóng giải quyết làm cái gì vậy đến bây giờ không có trả xuống dốc thực còn tư nhiên bị nắm trong tay ông trời ơi chính mình còn tưởng rằng hắn đang mưu tốp trí bày mưu nghĩ kế điểm này sự tỉnh căn bản không làm khó được hắn sáu. Lúc này Lưu Hiên từ ba mươi mấy mét nơi xa phần mộ sau lưng cây ngải trong bụi rậm chậm rãi đứng lên, ung dung không vội run run người lên bùn đất, hiên ngang lấm liệt hướng đi Vương Bưu Hổ. này Vương Bưu Hổ hét lớn một tiếng, đối với mình trước người một khối mộ bia, một cái song đẩy trưởng, bành đã xanh bia ứng thanh mà đoạn. Vương Bưu Hổ mở trung bình tấn ngồi vững tại còn dư lại một nửa bia vỡ bên trên, Tiểu Ung nhặt lên dưới giữ lai mot nua bia vỡ, ném tới khoảng cách mười mấy mét ra ngoài chỗ. Lưu Hiên bước nhanh tới, đem địa vỡ dựng thẳng lên tới, một cái trung bình tấn ngồi vương đi lên, địa vỡ chậm rãi cắm vào bùn đất hơn 30 cm, hắn hai chân làm lắc lư hình dáng, vậy mà lâm vào bùn đất bên trong, rất nhanh sâu gần đầu gối, biểu hiện ra sắc thật hạ bản công phu. Vương Dưu hổ thốt ra, Liệu sư phó, Ngài thiên cần truy công lực, quả thực để cho ta mở mắt." Lưu Hiên xuất phát từ người giang hồ lễ tiết, hơi hờn nói, "Không, dám, đêu xấu, để cho ngươi chế cười." Tiêu Ưng cầm súng lục, nhắm ngay Lưu Hiên, chẳng thèm ngó tới, hùng dữ báo nổi. Người lão bất tử này, quả nhiên có chút công phu ngươi lại chạy cho ta xem một chút so với ta đạn còn nhanh sao lưu hiên thần sắc tự nhiên không hề sợ hãi nết miệng mỉm cười vương lưu hồ lay động một chút đầu nghiêm nghị quát lên thiếu ưng thu hồi thương của ngươi võ lâm dùng võ làm gốc theo quy củ làm việc tại lao tiền bồi trước mặt chớ có vô lễ làm cản thiếu ưng sững sở không thể không đem súng ngắn để vào trong túi vương lưu hồ tiếp tục đặt câu hỏi lưu hiên ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi hy vọng ngươi thành thật trả lời ta lưu hiên gật gật đầu ngươi cứ hỏi a ta biết gì nói đấy vương lưu hồ hết sức hài lòng ta phái người mời ngươi tới ở đây thật tốt nói một chút có thể ngươi vì cái gì trên nửa đường nổ súng ý đồ chạy trốn ngươi nghĩ gây nên sơn tra người chú ý tới nghĩ cách cứu về ngươi lưu hiên không cần nghĩ ngợi leo tường thời điểm thương không cẩn thận tổ hỏa người của các ngươi đầu heo cho là ta chạy trốn liều mạng truy sát ta nếu là chân chính chạy trốn sẽ ngược chí hướng về cái phương hướng này tới sao tiểu ưng hung khắc nói ngươi bị đuổi bắt chạy trốn chết trong lòng ngươi đếm lưu hiên không tiêu ngạo không tự ti ta cần phải sao ta chỉ là một cái đi làm khắp nơi trộn lẫn ăn miếng cơm tiểu ưng âm thầm vật khí hai tay tạo thành những chảo, từng bước một tới gần Lưu Hiên. Ngươi ngồi sang trọng xe con, nắm giữ hơn triệu ngọc tuyển trà lâu, ngươi là làm thế nào chiếm được đây hết thảy? Tinh huống của ngươi, chúng ta đã giải phải rõ ràng. Ngươi chết đến trước mắt, còn giảm biện? Vương lưu hổ khoát tay một cái, ra lệnh, đừng hỏi nữa, lui ra. Ánh mắt đột nhiên dừng ở Lưu Hiên khía cạnh 30 mươi mét ra ngoài trong bụi cỏ, chỉ thấy một cái bị dọa dẫm phát sợ ga đống tuyết giống như bị lưới tơ quấn quanh lấy, cũng nhanh muốn tránh thoát chạy trốn. Trong lòng thầm, thầm, nghĩ, mẹ nhà hắn, làm sao lại trùng hợp như vậy? Lạnh lùng nói, Lưu Hiên, đến miệng bên mỹ vị món tới lộ ra ngươi tuyệt chiêu a lưu hiên dùng ánh mắt còn lại đào qua bản năng một lần tay một chi tay háo kiếm từ ống tay háo của hắn bên trong bay ra Siêu. hàng quang nói lên bắn chúng vô cánh muốn bay lên gà rừng ba đùng đùng sáu vương lưu hổ vỗ tay đứng lên cười nói hào thủ đoạn cái này thật gọi chấp cánh khó thoát tiêu hưng đi đem về trở về cho chúng ta lưu sư phó nhắm rượu a lai ghé vào bờ kim tỉnh bên trên nghe xong xem xét cái này lưu hiên tuổi già phạm hồ đồ rồi đem mình ám khí ra sàn bại lộ tiêu ưng chạy chấm đi qua nhặt lên vừa ngã vào trong đống tuyết một cái kia gà rừng trở lại Vương Biêu Hổ bên người, đưa cho Vương Biêu Hổ. Vương Biêu Hổ kiểm tra thực hư đứng lên, con gả rừng này đã trúng vi hình tay áo kiếm, xuyên qua cổ, lộ ra xảo trá âm hiểm cười. h hắc Lưu Hiên nghe được Vương Biêu Hổ âm trầm cười gian, đột nhiên ý thức được, chính mình sơ suất mất kinh châu, ra nên hồ đồ rồi, Vương Biêu Hổ rõ ràng một mực là đang tìm tòi tham dò công phu của mình con đường. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ta chỉ là điêu trùng tiểu kỹ, trên giang hồ biết cái này thủ đoạn nhiều lắm. Vương Biu Hổ khẽ quát. Trở lại chuyện chính a. Lưu Hiên, ta tới hỏi ngươi, ngươi một tay nắm triệu vũ ngân hạnh lôi thiên lai ba nhà ngươi làm đến công bình công chính sao trọng tâm của ngươi điểm ở nơi đó ngươi khi đó là thế nào đáp ứng ngân hạnh ngươi tại sao muốn đổi ý lưu hiên không cần nghĩ ngợi ta không có đổi ý ta đáp ứng ngân hạnh trợ giúp nàng diệt trừ triệu phong ta làm được nàng sự việc đã bại lộ chuyện đột nhiên xảy ra đã mất đi triệu tiểu hồ quyền kế thừa cùng ta một mao tiền quan hệ cũng không có thiếu Dương giận tí mật lưu lao đầu ta nhìn ngươi nhanh mồm nhanh miệng ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lại chủ vậy ta hỏi ngươi đại ca ngươi lưu giật vì cái gì âm thầm bán phá giá phật kết duyên khách sạn Vì cái gì đem tất cả gia thuộc, bí mật thay đổi vị trí, nghị thoát ly chúng ta giám sát. Lưu Hiên toàn thân run một cái. Chuyện này, hắn đã sớm đã biết, đại ca Lưu giật bán ra sàn lấy tiền, làm việc không cẩn thận, nhờ ngân hạnh nhân phát hiện dấu vết để lại, đã bị giam, trong nhà tất cả thân nhân đều bị giam lỏng. Hắn lần này, triệt để đóng lại cùng ngân hạnh, cùng với thân nhân số liên lạc, đơn giản là phòng ngừa cự ly xa đe dọa. Chính là thiết kế cái này dẫn sói vào nhà kế hoạch, muốn đạt được A Lai trợ giúp, bắt lấy mấy cái trọng yếu nhân vật, làm con tin, đổi về thân nhân của mình sáu. Vương Mưu Hồ gặp Lưu Hiên trầm mặc không nói, khẽ quát, "Làm sao rồi?" Đang suy nghĩ gì đấy? Tại sao không nói chuyện? Có phải hay không không lời có thể nói? Nha nha nha sáu. Một đám quạ phát ra thô âm thành khẳng hẳn, phản phất người được mỹ vị tới, lên tiếng triệu hoán đồng bạn cùng một chỗ đến đây vây xem một trường hát đấu, chuẩn bị quét dọn chiến trường, hưởng dụng mỹ vị, xoay quanh tại thiên không bay loạn, để cho người ta thấy là hoa mắt, cảm thấy lại thê lương lại phiền chán sáu. 1014 thứ 1015 trường cao thủ quyết đấu vương điều hộ đỉnh chỉ thẩm vấn. Sức lượng lấy trong tay chi này tay dao kiếm, ánh mắt liếc xéo bầu trời, đột nhiên giơ tay lên. Siêu. Xoay quanh ở trên trời hai con quạ đồng thời bị bắn trúng, ngã xuống tới, trên mặt đất đau đớn phải bay nảy, còn lại quả đen lập tức giải tán, tiếp tục xoay quanh tại phụ cận trong rừng, dừng lại không chịu rời đi, kiên nhẫn chờ đợi. A Lai thấy là thật sự rõ ràng, Lưu Hiên bắn trúng là bất động một cái gà rừng, mà Vương Bưu Hổ bắn chung là hai cái phi tốc di động quả đen, tự nhiên là Vương Bưu Hổ cao hơn một bậc, rõ ràng là âm thầm luận bàn đỏ sức. Vương Bưu Hổ khinh bỉ đánh giá trước mắt Lưu Hiên, thấy hắn còn bình thản đúng dung, âm trầm ép hỏi, ngươi có còn muốn hay không nói chút gì? Không lời nào để nói, cái kia liền cùng chúng ta trở về phương bắc, dành thời gian, ta còn muốn mang ngươi trở về phục mệnh giao nộ lưu hiên lòng dạ biết rõ đây là khoe khoang công phu ám khí chấn nhất chính mình mười phần bình tĩnh vốn là làm chúng ta người này rất nhiều chuyện nói đúng là mơ hồ không nói rõ các ngươi tất nhiên khăng khăng muốn đem ta tưởng tượng cái dạng này ta cũng không biện pháp Thật không dám dâu dếm nếu như ngươi còn tín nhiệm ta vậy thì xin thả người nhà của ta để cho ta yên tâm làm việc ở đây xuống có lẽ có một ngày các ngươi cần phải ta địa phương vương lưu hồ gặp lưu hiên đắc chí, không hề sợ hãi tức hổn hển xem ra ngươi ăn đòn cân sát tâm ham nơi này vinh hoa phú quý không chịu cùng chúng ta trở về chẳng lẽ liền người nhà của ngươi cũng không để ý nói xong mở điện thoại di động lên ném cho hắn xem thật kỹ một chút bọn hắn đều ở đây mong mọi cùng trông mong chờ ngươi trở về cùng đoàn bọn hắn tụ thời khắc lưu hiên nhận lấy điện thoại di động nhìn xem người một nhà bị ngân hạnh cầm tù tại một gian trong tầng hầm ngầm từng cái ủ rũ cúi đầu bộ dáng toàn thân rút rầy lạnh lùng vấn đạo ta trở về có thể lên cái tác dụng gì ta ở đây còn có giá trị lợi dụng các ngươi dùng phương thức như vậy phương pháp chính là đoạn mất ta đây cái trung gian người tác dụng vương hữu hổ ngay xong phát ra từng đợt cười lạnh giao biện nói đến nhưng thật ra vô cùng có mấy phần đạo lý. bất quá chúng ta thi hành là ngân hạnh mệnh lệnh, xin ngài trở về báo cáo công tác. ngươi nghĩ không trở về, vậy thì lấy ra ngươi công phu thật, đánh thắng ta nhóm sư đồ một cái trong đó. lưu hiên thật sâu biết, chính mình dù thế nào cãi lại, cũng không có ý nghĩa, rất khó tránh đi kiếp nạn này. vương lưu hổ mạnh như vậy ép chính mình trở về, chứng minh mình tại ngân hạnh trong suy nghĩ đã đã mất đi giá trị lợi dụng. bây giờ lợi dụng bị cầm tù thân nhân làm dụ hoặc, muốn cầm chính mình trở về làm bọn hắn luyện công biệt sống. theo như cái này thì chính mình chỉ có thể làm đánh cược lần cuối lấy ra tuyệt chiêu chinh phục hai người này, cầu được một chút hy vọng sống sót. giờ này khắc này, mai phục trong hầm mộ a lai nghe là thật sự rõ ràng, cũng thật sâu minh bạch. lưu hiên tại ngân hạnh trong suy nghĩ đã đã mất đi giá trị lợi dụng. căn cứ vào la thanh cung cấp liên quan tới tiêu ưng, vương bưu hồ tư liệu biểu hiện, vương bưu hồ là người giàn trá, hơn nữa tâm ngoan thủ lạc, không từ thủ đoạn, vì đạt đến mục đích, không có chút nhân tính nào. hắn đối với võ học một khối này, 10 phần si mê, giỏi về nghiên cứu, hút lấy bách gia chi trưởng, bộ tử thân ngắn. hiện trường căn bản không có muốn lập tức lấy tính mệnh của hắn y tứ, chỉ là một mực lấy chinh phục hắn dẫn hắn trở về phương bắc làm bọn hắn sư đồ bia luyện công làm vui gia vị sáu dùng tính viễn vọng quan sát thật cao trên sườn núi gặp thạch hiểu lôi còn không có động tĩnh lòng nóng như lửa đốt nếu như ngoại vi 6 dung tinh cái sờ nịp tờ không thể đồng thời đánh chết nơi này cục diện chính mình rất khó trừ truong khong a lai lập tức hướng trên sườn núi thạch hiểu lôi phát ra khẩn cấp ám hiệu mệnh lệnh nàng chỉ huy bọn thủ hạ tốc độ hành động nhanh hơn chút nữa mau chóng tiến vào đánh địa điểm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thạch hiểu lôi rất nhanh dùng di động hồi phục tin nhắn tiến hành xác nhận ngươi làm sao rồi giống như kẻ lang thang khuôn mặt cũng thấy không rõ khai quải cơ thể đồng bền khắp nơi lấy vải nhỏ đầu ta đều không nhận ra ngươi a lai nổi nóng đạo đây là sinh tử đánh cược một lần phải ra khỏi nhân mạng đừng nói dỗn cái này kẻ lang thang chính là ta lập tức hồi báo tình huống của ngươi ngươi. hiểu lôi lập tức hồi phục trước mắt tiến triển huệ nhược thứ nhất tiến vào điểm phục kích đã chuẩn bị kỹ càng a man người thứ hai tiến vào điểm phục kích cũng đã chuẩn bị xong a lai cút máy điện thoại không thể làm gì khác hơn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi chờ đợi ngọc liên lan thu tiến vào điểm phục kích thống nhất hành động đánh úp bằng không có một chút kinh động toàn bộ kế hoạch liền đem là rối loạn tiếp tục phân tích lưu hiền hắn lâu lịch giang hồ cũng cần phải biết giang hồ hiểm ác mình không thể lập tức giúp hắn nhưng bây giờ làm là bị bất đắc dĩ thấy sát trời thời gian dần qua tối lại cố lấy can đảm tuc giup han như bay gio lam la bi thận từng ly từng tí cấp tốc lại một lần nữa quanh co đi qua tiếp cận khoảng cách hiện trường 70 mươi m chỗ phụ phục dừng lại tốt xấu bốn cái hộ vệ lực chú ý đều tập trung ở hiện trường đánh nhau bên trên không có lưu ý đến a lai này thời gian tiểu hương gặp lưu hiên khép hở hai mắt chầm mặc không nói kìm nén không được không đợi vương bưu hồ lên tiếng hít sâu một hơi tụ lực tại chỉ năm ngón tay như thiết chảo thép câu tiến bộ vào thân lực từ tủy ra ngắn hơi thở tóc hiển thị rõ vô kiên bất tuổi cường lực nô gia thằng bức cổ họng của hắn yếu đạo này chỉ thấy lưu hiên than nhẹ một tiếng đột nhiên đem thân thể nhảy lên phóng lên trời cước bộ đồng thời mang bùn đất khói vụn văng khắp nơi bay tán loạn rời đi bia vỡ tùy theo kiểu nhược du long cùng tiêu ương đánh nhau cùng một chỗ lưu hiên cái bệ rơi cố làm gì chắc đó không hề sợ hãi thiếu ương người nhẹ như ương linh hoạt cơ động nhanh như thiểm điện vương yu hổ ngồi vững một nửa bia vỡ bên trên quan địch liệu trận thỉnh thoảng đối với tiêu ương chỉ trỏ, điều chỉnh tấn công sách lược nghiêm nhiên một bộ đặc huấn chuyên gia thần thái lưu hiên trong mắt hắn trở thành tiêu ương bia sống kiểm nghiệm khảo thi công phu con mồi tiêu ưng vốn là thực chiến âm tàn tay độc nhận được chỉ điểm càng chiến càng hăng sử dụng bình sinh sở học dính áo xe mạch phân cân thác cốt điểm huyệt nín thở sáu dẫn tới quan sát vương biêu hồ tán thưởng hảo có tiến bộ lưu hiền không dám có một chút lơ là sơ suất, chỉ sợ còn có tìm kiếm lấy tiêu ưng sơ hở thầm nghĩ nếu như kết tính mạng của hắn kế tiếp chính mình bị sùng giết, rơi xuống một cái chịu tội thay cũng coi như là kiếm lời vương lưu hồ nhớ tới khẩu quyết nhắc nhở ra tay quyền trường đánh xoay tay lại ương chào, chào xong quyền dày như mưa dứt khoát một chẳng roi tiêu ưng ngầm hiểu cấp tốc động lại được bạo hung ác, nhanh chóng đông đúc tinh thỉ cơ trí vững vàng, giống như ương trời tỏ, chảo trụ bóc cầm, trên dưới xoay chuyển, liên hoàn nhanh chóng sáu. Lưu Hiên Phảng phất là tuổi già sức yếu, tính lực theo không kịp, thối lui đến một cái cây bên cạnh, né tránh. Tiểu ương giết hưng khởi, tay như móng vuốt thép giống như chảo cây xé ra, phát ra nhiếp nhân tâm phách dâm uy, ương chảo trôi đến, hổ hổ sinh phong. Lưu Hiên né tránh không kịp, trong nháy mắt trên cánh tay quần áo, bị giật xuống một hối, lập tức kinh hãi, không thể không đương tha gốc cây này bảo hộ cây. vội vàng triệt thoái phía sau, lại bị đối phương từng bước ép sát, gắt gao truy kích, liên tục trùng còn tốt địa bàn mảnh mẽ không đến mức bị đánh bại liên tiếp lui về phía sau dưới chân hiện ra thật sâu khe rãnh cực kỳ nguy hiểm thời gian từng giây từng phút trôi qua hai người rất đến là khó hòa giải vương lưu hổ thấy sát trời thời gian dần qua tối xuống bối rối nghiêm nghị ra lệnh tốc chiến tốc thắng bắt lấy hắn tiểu ương trẻ tuổi nóng tính càng chiến càng hăng phấn chấn tinh thần nhất cổ tác khí nóng lòng cầu thành trả lời nhìn ta muốn cái mạng giả của hắn nói thì chậm mà xẻ ra thì nhanh cũng không phân tích lưu hiên phòng thủ trạng thái lấy ra chính mình tuyệt chiêu nhảy lên một cái như diều hâu bay trên không ương trảo ngập đầu 1015 thứ 1016 chương sinh tử một đường chỉ bảy tám mét chỗ Lưu Hiên, tới một cái gió nhẹ phật liễu lăn lộn, nằm dạp người né qua một bên. Thiếu Ưng quát to một tiếng, nơi đó trốn. Trên không biến hóa phương vị, diều hâu săn mồi nhào xuống. Lưu Hiên một bộ sợ bộ dáng, ôm đầu cuộn mình một đoạn, ngay tại đối phương hai chân rơi xuống, song chảo sắp khảm vào đầu lâu của mình bên trong một sát na, đột nhiên hai tay chống mà, bắn ra mạnh mẽ hữu lực hai chân, đá trúng đối phương phần bụng, đồng thời đứng lên. Thiếu Ưng bị đá bay, quỵ người xuống đất. Lưu Hiên lội bước di động thân thể, đến sớm đối phương phía trước. Không đợi đối phương phía trước nhào lộn đứng vững, bắt lấy đối phương hai vai, thế đại lực trầm, cơ thể hướng phía sau nghiêng đổ, đồng thời dùng chân chống đỡ bụng đối phương, sắp ngã xuống đất trong nháy mắt, hai tay dùng sức kéo đối phương hai vai, đồng thời chân phát lực, làm cho đối phương từ trên người lật qua. A Lai nhất nhìn mở rộng tầm mắt, ngạc nhiên không thôi, âm thầm chấn kinh. Cái này Lưu Hiên Nguyên Lai like hắn là lấy yếu chống mạnh, hậu phát chế nhân, nguyen nhân lộ sơ hở dụ địch cường công, tùy thời tìm khe hở phản kích. Đem cái này thông thường con thỏ đạp ứng tuyệt mệnh chân một chiêu, vận dụng là lô hỏa thuần thanh, không chỉ tự ứng bên trong thoát hiểm, hơn nữa đã hoàn toàn nắm trong tay đối phương, thầm nghĩ Con thỏ đạp ứng quả nhiên danh bất hư truyền, bởi vì cái gọi là không sợ ngàn chiêu sẽ, liền sợ một chiêu tuyệt. Lưu Hiên đối mặt Tiểu Ưng phân bụng liên tục chịu đến mình trọng thích, đứng không vững, ngay sau đó một cái cấu đá, đem hắn quét té xuống đất, bay khuỵu tay nào về phía lồng ngực của hắn. Tục ngữ nói, khuỵu tay qua như lao, thả chịu mười quyền không đập một khuỷu tay. A Tiểu Ưng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, đồng thời nô ra ứng trảo. Lưu Hiên không đợi Tiểu Ưng rẽ rùa sử dụng ứng trảo công phu trảo chính mình, cấp tốc đứng dậy, một cước giẫm ở Tiểu Ưng một cái cánh tay, vận hành thiên cân truy công lực, sinh sinh đem hắn nghiền ép vào trên mặt đất bên trong nhiều đến 20 phân. Vương Dư Hổ đối mặt cái này thần truyền ngoạn, choáng váng. Một cái tay vô ý thức đặt tại trên tấm địa đá. Bởi vì cái gọi là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, tiểu Hưng cuối cùng vẫn bởi vì Vương Dư Hổ câu này thúc dục lời nói, lộ ra chân tướng, pháp phòng không yên, mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Sư phó, cứu mạng, nhanh cứu ta. Nói xong đau đớn cơn sốc té xỉu, tê liệt trên mặt đất. Vương Dư Hổ nghe được tiểu Hưng kêu thảm tiếng cầu cứu, trở lại bình thường, thâm vận nội lực, ngạnh sinh sinh từ trên tấm bia đá vô xuống một khối gạch xanh kích cỡ tương đương đá xanh, đập về phía Lưu Hiên. Lưu Hiên chỉ cảm thấy tấm bia đá này, nội kình bá đạo vô cùng không thể không cấp tốc thả ra tiêu hừng, tuyết bay xuyên vân, di động cơ thể nẻ tránh, tự tìm cái chết. Vương Bưu Hổ gầm nhẹ một tiếng, một cước phía sau đạp bia đá, cơ thể giống mũi tên đồng dạng bắn ra, đàng không mà lên, nào về phía Lưu Hiên. Lưu Hiên nghe nảy khí tức nội lực, không dám qua loa, tinh thần phấn chấn ứng chiến. Hai người du đấu cùng một chỗ. A Lai thông qua quan sát, thật sâu minh bạch, dù cho Lưu Hiên công phu đã rất thâm hậu, cùng Vương Bưu Hổ vừa so sánh, vẫn là trên lệch rất xa, hoặc có lẽ là căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Vương Lưu Hổ dở hơi chính là ưa thích cầm có công phu nhân, nghiệm chứng công lực của mình, ưa thích trò chơi mèo vẫn chuột, thỏa mãn mình cảm giác thành tựu. Giờ này khắc này, Vương Lưu Hổ quan sát Lưu Hiên động tác, càng ngày càng chậm chạp, quyết định lấy mau đánh chậm. Gầm nhẹ một tiếng, thừa lúc vắng mà vào, nhanh như sấm sét, xúc thế một trường cuối cùng đánh trúng, đánh trúng Lưu Hiên lực. Kỹ nội lực như sôi trào mãnh liệt triệu dâng tận đâm vào Lưu Hiên lực. Lưu Hiên cả người bị bay trên không đánh bay ra xa năm, sáu mét, cảm giác ngực nóng lên, phun ra một ngụm nhiệt huyết. Vương Lưu Hổ dừng lại ba cười lên, Lưu sư phó, cảm giác thế nào? Muốn trọng điểm thể nghiệm tốc độ của ta lực đạo của ta. Đừng có gấp, chậm rãi thể nghiệm, ta để cho ngươi thở một ngụm. Thời gian không đợi người A, A Lai gặp tình hình này, lại một lần nữa đối với hướng trên sườn núi Thạch Hiểu Lôi, phát ra khẩn cấp ám hiệu, hỏi thăm chuẩn bị tình huống. Chỉ thấy Thạch Hiểu Lôi dấu ở đại thụ sau lưng, cấp tốc đứng ra hồi phục, bốn người đã toàn bộ lặng lẽ tiến vào vây đánh dự quy xuống đất điểm, chỉ chờ A Lai nhất âm thanh ra lệnh. A Lai gấp gáp phát hỏa, lập tức đối với Thạch Hiểu Lôi ra lệnh. Lập tức nhìn thấy hai người tiếp tục đánh nhau quá trình bên trong, hành sự tùy theo hoàn cảnh, bắt đầu thống nhất thời gian bên trong, đánh chết Vương Bưu Hồ ẩn nút bốn cái sơ níp hoàn thành vây đánh kế hoạch thạch hiểu lôi lập tức hồi phục ok giờ này khắc này a lai đã nghe được lưu hiên khí tức đã là thở hở ghé vào trong hầm mộ thò đầu ra quan sát hợp lại thời gian đợi chờ mình đội viên hoàn thành cái này một tới quan trọng muốn nhiệm vụ chỉ nghe thấy vương bưu hổ giả mù xa mưa vẫn đạo lưu sư phó người lão có thể nghỉ khỏe thừa dịp trời còn chưa có hoàn toàn đen lại chúng ta liền tiếp tục đánh như thế nào lời còn chưa dứt lấn người vào háng bà vai đến lưu hiên lực lưu hiên lập tức cảm giác một cỗ sức mạnh thế không thể đỡ một chân cấp tốc triệt thoái phía sau trung bình tấn biến tam thất bước khía cạnh tản thế tới, phòng ngự chịu đến đối phương trọng thương Vương Lưu Hổ kinh pháp tại động tác bên trong cũng không dừng biến hóa chuyển đổi, theo thế mà dị, cơ thể bắt đầu xoay tròn, tiến vào Lưu Hiên sau lưng, một cái câu đá đem hắn chân sau ngạnh sinh sinh vung lên, đồng thời phát ra một trường. Lưu Hiên một cái lộn về phía trước ra ngoài, bị treo chọc bên trong chân cùng bị đánh trúng cánh tay, đau tận xương cốt, đứng không vững, cơ thể không ngừng phải run rẩy. Ngay lúc này, Vương Lưu Hổ giả mù sa mưa đạo, dùng ngươi thiên cân truy, đứng vững vàng, tuyệt đối đừng ngã xuống. Lưu Hiên miễn cưỡng dừng lại, bởi vì vừa rồi dùng sức quá độ, lại phun ra một ngụm mang máu nước bọt. Vương Lưu Hổ khinh bỉ nói, ấy ra ra, nhà, công phu của ngươi cũng bất quá như thế đi, ta còn tưởng rằng sáu. Lưu Hiên cảm giác trời đất quay cuồng, dấy rủa, ổn định thân hình của mình, tuyệt đối không ngờ rằng cư nhiên bị như thế là đủ, bị Vương bưu hổ đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, hay không phải không bội phục đối phương tâm cơ âm tà, công phu thâm bất khả chắc. Nghĩ không ra, nghĩ không ra a, ngươi vậy mà nắm giữ võ công như vậy tuyệt học, trên giang hồ gần như không tồn tại. A Lai đã nhanh tốc rời đến khoảng cách hiện trường trường mươi m ở địa phương, nghe xong lời đỉnh hot này, mười phần khó chịu. Thật không biết nói Lưu Hiên cái gì tốt, đều đến lúc này, còn khen hắn, hâm mộ võ công của hắn, thật là một cái giang hồ ngốc tử. Hoang trách, sí si khả sát bất khả nhủ, chết cũng muốn chết phải oanh oanh liệt liệt, có khí tiết, có cốt khí mới là a, dạng này khí tiết ở trên người hắn không còn sót lại chút gì, chẳng lẽ hắn tham sống sợ chết. Lập tức ngừng bước chân tiến tới, đồng thời âm thầm đoán trách Thạch Hiểu lôi còn không có nắm lấy thời cơ, tiến hành đánh úp. Chờ đợi thêm nữa, món ăn cũng đã lạnh, tiếp tục chờ tiếp, Lưu Hiên muốn bị Vương biêu Hổ chơi tàn phế. Bò vào phụ cận một tòa hầm mộ, tại trong bụi cỏ phủ phục phụ xuống. Tư hỏi, nơi này cách hiện trường 40m không đến, mặc dù mười phần nguy hiểm, nếu như vạn bất đắc dĩ, trong tay mình mấy cây đinh sắt, liền có thể cứu Lưu Hiên tính mạng chớ nói mình còn có im lặng xuống đắn. Ngược lại là phải nghe một chút Vương Biêu Hổ như thế nào khoác lác, như thế nào cho nói mình còn có im lặng xuong ngắn, ngược lại là phải nghe một chút Vương Vũ Hổ như thế nào khó lạc, như thế nào cho Lưu Hiên lên lớp 6. Hả 6. Vương Vũ Hổ đắc ý quên hình cười như điên. Tại hiện nay nam bắc địa giới này, ngoại trừ lão bản của ta bắt chương Khôi, đặc biệt cao khóa khoa trưởng Bắc chí hổ, hai người kia bên ngoài, vẫn chưa có người nào có thể cùng ta vượt qua 6 chiêu. Người đã cùng ta đấu mười mấy phút, gặp chiêu phá chiêu, coi là không tệ. Nếu như ngươi bây giờ dập đầu cầu xin tha thứ, trung thực đi theo ta trở về phương bắc, hướng ngân hành báo cáo công tác sám hối, nói ra không mượn. Thông qua phen này đánh nhau xuống, Lưu Hiên đã lòng dạ biết rõ chính mình lại không hồi thiền chi lực thay đổi vận mệnh của mình tuyệt đối cự tuyệt trở về phương bắc gặp ngân hạnh liền miên đi muốn chém giết muốn gió thịt mọi người chính là ở đây tiến hành a xem ở ta tốt xấu cũng coi như một cái người trong võ lâm cho ta một cái thông khoái a 1016 thứ 1017 chương hét lớn một tiếng a lai like nghe được nguyên lai like, lưu hiên định hốt ý tứ là muốn vương bưu hổ có thể cho hắn một cái kiểu chết thông khoái thầm nghĩ làm sao có thể a lưu hiên ngươi láo hồ đồ ý nghi hao huyền vương bưu hổ là một cái biến thái si, chơi đến là trò chơi mèo vẫn chuột quả nhiên không ngoài sở liệu Vương Uy Hổ gọn gàng dứt khoát lên tiếng, Lưu Hiên, ngươi nghĩ ở đây chết, ta ngược lại thật ra rất muốn thành toàn ngươi, nhưng đối với ta thời điểm, ngân hạnh rõ ràng đã phân phó, nhất thiết phải đem ngươi mời về đi. Hồi báo một chút ngươi nắm giữ liên quan tới tập đoàn địa vương bí mật thương nghiệp, nàng có thật nhiều nghi hoặc chỗ không hiểu, mời ngươi đi giải đáp nghi vấn giải hoặc. Ta không dám chống lại nàng ý tứ, xin ngươi tha thứ cho. Lưu Hiên biết rõ, Vương Uy Hổ tại lừa gạt chính mình, trước mắt ngân hạnh đối với tập đoàn địa vương bí mật thương nghiệp, căn bản là không có bao nhiêu giai đap nghi van giai hoac ta khong dam chong lai nang y tu xin nguoi tha thu cho luu hien biet ro vuong luu ho tai thú. Nàng đối với nàng mình là như thế nào bị từng bước một lộ tẩy, đến sự việc đã bại lộ quá trình, một mực nghi hoặc không hiểu, nàng cấp thiết muốn làm rõ ràng nội tình. Dù cho chính mình đi theo Vương Bưu hộ đi, vô luận chính mình như thế nào miệng lưỡi dẻo quẹo biện giải cho mình, ngân hạnh cũng sẽ không bỏ qua chính mình, không chỉ nghĩ cách cứu viện không được thân nhân của mình, hơn nữa mình cũng thân ham nhà tù, muốn sống không được muốn chết không xong, mặc cho bọn hắn tiết hận, giày vò, vũ đục. 6. Tiểu Ưng ngực vị trí trái tim bị Lưu Hiên khuỵu tay kích, thành hô, tăng thêm cánh tay đã bị vỡ nát gãy xương, cơn sốc hôn mê bất tỉnh. Giờ này khắc này đột nhiên tỉnh lại đau đến không muốn sống cố hết sức cầu thẩn sư phó nhanh cứu ta ta sắp không được vương Mưu hổ quan sát một chút quyết định chắc chắn tiểu hưng ngươi thiên phú không cao võ công đã phế sống sót cũng chỉ là một cái vương hữu một cái phế vật vẫn là để sư phó tiễn ngươi một đoạn đường a ít như vậy chịu tội nói xong thú tính đại phát nắm chặt lông ngực của hắn đem hắn một tay cầm lên một tay nắm hướng về phía đầu của hắn cơ xuống bành một tiếng vang thật lớn tiểu đương đầu tại chỗ giống một cái dưa hấu bị hắn đại lực kìm cương trưởng đánh nổ chết thẳng cẳng lên thế giới cực lạc. Ngay tại Vương Bưu Hổ đại khai sát giới đồng thời, A Lai bén nhạy tình giác nghe được trầm muộn tiếng súng bắn tỉa. Bởi vì sốt tuyết có thể hút âm, cho nên tiếng súng bắn tỉa rất nhỏ. Vương Bưu Hổ hắn là hoàn toàn không biết. Ngay sau đó, A Lai đột nhiên cảm giác điện thoại di động trong túi chấn động đứng lên, mở ra xem là Thạch Hiểu Lôi gửi tới tin nhắn thông chi, chỉ có ba chữ đã giải quyết. A Lai lập tức hồi phục khích lệ, nắm giữ thời cơ quá tốt rồi. Thạch Hiểu Lôi lại trở về một đầu tin nhắn thông tri đã toàn bộ giải quyết, xin chỉ thị. A Lai mừng rỡ như điên, cấp tốc hồi phục, vây quanh, thu hẹp khoảng cách hiện trường năm mươi ở chỗ mai phủ, án binh bất động, chờ ta sắp bắt đầu hành động. giờ này khắc này, hiện trường đã bị a lai hoàn toàn trưởng khống. a lai đóng lại điện thoại, để vào trong túi, rời đi hầm mộ, cấp tốc chạy vội khoảng cách đến hai người đánh nhau hiện trường xa 30 mươi mét mộ phần phương hướng. vương bưu hổ cái này nhất tuyệt giết hành động, rõ ràng là lại một lần nữa, đối với lưu hiên phát ra sau cùng chấn nhiếp cùng cảnh cáo. a lai nhất trên đường, chỉ nghe thấy vương bưu hổ âm trầm nói, thiếu tướng chết là một loại giải thoát. lưu hiên, ta minh bạch nói cho ngươi, ngươi nghĩ đại ngộ như vậy, là không thể nào. thật sự nếu không bên trên hoa quả khô. Ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, cuối cùng là sống không bằng chết. Đối mặt thảm trạng như vậy, Lưu Hiên đại nghĩa Lâm Nhân nói, có lỗi với, người vo công lại cao hơn, thủ đoạn lại độc, ta muốn nói cho ngươi là, ngươi không được chết tự tế. Nói xong ám tụ tập suốt đợi công lực, liền muốn tự sát. 6. A Lai quan sát phải cẩn thận, rõ ràng Vương Bưu Hổ không có khả năng nhường Lưu Hiên tự sát được như ý, nếu như Vương Bưu Hổ lần này lại ra tay, Lưu Hiên nhất định là tứ chi gãy xương triệt để tê liệt. Hét lớn một tiếng. Nôn cái gì mà nhốn nháo? Muốn sống muốn chết, phiền chết. Lão tử tại trong mộ ngủ ngon đều bị các ngươi đánh thức rồi. Hai người giật nệ cả mình, đồng thời đưa ánh mắt di động 30 mươi mét trở ra mộ phần bên trên, chỉ thấy một người vô gia cư ở trên cao nhìn xuống, gương mặt bùn đất, gian xảo một điếu thuốc lá, hai chân chéo ngẫy ngồi ở thật cao mộ phần bên trên bão nổi. Trên quần áo bị xé rách từng mảnh từng mảnh vải nhỏ đầu, tại trạng vạng tối âm lãnh trong gió lạnh, không ngừng phải phiêu động sáu. Mẹ nhà hắn. Thiên vẫn chưa hoàn toàn đen, ngươi tên tiểu quỷ này tựu ra tới làm ở mỹ. Vương Bưu Hổ mang lên. A Lai thay đổi giọng hát, muôn thanh muôn khí đạo. Vương Điêu Hổ. Nghe cho kỹ, Lão Tử là Diêm Vương gia phải tới hiện tại tuyên bố ngươi ở đây nhân gian tội ác trồng chất tuổi thọ đã hết bây giờ chính là ngươi cùng nhân thế xa nhau thời điểm còn không ngò theo lão tử đến âm tạo địa phụ thẩm vấn vương lưu hổ biết lưu hiên đã bị trọng thương cho là mình còn có bốn cái bảo tiêu mai phục tại chung quanh lòng tin mười phần chỉ cần mình ra lệnh một tiếng hắn chạy không được thế là điên cười lên hh sáu hải long vương áp khẩu khí thật lớn lao tử ngược lại muốn xem xem ngươi là thần thánh phương nào từng bước một tới gần một phần ngược lại là phải gặp một lần cái này không biết trời cao đất rộng kẻ lang hàng cái này mộ phần là một cái hợp táng mộ chất đống đống đất cao lớn nước chừng năm sáu em mở vương Biêu hổ đi mộ dưới chân dừng bước lại âm lạnh ánh mắt như lưỡi dao giống như sắp bén không ngừng tại a lai trên thân liếc nhìn một phen tiểu lưu manh mau xuống đây để cho lão tử xem thật kỹ một chút ngươi có hay không ba đầu sáu tay a lai phát ra từng tiếng cười nhạo ngươi quan không lớn giá đỡ không nhỏ dám sai sử diêm vương gia khâm sai đại thần lòng can đảm không nhỏ a ngươi còn chưa lên nhận lấy cái chết vương Biêu hổ tức hồn hện đề khí cấp tốc chạy về phía mộ phần a lai không đợi hắn đến gần một cái lộn về phía trước từ mộ phần bên trên đằng không mà lên Giống sợi bông đồng dạng lặng yên không một tiếng động bay xuống tại mộ phần dưới chân. Vương Dưu Hổ hóa giận, một chiêu hùng ưng hụt, thẹn quá hóa giận, một chiêu hùng ưng duong cánh, phi thân xuống. A Lai di hình hóa ảnh, ne qua một bên. Vương Dưu Hổ thập phần hưng phấn, lại là một chiêu hùng ưng săn mồi, liền đến bắt sống. A Lai nhất lắc mình, tiến vào phụ cận phần mộ bia đá phía sau lưng. Vương Dưu Hổ lập lại chiêu cũ, một cái song đậy trưởng, đem bia đá đánh gãy. A Lai đã sớm bay trên không bay vọt, rơi xuống mặt khác một tòa bia đá phía sau lưng. Vương Dưu Hổ theo đuổi không bỏ, thần kinh phấn khởi, gầm nhẹ một tiếng, sử dụng đại lực kim cương trưởng dâm uy, trưởng đến chỗ, bia đá đều bị đánh gãy. À lai nhất nhìn, rất nhiều bia đá bởi vì chính mình gặp ương, dân chúng còn không nguyện rửa mắng chết chính mình, không dám tiếp tục tại thạch bi phía sau lưng dừng lại. Lập tức tại phân mộ trong đội rậm, quanh quơ xuyên thẳng qua, chạy lên quỷ bộ, một hồi chạy, một hồi im bặt mà dừng, một hồi nhảy tung tăng, làm ra vô cùng bị dị động tắc sáu. Vương Lưu Hổ đại lực kim cương trưởng thùng rông tiêu to, liên tục không thể đắc thủ, hơn nữa càng ngày càng rất khó tiếp cận hắn, rõ ràng cảm giác mình bị đối phương luồng nghịch xoay quanh, đối mặt với cái này không thể tưởng tượng nổi kỳ quái động tác, mười phần kinh ngạc. Truy đuổi bên trong, không khỏi rút súng lục ra. Có thể rút súng lục ra, lại do dự. Âm thầm cân nhắc, tiểu tử này mặc dù miệng lưỡi nhanh nhẹn tru, thật đáng giận đáng hận, nhưng này thân thủ nhanh nhẹn trình độ, trong năm khó gặp, chính là nổ súng, cũng chưa chắc đánh trúng hắn. Không khỏi thu hồi tram nam kho gap ngắn, để vào túi, đình chỉ truy kích, đứng tại một cái ngôi mộ nhỏ bên trên, nhìn xem phía trước mộ phần ngồi xuống tới kẻ lang thang, đánh giá, vô kế khả thi. Đầu óc đột nhiên đột nhiên thay đổi, vừa rồi chết tiểu hưng, chẳng lẽ Lao Thiên có ý định an bài cho mình một cái đồ đệ? 1017 thứ 1018 chương ăn miếng trả miếng Vương hổ nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi từng đợt thầm. Tiểu tử, ngươi thân thủ không tệ, kiến thức cơ bản mạnh mẽ. Ta nhìn ngươi cốt cách thanh kỳ, thân hình phiêu dật, thiên phú cực cao. Ngươi xuống, để cho ta khảo thí ngươi một chút, xem có phải hay không khối võ học tài liệu tốt như thế nào. Nếu như ta khảo thí hài lòng, ta sẽ thu ngươi làm ta quan môn đệ tử, đem ta suốt đời võ công truyền cho ngươi. A Lai từ miệng túi tới bắt ra một cái quả táo, tại trên quần áo cọ sát, một bên gặm đứng lên, vừa nói, cái này võ mông ngựa, sàng khoái, có chút ý tứ. Chẳng lẽ ngươi nghĩ theo ta lừa bản, thử xem công lực của ta như thế nào? Lời nói xoay chuyển, ngươi cảm thấy ta dễ lừa gạt dễ gạt ấm. sẽ mắc lừa bị lừa phải không? Vương Lưu Hồ Đắc ý đứng lên. Vừa rồi công phu của ta, ngươi cũng nhìn thấy, chân thật bất hư a. Nếu như ta cho rằng ngươi hợp cách, sẽ thu phía dưới ngươi làm ta quan môn đệ tử. Ngươi một khi làm đồ đệ của ta, an sơn chân hải vị, mặc tơ lụa, ở là dương phòng biệt thự, không cần tiếp tục màn trời chiếu đất tại phần mộ trong đám. ăn cái kia một chút cho người chết cống phẩm, rút cái kia một chút cấp bậc thấp thuốc lá. Vào giờ phút này a lai, hắn tại trong hầm mộ, đã sớm là gương mặt bùn đất, chỉ là tự nhìn mơ hồ hình dạng của mình thôi. Run run người bên trên lưu lại tuyết, vỗ ngông một cái bùn đất. Cái chủ ý này rất không tệ. Uy, Lưu Lão Đầu. Vừa rồi chúng ta nói lời, ngươi nghe chưa? Ngươi đi làm cái nhân chứng a, bằng không nói chuyện vô căn cứ, có nguyện ý hay không? Lưu Hiên nghe giọng nói này, đánh giá đi qua dịch dung thuật A Lai, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Lời nói ý vị sâu xa nhắc nhở. Tiểu hòa tử, công phu là kiện thân, không phải dùng để giết người. Loại gieo nhân nào, gật qua ấy, cùng hạ người gì, tương lai sẽ có cái đó dạng hạ trạng. A Lai cười thầm, mình làm dịch dung, thay đổi giọng hát, cái này lao ra hồ, không nghe ra một chút tới, thiên còn có một số ánh sáng, vậy mà cũng không nhìn ra. Từng cái một thổi nhú bước, nói quá không biết ngượng đều nói mình là lâu lịch người trong giang hồ chết cười ta nhìn ta kế tiếp như thế nào để các ngươi tâm phục khẩu phục cái gì gọi là chân chính lưu phê rỗ rành vương lưu hổ gầm rú đưa ra cảnh cáo lưu hiên ngươi một cái lao bất tử câm miệng cho ta đừng ngủ nói nhảm ta bảo đảm lưu ngươi một cái mạng bằng không lao tử dưới cơn nóng giận lập tức tiễn ngươi về tây thiên a lai cười hì hì nói vương lao đầu ngươi nếu là dám giết nhân chứng chúng ta sự tình liến thất bại vương lưu hổ miệng đầy đáp ứng hảo hảo hảo lao tử đáp ứng ngươi, ngươi mau tới đây A Lai nhất cái lộn về phía trước xuống một phần, đi tới một mảnh đất trống trải bên trên, khoảng cách Vương Bưu Hổ bảy tám mét chô đứng vững, vừa tiếp tục gầm quả táo, vừa nói: muốn làm sư phụ ta, nhất thiết phải trải qua được thiên trai qua đuoc tien toi ba trưởng. Vương Bưu Hổ không hiểu ra sao, trên giang hồ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, tiểu tử này miệng lưỡi chân trù, rõ ràng là mù nói nhảm, hết sức tò mò. Ngày qua ba trưởng, không hiểu đâu, chưa nghe nói qua. A Lai đặc ý đứng lên, vậy ngươi nghe cho kỹ, trường thứ nhất vấn tâm, trường thứ hai không oán, trường thứ ba không hối hận. Nói xong chắp tay trước ngực trong lòng mặc niệm đạo, A Di nhỏ phúc, Phật tổ tại thượng, ta lôi thiên lai lập tức liền thay trời hành đạo, đại khai sắc giới, tội lôi, tội lôi. Vươngưu hổ xem xét da lai như thế như vậy cố làm ra vẻ, vừa buồn cười vừa tức giận, càng thêm là lòng tràn đầy hoan lên. Thầm suy nghĩ, mụ nội đó, tờ này miệng rất có thể giấu, đây là sư phó thu đồ đệ, vẫn là đồ đệ bái làm thầy. Tĩnh khí nhẫn mại trả lời, "Hảo, hảo, quá tốt rồi. Nếu như ta không thể tiếp nhận ngươi ba trưởng, vậy làm sao có thể xứng làm sư phụ của ngươi?" Nói xong trung bình tấn khai lập, dưới thân thể nặng, đề khí đến ngực a lai cố ý hoài nghi nói uy trên người ngươi có hay không ẩn tàng mang hộ thuẫn bảo hộ sắt các loại đồ vật a vương đư hổ thầm suy nghĩ mẹ nhà hắn giang hoài nghi lão tử công phu là giả xem ra cái này tiểu lưu manh là lưu lạc giang hồ nhiều năm an thiệt tòi mắc lựa bị lừa nhiều lắm giờ này khác này vương đư hổ chỉ có một tưởng niệm trước tiên chinh phục tên côn đồ các cái này mới hảo hảo mà giáo hơn hắn quả quyết giải khai áo lộ ra bộ ngực vỗ ngực một cái đạo đến đây đi a lai lại hỏi ngươi căn đoan tuyệt đối không hoàn thụ sao vương Biu hổ thầm suy nghĩ trên giang hồ lưu hành một câu nói đồ đệ tầm sư phó dễ dàng, sư phó tìm đồ đệ quá khó khăn. Lão tử coi trọng ngươi thân thủ nhanh nhẹn, là một khối đào tạo sâu võ công tài liệu tốt. Nếu như ta tốn thời gian bồi dưỡng, đích truyền dạy nội công, nhất định là trong cao thủ bỏ qua. Ta nếu là thật đánh trả, ngươi còn không tàn thế, vậy tương lai muốn ngươi để làm gì? Ta bảo đảm. Lê mè cái gì, mau đánh. Nhường Lão tử ta cảm thụ một chút, ngươi có bao nhiêu lực đạo? A Lai không buông tha, được một tức lại muốn tiến một tức lại nói, ngươi được phát thể độc. Chó má gì thể độc, có quỷ mới tin. Não tàn đến nhà rồi, miệng còn hôi sữa, kinh nghiệm sống chưa nhiều, làm đồ đệ của ta trở thành ta môn sinh đắc ý ngươi về sau sẽ không đi nói lời như vậy vào giờ phút này lưu hiên đối mặt cái ý này không nghĩ tới trạng thái ngược lại là đã quên tự sát cái này kém gặp vương bưu hổ trầm mặc không nói không chịu phát thể độc biết hắn tâm ngoan thủ lạc lo lắng cho trước mắt tên côn đồ các kẻ này an nguy tới vương bưu hổ đã các ngươi thuê ta làm nhân chứng ta phải chủ trì công đạo ngươi được thể phát lời thể nếu như ngươi làm không được chẳng phải là nhường một cái vô danh tiểu bối xem thưởng ngươi cái này thế ngoại cao nhân vương bưu hổ đang do dự bất quyết nghe lời này một cái mười phần thoải mái nói đến cũng là có mấy phần đạo lý Hảo hảo hảo Lưu hiên ngươi nói có lý chỉ thiên khoảng không thể ta vương biêu hổ nếu như đánh trả chết không yên lành nhục thể không cho hết cả như đổi ý hoặc không làm được sau khi chết không thể an táng hồn linh đem rơi vào hoàng tuyền không thể thoát sinh có hủy thế này hậu đại con cái nam tử đợi đợi làm nô lệ sáu cha mẹ ruột cả đợi vì tật quấy nhiễu cả nhà chết không yên lành sáu a lai vội vàng kêu dừng. phải phải phải tạm dừng dừng lại dừng lại lộn xộn cái gì ai làm lấy chịu quản ngươi người nhà cái gì thí sự vương đư hổ bị nói á khẩu không trả lời được chỉ là không kịp chờ đợi vô bộ ngực ra hiệu hắn có thể đánh chính là liệu hiên lo lắng bất an xem ra cái này vương đư hổ là quyết tâm nhìn chúng tên côn đồ cắp ké này thân thủ nhanh nhẹn ỉ vào chính mình luyện thành kìm cương bất hoại chi thân, trí cương vô địch, có thể đứng ở thế bất bại năng lực phòng ngự từ đó đạt đến chinh phục chi than tri cuong vo đich co đích chỉ thấy a lai ung dung không đội đến gần vương đư hổ cơ trí ở phía sau hắn chỉ trỏ kiểm tra một phen giống gà con mổ đầu dạng liên tục gật đầu ân ân ân là không có có ẩn tảng mang hộ thuẫn bảo hộ sắc các loại sản phẩm vậy mà không có lửa ta. 10 phần hiếm thấy. tốt. Vương Bưu Hổ đắc ý đạo, đó là đương nhiên, ta lão Vương một thân chính khí, làm sao có thể lựa ngươi một cái tiểu thí hại. Vỗ ngực một cái, mau tới đi. Để cho ta cảm thụ một chút, ngươi ngày qua ba trưởng lực đạo như thế nào? A Lai cũng không lý tới, vậy quanh Vương Bưu Hổ cơ thể, cẩn thận từng ly từng tí đi vòng vo ba vòng vừa đi vừa về, âm thầm đem trong cơ thể bỏ lợi tử, chuyển biến thành cường đại cao áp điện sinh học, tụ tập tại trái phải lòng bàn tay. Vương Bưu Hổ xem thượng, vỗ kết kết thật thật bộ ngực, lòng tin tràn đầy, kiên nhẫn chờ đợi. A Lai thuận Kim đồng hồ phương hướng thấp háng đi vòng, đến rồi Vương Bưu Hổ khía cạnh, đột nhiên vừa quay người, Ngịch Kim đồng hồ hướng ngược lại, vọt đến đối diện với của hắn, một trường ấn về phía phía bộ ngực của hắn. 1018 thứ 1019 chương tiến người một đoạn đường A Vương Bưu Hổ phản phất bị một cỗ cường đại dòng điện cao thế đánh trúng, cả người bị đánh đằng không mà lên đến bảy tám mét có hơn, bởi vì chính mình nội công thâm hậu mới miễn cưỡng đứng thẳng. Nước cơ bắp đã khô héo bước khói lên sương ngủ, ngũ tạng lục phủ rời sông lấp biển đồng dạng, cảm giác trời đất quay cuồng, ngực nóng lên, nhịn không được phun tới. A Lai nhất bản đứng đán, lạnh lùng nói, Vương sư phó dùng ngươi đại lực kìm cương công phu đứng vững vàng tuyệt đối đừng ngã cái ngã nhường lưu lao đầu chế dây vương lưu hồ cực kỳ hoảng sợ lắp bắp ngươi ngươi ngươi đây là cái gì quỷ công phu ngươi rốt cuộc là cao nhân phương nào a lai mỉm cười nhìn trái phải mà nói hắn cái này trưởng thứ nhất gọi vấn tâm trưởng ta lại hỏi hỏi một chút ngươi giờ này khắc này ta cảm giác tốc độ lực đạo của ta như thế nào vương lưu hồ thật sâu biết gặp phải người mang tuyệt kỹ cao nhân trả lời lợi hại lợi hại võ công tuyệt thế a lai cười hì hì không dám không dám đeo xấu để cho ngươi chê cười so với ngươi đại lực kim cương trưởng cái kia kém xa vương lưu hồ triệt đệ nhận túng ngươi ngày qua ba trưởng là thiên hạ đệ nhất ta kim cương trưởng nào dám cùng ngươi ngày qua ba chỉ tay xách so sánh nhau nếu như nhất định phải so chỉ có thể là cùng tôn hầu tử so té ngã trên lệnh cách xa và rằm a lai phát ra từng đợt cười lạnh ha ha sáu đừng lừa gạt ta đừng chế giễu ta đừng châm trọng ta thừa dịp thời gian còn sớm trái tim tâm nhi chưa lộn xộn bóng đêm còn chưa diễn ra ta bây giờ cho phép ngươi nghỉ ngơi một chút thở một ngụm chúng ta lại tiếp tục lưu hiên đối mặt cái ý này nghĩ không ra chẳng cảnh kinh ngạc phải nói không ra lời nghe được hai người mới vừa một phen đột nhiên thanh tình thật nhiều trước mắt cái này kẻ lang thang tại lấy đạo của người trả lại cho người ăn miếng trả miếng vì chính mình can thiệp chuyện bất bình thâm thụ xúc động trong lòng đồng dạng một cái nghi vấn hắn rốt cuộc là cao nhân vương nào có thể vương bưu hồ ngoại vi có bốn cái bảo tiêu cầm trong tay vũ khí hạng nặng tại mai phục chỉ chờ vương bưu hồ ra lệnh một tiếng chính mình tự thân khó đảm bảo như thế nào giúp được hắn thoát thân không khỏi vì cái này trẻ tuổi kẻ lang thang lau một vệ mồ hôi giờ này khắc này vương bưu hồ đã thật sâu minh bạch giữa cao thủ võ công quyết đấu chiêu thứ nhất thường thường là mấu chốt quyết định thành bại công phu của mình đã hoàn toàn bị đối phương phế đi hơn phân nửa kế tiếp nếu như tiếp nhận trường thứ hai chính mình nhất định là không sống nổi nắm tay lặng lẽ để vào trong túi sờ một cái giật này cả mình a lai cười hì hì từ trong túi tiền của mình móc súng lục ra cầm tại lòng bàn tay trong lòng ước lượng ba lần khinh bị nói thương của ngươi tại ta chỗ này con nghĩ dùng thương đánh trả sao này đối sinh một cái si mê công phu võ giả tới nói không chỉ hỏng võ lâm quy củ mà lại là tự dứt lấy nhục ý nghĩ này nhưng không được vương lưu hổ thốt ra tiêu thị thần đâu hai hùng thiết vĩ, dù cho cái này kẻ lang thang không đánh một chưởng kia, hắn như bắt đầu liền đấu thủ, mình đã bị thần không biết quỷ không hay chịu một đao. A Lai đắc ý đạo, tính ngươi biết hàng, ta chỉ là lấy ngươi luyện tay một chút, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, mở mang tầm mắt. Vương Mưu Hổ càng ngày càng mơ hồ, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Lưu Hiên càng thêm là như lọt vào trong sương mù, không hiểu ra sao, thẩm nghĩ, cái này tiểu kẻ lang thang miệng lưỡi chân chu, ăn nói bất phàm, cũng tục cũng nhã, trong lúc phát tay vừa chính vừa tả, lại còn nhận được trên giang hồ tiêu thị thần tâu tuyệt kỹ, công phu quá tap thâm bất khả chắc, không thể tưởng tượng nổi. A Lai không chút nào để ý đem khẩu súng ném lên trời bay lên một cước đá cho lưu hiên lạnh lùng nói lưu sư phó ta không ưa thích dùng cái này sẽ đưa ngươi phòng thân a trong chấp nhóm này vương lưu hổ lấy tay từ buộc trên đùi rút ra hai chỉ độc tiêu cổ tay bắt đầu xoay tròn phát ra thẳng đến a lai cổ họng a lai nghe được siêu một tiếng ung dung không vội như người lấy tay đón lấy trở tay ném ra ngoài thật sâu khảm vào mười mấy mét trở ra một cây khô bên trong không còn tiêu thân đủ thấy trong đó công phu thâm hậu không lường được a lai lạnh lùng nói thỉnh tiếp nhận tiên tới trưởng thứ hai không đoán a lợi đến trường đến vương lưu hổ thâm thụ nội thường trốn tránh trí độn lại một lần nữa bị đánh bay, nửa quy xuống, mặt xám như tro, thất khiếu chảy máu, toàn thân run rẩy, bộ dáng mười phần kinh khủng. A Lai cười nói, ngươi hình tượng này, rất đẹp trai đi, đẹp trai không được, không được, xe gặp nổ bánh xe, Phật gặp là người. Vương Nưu Hổ không có ngôn ngữ, phun ra một ngụm mang máu nước bọt. A Lai tiếp tục nói, ta nhìn ngươi cơ phù, cũng bất quá như thế đi, ta đây không há trưởng, cố danh tự ý, ngươi cũng minh bạch. Vương Nưu Hổ dãy rủa, tập trung bình sinh khí lực, hét lớn một tiếng, nhĩ sạc kích. Thấy không có phản ứng, lại một lần nữa cuồng loạn liên thanh kêu to ba tiếng, sạc kích. Sạc kích. Sắc kích toàn bộ mộ tràng bên trong chống rỗng chỉ có vài con quạ đen rơi vào xa xa mộ phần bên trên ngẫu nhiên phát ra nhà nhà nhà thô khàn khàn tiếng đáp lại sắc trời càng ngày càng mờ chung quanh nhiên tính im lặng hàng khí bức người đưa mắt nhìn lại một mảnh ảm đạm màu xám bạc tuyết quang vương lưu hổ ngựa đầu thương xót nhìn qua thương thiên trong lòng một hồi buồn bã giờ này khắc này đã cảm thấy chính mình sắp khí tức tử vong ai thở dài một tiếng tại nghệ không bằng người tuyệt vọng nói ngươi ngươi ngươi đem ta bốn cái sơ tờ đều cho giết ngược a lai giống gà con mổ đồng dạng liên tục gật đầu cười hì hì một bộ bất cẩn đợi bộ dáng kế tiếp ta muốn nghiệm chứng thiên tới ba trường mời ngươi chừa chút khí lực a làm tốt ứng đối chuẩn bị dùng ngươi kim cương bất hoại chi thân tiếp nhận ta trưởng thứ ba không hối hận a chậm đã vương lưu hồ không có cam lỏng cầu xin cao nhân ngài có thể hay không thủ hạ lưu tỉnh lưu ta một cái mạng ta có thể bảo hiểm ngươi dưới một người trên và người vinh hoa phú quý cả một đời im ngay a lai âm chầm tuyên bố ngươi tội ác chồng chất làm nhiều việc ác tội ác tài trời ngươi và tiểu ương giống nhau là cái phế vật vẫn là để ta đưa ngươi đoạn đường a chậm đã vương như hồ đột nhiên đứng lên khàn cả giọng ngươi cũng đã biết thân phận chân thật của ta a lai giống gà con mổ đồng dạng liên tục gật đầu hiểu được hiểu được đương nhiên hiểu được bất quá thân phận của ngươi liên quan ta cài rắm vương như hồ không kịp chờ đợi cho thấy ngươi hiểu được cái gì ngươi cũng đừng nghĩ sai rồi thân phận của ta thế nhưng là phương Bắc hành động đặc biệt phó đội trưởng vương như hồ a lai giận không kịp được đầu heo ta nói còn chưa đủ biết không ta giết chính là người a vương hồ không hiểu ra sao ngươi ta vốn không có biết không oán không cựu ngươi vì cái gì xem ta như kẻ thù Tại sao muốn giết Lão Tử? A Lai rút ra hai cây thuốc lá, đồng thời nhóm lửa, chính mình gian xảo một cây, đem mặt khác một cây đạn hướng Vương Diêu Hổ. Rút một ngụm a, cuối cùng hưởng thụ một chút nhân gian khói lửa. Nghe thật hay ta nói, kế tiếp ta liền muốn tiến ngươi lên đường. Ngay sau đó âm vang hữu lực tuyên bố: Trời xanh có mắt, ác hữu ác báo, Phật tổ không dung ngươi ở đây nhân gian làm ác. Diêm Vương ra muốn ngươi đi âm phủ báo đến, đối với ngươi thẩm phán, đưa ngươi đánh xuống mười tám tầng địa ngục. Ngươi trợ trụ vi ngược, xem mạng người như cỏ rác, giết người như é, giống như ngươi vậy võ lâm bại hoại, sát nhân của ma, người người có thể tru vi nguoc xem mang nguoi nhu co rac giet nguoi nhu ngóe, giong nhu nguoi vay vo lam bai hoai sat nhan cua ma nguoi nguoi co the tru diet Vương Dưu Hổ đem A Lai đánh tới thuốc lá, hung hăng dùng ngón tay dập tắt, phát ra nghiêm trọng cảnh cáo. Ngươi nếu là giết ta, ngươi không chỉ mơ tưởng bước vào chúng ta Phương Bắc khu vực một bước, ngươi chính là chạy trốn tới chân trời góc biển, lão bản của ta bất chiêm khôi cũng sẽ trọng kim treo thưởng đem ngươi bắt giữ, diệt cả nhà ngươi. 1019 thứ 1020 chương thanh lý hiện trường A Lai liền rút hai cái khói, ném tàn thuốc xuống, nhịn người không được. Lão tử là thiên quyến súng nhi, trên trời xuống, đánh ngươi chính là trời tới ba trưởng, thay trời hành đạo, ngươi cái ngu ngốc này. Đến bây giờ còn không rõ. Vương Điêu Hổ tuyệt vọng, ngươi rốt cuộc là ai? ngươi được để cho ta cái chết rõ ràng hh sáu a lai phát ra tiếng cười quỷ dị người cái ngu ngốc này người xứng sao người vo công đã phế đã là cái phế vật để cho ta tiễn ngươi lên đường chậm đã ta nhanh nhớ tới giờ này khắc này vương bưu hổ đột nhiên thông suốt đột nhiên liên tưởng tới ngân hạnh nói cho hắn biết một cái tình huống a lai đặc biệt giỏi về dịch dung thuật xuất quỷ nhập thần có một chút hết sức rõ ràng làm người khác hứa thích đặc thù cao hứng trở lại giống như gà con mổ đồng dạng liên tục gật đầu động tác nhất định muốn đề phòng tháng sáu đột nhiên mộ đạo ta rốt cuộc biết ngươi là ai A Lai không đợi hắn nói ra thân phận của mình, hét lớn một tiếng, "Không hối hận a." nhảy lên một cái đánh ra trưởng thứ ba. Bành! Chỉ thấy Vương Bưu Hổ bay ra thật xa, ầm vang nga xuống, ngực bốc khói sương mù, phóng xuất ra từng cái khó người nướng cháy vị, toàn thân run rẩy, hai tay trên không trung nắm bắt loạn, hai tay bạt loạn, chết thẳng cẳng. Một hồi lâu công phu, Lưu Hiên lấy lại tinh thần, đi đến A Lai bên người, hướng về phía A Lai ôm quyền hành lễ nói, "Đa tạ ân cứu mạng." A Lai ôm quyền hoàn lễ trở về, gặp chuyện bất bình, mở rộng chính nghĩa, trương ác dương thiện là người trong võ lâm phải làm, "Lưu sư phó, ngài cũng đừng khách khí." lưu hiên thản nhiên nói ngươi đã một cái cao nhân cũng là diệu nhân càng là một cái bất khả tư nghị người a lai mỉm cười nói lưu sư phó ngươi khách lệ cho ta đều không có ý tứ lưu hiên mỉm cười nói từ nay về sau trên giang hồ lại thêm một cái ngày qua ba trưởng danh hào càng nhiều chuyển kỳ cố sự nói xong từ trong túi lục lọi ra một cái bình nhỏ đưa tại a lai trong tay ân cứu mạng không thể báo đáp đây là ta tổ truyền chuyên trị nội thương dược vật hơn nữa đối với vết thương đạn bán cầm máu cũng có kỳ lạ hiệu quả a lai nhận lấy cân nhắc một chút mấy lần còn cho hắn ngươi vẫn là lưu lại chính mình phục dụng a ta nhìn ngươi bị nội thương cũng không nhẹ nhìn lên trời sắc đã toàn bộ đen lại nói theo ta thấy ngài vẫn là mau trở về đi thôi lưu hiên quay đầu nhìn một chút chết thẳng cảng vương lưu hồ thở dài một hơi lắc đầu a lai thấy hắn do dự đầy bụng tâm sự suy tư một chút dứt khoát nói nếu không thì ta đưa cho tiễn ngươi một đoạn đường a lưu hiên nghe xong một câu nói kia toàn thân không tự chủ được run run một chút vội vàng hoảng sợ đáp cảm tạ không cần ta đã phục dụng nội thương thuốc hành tẩu đã không còn đáng ngại a thần như vậy công hiệu a lai kinh nhà phải không thể tin được lưu hiên lại một lần nữa hướng về phía a lai ôm quyền hành lễ cảm tạ ân cứu mạng nói xong quay người liền muốn rời đi a lai mở ra mô phỏng chân thật mặt nạ ra người lưu sư phó Chấm đã vương lưu hồ trước khi chết đều biết ta là ai chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn không có làm rõ ràng ta là ai sao lưu hiên nhìn qua giống tên ăn mày một dạng a lai ngày nay con mắt lập tức nước mắt tuần đầy mặt ta ta mắt mở ta cho là ngươi còn không có nhận được tin tức ta cho là ta đây một lần xong đời chết chắc a lai cười hì hì nói đừng cứ mãi cho là cho là ta biết ngươi bây giờ trong lòng lo lắng bất an chính là cái gì ngươi bây giờ lo lắng chính là bị ngân hạnh cầm tù tại bắc phương thân nhân an nguy lưu hiên kích động nói ta vốn là sắp đặt chính là muốn thông qua trợ giúp của ngươi bắt sống mấy cái này người sống để đổi trở về người nhà của ta tính mệnh nghĩ không ra ngươi ngược lại tốt đem bọn hắn cả đám đều tiêu diệt a lai lạnh lùng nói lão lưu à tình huống này ngươi thật đúng là không thể trách ta hiện trường không phải hắn chết chính là ta vong ngươi chỉ nói là dẫn sói vào nhà chi tiết cụ thể ngươi thần bí một chút cũng không có tiết lộ cho ta lúc đó ta sẽ không tán thành ngươi ý nghĩ này còn nói qua từ thời gian không gian thượng đô không tốt trường khống bây giờ cùng nhau hành động ta đều là bị động ta vẫn luôn là dựa vào phỏng đoán tâm lý của ngươi làm đến bây giờ lưu hiên xấu hổ thật sâu thở dài một hơi ai trong giọng nói tràn đầy tự trách hết thẻ đều là mình cố lộng huyền hư trang lòng dạ tự cho là đúng sáu a lai vội vàng an ủi ngân hạnh tình nhân vương đưa hổ đã chết thẳng cẳng nàng một cái phụ đạo nhân ra không còn người lãnh đạo không có người cho nàng chỗ dựa chúng ta lại đi phương bắc lặng lẽ lẻn vào nàng núi xa đen nhà phủ nghĩ cách cứu viện người nhà của ngươi cũng không có vấn đề lưu hiên liên tục lắc đầu ngươi nghĩ như thế nào Ngươi nghe ai nói Ngân hạnh tình nhân là Vương Lưu Hổ, động một chút đầu góc tốt không tốt. Dạng này bất chấp nguy hiểm sự tình, nếu như Ngân hạnh trưởng phụ là Vương Lưu Hổ, Ngân hạnh sẽ để cho hắn tới đây. Vương Lưu Hổ chỉ là kẻ chết hay, Ngân hạnh chân chính trưởng phụ là Bát Chi Hổ. Triệu Tiểu Hổ là bọn hắn hai người hại tử. A Lai vui vẻ, nghĩ không ra, ngươi lúc này tư duy nhưng thật ra vô cùng rõ ràng. Ngươi lo lắng Bát Chi Hổ là có cường đại chỗ dựa, hung bá Bắc Phương Bắc chiếm ngôi, phải không? Lưu Hiên kinh ngạc hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi ta có thể tới trên địa bàn của hắn đi Dương Ai, đây không phải lấy chứng cho dua hung ba bac phuong bac chiem Khôi, phai khong luu hien kinh ngac hoi nguoc lai chang le khong đung sao nguoi ta co the toi tren đia ban cua han đi duong ai đay khong phai lay chung cho đa tự tìm đường chết. A Lai mỉm cười, ta không muốn theo ngươi giảng giải. Ngươi nếu là không từ bỏ, không sợ chết. Ngày mai sẽ đi theo ta liền đi nàng núi xa đen nhạt phủ mỗi người. Lưu Hiên lại sâu sắc thở dài một hơi, ý nghĩ hao huyền a tiểu tổ tông của ta. Đột nhiên liên tưởng đến A Lai cùng Bát Chiêm khôi cái thứ ba lão bà Tiêu Cẩn Huyên đã từng quen biết, tình huống cụ thể không biết, nhưng mà một tia hy vọng vẫn phải có. Trong lúc nhất thời tinh thần phấn chấn. Lúc này, A Lai phát hiện trong túi điện thoại di động chấn động, mở ra xem, là Thạch Hiểu Lôi gửi tới tin nhắn thông chi, đều ok. Ngươi chẳng lẽ muốn cứ gọi mọi người chúng ta tại trong phần mộ qua đêm à? a lai cấp tốc vỗ ba tiếng bàn tay mấy người lập tức từ tứ phía mai phục đốt lên thân giống vui sướng chim nhỏ nhanh chóng đi tới a lai bên người đại gia lưu diễu, hỏi thăm cái này sáu cỗ gì thể làm sao bây giờ a lai nhìn một chút trên bầu trời kết mẹ kết đội quanh quần quá đen quan sát phụ cận một cái hố sâu hoa phân phó đại gia đi đem trong cốc sau thùng sắt lấy ra đem bốn cái bảo tiêu cùng tiếu hương di thể kéo tới cái hố bên trong tập trung lại dù biết cùng nhánh cây tạm thời bao trùm ho ben trong tap trung lai dùng biet cung đợi la thanh ngày mai giữa ban ngày dẫn người tới xử lý thạch hiểu lôi còn a -lai yêu quý thương đã một chút ngọn củ tỏi vương đu hổ nghi hoặc không hiểu vấn đạo ra hỏa này ngươi vì cái gì không kéo tới trong hố a đúng nha tất cả mọi người hiếu kỳ hỏi tới a lai đem vương bưu hổ cùng mình luận bàn phát thể độc tự thuật một lần đang luận bàn quá trình bên trong nhiều lần trái lời thề tình huống đơn giản nói tóm tắt nói một lần đại gia lao nhao nhao nhau nghị luận một phen nhất trí tán thành a lai ý kiến thỏa mãn hắn thể độc nói làm liền làm đại gia lập tức hành động thạch hiểu lôi khẩu súng ném cho a lai trở về xe thương vụ cầm công cụ bốn người khác hai người một tổ bắt đầu dơ lên vận chuyển tập trung đến a lai đứng tại vị trí chỉ chốc lát đột nhiên từ đằng xa ngoài ý muốn chuyển đến ba tiếng súng chát chúa âm thanh. 1020 thứ 1021 chương ngoài ý muốn tản cuộc ga lai bản năng cảm giác ra không tưởng tượng được trả hướng, bản năng cầm lấy thang mô kém thương, đón tiếng súng phương hướng, vọt tới. Một bên chạy, một bên thấy xa xa, ngọc liên ké ở trong đống tuyết, huệ nhược đang đối với một cái ra hỏa quyền đấm cước đá, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. hét lớn một tiếng, tránh ra. bưng thang mô kém thương chính là một con voi. cục sáu, đát sáu. đem cái này không có bị hoàn toàn đánh chết thức tỉnh tới Tờ, đánh thành tổ hong vọ vẽ, khẩu súng ném cho huệ nhược. Đỡ dậy Ngọc Liên, kiểm tra thương thế. Chỉ thấy Ngọc Liên ngực đã bị máu nhuộm đỏ. Vội vàng phong bế nàng về vị, tiến hành gây tê dại trừ đau đớn, xé mở áo của mình thành đầu, cấp tốc cho nàng băng bó cầm máu. Phát ra nghiêm khắc mệnh lệnh. Cái này một số người, cũng là ngoan cô không thay đổi, không ve vi tien hanh gay te giai chút nhân tính nào thích khách. Kiểm tra thực hư, đây là thường thức tính chất chương trình, các ngươi như thế nào đều quên. Lập tức kiểm tra thực hư, nhanh. Phải nhanh. Này thời gian. Thật hiệu lôi chạy như bay tới. Aman, Lan Thu cũng chạy tới. Mấy người đến rồi hiện trường, xem xét đột nhiên xuất hiện này tình trạng, đều mắt cho váng a lai cả giận nói kiểm tra thực hư nhanh gặp không có người hành động từng cái mắt cho váng nổi nóng đạo chuyện gì xảy ra ta gọi bất động các ngươi sao huệ nhược trả lời ta đã sớm đối ta mục tiêu kiểm tra thực hư xử lý qua a man đạo báo cáo ta cũng là lan thu đạo ta cũng là lúc này a bù a để hai người mở ra cảng ra xa chạy đến cấp tốc xuống xe xuống tới a lai nhắc gặp giận không chỗ phát tiết đem mới vừa ngoại ý muốn về tụ tập hai người kia trên thân từng cái chậm chậm từ từ làm cái gì vậy đến bây giờ mới đến a kim A vừa làm sao còn chưa tới? Cũng làm ăn cái gì? A bùa hủy khuất giàn giải. Lúc đó A Kim trong video theo dõi, phát hiện một cái lén lén lút lút ra hỏa, tại Ngọc Tuyền Sơn trang bên trong trên nhảy dưới tránh, giả ngây giả dại, đùa nghịch bệnh tâm thần, làm phóng hỏa phá hư. Chúng ta mấy cái không thể lưu lại tiến hành vây bắt, làm trễ nải thời gian rất lâu. A Lai like Nhất Kinh, đuổi kịp sao? A bùa gật gật đầu. Đuổi kịp, Cha gia đã giao cho là thanh thẩm vấn. A Kim, A cứng rắn đối tại phối hợp. La Ngân hạnh rất sớm trước đó phái tới một tên gia thế, trường kỳ hôn ở tại trong lữ điểm. Một lần này phóng hỏa phá hư mục đích chính là phối hợp vương Hổ hổ bọn người thành công bắt cóc lưu hiên hành động a lai trong lòng căng thẳng a chẳng thể trách vương bieu hổ lãnh đạo người đến ngọc tuyền sơn trang giống như là xe nhẹ đường quen một dạng thành công né tránh thật nhiều tham dò giám sát tới lui tự do hơn nữa đối với lưu hiên tình huống hiệu tám chín phần mười nguyên lai bọn họ là có bí mật tẩn nút dẫn đường khó lòng phòng bị a lưu hiên mười phần mười ta đã sớm ý thức được trong sơn trang cất giấu ngân hạnh nhân nhất cử nhất động của ta đều ở nơi này người dưới sự theo dõi ta dẫn sói vào nhà kế hoạch chính là thông qua cái này ẩn nút người áp dụng A Lai không khỏi oán trách. Thôi đi ngươi, khỏi phải nói ngươi dẫn sói vào nhà kế hoạch. Trong lòng ngươi cất dấu chuyện, trang lòng dạ, không theo ta thương lượng, hại người lại hại mình, vừa rồi bất ngờ tản cuộc, đều là ngươi một tay tạo thành. Nếu ta không có một bộ ứng kích cơ chế, nếu không phải là ta dẫn người theo dõi đến nơi đây, ngươi kịp thời không chết cũng triệt để tàn phế sáu. Giờ này khắc này, Ngọc Liên đã ý thức thanh tỉnh đến rồi. Đây là vốn là không nên phát sinh ngoài ý muốn. Người này là mục tiêu của ta, ta không có đánh lén hắn vị trí chí mạng, không có hoàn toàn đạt đến đánh chết hắn, lại không có dựa theo chương trình kiểm tra thực hư cũng là ta là ta chính mình phạm sai lầm ta cũng không biết giống như ma giống như ta càng ngày càng không có trước kia lòng dạ độc ác tính tình a lai đau lòng như có, hoán trách không tế sinh chuyện đừng nói chuyện bảo tồn thể lực kỳ thực ai cũng không muốn dễ dàng đánh lũ. tình huống đặc thù phía dưới đối đãi hành hung cực các lưu manh ngươi không chết thì là ta vong đây đều là bị bất đắc dĩ nói xong ra lệnh toàn thể đều có đến trên xe tụ tập nói xong ôm lấy ngọc liên chạy về phía xe thương vụ đến rồi xe thương vụ bên trên một cái tay mở cửa xe đem ngọc liên ôm vào đi cất kỹ thạch hiểu lôi ngồi trên phòng điều khiển mở ra điều hòa không khí đèn chiếu sáng ngọc liên hữu khí vô lực nói ta ta muốn rời đi các ngươi a lai lòng như đao cắt đạo ngươi còn trẻ ta không cho phép vào giờ phút này lưu hiên đột nhiên để tỉnh a lai a lai ta vừa rồi tặng cho ngươi bình nhỏ ngươi không muốn. đây chính là ta tổ truyền chuyên trị nội thương dư vật hơn nữa đối với vết thương đã bắn cầm máu cũng có kỳ lạ hiệu quả ta lấy đi ra thử xem cho ngươi xem một chút a lai vậy ta liền thử một chút xem sao lại tin tưởng ngươi lưu hiên một lần cấp tốc giải khai ngực nàng quần áo Phát hiện may mắn đơn độc trong đó một cái viên đạn, một bên cho nàng thoa ngoài da, cầm máu, uống thuốc cho nàng giảm đau. Ngọc Liên tự lẩm bẩm, ca, ta có thể chết ở ngươi trong ngực, là ta kiếp trước đã tu luyện vũ khí." Nói xong cơn sốc, hôn mê bất tỉnh. Đại gia vội vàng dựa theo chương trình tiến hành cứu giúp một phen. A-lai khởi động trong cơ thể bỏ lỗi tử, cho nàng kéo dài tính mạng. Vài phút, kỳ tích xảy ra. Ngọc Liên tỉnh lại, đình chỉ đổ máu. Nghiệm chứng Lưu Hiên nói không giả cái này dân gian dược vật thật là có kỳ hiệu, chẳng thể trách hắn muốn tặng cho chính mình. A -lai hết sức vui mừng. Thật hiểu lôi để nghĩ đến dạng này không phải biện pháp tốt chúng ta nhất thiết phải đổi tới bệnh viện a lập tức nhổ đánh la thanh điện thoại di động thông trì hắn trong đêm dẫn người đổi tới bãi tham phân chỗ chờ lệnh, phối hợp xử a a để tại chỗ chờ lệnh phối hợp xử lý nơi này hậu sự người còn lại đều lên mình xe thương vụ ra lệnh kiểu lôi nhanh lái xe mục tiêu an lành bệnh viện một bên cho phương phương nhổ gọi di động nói cho nàng tình huống lập tức làm tốt cứu giúp chuẩn bị xe thương vụ giống giống hieu bị điên nhanh như địa chớp nửa giờ sau rất nhanh đã tới an lành bệnh viện cửa sau phương phương ăn bảy người đã làm tốt toàn bộ tiếp ứng chuẩn bị Ngọc Liên rất nhanh bị lặng lẽ đưa vào phòng cấp cứu. Phương Phương tự mình chỉ huy giải phẫu, hết thảy khẩn trương có thứ tự mà cứu giúp tiến hành đứng lên. Mấy người không thể làm gì khác hơn là trong hành lang yên lặng cầu nguyện. Mấy giờ trôi qua, Phương Phương đi ra phòng giải phẫu, tuyên bố giải phẫu rất thành công, cái này một viên đạn đầu, may mắn cũng không có đánh trúng vị trí trái tim, đã thuận lợi bị lấy ra, khích lệ A Lai hiện trường cầm máu kịp thời, tặng cũng sắp, vì cứu giúp giành được thời gian. A Lai không kịp chờ đợi chạy vào, nắm chặt vừa mới thức tỉnh Ngọc Liên tay, hôn lấy nàng một chút cái chán, nhìn qua nàng mặt tái nhợt, kích động lên. Trời xanh có mắt, mạng ngươi không có đến tuyệt lộ. Ta nói qua, ta không cho phép, ngươi liền không thể đi." Vân Mệnh Chi thần lập tức liền chiếu cố ngươi, phù hộ lấy ngươi. Ngọc Liên lộ ra hạnh phúc nụ cười ngọt ngào. ngào. Lôi, A Man, Lan Thu, Huệ Nhược vây quanh, phù giúp giường bệnh, hướng săn sóc đặc biệt phòng bệnh đi đến." 6. Trong hành lang, A Lai phát hiện, Đêm Du thần vợ chồng hai người người đứng cửa nhìn quanh, Lưu Hiên cũng hướng về tự mình đi tới hỏi thăm, linh cơ động một cái. Đem Đêm Du thần cùng Lưu Hiên hai người đều gọi đến bên cạnh. "Hai người các ngươi, đều theo ta đến văn phòng lái nhất lội. Ta có chuyện quan trọng, muốn thương lượng với các ngươi." Hai người lẫn nhau quan sát, đều không nói tiếng nào đi theo A Lai. A Lai tới văn phòng, đổi một bộ quần áo mới, cho hai người pha xong trà. Hai người các ngươi là bạn núi khố, cũng không cần ta giới thiệu. Trước mắt có một cấp bách chờ giải quyết vấn đề, đi ngân hạnh núi xa đen nhạt phụ cần con tin. Các ngươi tất cả thuật hắn gặp, giúp đỡ ta ra một cái ý kiến hay. 1021 thứ 1022 trương lại vào bạch hổ Trấn đêm du thần đã sớm biết là thế nào một chuyện. Nghe A Lai kiểu nói này, nửa vui nửa buồn. Vui chính là báo đáp cơ hội lại xuất hiện, buồn là núi Sa hàm đại phụ để phòng xâm nghiêm, hơi chút vô ý liền sẽ mất mạng vô kế khả thi, Lưu Hiên đã có lần này dạy dỗ, càng không dám tùy tiện lên tiếng, chỉ là yên lặng uống trà. A Lai đánh giá Đêm Du Thần cùng Lưu Hiên, hai cái hai mặt nhìn nhau, không nói một lời. Ta là gọi các ngươi bỏ ra chủ ý, cũng không phải xin các ngươi tới uống trà. Như thế nào? nửa giờ, một cái dám đều không phong suất. Làm gì? đều nghĩ theo ta thừa nước đục thả câu, vẫn là lưu lại thủ đoạn. Đêm Du Thần bị bất đắc dĩ cuối cùng mở miệng. Ta am hiểu là điều nghiên địa hình, nghĩ cách cứu viện hành động ta sẽ toàn lực ứng phó. Đối với núi Sa Hàm Đại Phủ, ta thực không dám dầu dếm đã từng đi qua, nghĩ thuận một điểm vật có giá trị từ đầu đến cuối cũng không có đặc thù quà. A Lai đưa ánh mắt chuyển hướng Lưu Hiên, phát hiện sắc mặt của hắn thời gian dần qua tái nhợt, đến chết vẫn sĩ diện, gáng gượng, đoán chừng nội thương không nhẹ, lập tức nổ đánh Phương Phương điện thoại di động, đem nàng kêu đi vào, khổ cực nàng dẫn hắn đi kiểm tra trị liệu. Ngay sau đó nổ đánh Hồ Tam điện thoại di động, đem hắn gọi vào văn phòng tới. Hồ Tam nghe xong A Lai cùng đem Du thần nói tất cả nội dung, trên mặt đạo kia vặn vẹo mặt sẹo ấn, thỉnh thoảng co quắp sáu, suy tư một hồi lâu, tất nhiên cầm tu chỗ, rất khó tìm đến. Vậy thì cho cái tiện vụ này mang đến ra vai phủ đầu, lợi dụng mê hồn thuốc cho nàng mang đến bệnh dụng tóc tóc a lai nghe xong mừng thẩm chủ ý ngu ngốc ý đồ xấu dùng để đối phó nàng là không thể tốt hơn nữa cũng chỉ có ngươi mới có thể nghĩ ra được vậy ngươi liền chuẩn bị chuẩn bị đi với ta một chuyến phương bác sáu mấy ngày về sau a lai dẫn theo hồ tam đem du thần vợ chồng lưu hiên một nhóm năm người cải trang tiến vào phương bắc lại vào bạch hồ chấn phân phó đem du thần vợ chồng về nhà mình bên trong tiến hành điều dưỡng thân thể chính mình dẫn dắt hồ tam lưu hiên tiến vào bạch hồ chấn một nhà hẻm có trọ đem du thần ban ngày tìm hiểu núi xa hàm đại phủ tình huống buổi tối, đến rồi khuya khoắt lại bắt đầu điều nghiên địa hình hành động. Điều nghiên địa hình hành động vừa kết thúc, liền đi tới A Lai tạm thời chỗ ở, tiến hành một phen hồi báo. Đệ nhất, bởi vì Ngân Hạnh phái ra Vương Dưu hộ bọn người đi phương nam bắt cóc Lưu Hiên, kết quả có đi không về, tin tức đều không, cho o tien hanh mot phen hoi bao đe nhat boi vi ngan hanh phai gia vuong bieu ho bon nguoi núi xa Hàm Đại phủ bên trong so bình thường càng thêm đề phòng nghiêm nghiêm. Đệ nhị, Ngân Hạnh đau nửa đầu phát tác nghiêm trọng, buổi tối chỉ có thu quả ở trong phòng ngồi tiếp, hắn nhân tình bắt chí hổ, gần nhất bởi vì sự tình bận rộn quấn thân không có ở trong phủ. Đệ tam, Lưu bat tri thân thuộc, cầm tù chỗ, ban ron than liền không có một điểm manh mối, ban đêm điều nghiên địa hình căn bản tìm không được a lai cùng hồ tam nghe xong phân tích việc này không nên chậm trễ trời tối ngày mai liền có thể hành động đến rồi tối ngày thứ ba hồ tam ở ngoại vi tiếp ứng a lai cùng đem du thần hai người cải trang bắt đầu hành động hai người lẹn vào núi xa hàm đại phụ rất mau tới đến ngân hạnh phòng ngủ trên nóc nhà đêm du thần đầu tiên tiến vào trần nhà tầng ngừng thở lặng lẽ vểnh lên mở biên giới trần nhà khối lập phương ngăn chứa lộ ra một cái khe hở nghe trộm trong phòng ngân hạnh cùng thu quả hai người nói liên tục giao lưu sáu thu quả cùng ngân hạnh giao lưu đơn giản là phái gia vương biêu hổ mấy người vừa đi không có trở về liền một cái tin tức cũng không có lo lắng, đoán chừng tám chín phần mười không phải là bị đánh chết, chính là đã bắt lại. Phải mau chóng phái người đi tìm hiểu, xem Vương Bưu Hổ võ công có hay không bị phế, nếu có giá trị lợi dụng, vậy thì trao đổi con tin. Nếu như phát hiện hắn đã tan phế, liền đem trong địa lao cầm tù nhân đều xử lý tính toán. Nhưng bây giờ vấn đề là, giống Vương Bưu Hổ cao thủ đều có đi không về, không người dám đi hỏi dọ xấu. Thu quả gặp đi hoi do sau đầu đau muốn nức, che lấy đau đớn khó nhịn đầu, không ngừng phải dây lưỡi gì, không thể không ra ngoài gọi bác sĩ. Đêm du thần thừa dịp chặn cửa đem khe hở đẩy ra lớn hơn một chút, gặp ngân hạnh đau nửa đầu phát tác nằm ở trên giường, trên trán thoa lấy khăn nóng, nhắm chặt hai mắt, không ngừng rên gì sáu. phát hiện trên tủ đầu giường có hai cái ly pha lê, nước trong chén còn bốc lên có nhiệt khí. xem chừng đại khái khoảng cách, nhẹ chân nhẹ tay tiết lộ trần nhà khối lập phương ngăn chứa, dùng cực nhỏ trong suốt tê nhuyễn quản, cấp tốc thẳng đứng hướng phía dưới. từ trong túi móc ra một cái nhựa đỡ lạt tiệp bình nhỏ, đem chuẩn bị kỹ càng cao chuẩn độ thuốc ngủ thủy tế ở trong tay một mặt tê nhuyễn trong khu vực quản lý rót vào, chính xác không sai, đem dược vật tí tách, tí tách thổi vào trên tủ ở đầu giường hai cái có nước trong ly thủy tinh chờ thu quả gọi tới bác sĩ đêm du thần toàn bộ thủ đoạn gọn gàng hoàn thành đã khôi phục trần nhà khối lập phương ngăn chứa chỉ ở biên giới để vào hồ tam mua sắm công nghệ cao nhìn trộm công cụ tiên tĩnh nhìn trộm trong phòng động tĩnh sáu bác sĩ quan sát ngân hạnh đầu đau muốn nước đau đớn khó nhịn kiên nhẫn cho nàng làm tâm lý khai thông dặn dò nàng yên tâm tĩnh dưỡng không nên suy nghĩ bậy bạ sáu lấy ra hiệu suất cao thuốc giảm đau đưa cho thu qua goi toi bac si đem du than toan bo thu đoan gon gang hoan thanh đa khoi phuc tran nha khoi lap phuong ngan chua chi o bien gioi đe vao ho tam mua sam cong nghe cao nhin trom cong cu tien tinh nhin trom trong phong đong tinh 6 bac si quan sat ngan hanh đau đau đớn có nhịn kiên nhẫn cho nàng làm tâm lý khai thông dặnò nàng yên nuoc đau đon kho nhin kien nhan cho nang lam tam ly khai thong dan do nang yen tam tinh duong khong nen suy nghi bay ba 6 lay ra phó một phen đi ra thu quả cho nàng bừng thủy uống thuốc một hồi lâu công phu ngân hạnh an tĩnh đi ngủ thu quả đã bị ngân hạnh chơi đùa mấy ngày mấy đêm cũng không có ngủ ngon giấc cuối cùng thở dài một hơi bưng lên một chén khác nước đun sôi để ngồi chậm dại uống xong nằm trên ghê salon bất chi bất giác mệnh mọi buồn ngủ đến rồi khuyết khoát đêm du thần từ khối lập phương ngăn chứa tách ra một cái sừng tới một cái ném đá dò đường gặp hai người không chút phản ứng nào có cấp tốc trở lại trên nóc nhà hướng a lai hồi báo a lai phiêu nhiên xuống tiến vào trong phòng nhẹ chân nhẹ tay đi đến hai người bên cạnh đem hai người cạo cái chùi lùi đầu đem đầu tóc để vào thuận tiện trong túi trên tủ đầu giường lưu lại một máy tính in tờ giấy nhỏ ung dung không vội lặng yên không một tiếng động rời đi đến rồi sáng sớm ngày thứ hai tám giờ, nhân viên phục vụ cũng không có phát hiện ngân hạnh gian phòng tới bên trong có cái gì động tĩnh, gõ cửa một chút phản ứng cũng không có, cố lấy căn đảm, mở ra xem, phát hiện thu quả cùng ngân hạnh hai người trên đầu trơ trụi, một sợi tóc cũng không có, hét dầm lên. bên ngoài trực ban nhân viên an ninh lập tức nhanh chóng chạy vào trong phòng, đánh thức hai người, thu quả cùng ngân hạnh tỉnh lại, hai người hai mặt nhìn nhau, hồn phi phách tán, trong vòng một đêm trở thành trong truyền thuyết bệnh rụng tóc, kỳ quái là ngay cả tóc đều không lưu lại, hạ quả ở một bên lập tức ý thức được, đêm qua có người hạ độc, lập tức bắt đầu loại bỏ phát hiện trên tủ đầu giường ly pha lê ép xuống một tràng giấy đưa cho ngân hạnh ngân hạnh mở ra xem chỉ thấy phía trên viết ngã phật từ bi a di nhậu phúc tích đức làm việc thiện ngừng việc gắt dừng cương trước bờ vực nói ra không mượn thu quả tỉnh nộ nói đây là cho chúng ta quy ý, ý gọi chúng ta phóng thích con tin ngân hạnh tức hồn hẹn gần to mệnh lệnh hạ quả ngươi ngươi lập tức đem bắt chí hổ mời đến bằng không lão nương đầu này mạng già giữ không được sáu không lâu sau công phu hạ quả đem bắt chí hổ mời tới bắt chí hổ xem xét hai người cái này một bộ dáng tức hồn hẹn lập tức mệnh lệnh theo hành nhân viên đem trong địa lao cầm tù con tin, toàn bộ đưa đến trong tiểu hoa viên, đem Lưu Hiên nhà thân nhân từng cái chói go đến trên cây. gọi thủ hạ người cầm roi ra quật, phát ra dâm uy, cho ngân hạnh tiết hợ. Qua một hồi lâu, ngân hạnh nhìn xem người một nhà này, già trẻ lớn bé một cái cá thể vô hoàng ra, đột nhiên kêu dừng. Chí Hổ, tiếp tục như vậy, không phải là một cái biện pháp à? Chỉ có thể gây nên đối phương tự hận. Chúng ta ở ngoài chỗ sang chỗ, bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó, hơi bất lưu thần, liền sẽ muốn tính mạng của ta. 1022 thứ 1023 chương hổ khẩu thoát hiểm bắt trí hổ chẳng thèm ngó tới. Tại địa bàn của ta Dương Ai tự tìm cái chết. Ta lập tức phái người tại bạch hổ trấn bày ra đại quy mô loại bỏ. Từng nhà lùng tìm loại bỏ ra vào người xa lạ. Ta gọi bọn họ không còn chỗ ẩn thân. Bắt trí hổ cái này một động chiêu quả nhiên hữu hiệu. Đêm du thần nhìn thấy tình trạng này trước tiên nổ đánh Á Lai điện thoại hồi báo tình huống. Bắt trí hổ mệnh lệnh bọn thủ hạ buổi tối tăng lên nhân viên tuần tra ban ngày triển khai điều thám thức lùng tìm chẳng mấy chốc sẽ tìm thấy được Á Lai ở tại ngõ hẻm nhỏ quán cho nhỏ xem ra không chỉ bạch hồ chân là chờ không được sáu hồ tam nghe được tin tức này mắt cho váng vội vàng trang điểm thành tên ăn mày đến ngõ hẻm nhỏ bên trong tìm hiểu tình hình phát hiện chỗ ở hẻm mỗi một lối ra đã bị bắt trí hổ hành động đội phong tỏa xuống ống đầy đủ nhân viên đối với tên ăn mày cũng không bỏ qua cả đám đều bắt lại mang tới xe vội vàng có đầu rụt cổ lui về quán trọ nhỏ hướng a lai hồi báo a lai thật sâu biết một khi giao thủ địch nhiều ta ít kịp thời có cái gọi là thần công cũng không có ý nghĩa bị bất đắc dĩ linh cơ động một cái cho tiêu cần huyên gọi một cú điện thoại chính mình mang theo một địa phương nam thổ đặc sản muốn nhìn nhìn nàng tiêu cần huyên nghe xong tin tức này mừng rỡ lập tức hỏi thăm hắn vị trí cụ thể lập tức tự mình lái xe tới nên đón hắn nửa giờ sau bác chí hổ lãnh đạo bọn thủ hạ chịu môn chịu nhà đã tìm thấy được quán trọ nhỏ ba người thu thập hành lý trên lầu cửa sổ nhìn xem lùng tìm nhân viên đã tiến vào quán trọ nhỏ cửa ra vào đối với chủ tiệm bắt đầu đề ra nghi vấn tiêu cần huyên nhân xe đều không có tới hồ tam là lo lắng và phần như thế nào đến bây giờ còn không đến rất xa sao a lai là bình thản ung dung tiêu cần huyên nhà ở nơi đó ta không biết nào biết cách nơi này có bao xa hẳn là ở trên đường lưu hiên là lo lắng bất an a lai nàng là không phải đáng tin nàng là không phải xã giao qua loa ngươi chúng ta nếu như bị bắt lại nhưng là không còn kịp rồi chính là tiêu cẩn huyên phải về chúng ta bắt chí hổ sẽ không thừa nhận a lai mỉm cười lao lưu ngươi ý tứ chúng ta lần này lá chết chắc Lùng tím nhân viên tại chủ tiệm dẫn đầu dưới trực tiếp trước lầu đem ba người thỉnh xuống dưới hồ tam đến rồi cửa quán trọ xem xét mười mấy súng ống đầy đủ ra hỏa dẫn đầu chính là bắt chí hổ bắt chí hổ gian xảo một điếu thuốc lá đi đến a lai bên người gỡ kính mát xuống đến đây đi để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi là thần thánh phương nào a lai mỉm cười móc ra một bao ngôi cựu ngũ tên khói rút một cây chấm rãi nhóm lửa bác chí hổ như mày ở trước mặt ta trang khốc là muốn trả giá thật lớn mời ngươi gỡ kính mát xuống tới a lai lấy điện thoại cầm tay ra liền muốn nổ đánh tiêu cẩn huyên giấy số bác chí hổ nhanh như sấm xét một cái đoạt lại đến nơi này cái địa phương ngươi gọi ai cũng không dùng được đàng hoàng tác tay bị bắt theo ta trở về hành động đội đến nơi đó muốn nói không muốn nói cho lão từ hết thảy đều phải nói ra nói xong liền muốn bắt A lai đột nhiên kinh ngạc phát hiện trong tay hắn lại nhiều một bộ điện thoại di động. đích đích sáu. bên hai vang lên còi ô tô âm thanh. nhìn lại, một chiếc bi màu đen mở đường dẫn đạo xe tiến vào hẻm. mười mấy súng ống đầy đủ ra hỏa gặp một lần bảng số xe này từ số hiệu, nhanh chóng né qua một bên. theo sát lấy phía sau là một chiếc hào hoa chống đạn xuyên gì xe mẹ xe đét, cùng trước mặt khác biệt, là màu đỏ phía trên bảng số xe là màu trắng chữ, thuộc về cấp bậc cao đáng nộ. hai chiếc xe một trước một sau, lái đến cửa quán trọ dừng lại. mở đường dẫn đạo dưới xe me xe cung truoc mat khac biet la mau đo phia tren bang so xe la mau trang chu thuoc ve cap bac cao đáy ngộ. hai chiec xe mot truoc mot sau lai đen cua quan tro dung lai mo đuong dan đao duoi xe cap toc đi ra bốn cái đại hán và vỡ, cầm trong tay tinh xảo súng tiểu liên, cấp tốc chia bốn cái phương hướng khác nhau đứng với vị trí của mình Bác chí hổ vội vàng ném tàn thuốc xuống nhanh chóng chạy đến phía sau xe mẹ xe đét trước mặt ân cần mở cửa xe đem tiêu cần huyên nên đón đi ra tậu tử ngại như thế nào tới nơi này tiêu cần huyên sắc mặt âm trầm cũng không lý tới đi thẳng tới a lai bên người cái gì cũng thu thập xong sao a lai mỉm cười ước lượng trong tay mình điện thoại ném về bác chí hổ Bác chí hổ vội vàng tiếp nhận mở ra xem đúng là mình điện thoại di động cực kỳ hoảng sợ vội vàng để vào túi hai tay dâng mới vừa từ a lai trong tay giao nộp xuống điện thoại tất cung tất kính trả lại đưa cho hắn tiêu thị thân công xuất thủ bất phàm đa tạ, ân không giết. vừa rồi có nhiều mạng phạm. xin hỏi tên họ của ngươi. A Lai chẳng thèm ngó tới, cũng không ly tới. đối với Hồ Tam cùng Lưu Hiên hai người phất phất tay. hai người thu gom hành lý tiến vào sang trọng xe Mercedes. A Lai việc Nhân Đức không nhường ai ngồi trên vị trí tài xế, Tiêu Cẩn Huyên ngồi trên vị trí kế bên tài xế. hai chiếc xe một trước một sau, chậm rãi khởi động, chuyển ngoặt quanh co qua mấy cái hẻm, lên đại đạo, bắt đầu nhanh như chớp đồng dạng, hơn nửa canh giờ, chuyển tiến một cái rừng sâu núi thẳng bên trong, thi vào một tòa sang trọng cửa biệt thự. cổ xưa cổng lớn cửa lầu hai cái chữ to, tiêu phủ cửa ra vào hai cái nhân viên trực xuống ống đầy đủ cấp tốc mở ra đại thiết môn đem xe mẹ xe đẹp nên đón đến lớn trong nội viện a lai theo dõi quen ngắm nhìn một phía ở đây để phòng Xâm nghiêm mấy tòa nhà phòng ở không khỏi bụi mùi mai thôi cái này thật gọi bẩn cư phố xá sầm mất không người hỏi giàu ở thâm sơn có bà con xa sáu. đi theo tiêu cần huyên tiến vào trong biệt thự xa hoa tiến vào phòng khách nhân viên phục vụ lập tức bưng trà rót nước tiêu cần huyên phân phó nhàn tạp nhân viên hết thảy lui ra a lai nhìn mặt mà nói chuyện ngầm hiểu cấp tốc đối với hồ tam cùng lưu hiên phất phất tay gọi hai người đi tiền phòng chờ hai người lúc này mới thành thật với nhau bắt đầu giao lưu A Lai gọn gàng dứt khoát chứng minh tự mình tới nơi này ý đồ. Tiêu Cẩn Viên nghe xong, suy tư một hồi lâu, huyện chuyển nói cho A Lai: Ngân hạnh nguyên bản là bất chí hồ bí mật nữ nhân, nàng chẳng qua là đang mang thai về sau. Dựa theo bất chí hồ điều động, gả cho Triệu Minh Đông, vì chính là nhận được toàn bộ Viễn Đông tập đoàn tài sản. Mặc dù lần này sự việc đã bại lộ, chuyện đề thất bại, nhưng mà nàng nắm giữ một cái nam hải tử Triệu Tiểu Hổ, tất cả nàng sẽ không thất sủng. Trong đó một cái trọng yếu nhân tố là, bất chí hồ mặc dù có mấy cái lão bà, có thể các nàng xanh hải tử cũng là nữ hải tử, cho nên cũng không chào đón duy nhất là ngân hạnh cho hắn sinh một nam hải tử cho nên coi là nối dõi tông đường bà bối bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi bắt chí hổ đối thoại quả mười phần sủng ái cơ hổ là đến rồi muốn gì được đó tình cảnh lần này hắn toàn bộ toàn bộ kế hoạch thất bại đem nguyên nhân nghi hoặc oan hận về tụ tập đến lưu hiên người một nhà chiến thân kỳ thực cũng không phải không có chút nào căn cứ tưởng tượng hoài nghi là trước đó làm qua số hoach that bai đem nguyen nhan nghi hoac oan han ve tu tap đen luu hien nguoi mot nha trên than ky điều tra phái hắn đường huynh đệ vương biêu hổ người cao thủ này đi phương nam bắt cóc lưu hiên trở về chính là triệt để làm rõ ràng toàn bộ sự tình chân tướng hào châm đối tính trả đũa trước mắt bác chí hổ hắn là bắt chiêm khôi tướng tài đắc lực nếu như nếu là hắn hữu tâm nhất định không chịu phóng thích lấy rất nhiều không có chứng cơ tội danh bí mật xử trí có tin tự cầm hắn cũng không có biện pháp chính mình mặc dù thông cảm lưu hiên người một nhà nếu như mình đi hướng bắt chiêm khôi khẩn cầu chuyện này hy vọng không lớn sáu a lai nghiêm túc nghe xong tiêu cần huyên một phen lời nói dịu dàng lý do thoái thác thật sâu lâm vào suy tư sáu một thứ một nghìn trương bên trên phủ muốn người a lai bể ngoài kiệt ngạo bất tuần bất cần đời nhưng trong lòng lại tinh tế tỉ mỉ là người hiểu chuyện đã sớm phân tích qua Tiêu Cẩn Huyên dù sao cũng là bắt chiếm Khôi cái thứ ba la bà, duy nhất hài tử, Tiêu Bắc cũng là nữ hài tử, tại Bắc Chiêm Khôi trong lòng địa vị là có thể tưởng tượng được. Hung chi mình cùng Tiêu Bắc cùng một chỗ, chỉ là yêu đương, lại không chân chính kết hôn. Nghĩ sâu tính kỹ biết nàng khó xử, rất nhiều chuyện không thể cư cầu, càng không thể ở nơi này địa bàn làm loạn. Bằng không cũng sẽ không khuya khoắt đêm tối thăm dò núi xa hàm đại phủ, lén vào ngân hạnh phòng ngủ, giở cho quỷ cả đầu, phóng tờ giấy nhỏ, chuỗi này thủ đoạn nghiêm hiểm. Thật sâu thở dài quy tao đau phong hơi. Đột nham hiem that nghĩ đến, Hồ Tam ý đồ xấu nhiều. Lưu Hiên đa mưu Tục Trí đêm du thần dám nghĩ dám làm một cây làm chẳng nên non tạm thời dàn xếp lại ăn xong nữa tối cùng tiêu cần huyên nói chuyện phía một phen cũng không có nhận được càng có nhiều dùng tin tức đi tới hồ tam thoi gian xep lai an xong lưu hiên phòng nghỉ ngơi mở ra tất cả vấn đề gọi hai người nghĩ kế lưu hiên nghe xong a lai thẳng thắn nội dung cứu người sốt ruột lập tức trình bày ý nghĩ của mình gọi tiêu cần huyên tiến vào núi xa hàm đại phụ đi hòa giải làm một chút tư tưởng công tác nếu như đối phương tư tưởng còn không chịu thả người vậy thì gọi tiêu cần huyên tại hiện trường làm chứng người yêu cầu luận bàn võ công luận thanh bại tranh thủ đối phương phóng thích người nhà của hắn con nước con tát thật sự không thành công cũng liền tuyệt vọng rồi a lai trầm tư hồi lâu hai bút cùng vẽ đây là đường tắt duy nhất nếu như thác thất lương cơ lần này chỉ có thể là không công mà lui đến rồi ngày thứ hai sáng sớm a lai liền đi đến tiêu cần huyên tỉnh an đem tiêu cần huyên mừng rỡ trong lòng đắc y a lai trong vòng một đêm ngươi có ý định quỷ quái gì nói hết ra bảo ta nghe một chút có phải hay không có tính khả thi a lai triệt để đem tới cửa luận bản võ công luận thành bại ý nghĩ nói ra tiêu cần huyên không cần nghĩ ngợi lại một lần nữa lời nói dịu dàng qua loa tắt trách lần đầu gặp mặt ngươi liền thần không biết quỷ không hay dùng ta tiêu thị thần thâu bí thuật ăn cắp miệng hắn trong túi điện thoại di động đã biểu lộ ngươi là chuyển nhân của ta ta lại dùng cao cách thức lễ nghi nên đón ngươi đến ta tiêu phủ liền chỉ sợ hắn hưu tâm cũng không có lá gan này so tài với ngươi hắn lo lắng hơi chút vô ý đả thương ngươi về sau cũng không có ngày tốt qua cái này không có gì to tát tiểu lại là một nan đề á lai mơ hồ cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp thap bay tang thap tieu a di ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu sao lưu hiên người một nhà có ân với ta tri ân không báo không phải quân tử vạn cổ thiên thu làm điều danh gặp tiêu cần huyên túi đầu không nói ân cần hôn lấy mặt của nàng lay động bờ vai của nàng làm lũng mẹ ngươi liền không thể thành toàn ta sao ngươi nhất tâm nhìn ta là một cái người vong ân phụ nghĩa sao ta đây một lần đến nơi đây chính là ỷ vào ngươi mới dám tới nơi này tiêu cần huyên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm a lai nhà ta a lai miệng càng ngày càng ngọt chẳng thể trách tiêu bắc bị ngươi mê thần hồn đi nào a lai nhìn mặt mà nói chuyện lập tức ý thức được tiêu cần huyên bên trên tư tưởng có chỗ lỏng cứu người như cứu hỏa việc này không nên chậm trễ ngươi liền giúp ta một chút ta tiêu cần huyên lo lắng cho Alai bày ra toàn diện phân tích, bác chí hổ quỷ kế đa đoan. Một khi việc đã quyết định tỉnh, là tâm ngoan thủ lạn. Đặc biệt là hắn nắm giữ đại lực kim cương chân tuyệt chiêu, hai chân luận lên giống như quỷ phủ thần công. Trong thực chiến, trước mắt ngoại trừ Bắc chiêm khôi đại lực kim cương chỉ có thể khắc hắn, còn không có gặp phải đối thủ chân chính sáu. Alai đối với cái này một chút tình huống, hắn sớm đã nghe Ngô Tung sư phó tại không khang quay đầu chuyện cũ năm xưa giải thích bình luận bên trong đã biết. Thông qua tiêu Bắc từ phụ thân nàng Bắc chiêm khôi lấy trộm bí tịch võ công bản sao, chính mình đối với Ngô Tung gia truyền xưa di đại lực kim cương ngạnh khí công, cả kẽ luyện pháp chuyên môn làm nghiên cứu đem nồng cốt cái gì đã dung hội quán thông đến công phu của mình bên trong chính mình võ công đã đạt đến thần biến cảnh giới đây hết thể tiêu cần huyên trước mắt là hoàn toàn không biết gì cả bất động thanh sắc giống gà con mổ đồng dạng liên tục gật đầu núi cao còn có núi cao hơn cường trung tự hữu cường trung thủ phạm là không thể chinh phục ta cuối cùng đều sẽ làm ta càng mạnh mẽ hơn có ngươi hộ giá hộ thống ta tin tưởng hắn tuyệt đối không dám đạ thương ta tiêu cần huyên nghĩ đi nghĩ lại cũng là vạn bất đắc gì chính mình chỉ có thể đứng ra lượng hắn bắt trí hộ không dám hạ độc thủ bất đắc dĩ gật, gật đầu thua ta ta liền mang các ngươi đi xem một chút công phu của hắn nói xong rồi ta chỉ có thể làm nhân chứng giúp các ngươi hòa giải luận bản công phu các ngươi nếu là tại hắn núi xa hàm đại phủ cưỡng ép cứu người ra tay đánh nhau ra nhiễu loạn ta cũng mặc kệ dơ chân lên liền rời đi đừng trách ta vô tình a lai miệng đầy đáp ứng xuống trong lòng bàn bạc miệng nang cứng rắn mềm lòng chính là không cứu hồ tam cùng lưu hiên chẳng lẽ ngay cả mình cũng không cứu mấy người ăn điểm tâm xong lập tức hành động hai chiếc xe một trước một sau chậm rãi khởi động rời đi tiêu phủ nửa giờ sau đột nhiên xuất hiện ở núi xa hàm đại phủ bên trong giờ này khắp này mấy người đã lộ ra thân phật cái này khiến bác trí hổ trợ tay không kịp, xem ở tiêu cận huyên về mặt thân phận, không thể không vội vàng nên đón. hắn ra vẻ trấn tĩnh, đem mấy người nên đón chính sành. ngân hạnh gặp một lần a lai, vừa mừng vừa sợ lại sợ. kinh hãi là hắn cả gan làm loạn, lại dám tìm tới cửa tới. vui chính là nếu là hắn có thể lại dùng kỳ ý dị thuật vì chính mình trị liệu ngoan cố tính chất đau nửa đầu, giảm bat nội thống khổ của mình tốt bao nhiêu a sợ là hắn vậy mà ngu bức đem tiêu cận huyên mời đến nấp trợ, không biết sẽ đem mình núi xa hàm đại phủ quấy lòng trời lở đất. a lai ngắm nhìn một phía, đưa ánh mắt tập trung đến ngân hạnh trên mặt, nhìn qua nàng đội mũ, chịu đựng cười trộm tiên lễ hầu binh, trắng nữ sĩ đã lâu không gặp, cảm giác gần nhất khí sắc không được tốt, có thể là đau nửa đầu lại phát tác. Ta từng theo ngươi đã nói, dối bởi cảm xúc là dụ phát nhân tố, nghị không tái phát, nhất thiết phải nắm giữ tâm tính tốt đẹp. ngân hạnh nhân thanh thu khí, ngươi nếu là không phải dối, lại có thể tốt với ta một điểm. tâm tình ta xấu nữa cũng hỏng không đến nơi nào đây a. tiêu cẩn huyên đối với hồ ly tinh này mềm nhũn lời nói, mười phần chẳng ghét, giữ im lặng đối với ngẩn người bắc chí hổ sử một ánh mắt. bắc trí hổ ngầm hiểu, lập tức đem tiêu cẩn huyên lĩnh đến trong sảnh, hai người vào chỗ hàn huyên mấy câu tiêu cần huyên sẽ mở cửa gặp núi trực tiếp bước vào chính đề cùng bác chí hổ thương lượng ván đài đóng thuyền chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không phóng thích lưu hiên người một nhà bác chí hổ liền chuyện này đêm qua liền cùng ngân hạnh tiến hành một phen trường đảm thương lượng nếu để cho bước cảm giác ở nơi này bạch hổ chấn mất hết thể diện không tiếp tục chờ được nữa đặc biệt là đối với hắn đường huynh đệ có đi không về dự cảm đến bị người hạ bộ giữ nhiều lãnh ít giờ này khác này đối mặt tiêu cần huyên hòa giải từ không sinh có biểu đặt lưu hiên người một nhà đủ loại tội danh tuyệt đối cự tuyệt vì cho tiêu cần huyên xuống thang đồng ý nàng bộ thứ hai phương án Tại chỗ đưa ra, đồng ý luận bản võ công, quyết định phóng thích hay không phóng thích. Bất quá quyết định chuyện này phía trước, nhân chứng không thể chỉ có Tiêu Cẩn huyên một người, hắn cần lập tức gọi điện thoại đem Bắt Chiêm Khôi mời đến cũng làm nhân chứng, miễn cho sau đó truy cứu tử thương trách nhiệm 6. 1024 thứ 1025 trường từng bước chứng thực bắt chí hổ cho là mình làm như vậy. Đã không có bác Tiêu Cẩn huyên mặt mũi, lại có Bắt Chiêm Khôi làm chỗ dựa hắn. Tiêu Cẩn huyên thật sâu biết, Bắt Chí Hổ tại phối hợp Bắt Chiêm Khôi ổn định phương Bắc khu vực, từng làm ra cống hiến to lớn cùng thành tích. Bắt Chiêm Khôi đối với hắn một mực là tín nhiệm có thừa, hắn vừa tới, nhất định thiên hướng Bắt Chí Hổ Nói không chừng nhất thời cao hứng còn có thể ra tay, này liền phiền toái. Trong lúc nhất thời đâm lao phải theo lao, do dự, phân phó hắn đem A Lai đơn độc gọi đi vào. Bên này, A Lai đang tại cho làm ngân hạnh tư tưởng công tác. Nếu như đáp ứng thả người, nguyện ý cho nàng tiếp tục trị liệu đau nửa đầu. Cảm giác ngân hạnh từ đầu đến cuối đang lóe lên ký tự, nội tâm từ đầu đến cuối đang giãy ruộng, do dự sáu. Nay thời gian, Bắc Chí Hồ trở lại đang khách, đáp ý quyên hình mà đối với A Lai vẫy vẫy tay, gọi hắn đi tiền phòng, Tiêu Cẩn Huyên muốn tìm hắn nói chuyện. A Lai vội vàng đứng dậy, đi tới tiền phòng. Tiêu Cẩn Huyên nói cho A Lai Bắc Chiêm Khôi lập tức tới ngay hiện trường tình hình hình tế. Nếu như A Lai còn phải tiếp tục luận bàn xuống, có thể sẽ xuất hiện kết quả không tưởng được. Nếu là Bắc Chí Hổ đang luận bàn quá trình bên trong, nắm giữ quyền chủ động, xem ở nàng Tiêu Cẩn Huyền mặt mũi, sẽ lưu lại A Lai nhất bộ tính mệnh, bất quá đó cũng là là tật suốt đời. Nếu như A Lai thắng, Bắc Chí Hổ tâm phúc kẻ chết thay rất nhiều, liền sẽ âm thầm ra tay đánh úp. Sự tình phát triển đến mức độ nhất định, Bắc Chí Hổ cùng ngân hạnh người đều sẽ giả mụ xa mươ mà đánh chết kẻ chết thay, triệt để tẩy bạch tự kỳ. Địa Đạt luôn, nhận định A Lai kiệt ngã bất tuần trên giang hồ kết thù kết toán rất nhiều là cứu ra thừa cơ nhất tiến song điều kế sách vừa đánh chết A Lai lại đạt đến hãm hại mục đích của bọn hắn sáu vậy thì không phải là đơn thuần võ công so tài tiêu cẩn huyên nàng hộ giá hộ tống có thể mất đi đại bộ phận tác dụng đây không chỉ là nghĩ cách cứu viện con tin vấn đề mà là ba người có thể hay không sống mà đi ra núi xa đen nhặt phủ cũng rất khó đoán trước A Lai biết rõ trong đó lợi hại dạng này thủ đoạn nhâm hiểm hắn đã thấy qua bắc trí hỗ quả nhiên quỷ kế đa đoan từng bước một sẽ làm phải chân chỉ hợp lại nếu đã tới vậy chỉ có thể tùy cơ ứng biến nắm giữ một hơi năng lâm liệt tuyệt không lùi bước. Tiêu Cẩn Huyên đối mặt A Lai like kiên trì, thở dài một hơi, không thể làm gì khác hơn chấp nhận. Thương luận kết quả đã định, Bát Chi Hổ lập tức phân phó bọn thủ hạ tại núi Sa Đen nhặt phụ quảng trường, bay trên không một khối sân bãi, bố trí an bài luận bản sự nghi. Một bên nổ đánh bắt chiêm khôi điện thoại di động, thêm mắm thêm muối xin chỉ thị hồi báo một phen. Bát chiêm khôi không thể tin vào tai của mình, vậy mà tại địa bàn của mình sẽ xuất hiện dạng này chuyện ly kỳ, hơn nữa còn dính đến lao bà của mình Tiêu Cẩn Huyên trên đầu tới. Lập tức mệnh lệnh Bát Chi Hổ chờ đợi hắn tự mình đến hiện trường mới có thể bắt đầu. Một giờ về sau. Bắc Chiêm Khôi dẫn dắt một đám thông minh tháo vát nhân viên đuổi tới núi xa Đen nhặt phụ. Sớm có người tại cửa ra vào trông mong mà đối đãi, đem Bắc Chiêm Khôi nên đón đến hiện trường cùng Tiêu Cần Huyên ngồi cùng một chỗ. Bắc Chiêm Khôi bên trái chỗ ngồi là Bắc Chi Hổ, Tiêu Cần Huyên chỗ ngồi bên phải là Lôi Thiên Lai. Trung quanh ngay ngắn trật tự, đang ngồi, đứng lấy, tăng thêm xa xa vây xem, có hơn 70 người. Sáu. Bắc Chiêm Khôi đối với Tiêu Cần Huyên lần này gió thổi không loạn hành vi, mười phần phản cảm. Cần Huyên, ngươi thu đồ đệ như thế nào cũng không nói cho ta biết một tiếng. Ngươi ra truyền Tiêu Thị Thần thâu bí tịch, từ xưa đến nay cũng là truyền nữ không truyền nam ngươi làm như vậy chẳng khác nào vi phạm tổ huấn khi sư diệt tổ tiêu cần huyên vội vàng đánh ra cảm tình bại phân đua con gái của ngươi tiêu bắc vừa ý hắn cùng hắn nói lên yêu đương, là nàng chuyển chẳng lẽ nàng không có nói cho ngươi biết đây đều là ngươi cho làm hư ngươi như thế nào không phân tốt xấu quái bên trên ta ngươi thực sự là ác nhân cáo trạng trước lẽ nào lại như vậy Bác chiêm khôi vừa mừng vừa sợ nói không ra lời nha đầu chết tiệt này trung thân đại sự vậy mà đối với mình giữ bí mật mấy đứa bé ở trong tiêu bắc là tối lấy hắn thích bình thường liền ngoan ngoan phục tùng coi là hòn ngọc quý trên tay sáu đối với Lão Tử cũng dám giữ bí mật. Nha đầu chết tiệt này, càng ngày càng tệ. Trở về, ngươi xem Lão Tử thế nào nào hơn nàng. Đánh giá đối trước mắt A Lai, thấy hắn cũng tại đánh giá chính mình. Nay thời gian, một cái nhân viên văn phòng cầm viết xong giấy sinh tử đưa cho Bắc Chiêm Khôi. Bắc Chiêm Khôi nhìn qua chỉ có hai hàng chữ, võ công luật bản, sinh tử hai không truy cứu, chờ chờ. Xoay mặt đối mặt một mực lắng nghe Bắc Chi co hai hang chu vo cong luat ban sinh tu hai khong truy cuu chần cho xoay mat đoi mat mot muc lang nghe bac chi ho di động cái ghế tới gần hắn, lặng lẽ cầu thông. Đề nghị thả con tin, tránh luận bàn lẫn nhau đả thương đối phương sáu. Bắc Chi Hổ gọi bên người ngân hạnh cùng thu quả lấy xuống trên đầu khăn quấn cổ, lộ ra đầu nhăn bóng nói cho bác chí hổ là thế nào phát sinh đây hết thảy sáu bác chiêm khôi nhịn không được căm tức chính xác là quá mức khuyết khát giúp người quy y đi tiểu từ này gan to bằng trời chuyện như vậy cũng nghĩ đi ra cũng dám làm được bác chí hổ ngay sau đó thêm mắm thêm muối, từ không sinh có tiến hành không có chứng cứ tội danh phật kết duyên khách sạn lão bản lưu giật làm trái quy tắc kinh doanh Ác ý làm thí khách còn lớn hơn đánh võ tụ chúng độc đả đả thương đánh chết qua lữ khách lặng lẽ ẩn mai ý đồ lừa dối quá bị hắn hành động đội người kịp thời phá án và bắt giam rất nhiều hành vi tồi tệ đối với dân bản xứ trị an tạo thành ảnh hưởng tồi tệ còn cùng tại phương nam ngọc tuyền trà lâu làm lớn sư phó huynh đệ lưu hiền trong ngoài cấu kết trên giang hồ lưu manh sáu cho nên không thể phóng thích a lai nghe đến đó không thể nhịn được nữa muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do ta nhìn ngươi là từ không sinh có bắt chiêm khôi trừng mắt tiểu từ túi người lỗ thai ngược lại là rất nhọn câm miệng cho ta chờ sự tình kết thúc nhìn lao tử làm sao chỉ ngươi bắt chí hồ không mất cơ hội cơ đối với thủ hạ người phất phất tay Một cái gia hỏa cầm sớm đã chuẩn bị một đống lớn cái gọi là chứng cơ xác thực, bày ra đặt ở Bắc Chiêm Khôi trên bàn. Bắc Chí Hồ gặp Bắc Chiêm Khôi liền nhìn một mắt đều không, tiếp tục khóc tang nghiêm mà nói: "Lão đại, chuyện này, ngươi được chủ trì công đạo, vì ta làm chủ a. Ngươi nhìn ta lão bà ngân hạnh, bây giờ bị làm hắn đến người không nhân quỷ không quỷ. Người kêu ta về sau, còn thế nào có khuôn mặt tại Bạch Hổ trấn tiếp tục chờ đợi, về sau còn mặt mũi nào ra sức cho ngươi?" Bắc Chiêm Khôi nhìn xung quanh nhiều người như vậy đang gây xem, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Di động cái ghế tới gần Tiêu Cẩn Huyên. Tiểu tử này, vóc người rất tinh thần. Cẩn Huyên, ngươi làm như vậy, nếu là có cái vật nhất, ta cũng nhắc nhở ngươi, đến lúc đó cũng đừng hối hận a. Nói xong, tại nhân chứng một nhóm ký lên tên, bắt chiếm khôi. Tiêu Cẩn Huyên nhìn qua A Lai nhất mắt, lo lắng bất an mà ký lên tên. Tiêu Cẩn Huyên, nhân viên văn phòng tiếp lấy Bắc Chí Hổ trước mặt, Bắc Chí Hổ ký lên tên, cởi áo khoác xuống quần áo, lộ ra lưng hùn vai gấu, lưng lay bả vai đi đến chính giữa sân, bắt đầu nóng thân. Nhân viên văn phòng đưa tới A Lai, A Lai ký lên lôi Thiên Lai bà chữ. Nay thời gian, Tiêu Cẩn Huyên hạ giọng, đánh ra cảnh cáo bài, một lời hai ý nghĩa nhắc nhở, chú ý hắn quỷ kế đa đoan ngay sau đó dưới bản dẫm lên bắt chiêm khôi chân, bắt chiêm khôi ngắm nhìn một phía, đồng dạng gật gật đầu, đối với bên cạnh dẫn đầu cận vệ, làm một cái ám chỉ động tác, tiến áp sát người bảo tiêu, ngâm hiểu đến gần hắn, lặng lẽ thì thầm, yên tâm đi, lao đại, chúng ta người đã sớm cắt cứu các vị, an toàn tuyệt đối có bảo đảm, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng. bắt chiêm khôi thỏa mãn gật gật đầu, a lai nhắc một bên lắng nghe, cảnh giác ngắm nhìn một phía, đã phát hiện trọi canh bên trên, mấy cái phương hướng nhà lầu bên trên cửa sổ, cất giấu sơ nỉ so lien trong đám người vây xem, dấu thích khách, nhìn chằm thời mà đậu không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. 6. 1025 thứ 1026 chương Tâm Đầu Ý Hợp Tiêu Cẩn Huyền tại lúc tới, liên nhiều lần nhắc nhở qua A Lai, bắt chí hổ tựa như là một cái ngọn núi hổ, lúc đó A Lai còn không chấp nhận, đến rồi hiện trường mới chính thức ý thức được, cái gì là chân chính giang hồ hiểm ác. Dù cho có Tiêu Cẩn Huyền cùng Bắc Chiêm Khôi tại hiện trường, cũng là nguy cơ từ phía, giữ nhiều lành ít 6. Lần này, chính mình không đơn giản muốn đem bắt chí hổ đánh ngoan ngoãn, hơn nữa muốn lợi dụng hắn làm đũa hộ mạng của mình, bằng không mọc cánh khó thoát, vì thời tùy chỗ khả năng bị đánh chết xấu nay thời gian bác trí hổ đã làm nóng người không sai biệt lắm gặp a lai còn chưa tới sân bãi không kiên nhận hướng về hắn phất phất tay ra hiệu hắn mau trong tới a lai đem cởi áo khoác quần áo đưa cho tiêu cần huyên tiêu cần huyên nhận lấy lời nói ý vị sâu xa sự tình là ngươi chọc chết sông có số chào ngươi tự lo thân a lai vẫn như cũng giống gã con mổ đồng dạng liên tục gật đầu tiện tay từ phụ cận trên khóng hoa bẻ một đoá hoa tâm đầu ý hợp đem đoá hoa này tính xoa một cái xoay tròn lên cao phiêu đãng tại tiêu cần huyên trong tay về phải đi tới chính giữa sân bác trí hổ lạnh lùng vân đạo giấy sinh tử bên trên, ngươi ký tên sao? A Lai gật gật đầu. Bát Chi Hổ trong mắt lóe ra âm trầm hàn quang. Thất nhiên ký tên, muốn đổi ý cũng không kịp. Tại ngươi còn có thể cùng ta nói chuyện bình thường phía trước. Ta trước tiên muốn hỏi thăm ngươi một chút tình huống. A Lai từ túi quần móc ra túi kia ngôi cựu ngũ tiến khói, rút hai cây, trầm rãi nhóm lửa, chính mình kén ăn bên trên một cây, bắn ra một cây hướng Bát Chi Hổ. Bát Chi Hổ dùng hai ngón tay đầu kẹp lấy, nhướng mày, liền muốn giơ tát. A Lai mỉm cười, vẫn là rút một ngụm a, nhưng phàm là muốn hỏi ta vấn đề, muốn theo ta luận bàn công phu, cũng là phải đánh lên một ngũm không dính khói lựa trần gian chứng minh người tính cách quái gở không hợp đám người ta đồng dạng không cùng hắn chơi hồ tam xa xa đứng xem xem xét a lai hành động này thật sâu biết bác chí hổ hôm nay là chết chắc sáu bác chí hổ là một cái lao ra hổ sợ phòng có bẫy vì tại đánh chết a lai phía trước nhận được một chút tin tức lập tức hướng vây xem trong đám người tâm phúc của mình ra hiệu một cái tâm phúc đội vàng chạy chậm đưa qua lai nhất điếu thuốc thơm ân cần nhóm lựa rời đi a lai hài lòng phải gật gật đầu bây giờ ta có thể biết đều tận biết gì nói đấy ngươi cứ hỏi bằng không đợi một hồi ngươi cũng không hỏi ra bác chí hổ hút thuốc gan từng chữ vấn đạo. Vương lưu Hổ đi phương nam, tin tức đều không, có phải hay không là ngươi tiểu tử là bẫy, hại hắn. Ngươi ăn ngay nói thật, kế tiếp luật bán, ta có thể cân nhắc cho ngươi chết thương khoái. Bằng không, ta chỉ có thể gọi ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, nhận hết ta lăng lục. A Lai sớm tính toán, bước đầu tiên muốn điều động đối phương cảm xúc, để cho thời gian dần qua đi cuồng, mới tốt ra tay. Mỉm cười, nói thẳng bẩm báo, hắn là bị ta tươi sống địa khí chết. Không tin, ngươi có thể hỏi Lưu Hiền, toàn bộ quá trình, hắn ngay tại hiện trường. Nói xong hướng nơi xa vây xem Lưu Hiền vẫy tay lưu hiên vội vàng chạy chậm tới lập tức trả lời giảng thuật vương Bưu hồ gặp phải a lai muốn thu hắn làm đệ tử quá trình đứng đứng tấn khảo thì a lai công lực kết quả gieo gió gật báo bị a lai ngày qua ba trường cho đánh giám sáu bác chí hổ nghe đến đó bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế quả nhiên không ngoài sở liệu của ta hắn đại lực kim cương trưởng đã luyện đến hỏa hầu nhất định nếu không phải là ngươi dụng kế đùa nghịch hắn hắn làm sao lại thua ở ngươi một cái chưa dứt sữa tiểu tử túi trong tay a lai giống gà con mổ đồng dạng liên tục gật đầu bác chí hổ cười nói Vậy kế tiếp, ngươi có phải hay không còn nghĩ dùng ngươi ngày qua ba trưởng trêu chọc ta? A Lai lắc đầu, tiến hành sửa chữa. Nghe trên giang hồ người truyền ngôn, ngươi nắm giữ đại lực kim cương chân tuyệt chiêu, hai chân luận lên giống như quỷ phủ thần công. Lần này ta muốn dùng ngày qua ba cước gặp một lần ngươi. Bát chí hổ cười nạo vấn đạo, là công phu mèo ba chân sao? A Lai âm vang hữu lực trả lời. Cước thứ nhất vấn tâm, đệ nhị chân không oán, đệ tam chân không hối hận. Bát chí hổ nhịn không được cười lên. Liên ngươi đây hồ biến loạn tạo công phu mèo ba chân, liền có thể chinh phục ta sao? A Lai lòng tin mười phần, giống gà con mổ đồng dạng liên tục gật đầu bác chí hổ lạnh lùng nói Tốt. mời ra ngươi cất thứ nhất vân tâm a lai mỉm cười nguyên niên linh lớn hơn ta mấy bộ người trước ra chiêu đi tiên hạ thủ vi cường dù sao đi trước một bước phần thắng lớn hơn một chút bác chí hổ sừng sốt một chút hắn đã sớm nghe ngân hạnh nói qua liên quan tới a lai công phu vô cùng kỳ dị trong lòng bàn bạc thăm dò muốn làm rõ con đường của ta đến. lấy lớn hiếp nhỏ thắng mà không võ cũng là ngươi ra chiêu đi a lai thấy hắn còn không chịu xuất chiêu trước thờ ơ nói đến vương Bưu hổ cùng ta lúc tỉ thí lúc đó hắn chính là không chịu xuất chiêu trước Kết quả hắn cho ta cơ hội, cao thủ quyết đấu, thường thường ngay tại trong nháy mắt. Bây giờ ta cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn, vậy kế tiếp hối hận nhưng là không còn kịp rồi. Lời con chưa dứt, đem còn dư lại tàn thuốc kẹp lấy một cố lực đạo đạn hướng Vương Biêu hổ mắt, cơ thể đồng thời tại chỗ xoắn ốc đằng không mà lên. Bắc Chí Hổ ngẩng đầu tránh đi tàn thuốc trong nháy mắt, cái cầm lại bị A Lai nhanh như tia chớp lăng không một cước treo chọc bên trong. Vội vang dùng song rào tay tiếp chiêu, tẩu không, phát hiện A Lai đã dựa thế nhẹ nhàng lên phụ cận một cái cây nhã thượng. Giờ này khắc này, hắn răng cửa đã vỡ vụn, miệng đầy tiên huyết, không cam lòng tỏ ra yếu kém, sinh sinh nuốt xuống đã nói không ra lời đám người vây xem nhìn qua a lai có người kinh hô lên hoa trời ạ hào khinh công bác chí hổ thẹn quá hóa giận đứng dậy lượn vòng chân giống như quỷ phụ theo răng rắc một tiếng vang thật lớn cái bắt giống như thô cây tối bị chặn ngang đá gãy gây nên đám người lớn tiếng khen hay tiếng thét chói thai a lai không thể không vứt bỏ cây giống như hùng ưng dương cánh phiêu nhiên xuống một cước lăng không đạp vào bác chí hổ đỉnh đầu phảng phất gió mạnh tập kích thế như chẻ tre bác chí hổ bản năng trông tránh tiep rằng a -Lai trên không cải biến phương hướng một cái chân khác vẫn là hung hang đá trúng hắn phía sau lưng hắn một cái lào đảo Thoát ra a lai phạm vi công kích, chuẩn bị điều chỉnh thở dốc. A lai hai chân này cũng không có đối với hắn cấu thành bao nhiêu lực sát thương, bởi vì hắn muốn cho bác Chí Hổ thi triển đại lực kim cương chân tuyệt chiêu cơ hội, nhường hắn điên cuồng khoe khoang đứng lên. Bác Chí Hổ xa xa đứng, nhìn qua A lai, thở dốc điều chỉnh. Thầm suy nghĩ, hai chân này lực đạo, cộng lại cũng bất quá như thế mà thôi. Mặc dù ăn một điểm thua thiệt, ỉ vào công lực thâm hậu, hữu tâm bụng sợ nìm ở trong bóng tối hổ giá, trong lòng không có chút nào cảm giác sợ hãi, ngược lại tinh thần phấn khởi. Ỷ vào lưng hùng vai gấu to con, phát khởi một lượt mới tiến công. Không ngừng biến hóa sắc bén tối pháp, sức mạnh bá đạo mà tư thế bị mãnh chỗ đến như gió thu quét lá vàng đồng dạng trên mặt đất bụi đất tung bay đem tay là hai cánh cửa toàn bằng chân đá người dùng đến cực hạ sáu giờ này này này a lai phảng phất khó lòng phong bị bộ pháp lộn xộn lảo đảo khắp nơi bị động chiếm hạ phong tốt xấu thân hình coi như nhạy bén như cái cá chạch chợt tới trận lui lộn nào trốn tránh đến phủ cận xe hơi nhỏ đằng sau bác chí hổ bay lên một một gặp a lai không thể không di hình hoán ảnh đến rồi một cây ruột tròn dây điện đáng tin sau lưng phát ra từng đợt cười lạnh nhất thời cao hứng Khoe khoang đứng lên, một cái hạng chót bước đáng nghiêng, lập tức rông ruột tròn đáng tin giống như lộn còng dây kém đồng dạng. Đám người vây xem, phản phất là đang nhìn một hồi đặc sắc tuyệt luân công phu biểu diễn tú, phát ra từng đợt tiếng vỗ tay, tiếng khen. Hoa, hoa, ông trời ơi, lấy sắc bén đúa còn lợi hại hơn a! Đại lực kim cương chân quả nhiên danh bất hư truyền. Các ngươi mau nhìn, vẹn vẹn một cước liền đem bên kia xe hơi nhỏ đạp lõm đi xuống sáu. Giờ này khắc này, a lai lại sớm đã nhảy lên một cái ra khỏi đến mấy mét có hơn. Từ phụ cận trên khóm hoa lấy xuống một bó hoa, cầm hoa trong tay, hướng về phía bắc trí hổ lộ ra quỷ dị mỉm cười. 1.026 thứ 1.027 trường trị phục các hộ ngoại nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo trên khán đài tiêu cần huyên lại một lần nữa nhắc nhở bát chiêm khôi lão bác ngươi con rể tương lai lập tức sẽ làm thật kế tiếp ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị bát chiêm khôi một mặt mở miệng làm sao mà biết ta tại sao không có nhìn ra chẳng lẽ đây là các ngươi ở giữa hành động ám hiệu tiêu cần huyên đáp ý trả lời một nhà chúng ta ba ngụm ăn ở cùng một chỗ đã hơn mấy tháng ta dạy qua hắn công phu đồng thời còn dạy qua tâm lý hắn học chúng ta đã đạt đến tâm linh tương thông cảnh giới 6 giờ này khắc này bác chí hổ dừng lại thân hình nhìn qua a lai trong tay tâm đầu ý hợp cử động hoàn toàn tỉnh ngộ cho tới bây giờ mình đại lực kim cương chân đều không tiếp xúc bên trên thân thể của đối phương đối phương rõ ràng là lấy chính mình làm khỉ đồ địch mục đích là rõ ràng liền nghĩ hao hết thể năng của mình sáu bác chí hổ không khỏi khí trung chán phun ra một ngụm mang máu nước bọn hung tận khiêu khích mắng lên danh con lấm la lấm lét né tránh ngươi coi là một cái mẹ đồ vật rùa đen rút đầu dám cùng lao tử cứng đối cứng sao a lai mỉm cười hướng về phía trong tay hoa dùng sức tuổi Cánh hoa từng mảnh từng mảnh trôi hướng bắt chí hổ bộ mặt. Đương nhiên có thể nha. Ngươi như thế nào không nói sớm a. Vậy ngươi đem đại lực kim cương chân luận đứng lên đi. Bắt chí hổ cảm giác hắn khích tướng pháp, lên hiệu quả rõ ràng, trong lòng mừng thầm. Nói xong rồi, ngươi nếu là lại trốn tránh, chính là quy tôn tử, con hoang. A Lai răng cắn rất băng vào rồi, lại một lần nữa ngắm nhìn một phía. Cảm giác cần nút sơ nụ tơ, đã buông lòng tính cảnh giác. Phàn Phật Tại nhìn một hồi gánh xiếc, đều cho rằng bắt chí hổ hoàn toàn nằm trong tay của diện. Đĩnh một hơi, ta chỉ còn lại cuối cùng một cước. Bất nói nhiều lời, bắt đầu đi. Bác chí hổ lấy ra đòn sát thủ vọt bước đứng dậy hướng về phía a lai nhất cái bay trên không bảy liên hai chân giống như bờ bén phách đầu cái nào xuống bởi vì cái gọi là cường trung tự hữu cường trung thủ thiên hạ võ công vô kiên bất phá duy khoái bất phá lấy thế người thắng thế sụt thì lấy lực người thắng hết lực thì vong a lai thiên phú cực cao cốt cách thanh kỳ kết hợp cưng nụ thân hình phiêu dợ, càng hơn một bậc tại chỗ xoắn úc đằng không mà lên người nhẹ như yến trên không trung ở trên cao nhìn xuống đột nhiên hai chân tách ra chém vào giữa hướng Bắc chí hổ hai chân bên trong giam rác một tiếng Bắc trí hổ hai chân trên không trung gãy xương, ngã trồng vó rơi xuống. A Lai dựa thế truy rơi, hai đầu gối nấp đập tầm ầm rơi vào Bắc trí hổ một cái chân gãy bên trên. Giang giác một tiếng, Bắc chí hổ chân lại đánh gãy mấy đoạn. Không đợi hết hết mọi người phản ứng lại, A Lai ngay sau đó khóa lại cổ của hắn. Giờ này khắc này, Hồ Tam đã sớm phát hiện vây xem đám người có sơ nỉ nịm sớm làm chuẩn bị. Vì phòng ngừa A Lai sau lưng thù địch, phấn đấu quên mình chạy vội hướng A Lai sau lưng. Ba bị đánh lén sơn đánh trúng phía sau bà bay, đổ tại A Lai sau lưng, lấy huyết nục chi khu che lại A Lai. A Lai khóa chặt Bắc trí hổ cổ trận tròn đôi mắt, hét lớn một tiếng. Ai dám động đến, ta lập tức muốn tính mạng của hắn. Lưu Hiên chạy như bay đến hồ tam bên người, vội vàng lấy ra bảo bối của hắn thuốc bắt đầu cứu rút. giờ này khắc này, Bắc Chiêm Khôi sớm đã đem chén trà trong tay ném lên trời, phát ra tín hiệu. trong đám người vây xem, lập tức phát ra từng đợt hỗn loạn. Bắc Chí Hổ bọn thủ hạ mấy cái dựa vào địa thế hiểm trở chống cự, tại chỗ bị đánh chết sáu. sẽ không công phu hiện trường an tĩnh lại, khôi phục ngay ngắn trật tự. ngân hoạnh, hạ quả, thu quả, sớm đã bị không chế, bị bắt giữ lấy Bắc Chiêm Khôi trước mặt. Bắc Chí Hổ mai phục sờ Từng cái bị dọn dẹp đi ra, giao nộp thương, bắt giữ lấy bắt chiêm khôi trước mặt. Lưu Hiên một nhà thân người bị tử cầm tù tại địa lao bên trong, từng cái dẫn dắt có mặt mà. A Lai đem phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết bắt trí hổ, kéo tới bắt chiêm khôi trước mặt. Bắt chiêm khôi lấy ra giấy sinh tử, ném tới trên mặt của hắn. Võ công là bàn, sinh tử hai không truy cứu. A Lai ngày qua ba cước, ý tứ rõ ràng, không thẹn với lương tâm, không oán không hối, ngươi còn có cái gì phải nói? Bắt chí hổ hoảng sợ nhìn qua bắt chiêm khôi giữa ngón tay phát ra kỳ lạ hàn quang, biết rõ hắn muốn đối chính mình ra tay, Cùng loạn gầm lao đại châm đã, ta theo tùy ngươi, đánh liều đến bây giờ, lập được công lao hán mã, ngươi cũng không thể tám ma giết ta ma giet lua a, bắt chiêm khôi trừng mắt. luận ban phía trước, ta liền cùng chào ngươi lời thương lượng, ngươi lại hoa ngôn xảo ngữ qua loa tắc trách, căn bản vốn không đem ta để vào mắt thì cũng thôi đi. ngươi dám lá mặt lá trái, vi phạm võ lâm quy củ, còn ta hại ngầm, ta nhìn ngươi sớm đã động dọn vị tri tâm, trong lòng cất giấu phạm thượng làm loạn âm mưu, bất trí hồ vội vàng rào biện. ta không có, ngươi oan tuồng ta, cái này một chút thích khách, cũng là người trên giang hồ, ta một cái cũng không nhận biết giờ này khắc này bác chiêm khôi cận vệ đem đầu tiên hại ngầm ra hỏa từ dưới đất cầm lên tới Bác chí hổ tội chết đã thành định cục ngươi còn nghĩ chấp mê bất ngộ làm kẻ chết hay sao vì trong nhà cha mẹ người thân hảo hảo suy nghĩ một chút có đáng giá hay không kẻ thức thời mới là tuấn kiệt nếu như ngươi không muốn chết liền phải lập tức thẳng thắn giao phó Hại ngầm ra hỏa tự hỏi mỗi một câu nói trọng lượng cuối cùng gật đầu một cái chết để thông báo hắn cùng tất cả tay súng bắn tỉa hành động cũng là bắt chí hổ một tay tự mình ăn bài sáu đại thế đã mất bắt chí hổ thủ hạ tâm phúc từng cái hai mặt nhìn nhau không thể không tranh nhau chen lấn giao phó, bọn hắn căn bản không phải người trên giang hồ, cũng là bắt chí hổ thủ hạ tâm phúc. Bắc Chiêm Khôi đi đến bắt chí hổ bên cạnh, phân phó á lai vừa hắn cầm lên tới. Hét lớn một tiếng, bằng chứng như núi, không phải do ngươi. Ngón tay nhắm ngay bắt chí hổ huyết thái dương đâm xuống. Bắt chí hổ lập tức chết thẳng cẳng. Nay thời gian, Bắc Chiêm Khôi nghe được ngân hạnh như cha mẹ chết tiếng kêu rên. Đi đến trước mặt của nàng, ngươi đổ đê tiền này, còn có mặt mũi khóc? Chân ngoài thổi gió, mê hoặc, du túng. Nếu như yên tâm làm hiện huệ nữ nhân, bắt chí hổ sẽ có kết quả hôm nay sao? Ngân hạnh Ngụy biển nói ai làm lấy chịu hắn một đại nam nhân làm sao lại nghe ta phụ đạo nhân ra chỉ điểm bác chiêm khôi trừng mắt ngươi đem hành động đội xem như nhà ngươi gia đình đến đều đi hét ngươi và trượng phu của ngươi bắt trí gia đinh đen tiêu đi cấu kết với nhau làm việc xấu cấu kết cùng một chỗ tại bạch hồ chấn làm mưa làm gió tư thiết lập nhà tù lấy không có chứng cơ tội danh tùy y hậu đã giết hại dân chúng tính mệnh khiến cho trướng khí mù mịt dân chúng y au đa giet than ngươi cho rằng ta hoàn toàn không biết gì cả lại biết lại mù chỉ là một trương vậy sao bác chiêm khôi không đợi nàng dạo biện vung mạnh cánh tay huy trưởng quạt nàng một bật hai hướng bọn tù hạ phất phất tay lập tức đi lên mấy cái đại hán vạm vỡ đem nàng cùng hạ quả thu quả áp giải đi mấy cái sơn y ụm tợ cũng từng cái rũ cụp lấy đầu bị đồng thời áp giải đi bắt chiêm khôi tại chỗ tuyên bố lưu hiên một nhà thân người vô tội phóng thích đem phật kết duyên khách sạn trả lại cho bọn vo toi phong thich đem vat ket duyen dặn do bọn hắn không cần đi ngoại địa ngay tại quê quán yên tâm kinh doanh người một nhà dập đầu tạ ơn sau đó đi tới a lai bên người đồng dạng muốn dập đầu tạ ơn a lai vội vàng đỡ lên lưu hiên lưu giật các ngươi cũng từng đã giúp ta đã cứu ta ta bây giờ làm hết thảy đều là cần phải chắp tay trước ngực a di nhờ phúc trà phật kết duyên tốt chi thiện giả cũ bác chiêm khôi ngay sau đó tuyên bố núi xa đen nhạc phủ từ hôm nay trở đi niêm phong không thu tạm thời về chỗ hành động đội tất cả bổ nhiệm a lai là bạch hổ chấn duy sao hành động đội đại đội trưởng duy trì chỗ trị an a lai nhắc nghe trong lòng hơi hồi hộp một chút bởi như vậy cái kia không được hay sao bác phương người bị trong lúc vô hình cho tạm giữ 1027 thứ một nghìn chưa nguyện chuyển từ chối không tiếp a lai lập tức nguyện chuyển từ chối không tiếp chính mình căn bản không phải hắn nói cái kia một khối tài liệu chính mình chỉ là đối với lập nghiệp lôi kéo chỗ dân chúng phát tài cảm thấy hứng thú Bắc Chiêm Khôi khuôn mặt một chút nhịn không được rồi, con mắt lộ ra một cỗ uy nghiêm. Bắc Chi Hổ, Vương Uy Hổ đều đã chết ở trong tay của ngươi. Hành động đội bây giờ rắn mất đầu, ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn xem trôi dối bởi đi xuống đi. Tiêu Cẩn Huyên thấy thế, vội vàng đi tới. Đối với Bắc Chiêm Khôi nhỏ giọng thầm thì, A Lai, đứa nhỏ này còn không có đánh với ngươi quá quan hệ, có chút sợ ngươi. Trước mắt hắn trong tay có thật nhiều công ty đang xử lý, vội vàng đều không giúp được. Ngươi đem nặng như vậy gánh giao cho hắn, ta đều không yên lòng. Bắc Chiêm Khôi lạnh lùng nói, vậy ngươi sau này đừng trách ta đối với Tiêu Bắc bất công, đừng trách ta đối với ngươi. Đối với A Lai không coi trọng, Tiêu Cẩn Nguyên hảo luôn khuyên bảo: "Ta và Tiêu Bắc mấy năm này, cách xa các ngươi đại gia tộc, đều vào ở rừng sâu núi thẳm bên trong, chưa từng huyen phiền phức cho ngươi a. Giống ta dạng này hiền huệ lão bà, ngươi liền vui chúng a." Bắt Chiêm Khôi không phản bác được, có thể lời đã nói ra khỏi miệng, cảm giác là đâm lao ba nguoi lien vui chung a bat chiem khoi khong phan bat đuoc co the loi đa noi ra khoi mieng cam giac la đam lao phai theo lao. Hạ giọng âm trầm đạo: "Ngươi theo ta nhiều năm như vậy, hẳn là hiểu rõ tính tình của ta. Không lưu chỗ chống cự với ta, ý vị như thế nào?" Tiêu Cẩn Viên linh cơ động một cái, vội vàng đề nghị, cho A Lai nhất cái tự do tự tại vị trí. Lợi dụng thời gian sau giờ làm việc, làm toàn bộ phương Bắc khu vực hành động đội giám sát viên, huấn luyện chỉ đạo viên, cố vấn cao cấp. Bác Chiêm Khôi mặt lộ vẻ ý cười. Cẩn Huyên, chào ngươi dào hoạt. Biến đổi Hoa Văn đang thay A Lai tranh công cầu thượng. Nhìn ngươi nói đến lý do đầy đủ, ta đã chuẩn. Tiêu Cẩn Huyên mỉm cười phụ họa. Bác Chiêm Khôi lập tức dựa theo Tiêu Cẩn Huyên ý tứ, lần nữa tiến hành tuyên bố. A Lai tâm tư cẩn thận, biết Tiêu Cẩn Huyên dụng ý, đang giúp hắn hòa dịu nguy cơ, vội vàng giống giống gà con mổ đồng dạng, liên tục gật đầu, miệng đầy đáp ứng xuống. Bát Chiêm Khôi vừa lòng thỏa ý, mặt mày hớn hở. A Lai Ta bản lai like nhất từng bức an bài ngươi, bồi dưỡng ngươi. Xem ở ngươi hôm nay dựng lên đặc biệt công, ta hôm nay liền phá ví dụ, mang đến trọng điểm để bạn. A Lai vội vàng tiên ân và tạ. Tiểu Cẩn Nguyên sợ phụ tạm, âm thầm đi đến A Lai trước mặt. A Lai, sự tình đã xong, theo ta về nhà đi. A Lai chỉ vào Hồ Tam. Hắn vì bảo hộ ta, thân chịu trọng thương. Ta không có thể không không quan chú ý. Bắt chiêm coi đi tới. Người này mà đáp, ngược lại là đối với người trung thành tuyệt đối. Dạng này người, 10 phần hiếm thấy, nên nhận được tôn trọng. Ta lập tức phái người, dùng ta chuyến đặc biệt tiến hắn đi Bắc Địa bệnh viện tư nhân cứu giúp a lai lắc đầu bác địa bệnh viện tư nhân điều kiện kém thiết bị đơn sơ kỹ thuật căn bản theo không kịp nếu như để ở chỗ này trị liệu hồ tam chắc chắn rơi xuống tàn tật sáu tất cả nói nhất thiết phải lập tức dẫn hắn trở về phương nam an lành bệnh viện tiêu cần viên tại phương nam dạo qua một đoạn thời gian rất lâu đối với an lành bệnh viện hiểu khá rõ tại chỗ đồng ý biểu thị lập tức tự mình đưa bọn hắn đi bác chiêm khôi vốn là nghĩ hỏa a tới thật tốt ngồi xuống tâm sự thân mật thân mật đối với bên người nhân viên công tác phân phó nói xem ra chúng ta muốn phía dưới đại công phu cải thiện nơi này điều kiện y tế băng không, nơi này kinh tế vinh viễn không thể đi lên. nhân tài, đồng dạng cũng là lưu không được. nói xong đối với a lai gật gật đầu. đi thôi, chờ tiêu bắt trở về. một nhà chúng ta người tụ họp một chút sáu. hồ tam được đưa đến an lành bệnh viện. phương phương lập tức tự mình mổ chính, làm giải phẫu. sáu. a lai đem tiêu cẩn nguyên mời được phòng làm việc của mình. nhiệt tình bày ra bà vai, cho nàng một cái to lớn. ôm. người quá vĩ đại. để cho ta làm một lần đại anh hùng. lần lượt cho ta biến huy thành an. tình thương của mẹ như rủ, che nắng che mưa, làm bạn vĩnh viễn tỉnh thường của mẹ như đèn thắp sáng trong lòng sáu tiêu cần huyên hớn hở ra mặt dịu dàng cũng không có chính hình lần này thành công cũng là ta tuyệt đối không ngờ rằng nam nhân này trong lòng nếu là cất dấu chuyện rất khó phỏng đoán đi ra lúc đó ta quan sát bắc chiêm khôi ánh mắt liền phỏng đoán hắn đã coi trọng ngươi đánh lên tính toán làm ta đánh ra tờ thứ nhất cảm tình bài nói cho hắn biết ngươi và tiêu bắc quan hệ trong lòng của hắn trong lòng càng có đếm làm ta đánh ra tấm thứ hai cảnh cáo bài nói cho hắn biết bắc chí hổ quỷ kế đa đoan hắn ngầm hiệu cấp tốc hành động a lai vội vàng ngân cần cho nàng pha trả tiêu cần huyên uống một ngụm trả nhìn chằm chằm a lai người trong lòng học, học không tệ. Ngươi biết ta vì cái gì đi theo ngươi tới đến nơi này sao?" A Lai tử tiêu phủ định vị tại rừng sâu núi thẳm bên trong, bắt đầu phân tích phán đoán, em hãy nói: "Bắc Chiêm Khôi bên người, có mấy cái nam hài tử cũng đã dài đến trưởng thành, tương lai khó tránh khỏi một lần vì kế thừa vị trí mà cạnh tranh với nhau." Tiêu Cẩn Huyên lo lắng Bắc Chiêm Khôi quá đáng xem trọng chính mình sẽ dẫn tới toàn bộ Bắc gia bên trong gia tộc khủng hoảng, từ đó sẽ đối với A Lai sinh ra bất lợi cử động. Cho nên, đầu tiên chắc chắn A Lai lúc đó nói khéo từ chối Bắc Chiêm Khôi bổ nhiệm, là chính xác, thứ yếu là đi theo mình tới tới nơi này chính là nhắc nhở cùng cường điệu chính mình, sau này cùng bắt chiêm khôi bảo trì khoảng cách thích hợp, phòng ngừa gia tộc người thấy hiểu lầm xấu. Tiêu Cẩn huyên nghiêm túc lắng nghe A Lai từng tầng từng tầng thẩm cách, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Ai nha nha, nhà ta A Lai, thiên phú cực cao, văn võ song toàn, ta cũng lại không cần đến lo lắng hái hùng. Tương lai, ta theo lấy yên tâm hưởng phúc chính là. Vội vàng giống giống gà con mổ đồng dạng, liên tục gật đầu. Đó là đương nhiên. Có ơn tất báo, thiếu kính ngải là thiên kinh địa nghĩa. Nói, tiếp vào bắt chiêm khôi nổ gọi điện thoại, yêu cầu nàng trở về, có thật nhiều sự tình muốn theo nàng thêm một bước thương lượng xấu. Tiêu Cẩn Huyên nghe xong, không thể không rời đi A Lai, lập tức trở về phương Bắc. A Lai vội vàng đưa tiễn, nhìn qua nàng chuyến đặc biệt rời đi, cảm xúc chập trùng. Tốt như vậy mẫu thân, sau này mình như thế nào mới có thể báo đáp thân tình của nàng sáu. Trở lại Hồ Tam phòng bệnh, Hồ Tam đã làm xong giải phẫu, Phương Phương hồi báo giải phẫu 10 phần thành công. A Lai như chút được cái nặng, hết sức vui mừng, nắm chặt Hồ Tam tay. Cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi, ta đây một lần rất khó đào thoát và rủi. Hồ Tam nứt ra miệng rộng, cười ha ha nói, theo ta còn khách khí cái gì? Cùng ngươi ra cửa người, nếu là túng vậy ngươi a lai sau này cái mặt này hướng về nơi nào đặt lúc đó ta không có thương nếu là có tại chỗ hướng về phía cái kia đánh lén nổ súng ra hỏa chính là một con thoi đạn phương phương vội vàng dừng lại vừa làm xong giải phẫu đắc ý cái gì ngươi không nói a lai ở trong lòng đã cho ngươi nhớ một đại công có phải hay không gấp gáp nếu bàn về công hành thưởng ban thường ngươi một cái mấy ngàn vạn hồ tam lập tức đầu não chậm mạch nói năng lộn xộn ngươi ngươi đây là thế nào nói ta hồ tam cứ như vậy tham tài ta ta là hạng người như vậy sao gây nên hiện trường tham hỏi nhân phát ra từng đợt cội vang a lai đột nhiên cảm giác trong túi điện thoại chấn động mở ra xem là ngô tung gửi tới một đầu dài dáng dấp tin nhắn a lai ta cho ngươi biết một cái không tưởng tượng được tin tức tốt trong một tuần lễ triệu minh viễn phải về an lành bệnh viện phúc tra bệnh viêm gan lại một lần nữa củng cố trị liệu một đoạn thời gian đồng thời sẽ dẫn hắn mẫu thân đêm nghe đàn tới an lành bệnh viện kiểm tra toàn diện cơ thể trị liệu tim đau thắt bệnh bao tử đêm nghe cầm lão phu nhân trong âm thầm nói cho ta biết hắn muốn thông qua ngươi trong âm thầm gặp một chút ngươi lôi ra ra nhìn ngươi thành toàn chuyện này nếu như ngươi đồng ý thì làm tốt an toàn công tác chuẩn bị xin trả lời ta. 1.028 thứ 1.029 chương vui như lên trời. A Lai xem xong toàn bộ nội dung tin nhắn, kích động và phần, lập tức trở về văn phòng, đem hiểu lôi kêu đi vào, đưa di động bên trên cái này tin nhắn cho nàng nhìn. Hiểu lôi xem đi xem lại, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, mừng rỡ như điên. Đây thật là vui như lên trời. Bất kể có phải hay không là thật sự, có thể thành hay không, ta đều phải lập tức trở về nước đi, đem ba cái ra ra đều tiếp vào tới nơi này, chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần đêm nghe cầm lão phu nhân có cái này chân tình từ lòng, chúng ta liền muốn nghĩ trăm phương ngàn kế tránh đi triệu minh viễn là hai người bọn họ lao nhân gặp mặt sáng tạo cơ hội a lai đĩnh một hơi ta chính là ý tứ này vạn vạn nghĩ không ra lão phụ nhân này còn nhớ mãi không quên ta lôi ra ra chuyện này muôn ngàn lần không thể khoa trương ra ngoài việc này không nên chậm trễ ngươi lập tức lặng lẽ khởi hành vì phòng ngừa bị triệu minh viễn nhân phát hiện ta lưu lại ở đây tiến hành kín đáo bố trí nói xong lập tức cho ngô tung hồi phục tin nhắn hết thể dựa theo lão phu nhân ý tứ làm đến rồi an lành bệnh viện ta tự sẽ an bài thỏa thỏa thiết hai ngày về sau hiểu lôi đem lôi ra ra thạch tuyến ra ra thạch bắc ra, ra lặng lẽ dẫn dắt đến rồi ngọc tuyển sơn trang dàn xếp lại a lai buổi tối lặng lẽ đi tới ba người căn phòng bao năm không thấy ba cái ra ra hỏa a tới ôm nhau vui đến phát khóc bởi vì hiểu lôi trước đó không có đem tình hình thực tế nói cho ba vị lao nhân a lai cho bọn hắn tuyên bố từng cái kinh hỉ chuyện thứ nhất lôi âm tự mất trộm nhiều năm lưu truyền vùng khắc kim hoa 4 cỗ 12 mươi hai vòng tích trượng đã truy hồi chuyện thứ hai tại hỏa thiêu thanh long núi trong sự kiện hắn ngoài ý muốn nhận được một khoản đặc biệt lớn minh châu hai việc này đối với ba vị lao nhân quả thực là liền nằm mơ giữa ba ngày cũng không dám nghĩ vậy mà nhường a lai cho bọn hắn từng cái thực hiện thực sự là buồn vui đan sen a lai mở túi ra thùng đường hàng lấy ra bảo trượng hiện ra ở ba vị trước mặt lao nhân thạch bác ra ra cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy nhiều lần dám định lấy thật sự tuyệt đối là thật sự hiểu lôi cười hì hì nói đương nhiên là thật sự kỹ thuật của ta ngươi còn không tán thành sao a lai mỉm cười đem đèn trong phòng quang điều ám ngay sau đó giống làm ảo thuật đồng dạng lấy ra một cái tinh xảo hộp trang mở ra lộ ra một khỏa giã minh châu giã minh châu trong bóng đêm phát ra lục sắc quang mang ba vị lao nhân thấy choáng mắt a lai thận trọng việc đưa cho thạch tuyền gia ra, ra đây là ta hướng hiểu lôi cầu hôn tín vật ngươi có hài lòng không thạch bác gia ra, ra vội vàng vượt lên trước nhận lấy nhiều lần giám định thật sự tuyệt đối là thật sự giá trị liên thành vô giới chi bảo a lai mỉm cười các ngươi đừng chỉ nhìn lấy cao hứng vẫn không trả lời vấn đề của ta thạch bác gia ra, ra kích động nói ta không có ý kiến ta hai tay tán thành thạch tuyền gia ra, ra cười ha hả nói kỳ thực đây hết thệ cũng là vật ngoài thân cũng không trọng yếu quan trọng là hai người các ngươi là ngươi tình ta nguyện như vậy đủ rồi hai cái này chân bảo hiếm thế chúng ta sẽ cho hai người các ngươi mang về nước bảo quản thật tốt chính là a lai treo gẹo nói hiểu lôi ý của ngươi thế nào hiểu lôi kích động nói ta nghe ba cái ra ra bọn hắn bảo ta gả cho ngươi ta gả cho ngươi a lai thẳng thắn nói ngươi đi theo ta cũng có một đoạn thời gian thật lâu trên người của ta có thật nhiều thối hư thật xấu rất nhiều là thân bất do kỳ ta hy vọng ngươi nghiêm túc thận trọng cân nhắc đừng đến lúc đó khóc nhè hiểu lôi chẳng hề để ý trả lời gả cho gả thì theo gả gả cho chó thì theo chó ngươi chính là một cái mười phần hỗn đản ta cũng nhận lôi ra ra nước mắt tuôn đầy mặt trời xanh có mắt ta cuối cùng đợi đến cái ngày này a lai lôi kéo lôi ra ra tay đừng kích động ngươi còn có vui mừng lớn hơn ta hiện tại tuyên bố ghim ngươi chuyện thứ ba thính duyên còn tại đêm nghe cầm lão phu nhân yêu cầu gặp ngài. lôi ra ra trong lòng hơi hồi hộ một chút ngũ vị tạp trần sầm mặt lại tiểu hôn đản nghịch ngậm quá mức đây chính là việc riêng tư của ta cầm chuyện này nói đùa không có thú vị chút nào hiểu lôi vội vàng giàn giải lôi ra ra đây là sự thực chúng ta mỗi người đều sẽ có một phần kinh hỉ ta đem các ngươi tiếp vào tới nơi này là a lai an bài liền tại đây mấy ngày a lai sẽ an bại các ngươi trong âm thầm gặp mặt lôi ra ra không thể tin được cái này nói vui vẻ là được rồi chẳng lẽ còn nói trở thành sự thật thạch tuyến ra gia vỗ vỗ lôi ra ra bà vai bọn nhỏ mặc dù nghịch ngợm nhưng mà chân chính nói chuyện tuyệt đối sẽ không hằm hồ đến thời gian ta làm bóng đèn bồi tiếp ngươi vì để cho ba vị lão nhân nghỉ ngơi thật tốt thật tốt vui vẻ một phen hiểu lôi lôi kéo a lai đi ra ngoài đi tới một khoả cây quế hoa phía dưới gặp bốn bề vắng lặng nhón chân lên hôn a lai từ hôm nay buổi tối bắt đầu lên ta chính thức trở thành lao bà của ngươi rồi ngươi được xuồng ái ta tuyệt đối đừng ghét bỏ ta ngươi có thể đủ làm đến sao a lai giống gà con mổ đồng dạng liên tục gật đầu hai chúng ta hon sự hay là trở về quốc lại tuyên bố làm a trước mắt ta cảm giác trong tay còn có thật nhiều chuyện kỳ quái muốn phát sinh tỉ như đêm nghe cầm lão phu nhân muốn gặp lôi ra ra chuyện này ta cảm giác không chỉ là tình nhân cũ hẹn họ đơn giản như vậy ta vô ý thức cảm giác triệu ra cùng chúng ta lôi ra ân ân văn đoán phản phất ngay tại gần nhất có đại bạo phát hiểu lôi lập tức thận trọng lên ta một mực tin tưởng ngươi trực giác nếu như ngươi có lo âu như vậy tại gần nhất ta sẽ tập trung tinh lực làm tốt công tác bảo ăn tuyệt đối sẽ không nhường triệu ra có thể thừa cơ hội làm âm nhu phá hư một tuần lễ sau đó triệu minh viễn dẫn dắt mẹ của hắn đêm nghe đàn đúng hẹn mà tới đi tới an lành bệnh viện trị liệu bệnh bao tử gia co the thua co hoi thời mình cũng đem phúc cha trị liệu a lai ở văn phòng cửa sổ ở trên cao nhìn xuống quan sát đến đêm nghe đàn lao thai thái này bởi vì cái gọi là từ nương bán lao nở nang vẫn còn khi chất quả nhiên phi phạm cái này tư thái trên gương mặt này hoa nhuận phảng phất tại ba bốn mươi tuổi khoảng chừng theo hành nhân viên bên trong có vợ của hắn diệp minh châu còn có ngô tung chính là không có má ngô hòa hàm hàm cái bóng xem ra là quyết tâm đề phòng chính mình hòa hàm hàm gặp mặt tình cũ phục nhiên sợ có ngoại ý muốn sự tính phát sinh sáu vội vàng cho ngô tung phát ra tin nhắn thông chi vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông chỉ chốc lát công phu ngô tung hồi phục an tâm chớ vội kiên nhẫn chờ đợi nhất thiết phải chú ý bảo an theo hành nhân viên bên trong có triệu vũ thân thiết hai mắt một khi kế hoạch bại lộ hậu quả khó mà lường được a lai đưa di động đưa cho hiểu lôi hiểu lôi xem kết thúc phân tích đêm nghe cầm lão phu nhân có trợ phu có nhi tử có tôn nữ lớn như vậy tuổi đã cao còn bước lên nguy hiểm lớn như vậy tới hẹn họ lôi ra ra xem ra trong đó ẩn tình không phải bình thường xem ra nghĩ an bài bọn hắn hẹn hò thực sự muốn cực kỳ thận trọng và không nếu như bị có người biết tiết lộ ra ngoài lao phu nhân không chỉ sẽ mất hết thể diện trở về còn có thể bị người cả nhà chỉ trích có thể tao tội a lai gật gật đầu ngươi càng ngày càng sẽ thẩm cách vấn đề ta không thuận tiện đứng ra trước mắt chỉ có thể có người tự thân xuất mã ngươi lập tức hòa phương phương bắt được liên lạc trang điểm thành hộ công tiếp cận bọn hắn có lòng tin sao hiểu lôi lòng tin 10 phần ta tại trong bệnh viện đi theo phương phương tỷ đã sớm thực tập qua đối với kiến thức căn bản kỹ năng đều nắm giữ thật nhiều chính là đạo ý hề, tiểu hộ sĩ đều không có vấn đề phát hiện cơ hội tin tức hữu dụng ta trước tiên nói cho ngươi nói xong đi ra ngoài sáu 1029 thứ một nghìn chương hành động gặp ngăn đến buổi tối phương phương đi vào a lai văn phòng mẫn cảm vấn đạo a lai nhìn ngươi tâm sự nặng nề trong lòng ta đặc biệt không dễ chịu ngươi nếu là có nghi nan tạm chứng gì vấn đề cần ta giải quyết ta nhất định nghĩ trăm phương ngàn kế toàn lực ứng phó a lai không chút nào giàu diếm, đem đêm nghe cầm lão phu nhân và mình lôi ra ra niên khinh thời đại đã từng oanh liệt liệt một đoạn câu chuyện tình yêu giảng thuật cho nàng nghe Phương Phương nghe xong, cảm xúc chập trùng. Nguyên Lai triệu vũ vậy mà tu hú chiếm tổ chim khách, là bắt cóc lôi ra ra vị hôn thê hung thủ. Chuyện này đề cập tới các ngươi hai nhà ân oán tình cũ, trong đó ẩn tình, ta muốn chỉ có người chồng của biết. Bọn hắn nghĩ tại sinh mệnh đến nguoc ôn chuyện một chút, không lưu tiết mối giải quyết một chút nghi nan tạp chứng, ta mười phần lý giải. Nói xong cho A Lai hồi báo, Lão Thái Thái cùng đêm nghe cẩm Lão Phu nhân hai cái săn sóc đặc biệt phòng bệnh, đều có bọn hắn theo hành nhân viên hai mươi bốn h thầy phiên trông nom. Cho nên tình huống bình thường, không cách nào làm đến để bọn hắn có đơn độc định ngày hẹn cơ hội. A Lai gật gật đầu, vô kế khả thi. Qua một hồi lâu, hỏi thăm Hồ Tam khôi phục tình huống xấu. Đột nhiên cảm thấy, Phương Phương nếu là có Hồ Tam dạng như bảng môn tà đạo có tốt? Phương Phương như có điều suy nghĩ, lấy dũng khí. Chuyện này quá làm cho ta xúc động, người yên tâm giao cho cho ta hòa hiệu lôi a. Hết thề có ta toàn quyền phụ trách thao tác a, người yên lặng chờ tin tức tốt của chúng ta. A Lai không yên lòng vấn đạo, người chân thật nói cho ta biết, người chính tự. Phương Phương nói ra ý nghĩ của nàng đối với đêm nghe cẩm lao phu nhân tiến hành cộng hưởng từ hạt nhân kiểm tra toàn diện, lợi dụng kiểm tra thời gian ngoại nhân không thể tiến vào thao tác phòng, nhường hai lão già gặp mặt. A Lai cười khổ, lắc đầu, cái này kiểm tra, đồng dạng liền nửa giờ, chính là đánh chiếu ảnh tệ, tăng thêm mấy lần thời gian, cũng không thể vượt qua 2 giờ. Nếu như kiểm tra thời gian quá dài, nhất định gây lên bên người nạng bảo tiêu cảnh giác cùng hoài nghi, hỏi han." Đây vẫn là thứ yếu, quan trọng là hai lão già qua nhiều năm như vậy, đột nhiên gặp mặt, kích động lên lời muốn nói quá nhiều, muốn đem sự tình hoàn toàn nói rõ ràng căn bản không có khả năng. Hai người càng không thể nói là hưởng thụ gặp lại sau đó, tiếp xuống ấm áp vui sướng. Phương Phương nghe đến đó gặp khó khăn. Mặc dù An Lành bệnh viện là bệnh viện tư nhân, có thể cũng sớm đã đi lên quý đạo, chương trình hóa vi phạm hóa ngay ngắn trật tự. Nếu như muốn từ trong dùng bảng môn tà đạo, làm được giọt nước không lọt, không bị người phát hiện dấu vết để lại, thật sự không bảng môn tà đạo, làm được giọt nước không lọt, không bị người phát hiện dấu vết để lại, thật sự không cách nào làm được. A Lai gặp Phương Phương do dự, suy nghĩ lan tràn, không chịu chủ động phá hư quy tắc, đành một hơi. Như vậy đi, ngươi làm từng bước. Bất quá, phải dùng cộng hưởng từ hạt nhân đối với nàng kiểm tra toàn diện. Ta đối với ngươi, ta bây giờ chỉ có yêu cầu này. Lần này, Phương Phương không biết A Lai trong hồ lô muốn làm cái gì, chỉ có thể gật gật đầu. Giống đêm nghe cầm lão phu nhân nàng dạng này bối cảnh, người có thân phận, chính là chúng ta bác sĩ không để nghi làm. Nàng cũng sẽ yêu cầu bệnh viện chúng ta vận dụng tất cả tiên tiến điều trị thiết bị, tiến hành toàn diện kiểm tra người. Nói xong, tâm sự nặng nề rời đi A Lai văn phòng. A Lai nhìn qua nàng bóng lưng rời đi, thật sâu biết, nếu như nàng làm quá nhiều tiểu động tác, sẽ cho bên người nhân viên công tác mang đến hoài nghi và không tín nhiệm, quản lý bệnh viện sẽ xuất hiện đại phiền thoái. Xem ra chỉ có thể tự tự thân xuất mã, tránh đi nàng, trong âm thầm in Independent là Đeo kính mắt lên, đơn giản hóa trang một phen, một người lặng lẽ chạy tới cộng hưởng từ hạt nhân kiểm tra chỗ. Một cái họ hách, một cái họ nhậm hai cái nhân viên công tác đang tại đối với người bệnh kiểm tra kết quả tiến hành phân tích bận rồi lấy cho lại Alai là người bệnh gia thuộc đi bên cạnh bọn họ quan sát dựa theo chương trình quyển đủ xin ngài tại bên ngoài chờ kiểm tra kết quả sẽ có nhân viên công tác tiến đưa phòng bệnh a Alai đóng lại cửa sắt trở về tới hai cái bên cạnh hai người mười phần kinh ngạc ngài đây là muốn làm gì Alai từ miệng túi lấy ra hai cái hổm bao thăm dò đặt ở hai người trước máy vi tính hai người đồng thời đứng lên từ chối thẳng thắn Alai thỏa mãn gật gật đầu tháo kính dám xuống hai cái xem xét lại Alai hách thầy thuốc lão bản ngươi đây là cải trang vi hành mặc cho bác sĩ Ngươi là tại khảo nghiệm chúng ta. A Lai mỉm cười, lắc đầu. Các ngươi một cái họ Hách, một cái họ Nhậm, cộng lại cũng là người tốt, ta tuyệt đối tin được. Ta là tới khẩn cầu các ngươi, giúp ta cá nhân làm một chút sự tình, đây là ngoài định mức khổ cực tiền làm thêm giờ. Hách thầy thuốc kinh ngạc nói, ngươi cho Phương Phương viện trưởng phân phó một chút, chúng ta làm theo chính là. A Lai lại một lần nữa lắc đầu. Ta nói rất rõ ràng, là ta cá nhân tìm các ngươi hỗ trợ. Hai người vừa sợ nha lại hiếu kỳ, gật gật đầu. A Lai lập tức cho hai người quán thâu giữ bí mật nguyên tắc, tự có một cái vô cùng đặc biệt nhiệm vụ, cần hai người bọn họ phối hợp mới có thể hoàn thành. Nếu như nhìn thấy có một người bệnh gọi đêm nghe cầm lão phu nhân tên, tới đây làm kiểm tra sức khỏe, hay dùng thay xả đổi cột phương pháp, đem kết quả kiểm tra bị thay thế, viết lên là kết luận là ổ bụng bên trong có bóng tối, 80% có thể là khối u là ác tính, vẫn là tốt. Cần làm cắt miếng kiểm tra. Nếu như kiểm tra là tốt thì có thể làm cho người bệnh ra thuốc, quyết định có làm hay không cắt bỏ. Nếu như là ác tính ở trên bàn giải phẫu, nhất định phải làm giải phẫu, tránh lần thứ hai khai đau phẫu thuật cho bệnh nhân mang đến đau đớn. Hai người nghe xong, chớp mắt hốc hồn, mắt váng. Đây chính là nghiêm trọng vi phạm y đức, y phòng Hứa tiềm tu phó viện trưởng sợ tội tự sát rõ nguồn một trước mắt. Hai người thật sâu biết mình ở dưới kết quả trần đoán, trách nhiệm trọng đại tuyệt đối cử tuyệt. Nếu như A Lai vì đạt được mục đích cương ép muốn cầu, bọn hắn lập tức đề xuất từ từ A Lai mười phần để bài. Nói đến bây giờ, đây rõ ràng là làm sắp đặt, phối hợp chính mình diễn kịch. Hai người kia cũng không có hiểu ý của mình. Xem ra hai người kia bị Phương Phương huấn luyện được thành chết đầu gốc, chính hắn một sau màn lão bản nói chuyện cũng không hiệu nghiệm. Tất nhiên mình đã nói ra, liền phải kết thúc. Trầm tư suy nghĩ, chẳng lẽ mình không có nói rõ ràng? Nay thời gian phương phương nhận được hai người tin nhắn lập tức ý thức được airline đang lợi dụng bệnh viện hết thẻ thiết bị làm quỷ cho siếc lấy đêm nghe cầm lão phu nhân động tay thuật đài làm giải phẫu vì nguy trang tranh thủ càng nhiều giàu có thời gian để cho hai vị lao nhân kể gối trường đàm cứ như vậy liên lụy người càng nhiều không có tường nào gió không lọt qua được sáu vội vã chạy đến không nói một lời lập tức đem thiết bị đang tại kiểm tra tu sửa tiêu chí bảy treo ra ngoài vẻ mặt ôn hòa hướng ra phía bên ngoài chờ người bệnh giảm giải thiết bị ra một chút trục chặt nhỏ chuyên gia đang tại sửa chữa xin ngày mai lại đến sáu đóng cửa một cái nghiêm túc phê bình airline A Lai, ngươi tại sao có thể làm như vậy? Ngươi có phải hay không muốn đem an lành bệnh viện làm hỏng? Hồ Tam Bàng mon Tạ đạo ở đây, căn bản không làm được. A Lai tuyệt đối không ngờ rằng, mình tại chuyện này cấm ngã nhào, rất nhiều chuyện lại không thể nói rõ, nói tỉ mỉ. Vội vàng hướng hai cái công tác bác sĩ nói xin lỗi. Vì ổn định hai người, phòng ngừa lộ ra tin tức, Phương Phương phân phó A Lai tạm thời trở về, thật tốt tình lại. Chính mình lưu lại làm hai người tư tưởng công tác, biên lý do cho A Lai tẩy trắng, giải quyết di chứng sáu. A Lai không thể làm gì khác hơn trở lại phòng làm việc của mình, lập tức cho Ngô tung phát một đầu tin nhắn. Tại trong bệnh viện thời gian dài định ngày hẹn, không cách nào làm đến. Hành động gập ngăn, 10 phần khó giải quyết. Chỉ chốc lát công vụ, nô tung hồi phục, gáp gáp, hoàn toàn ngược lại, từ từ sẽ đến, luôn sẽ có biện pháp. 1030 thứ 1031 chương bước lên thiên đại ẩn tỉnh phương phương mời tại cộng hưởng từ hạt nhân kiểm tra công việc hai cái bác sĩ, buổi tối ăn cơm. Cho hai người làm số lớn tư tưởng công tác, triệt để ổn định hai cái nhân tính tự, như chút được gánh nặng, lúc này mới vội vã đuổi tới A Lai văn phòng. Hướng A Lai hồi báo một phen, phân tích A Lai kế hoạch này, không thể được đủ loại lý do. Nói cho A Lai gần nhất một hai ngày đối với đêm nghe cẩm lao phu nhân kết quả kiểm tra tính nhắm vào lòng của nàng có đau là một cái mạch máu tạo ảnh không có phát hiện có mạch máu chật hẹp tình huống đây là một cái khách quan chứng cứ nhằm vào bệnh bao tử loại bỏ cũng là cực kỳ bé nhỏ cơ thể cũng tạm thời không có phát hiện tật bệnh ngược lại là phát hiện nàng mắc có trung độ bệnh trầm cảm bất quá có thể đáp ứng a lai đem lão thái thái bệnh tình nói nghiêm trọng một điểm đây đã là cực hạn a lai trầm tư suy nghĩ thúc thủ vô sách bất đắc dĩ gật gật đầu cái này một đầu tư chú ngọc tuyển sơn trang ba vị lão nhân chậm chạp không thấy a lai an bài hẹn họ cũng vạn phần lo lắng Trải qua mấy ngày, hiểu lôi cho A Lai hồi báo, đêm nghe cầm lao phụ nhân tất cả hoạt động bị bên người theo hành nhân viên giám sát quá chặt chẽ mà chính mình căn bản là không có cách tiếp cận lao thái thái này, càng không thể nói là nói chuyện. Mặt thấy từng ngày trôi qua, A Lai thật vất vả nghĩ ra được biện pháp bị lỡ, vô kế khả thi. Nô tung lúc này phát tới tin nhắn, nghĩ trăm phương ngàn kế, rút ra triệu minh viện huyết dịch cùng lôi ra ra huyết dịch tiến hành so sánh, mau chóng đem xem định kết quả nói cho ta biết. A Lai xem xong, giật nảy cả mình, vội vàng hồi phục. Chuyện gì xảy ra? Có vấn đề. Nô tung lập tức hồi phục tin nhắn cụ thể ta cũng không tin tưởng ngươi cứ việc thi hành ta muốn chính là kết quả là tới tay chứng cớ xác thực tài liệu a lai nhìn xem hồi phục tin nhắn lẩm bẩm chẳng lẽ chẳng lẽ chẳng lẽ sao? nếu như xem định kết quả thực sự là chuyện như vậy không dám tưởng tượng tiếp tất nhiên ngô tung nói ra cái phương án này tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói lập tức đem phương phương kêu tới mình văn phòng không nói lời gì phân phó nàng mang theo kiểm tra sức khỏe thu thập thùng dụng cụ hai người tiến vào cảng giã xa bên trong lặng lẽ rời đi an lành bệnh viện đi tới ngọc tuyển sơn trang tiến vào ba vị lao nhân ở gian phòng Phương Phương cùng ba vị lão nhân hàn huyên một phen, ngay sau đó cho bọn hắn ba người phân biệt làm đo đạc huyết áp sáu. Thông thường 6. thong chất kiểm tra sức khỏe, cuối cùng tiến hành lấy máu để thử máu. Lấy máu để thử máu kết thúc, A Lai đem Lôi Gia Gia kéo đến trong hành lang, hỏi thăm hắn tuổi trẻ thời điểm, cùng đêm nghe đản có hay không phát sinh qua cái kia một loại quan hệ. Lôi Gia Gia không cần nghĩ ngợi, gật gật đầu. Hai người lâu ngày sinh tình, tình đầu ý hợp, hai tông tư mại, nếu không phải là Triệu Vũ dụng kế đem đêm nghe đản cưỡng ép bắt cóp đi, hai người đã sớm về nước kết hôn sáu. A Lai có chút hiểu được. Xem ra Ngô Tung rất được lão thái thái tín nhiệm, đem nhiệm vụ như vậy giao cho hắn, huyền cơ trong đó, thiên đại ẩn tình, rất nhanh sẽ bị tiết lộ xấu. A Lai hưng phấn mà dẫn dắt Phương Phương rời đi Ngọc tuyển Sơn Trang. Dọc theo đường đi, nói cho Phương Phương tình hình thực tế, dặn dò, lập tức trọng điểm đối với lôi ra ra hòa triệu Minh Viễn tiến hành thân tử giám định. Phương Phương bừng tỉnh đại ngộ, biểu thị nàng sẽ đích thân động thủ, mau chóng đem xem định kết quả đưa đến A Lai trong tay. Càng dã xa trở lại an lành bệnh viện, Phương Phương lập tức bắt đầu hành động bí mật. Vì cực kỳ thận trọng, bảo đảm giám định tuyệt đối độ chuẩn xác, Phương Phương hết ngày dài lại đêm thâu công tác. Đến rồi ngày thứ hai buổi tối, nửa đêm về sáng, vội vã gõ A Lai cửa của phòng ngủ, đem giám định báo cáo đưa cho A Lai. Đột nhiên té xỉu. A Lai không kịp nhìn xem giám định báo cáo, vội vàng đem nàng ôm đến trên ghế salon. Nhìn xem mệt mỏi té xỉu Phương Phương, đau lòng không biết như thế nào cho phải, vội vàng nổ đánh hiểu Lôi điện thoại di động. Hiểu Lôi lôi nhìn Phương Phương nằm tại A Lai căn phòng, mơ hồ. A Lai sốt rồi nói, "Ngươi không phải nói đã nắm giữ rất nhiều cấp cứu kỹ thuật sao?" Hiểu Lôi vội vàng tiến hành cứu rút sau. Phương Phương tỉnh táo lại, nhìn xem Hiểu Lôi, nhìn xem A -lai bưng nước trà, đứng ở một bên, cái gì cũng biết cố gắng ngồi xuống. Ta đã hoàn thành ngươi giao cho nhiệm vụ bí mật, ta có thể đi trở về nghỉ ngơi." Hiểu Lôi nhất bản đứng đắn nói, "Phương Phương tỷ, chúng ta cũng là người một nhà. Ngươi hòa a tới cùng một chỗ, ta sẽ không ngại. Người cái dạng này ra ngoài, bị những thứ khác đồng sự đã biết, còn không biết chuyện gì xảy ra. Ngươi liền nằm tại A Lai trong phòng, nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta cùng tới chiếu cố ngươi." Nói xong đi ra khỏi phòng, rất nhanh mang tới dự vật, chuyển dịch bình, thuần thục cho Phương Phương thua bên trên dịch. A Lai quan sát đến Hiểu Lôi nhất cử nhất động, nghe nàng môi tiếng nói cử động, trong lòng vui thích nhìn qua nàng cười hiểu lôi kinh ngạc hỏi người cười cái gì chẳng lẽ xem thường ta đây cái người ngoài biên chế nhân viên y tế a lai lắc đầu người đại độ như vậy hiền lành để cho ta thật sâu cảm động hiểu lôi giận trách Cắt. người thật có thể suy nghĩ lung tung phương phương là người nhận vị thứ nhất tỷ tỷ cũng là ta trong cuộc sống chỉ đạo lao sư ta nên kính trọng định bợ nàng cũng không kịp phương phương biết hưng phấn mà lôi kéo hai người để tay cùng một chỗ đem mình tay khoác lên phía trên hiểu lôi nói rất đúng chúng ta giống như người một nhà làm sao lại tính toán chi ly hiểu lôi càng ngày càng hiền lành rộng lượng Ta vì ngươi cảm thấy vô cùng cao hứng. A Lai vui trộn, uống trà, che giấu chính mình. Phương Phương quá mệt mỏi bất chi bất giác ngủ thiết đi. A Lai lúc này mới nhớ tới, dám định báo cáo kết quả. Mở ra xem, là vừa mừng vừa sợ, cùng mình dự liệu kết quả giống nhau như lúc. Đem xem định kết quả đưa cho Hiểu Lôi. Hiểu Lôi lương phấn không thôi. Hoa tắc, vậy mà toát ra thiên đại ân tình. Triệu Minh Viễn nguyên lai là lôi ra giả thân nhi tử. Triệu Minh Viễn chắc chắn không biết, nếu như biết, hắn chắc chắn sẽ không như thế đối đãi ngươi. A Lai giống gà con mổ đồng dạng, liên tục gật đầu. Hiểu Lôi tiếp tục tự lẩm bẩm lôi ra ra cũng không biết chuyện này chỉ có đêm nghe cầm lão trong lòng phu nhân ý thấy nàng tại triệu ra chịu đục qua nhiều năm như vậy trong lòng có bao nhiêu đắng không người biết được a lai trầm mặc sáu hiểu lôi cũng trầm mặc rất lâu đó chính là nói hàm hàm đó chính là lôi ra gia cháu gái ruột hai người các ngươi cũng là lôi ra ra cục cương quý giá có thể hai người các ngươi lại không có quan hệ máu mủ nếu như nếu như lôi ra ra muốn đem các ngươi sáu a lai biết rõ hiểu lôi lo lắng cái gì người khác có thể suy nghĩ lung tùng ngươi không thể chính là lôi ra ra có ý nghĩ này ta tin tưởng hắn cũng nói không ra miệng hắn tốt xấu đã từng là cái hiệu trưởng xã hội phong tục hắn không có khả năng không để ý hiểu lôi lẩm bẩm nói trước đó người ân đoán rõ ràng tri ân trả ơn vậy lần này đâu ý của ngươi thế nào phương phương hiếp mắt các ngươi nhường không ta ngủ một hồi hiểu lôi vừa rồi a lai còn khích lệ ngươi càng ngày càng hiền lành rộng lượng như thế nào vừa gặp chuyện sẽ không tỉnh táo hiểu lôi bị khuất nói lẩm bẩm ta thật vất vả mới đến a lai ta cũng không muốn nhường a lai mỉm cười vội và ngăn đùi yên tâm đi tin tưởng ta sẽ xử lý tốt hiểu lôi lẩm bẩm nói Vậy ngươi, muốn hay không lập tức đem tin tức này nói cho Lôi ra ra. A Lai trầm tư một hồi lâu, lắc đầu. Cái này giám định báo cáo chỉ là một phần chứng cứ. Ta là dựa theo Ngô Tung phân phó, bí mật làm. Ta vẫn nghĩ biện pháp giao cho Ngô Tung trong tay a. Ta phỏng đoán Ngô Tung tiếp đó sẽ có đại động tác, chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến, phối hợp. Nói xong, vội vàng cho Ngô Tung phát ra tin nhắn thông chi. Bí mật xem định kết quả đã xuất, báo cáo tài liệu đã đến trong tay của ta. 1031 thứ chương lâm vào quẫn cảnh Ngô Tung lập tức phát ra hồi phục tin nhắn, mang theo giám định báo cáo. Đi bệnh viện Hậu Hoa Viên tìm ta, còn dư lại chuyện giao cho ta." A Lai lập tức ý tứ thức được, chứng cứ này đối với bọn hắn là cực kỳ trọng yếu. La Triệu Vũ hướng đi mặt lộ tín hiệu, khởi động Triệu Minh Viễn nhận tổ quy tông hành động. Đêm đến nghe Cẩm lão phu nhân lật bản đi nhờ vả lôi ra ra bên người bắt đầu. 6. A Lai đuổi tới Hậu Hoa Viên, rất nhanh phát hiện Giả Sơn sau lưng đi bộ nô tùng, đồng thời phát hiện có người Triệu Minh Viễn hai cái theo hành nhân viên tại phụ cận theo dõi hắn. Theo như cái này thì Triệu Vũ lao ra hỏa này, đối với đêm nghe đàn hỏa Triệu Minh Viễn tới đây trị liệu, là có ban là sự tình làm chuẩn bị, sắp xếp tài mắt a lai đối mặt tình trạng này âm thầm bàn bạc nếu như lúc này Hoàng ngô tung tiếp xúc rất nhanh sẽ bị người theo dõi phát hiện đối với ngô tung mai phục 10 phần bất lợi lâm vào quất cảnh xem ra không thể không công tha lập tức cho ngô tung phát một đầu tin nhắn có người theo dõi ngươi ở đây không tiện hành động bãi bỏ a lai trở lại phòng ngủ của mình hiểu lôi nhìn qua a lai hồ sơ trong tay túi mờ mịt vấn đạo có người theo dõi ngươi không có đưa ra ngoài ta quên nói cho ngươi biết bọn hắn ở buổi tối tính cảnh giác cao hơn a lai không khỏi gật gật đầu triệu vũ lao ra hỏa này lâu lịch giang hồ cáo giả làm việc đang nghi ở tại bọn hắn mô tự theo hành nhân viên bên trong sắp xếp mấy cái thai mắt điều khiển chỉ huy thông qua ta từ trung tâm theo dõi quan sát cái này một số người theo dõi năng lực cùng phản trinh sát năng lực khá cao từng cái thân thủ bất phạm, tuyệt không phải hạng người bình thường trước mắt hàm hàm hòa má ngô một mực bị giam lỏng ở tại bọn hắn hổ phách sơn trang đêm nghe cầm lao phu nhân cẩn thận từng ly từng tí nô tung càng thêm là tiểu tâm cẩn thận căn hệ trọng đại không thể coi thường chúng ta không thể chỉ cân nhắc chính mình nhiều lắm thay bọn hắn suy nghĩ suy nghĩ một chút tình cảnh của bọn hắn hiểu lôi linh cơ động một cái người giao cho ta a ban ngày bọn hắn tính cảnh giác vung lòng một chút cửa bệnh viện có một sạp trái cây mua thuộc về hoa quả tiểu nữ hải là ta giúp đỡ đối tượng ngày mai ta đi giúp nàng ra quầy ngươi cho ngô tung phát một đầu tin nhắn gọi hắn tới mua hoa quả là được rồi a lai như có điều suy nghĩ ý của ngươi là đem hoa quả móc sạch đem giám định báo cáo bỏ vào hắn xem xét trọng lượng liền biết mở ám trong đó là một cái ý kiến hay hiểu lôi giận trách đó là đương nhiên chẳng lẽ ta kín đáo đưa cho hắn nhường người theo dõi phát hiện a lai lập tức nói cho hàng hàm ngô tung hình dáng đặc thù dựa theo hiểu lôi ý tứ lập tức cho ngô tung phát một đầu tin nhắn thông chi sáu đến rồi sáng hôm 6. ngô tung thờ ơ đi tới cửa bệnh viện sạp trái cây bên trên chọn lựa hoa quả hiểu lôi rất nhanh nhận ra hắn một bên không mất cơ hội cơ cho hắn chào hàng sản phẩm vừa quan sát phụ cận đám người lui tới ngô tung chọn lựa một chút quả táo chuối tiêu hiểu lôi cười nhẹ nhàng lấy ra một cái đặc biệt lớn trái bưởi chào hàng lấy cái này trái bưởi là hồng tâm trái bưởi là gần nhất từ nơi khác vào hàng có thể hữu hiệu dự phòng xuất huyết nao tật bệnh thì như nói tắc máu não chúng do sáu còn có kiện vị tác dụng nó là một loại khai vị tiêu thực hữu chất dinh dưỡng loại bảo kiện hóa quả trong bệnh viện gia thuộc mua thật tốt nhiều sáu ngô tung cầm lấy lai like nhất cái trong tay đước lượm một chút gật gật đầu rẻ hơn một chút ta mua hai cái nay thời gian hiểu lôi phát hiện một cái quen thuộc phụ nữ trung niên vô thanh vô tức quỷ dị đứng ở ngô tung bên người con mắt tại chính mình trên mặt cùng trái bưởi bên trên tới tới lui lui đánh giá hiểu lôi vội vàng đối với ngô tung nói nghĩ tiện nghi cũng không phải không được nhất đẳng hàng nhất đẳng giá tiền ta cho ngươi một lần nữa cầm hai cái vội vàng lại lấy ra tới hai cái đưa cho ngô tung giờ này khắp này nô tung sớm đã ý thức được. thúc a, liền hai cái này a. phụ nữ trung niên đột nhiên mở miệng nói chuyện. tiểu cô nương, mời ngươi đem vừa rồi cái kia hai cái đắt tiền nhất mua cho ta đi. nô tung cố ý vừa quay đầu lại. anh cô, ngươi cũng tới cho láo thái thái mua sắm hoa quả. triệu anh cô lạnh lùng nói. cho láo bản mua sắm, ngươi như thế nào kiếm hết tiện nghi mua sắm. giờ này khắc này. tại gác cổng trong phòng trực ban a lai tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, lập tức ý thức được hiểu lôi gặp phải phiền phức. một khi cái này đắt tiền nhất trái người bị cái này triệu anh cô mua sắm trở về bí mật liền bị mở ra vội vàng đối với bên người a bồ phất phất tay a bồ ngầm hiệu cấp tốc đi nhanh đến sạp trái cây bên trên không nói lời gì cầm lấy cái kia hai cái đắt tiền nhất trái bưởi đặt ở cân điện tử một cái cân nhớ cái sổ sách cùng một chỗ dao triệu anh cô sầm mặt lại cái này mua đồ cũng phải có một cái tới trước tới sau a đây là ta chọn lựa ngươi như thế nào bất chấp tất cả a bồ chẳng thèm ngó tới hoa quả còn nhiều ngươi một lần nữa chọn chính là nói xong để vào thuận tiện trong túi triệu anh cô không cam lòng tỏ ra yếu kém liền muốn cất đoạn Hiểu Lôi vội vàng tiến lên, ngăn ở chính giữa hai người, giảng hòa. Ngươi lần trước tiền còn không có trả nợ, ngươi luôn dạng này cũng không tốt ta. Chúng ta cũng là vốn nhỏ mua bán, cũng giống như ngươi dạng này, chúng ta làm ăn còn có thể làm tiếp sao? A Bố bất cần đời đạo, có thể hay không, đừng hỏi. Lập tức, không cũng sắp phát tiền lương sao? Ta từng thiếu tiền của ngươi sao? Thật là, Hiểu Lôi tốt tốt thì thầm, là không có có thiếu, nhưng chúng ta vốn nhỏ mua bán, cần quay vào vốn. A Bố sắc mặt tâm trầm, ngươi ở đây chúng ta miệng bày quẩy bán hàng vị, có ta chiếu vào an toàn của ngươi, không có công lao cũng có khổ lao a triệu anh câu ngốc không xứng sở trèo lên nhìn xem hai cái đấu võ mồm mong chờ nhìn qua người an ninh này mang theo hai cái trái bưởi nên ngang đi trở lại phòng gác cửa cũng không nhưng không biết sao thật sâu thở dài một tiếng gọi bước đắc ý cái gì đùa nghịch vi phóng gì không phải liền là một đầu chó giữ nhà sao nô tung đem tiền đưa cho hiệu lôi đối với triệu anh cô nói lao ra tử lúc tới liền đã thông báo chúng ta chú ý hạng mục anh cô ta thế nhưng là hảo ý nhắc nhở ngươi tuyệt đối đừng gây chuyện thị phi ngươi nếu là tiếp tục hùng hùng hồ hổ, hổ bị người ta nghe được phiền nghiệm rộng ta cũng mặc kệ triệu anh cô phát ra hử lạnh một tiếng lao nương cũng không phải dễ chê ợ nô tung thu thập một chút ngươi còn có mua hay không trái bưởi triệu anh cô giận không chỗ phát tiết khí đều chịu đủ rồi còn mua cái gì mua đi chúng ta trở về sáu a lai nhìn qua cái này gọi triệu anh cô phụ nữ trung niên bóng lưng rời đi thật sâu đĩnh một hơi quả nhiên ánh mắt độc theo dõi năng lực đặc biệt mạnh xem ra ngô tung bị chống theo dõi rất khó thoát khỏi mở ra trái bưởi từ trong lấy ra giám định báo cáo bỏ vào trong ngực túi trở lại phòng làm việc của mình chỉ chốc lát công phu tiếp vào ngô tung gửi tới tin nhắn đây là ta cuối cùng cho ngươi gửi nhắn tin ta đã bị lập vào đối tượng hoài nghi trọng điểm sau này không thể có bất kỳ hành động nào không nên gấp gáp đừng làm loạn ta tin tưởng sẽ có chuyện cơ alai like xem kết thúc thất vọng không khỏi bùi ngùi mai thôi Từ trong triệu phủ người đi ra ngoài người người đều được tinh quái trong đầu không ngừng phải xôi trào nếu như mình hành động theo cảm tính cầm giám định báo cáo gọn gàng dứt khoát đi bọn hắn phòng bệnh tuyên bố vậy khẳng định là xôi trào tin tức rất nhanh thì đến triệu vũ trong lỗ thai hàm hàm hòa má ngô trở thành con tin không nói rất có thể giữ nhiều lãnh ít ngược lại Đêm nghe Cẩm Lao Thái Thái nằm gai nếm mật đến bây giờ, thật vất vả có thể ra lai like nhất lội, nếu như tay không mà về, chính mình thật sự có lỗi với nàng sáu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua sáu. 1032 thứ 1033 chương mới chuyển cơ tới một tuần lễ đi qua rất nhanh. Căn cứ vào Phương Phương cung cấp điều trị tin tức, Triệu Minh Viễn lần này trị liệu, chỉ là một đợt trị liệu, tại 15 ngày tạ hữu kết thúc. Vừa kết thúc, liền mang ý nghĩa hắn mang theo mẹ của hắn, liền sẽ rời đi an lành bệnh viện. A Lai ở văn phòng treo lịch ngày bên trên, vẽ lấy mỗi một ngày đi qua số trời. Bất tri bất giác, lại là một tuần lễ đi qua cách bọn họ trị liệu kết thúc rời đi thời gian vẹn vẹn cũng là hai ba ngày thời gian sáu a lai lòng nóng như lửa đốt đối phương một điểm động tĩnh cũng không có bất đắc dĩ cho triệu minh viễn lao bà diệp minh châu phát ra một đầu tin nhắn diệp a di chào ngươi có gì cần ta làm cứ việc nói một ngày một đêm đi qua thế nhưng là tin tức đều không phản phất đá chìm đáy biển đồng dạng sáu a lai ngồi không yên trực tiếp gọi điện thoại di động của nàng có lỗi với ngươi chỗ gọi dãy số máy đã đóng a lai nhất xem mắt trong váng hoặc là đối phương thật sự tắt máy hoặc là mình bị đối phương tiết trí thành danh sách đen thật chẳng a ông trời ơi lại chỉ có ngày cuối cùng nay thời gian phương phương gõ cửa đi vào a lai văn phòng nhìn qua lòng nóng như lửa đốt a lai cười nhẹ nhàng nói mới chuyển cơ tới bọn hắn tiếp nhận đề nghị của ta ngày mai đi cấp ngươi ngọc tuyển sơn trang a lai mười phần kinh ngạc phải hỏi đạo a làm sao có thể bọn hắn đi ngọc tuyển sơn trang làm gì nguyên lai like phương phương từ đêm nghe cầm lão phu nhân bệnh trầm cảm bệnh tình xuất phát đệ nhất đi ngọc tuyển sơn trang nghỉ phép du lịch ngắm phong cảnh có thể hóa giải bệnh tình của nàng đệ nhị từ tắm suối nước nóng chỗ tốt nói lên chúng lão niên nhân thường tắm suối nước nóng có thể hóa giải viêm khớp, cốt chất lơi lỏng các loại vấn đề sáu. Triệu Minh Viễn mặc dù mười phần phản đối, bất quá không nhịn được đêm nghe cẩm lao phu nhân mãnh liệt yêu cầu, miễn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng. A Lai kích động đến nắm phương phương tây. Cảm ơn ngươi, ngươi cho ta lại sáng tạo ra một lần cơ hội tốt vô cùng. Phương Phương giận trách, giữa chúng ta cần muốn cái này chứ tại sao? A Lai bầy ra bả bà vai, cho nàng một cái to lớn ôm. Sáu, ta tại hiện trường cảm giác kỳ thực, chuyện này dù cho ta không thêm mắm thêm muối đi du thuyết, đêm nghe cẩm lao phu nhân khỏe giống cũng đã sớm quyết định cái chủ ý này từ tâm lý học góc độ phân tích ta cho rằng nàng đã tính chức có dựng ưu a lai trong đầu không ngừng phải sôi chảo. người phân tích không tệ trong triệu phủ nhân người người đều thần thần bị bí không khéo cổ quái đêm nghe cầm lão phu nhân nàng là một cái thành tích cao người làm công tác văn hóa trước khi đến thông qua nhất định thủ đoạn chắc chắn nắm giữ chúng ta ở đây số lớn tin tức phương phương gật gật đầu gấp gáp thúc giục thời gian cấp bách đừng tốn tại nơi này ngươi lập tức dẫn dắt hiểu lôi trở về ngọc tuyển sơn trang làm chuẩn bị đi a lai vội vàng thu thập thu thập nổ đánh hiểu lôi điện thoại di động, gọi nàng đem cảng dã xa từ trong nhà để xe chạy đến cửa bệnh viện bên ngoài chợ, vội vã rời phòng làm việc, đi tới phòng gác cửa, kêu lên a bù cùng nhau lên cảng dã xa, ba người cùng một chỗ, thẳng đến ngọc tuyển sơn trang làm chuẩn bị nên đón công tác, đến rồi ngọc tuyển sơn trang, á lai ngựa không dừng vó triệu khai hội nghị khẩn cấp, đối với công tác bảo an đưa ra cao hơn yêu cầu, hiểu lôi, a bù, bởi vì tại an lành bệnh viện đã lộ mặt qua, tất cả không thể xuất đầu lộ diện, tiến vào phòng quan sát công tác, toàn bộ tiếp đãi người tổng phụ trách từ trang chủ rượu ngọc đảm nhiệm, những người khác tỉ mỉ phối hợp sáu hết thể bố trí ngay ngắn trật tự á lai thở dài một hơi đi tới trà lâu kinh ngạc phát hiện lưu hiên vậy mà từ phương bắc khu vực trở lại trà lâu tới làm nay thời gian lưu hiên cũng đồng thời phát hiện a lai vội vàng đem hắn kéo đến một gian trong phòng khách hai người hàn huyên một chút a lai lập tức thực hiện trước đó tất cả hứa hẹn biểu thị tiếp đó sẽ đem toàn bộ trà lâu ban thưởng cho hắn lưu hiên thất kinh bịch quỳ xuống mời ngươi thu hồi mệnh lệnh đã ban ra cũng không tiếp tục muốn sách chuyện này người không màng sống chết cứu ván ta lưu ra tất cả lớn nhỏ già trẻ lớn bé bao quát ta ở bên trong toàn bộ mười mấy cái tính mạng vạn hồi ta lưu ra tất cả tài sản ta đây một lần trở về, tiếp tục báo lại ân đức, căn bản không phải tới tiếp thu ngươi trả lâu. nếu như ngươi không chịu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ta lập tức rời đi. A Lai vội vàng đỡ lên hắn, bất đắc dĩ gật gật đầu. Lưu Hiên đi thẳng vào vấn đề. hắn phát hiện A Lai tiến vào Sơn Trang về sau, Sơn Trang cấp bậc an toàn đột nhiên tăng lên, lập tức ý thức được, lại có đại sự kinh thiên động địa tình sẽ phải phát sinh. A Lai thực không dám dầu dếm, Triệu Minh Viễn dẫn theo mẫu thân hắn đêm nghe đàn cùng vợ của hắn Diệp Minh Châu từ An Lành bệnh viện trị liệu kết thúc, sáng sớm ngày mai, muốn tới Ngọc Tuyền Sơn Trang hưu nhàn an dưỡng một hồi, tự có nghĩ thầm gặp một lần đêm nghe cầm láo người như thế nào tránh đi bên người nàng nhân viên công tác Lưu Hiên thận trọng suy tư một hồi căn cứ vào hắn nắm giữ tình huống Triệu Vũ chưa từng có nhường đêm nghe cẩm lao phu nhân rời đi hắn hổ phép sân trang hai người quan hệ từ niên khinh thời đại cho tới bây giờ đều tương đối lạnh nhạt phân tích nàng lần này có thể đi xa nhà ngoại trừ chính nàng cố gắng lợi vớ vẫn hết bài này đến bài khác tự có tật bệnh còn có Diệp Minh Châu cùng với Trượng Phu của hắn Triệu Minh Viễn từ trong lên đại tác dụng nếu như A Lai muốn đơn độc gặp nàng một khi bị Triệu Vũ hai mắt phát hiện hồi báo cho Triệu Vũ Triệu Vũ liền sẽ cưỡng ép lệnh cưỡng chế Triệu Minh Viễn mang dẫn dắt mẹ của hắn trở về, tại Ngọc Tuyển Sơn trang dừng lại sẽ không vượt qua nửa giờ. A Lai nghiêm túc lắng nghe Lưu Hiên phân tích mỗi một câu nói. Âm thầm tính toán, đã như thế, thời gian quá vội vàng. Có nhiều vấn đề tại trong vòng mấy canh giờ giải quyết, căn bản không có khả năng. Đệ nhất, muốn để Triệu Minh Viễn tuyệt đối tin tưởng kết quả giám định, nhận tổ quy tông. Đệ nhị, muốn giải quyết triệt để hàm hàm hòa má ngô rời đi hộ phách sơn trang vấn đề. Đệ tam, muốn để đêm nghe cầm lão phu nhân hòa Triệu Võ ly hôn, cùng lôi ra gia cùng một chỗ. Cái này bắt đầu nhất định muốn đang giấu giếm Triệu Vũ thay mắt điều kiện tiên quyết giải quyết cần chính là nhiều thời gian hơn quá khó khăn nghĩ tới đây nhìn chăm chăm Lưu Hiên nếu như ta muốn đem Triệu Vũ thay mắt gắt gao nắm chặt không chế lại thời gian còn không phải tại ta trong không chế cái kia Triệu Vũ lại ta như thế nào Lưu Hiên gật gật đầu bắt đầu một phen phân tích giờ này khắc này Triệu Vũ thay mắt cũng đã hướng Triệu Vũ hồi báo Triệu Minh Viễn dẫn hắn mâu thân tới Ngọc Tuyền Sơn Trang Hưu nhàn An Dương tin tức Triệu Vũ nhất định là bằng mọi cách trách bọn hắn ngày mai có thể tới hay không Ngọc Tuyền Sơn Trang vẫn là một cái ẩn số nếu như đang khuyên ngăn vô hiệu điều kiện tiên quyết. Hắn chắc chắn xui khiến thai mắt của hắn dở trọ, gây ra hỗn loạn gây nên không an toàn nhân tố. Nếu như A Lai xử lý bất đương, sẽ ra tốc triệu Vũ điều khiển chỉ huy thay mắt, cưỡng ép mệnh lệnh triệu Minh Viễn dẫn hắn mâu thân cùng lão bà Diệp Minh Châu rời đi Ngọc Tuyển sơn trang. A Lai nghiêm túc lắng nghe, cau mày, không khỏi hít sâu một hơi. Lưu Hiên cấp tốc điều chỉnh một chút mạch suy nghĩ, hệ thống lấy ra chủ ý của hắn. Nghĩ giải quyết triệu Vũ thay mắt, chỉ có thể trì lấy, không thể cưỡng ép được vỡ. Bước đầu tiên là điều chỉnh thử rõ xét, từ hắn lợi dụng từng làm qua triệu ra lái buôn nhân vật, mời triệu Minh Viễn thưởng thức trả. Cố ý hướng triệu Vũ thay mắt phóng thích tin tức tự có cực kỳ đặc biệt bí mật muốn nói cho hắn biết. Ta đem Triệu Minh Viễn, đêm ngay đàn, Diệp Minh Châu một nhà ba người, đơn độc can bài đến trà lâu tầng cao nhất. Tầng cao nhất khách quý phòng trà, ở trên cao nhìn xuống, Ngọc Tuyển Sơn trang cảnh đêm thu hết vào mắt, bọn hắn chắc chắn đưa thích. Càng là cao thủ thích khách, thám tử điều nghiên địa hình, khoe khoang công phu cao nhất hoàn cảnh. Trước đó xuất hiện qua vô số lần tình hình nguy hiểm, đều đầy đủ chứng minh điểm này. Nếu như Triệu Vũ thay mắt, dám can đảm vi phạm Triệu Minh Viễn ý tứ nghe trộm, vậy thì lên ta bẫy. Chuyện còn lại cũng quá dễ làm xấu. 1.033 thứ 1.034 chương điều chỉnh thử dò xét Lưu Hiên tiếp tục hướng Á Lai du thuyết hắn điều chỉnh thử dò xét kế hoạch. Hắn đến lầu thượng khách quý phòng trà, vừa hướng người triệu ra bảy ra hắn phối trà tuyệt chiếu. Một bên tâm sự bất trí hổ cùng ngân hạnh bị tiêu diệt quá trình, cảm hóa hắn người một nhà dựng nên Á Lai cao đại thượng chính năng lượng hình tượng 6 Thông qua sơn trang bảo an trung tâm theo dõi phối hợp, một khi chính xác không sai nắm giữ triệu vũ hai mắt tại trên nóc nhà nghe trộm, liền có thể dùng ám khí ra tay. Sơn trang bảo an ở ngoại vi phối hợp tranh thủ hiện trường bắt giữ, chứng cứ vô cùng xác thực. Lưu Hiên hắn lại từ bên trong hơi mê hoặc, Triệu Minh Viễn liền sẽ nổi trận lôi đình. Đối với hắn phụ thân bất mãn, sẽ chủ động tìm A Lai cầu tình phong thích. Bởi vì tiền kỳ, A Lai đối với Triệu Minh Viễn có ân cứu mạng, giúp hắn mở ra ngân hạnh tại Triệu gia đủ loại âm ưu. Lưu Hiên tin tưởng Triệu Minh Viễn đối với A Lai xử sự, sự làm người nhân phẩm, chắc có một cái thanh tình nhận biết. Có lẽ sẽ dưới cơn nóng giận, mệnh lệnh tất cả theo hành nhân viên rời đi Ngọc Tuyến Sơn Trang. Cái này cũng có nói. Bước thứ hai là hành động giai đoạn, cũng là cực kỳ trọng yếu. Nếu như Triệu Vũ thay mắt, không có dọn dẹp sạch sẽ dùng công suất lớn điện thoại di động tín hiệu che đậy thiết bị đem bọn hắn điện thoại di động toàn bộ hết hiệu lực mất đi cùng bên ngoài liên hệ đồng thời đem bọn hắn tập trung chung một chỗ không cho bọn hắn ra cái này ngọc tuyển sơn trang a lai nghe xong lưu hiên một phen thật sâu mẫn cảm đến hắn nắm giữ triệu ra tình huống so với mình trong tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều lắm dù sao hắn tại triệu gia công tác hơn 30 năm cũng tại trong lẽ phải như thể hồ quán đình hưng phấn một chút đốt một điếu thuốc lá thu hoạch không nhỏ cảm tạ nhắc nhở không đánh mà thắng chi binh thuốc chi thiện giả cũ lời nói xoay chuyển người quả nhiên là một cái lao giang hồ sắp đặt cấp độ rõ ràng từng bước đúng chỗ lần này xem ra ngươi thật giống như không đối ta giữ lại cái gì lưu hiên lúng túng phải cười một cái yêu cầu một điếu thuốc lá cũng hút kích động nói ta hấp thụ giáo hấn, sẽ không đi giống như trước ở trước mặt ngươi che giấu khoe khoang tất cả ý nghĩ ta đều là triệt đề nếu như ngươi đem ta ngay trước người trong nhà cứ việc yên tâm dùng ta ta nhất định thủ khẩu như bình cần ta chỗ ta sẽ toàn lực ứng phó a lai hài lòng phải gật gật đầu thông qua lưu hiên một phen hỏi ngược lại ngươi có phải hay không rất muốn biết ta muốn gặp một lần đêm nghe cầm lao phu nhân mục đích là cái gì lưu hiên mười phần biết điều ngươi bây giờ là ta chân chính lão bản không nên ta biết ta tuyệt đối không đánh nghe ngươi hạ đạt nhiệm vụ ta sẽ tận tâm tận lực hoàn thành a lai đĩnh một hơi lần này chuyển cơ tới ta muốn nhường triệu vũ không có gì cả thua sạch sẽ triệt triệt để để suy xét một hồi lâu quyết định liền đem hội kiến địa điểm liền phóng tại trả lâu hai cái đàm phán thâm đàm một hồi lâu sáu a lai cảm giác đàm luận phải không sai bị lắm việc này không nên chậm trễ vội vàng rời đi phóng khách nhanh chóng đi tới trung tâm theo dõi hướng hiệu lôi a bổ a để a kim a vừa phân phối nhiệm vụ tại triệu minh viễn người một nhà đến sơn trang dàn xếp về sau toàn bộ sơn trang giảm bất mở cửa bán Hiểu lôi a bổ a kim phụ trách trung tâm theo dõi nhiệm vụ đợi chờ mình phát ra mệnh lệnh a để a vừa dẫn dắt một bộ phận bảo an chặt đứt trước kia điện thoại hữu tuyến thi hành ngoại vi nhiệm vụ nghiêm phòng từ thủ triệu ra theo hành nhân viên ra ngoài nếu như yêu cầu ra ngoài nhất thiết phải thông qua phê chuẩn nếu như cưỡng ép ra ngoài lập tức không chế trong tay phương diện này đến lúc đó chính mình sẽ hòa triệu minh viễn đêm nghe cầm lao thái thái ba người cùng thương lượng quyết định vạn sự sẵn sàng chỉ chờ triệu minh viễn người một nhà đến sơn trang đến rồi ngày thứ hai chín h triệu minh viễn người một nhà âm thầm đột nhiên xuất hiện ở ngọc tuyển sơn trang a lai đang trong theo dõi tâm tự mình chỉ huy triệu minh viễn người một nhà toàn bộ dàn xếp về sau nhân viên công tác lập tức thông qua hiệu suất cao phục vụ đến buổi tối tám giờ triệu minh viễn người một nhà bị lưu hiên mời 8 gio trieu vào ngọc tuyển trà lâu a lai lập tức mệnh lệnh trang chủ Diệu ngọc tại ngọc tuyển trà lâu đem người triệu ra tách ra thành hai cái khu vực đem triệu minh viễn lão bà diệp minh châu mẫu thân đem nghe cầm lao phu nhân dẫn dắt đến đặc biệt khách quý trên trà lâu theo hành nhân viên hết thảy toàn bộ an bài dưới lầu kim mồi, huệ nhược nhị tỷ mồi, trưởng không lên thang lầu miệng, nghiêm cấm triệu minh viện theo hành nhân viên lên lầu cái nhiễu. lan thu dẫn dắt mấy nữ nhân nhân viên phục vụ tại hiện trường nghiêm mật giám sát triệu minh viện theo hành nhân viên nhất cử nhất động. trong điểm là phát hiện có người rời đi trà lâu, lập tức hồi báo trung tâm theo dõi. a man hòa a -sách dẫn dắt bảo an tại trà lâu ngoại vi, tùy thời tùy chỗ tiến hành phối hợp tác chiến. phân phó a kim khởi động công suất lớn điện thoại di động tín hiệu che đậy thiết bị, che đậy toàn bộ sơn trang tín hiệu điện thoại di động, phòng ngừa bất luận kẻ nào cùng bên ngoài bắt được liên lạc. nội bộ nhân viên công tác, toàn bộ đổi dùng bộ đàm liên hệ. À, lại bài tốt hết thầy, Tiên Tĩnh nhìn chằm chằm giám sát màn hình. 6. Lưu Hiên tự mình đến hiện trường, căn cứ vào Triệu Minh Viễn, Diệp Minh Châu, đem nghe đàn ba cái thể chất, yêu thích, phân biệt điều phối trà. Nhằm vào đêm nghe đàn tự thuật dạ dày không thoải mái, dạ dày lạnh đau bụng triệu chứng, phân phối một cái đinh hương hòa quế trà. Giàn giải, tại đinh hương trong trà gia nhập vào hoa quế, có thể đưa đến rất tốt ấm bên trong tấn lạnh, ấm dạ dày ngừng đau tức dụng. Đêm nghe đàn đối với mùi thơm mùi thơm ngào ngạt bên bị, màu sắc nước trà lụm mà sáng ngời hoa quế trà tình hữu độc chung, lặng lặng nhấm am da day ngung đau tắc dung đem nghe đan đoi voi mui thom mui thom nao ngat ben bi mau sac nuoc tra luc ma sang ngoi hoa que tra tinh huu đoc chung lang lang nham nhap lap tuc miên man bất định, suy nghĩ lan tràn sáu. Lưu Hiên ngay sau đó nhầm vào Diệp Minh Châu cho một cái tinh khiết đậm nhã đặc cấp trà xanh, nhầm vào Triệu Minh Viễn bệnh viêm gan bệnh, lựa chọn trà hoa cúc thích hợp mà gia nhập vào mấy quả cầu kỷ. Giảng giải, trà hoa cúc có bình nhất liệu dương cùng với rõ ràng liệu mắt sáng, bắt mạch phát hiện Triệu Minh Viễn có gan thận âm giả tình huống, gia nhập cầu kỷ có thể bổ dưỡng gan thận, mắt sáng, nhuận phổi giải khát sáu. Triệu Minh Viễn một bên lắng nghe Lưu Hiên giảng giải, vừa nhìn hắn thuần thục nghệ thuật uống trà biểu diễn. Hàn Huyên, lão Lưu sư phó có thể có được ngươi tự mình phối trà là một loại hưởng thụ, chỉ có giống như ngươi vậy đại sư phó mới có thể đem trà lâu kinh doanh sinh động. "Vốn là, ngươi là tại ta triệu ra làm, cũng là Triệu Minh Đông đối với ngành nghề này không coi trọng. Nếu như ta bỏ số tiền lớn đầu tư, cho ngươi xây một cái quy mô so với cái này Ngọc Tiền Trà Lâu còn ngoc tuyen hơn, ngươi có nguyện ý hay không theo ta hợp tác?" Diệp Minh Châu lập tức liền biết Triệu Minh viễn ý ở ngoài lời, tại thương lời thường, rõ ràng là muốn đạo chân tượng. Lưu Hiên càng là lòng dạ biết rõ, Phản Phất Ngũ vị tạm chần cùng một chỗ sông lên đầu. Trà Lâu không ở quy mô, là ở tại đặc biệt hoàn cảnh không khí. Tại trọng ô nhiễm khu vực, khá hơn nửa trà, cũng không nếm ra tâm tình tốt tới. Diệp Minh Châu nói sang chuyện khác. Lão Lưu sư phó nghe nói ngươi gần nhất cựu tử nhất sinh có thể nói hay không nói chuyện ngươi trải qua quá trình lưu hiên không mất cơ hội cơ lập tức mở ra máy hát đem hắn như thế nào bị bắt cóc gặp nạn như thế nào bị vương bưu hổ sư đổ hai người cùng với sợ nghị vợ truy sát như thế nào bị a lai dẫn người nghĩ cách cứu viện quá trình tự thuật một lần ba người nghe kinh tâm động phách trận mắt hốc mồm lưu hiên ngay sau đó đem a lai đứng ra nghĩ cách cứu viện người nhà của hắn xâm nhập bạch hồ chấn tiến vào núi xa đen nhạt phủ chinh phục bắt trí hổ quá trình lại sinh động như thật nói một lần lúc này diệ minh châu nghe đến đó không khỏi cảm khái, ưu tú như vậy tiểu hoa tử trên đời này nơi đó tìm minh viễn người tốt nhất suy nghĩ một chút suy tính một chút tốt nhất có thể mau chóng đem hàm hàm đưa đến nơi này sáu 1034 thứ 1035 nghìn nhất định là hữu duyên vô phận mệnh chuyện này ta nhiều lần cường điệu qua ngươi như thế nào đem ta nói lời vào thai này ra thai kia chuyện xưa nhắc lại ngươi nếu là lại không bất lo chưa từ bỏ ý định mê hoặc rời đi ta lập tức liền rời đi sơ trang đêm nghe đàn trầm rãi đặt chén trà trong tay xuống minh viễn lao nương hỏi ngươi cái gì gọi là hữu duyên vô phận mệnh tôn nữ của ta hàm hàm nên nhận bệnh sao hàm hàm là của các ngươi tài sản riêng vẫn là người sống sờ sờ triệu minh viễn lo lắng bất an dạo biện minh châu nàng một mực tại mê hoặc ta đây không phải không có biện pháp sao đêm nghe đàn trong mắt lộ ra hạng quang dẫn tí mặt người nghĩ mang bọn ta rời đi chúng ta liền rời đi người nghĩ khống chế tự do của chúng ta sao người cái này là tử triệu minh viễn nghe xong mẫu thân khẩu khí này lại nhìn một cái sắc mặt nàng âm trầm sợ người cùng bình thường quả thực là tưởng như hai người Hai hùng kết vĩa, xem ra bệnh nàng chân tình lại phát tác, rất khó trường khống, phải mau chóng nghĩ biện pháp đối với nàng cưỡng ép mang rời khỏi. 6. Đúng lúc này ở giữa, Lưu Hiên nghe được trên nóc nhà, bà đát, dị thường tiếng vang, đã sớm đối với thanh âm như vậy cực kỳ quen thuộc. Lập tức đối với gian phòng ba người, làm một cái tay tư, gọi ba người đừng lên tiếng. Thấp giọng quát đạo, trên xà nhà bọn chuột nhắt, còn không mau mau xuống hiện thân một lần. Lưu Hiên ngay sau đó nghe được xoạt, xoạt, xoa sáu. Nhẹ giống nói xanh tuân rơi âm thanh. Hợp lại, muốn chạy chi đại cát. Hừ. Không dễ dàng như vậy và quyết xuất kích Siêu. một chi tay háo kiếm từ ống tay háo của hắn bên trong bay ra xuyên thấu ngói xanh mà ra theo bành một thanh âm vang lên lưu hiên nhanh chóng đột nhiên mở cửa sổ chỉ thấy hai cái thần bí bóng đen đồng thời phiêu nhiên xuống ngay sau đó dưới lầu chuyển đến tiếng súng lẹ thẻ bá bá bá phanh phanh phanh xen lẫn từng đợt tiếng gào to sáu triệu minh viễn cực kỳ hoảng sợ hoán trách mẫu thân ta nói ở đây không thể tới không an toàn ngươi hết lần này tới lần khác không tin bây giờ Sự thật đang ở trước mắt, nghe trộm, nói không chừng còn muốn ám sát. Ngày mai chúng ta nhất thiết phải rời đi, bằng không an toàn căn bản không chiếm được bảo đảm. Đêm nghe đàn ông trầm đạo, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Người nào muốn nghe lén, người nào muốn ám sát chúng ta, người không làm rõ ràng sao? Liên muốn rời khỏi, ta nhìn ngươi chính là một cái đồ hèn nhát, kẻ hồ đồ. Triệu Minh Viễn mười phần nổi nóng, cái này còn dùng ta nói, còn không phải cái kia lấm la lấm lét nhân, ý đồ thôn tính chiếm lấy ta triệu gia tài phú. Diệp Minh Châu thốt ra, ngươi chỉ cây dâu mà mang cây hoẹ hoài nghi là a lai sao ngươi thực sự là lấy lòng tiểu nhân độ có tử triệu minh viễn đối mặt mẹ chồng nàng dâu hai người liên thủ đối với mình báo nổi không thể làm gì mươi phần mười bai cũng là ta đây cái bệnh gan bất tranh khí ta thật là lớn não phạm hơn a vậy mà nghe xong các ngươi mẹ chồng nàng dâu hai người mê hoặc ma xui quỷ khiến trở về lại an lành bệnh viện tới trị liệu còn lại đem hai người các ngươi đều đưa đến ở đây hưu nhàn an dưỡng sáu đột nhiên quyết định chắc chắn quả quyết làm ra quyết định ở đây quá không an toàn thập diện mai phục nguy cơ trùng chúng ta nhất thiết phải lập tức lập tức trong đêm rời đi nơi này đêm nghe đàn thẹn quá hóa giận, muốn đi, ngươi dẫn người xéo đi, ta và Diệp Minh Châu lưu lại. Triệu Minh Viễn vẻ mặt đưa đám đoán giận, mẫu thân, lúc tới, phụ thân chỉ lo lắng ngươi bệnh tình rất khó khống chế, không muốn ta mang ngươi đi ra, ngươi chính miệng đáp ứng ta, sau khi đi ra, hết thể nghe đều từ sắp xếp của ta. Ta hứa hẹn qua phụ thân, tranh thủ đem ngươi trị hết bệnh, sẽ đem ngươi dây an toàn trở về. Ngươi như thế nào vừa tới nơi này, giống thang sáu thiên, hải nhi khuôn mặt thay đổi bất thường, đêm nghe đàn toàn thân run rẩy, ngươi cái này là tử, ngươi cũng tin tưởng Triệu Vũ chuyện ma quỷ lao nương tinh thần một mực là không bình thường sao? Triệu Minh Viễn kiên nhẫn thuyết phục, an lành bệnh viện sổ khám bệnh, nói đến rất rõ ràng. Ngươi có bệnh bao tử, con mắc có trung độ bệnh trầm cảm, tinh thần ngay cả có vấn đề. Chúng ta cần phải tin tưởng hiện đại hóa y học, ngươi có thể không thể đừng hồ dạo man chuyển xấu. Đang nói, A Man Hòa A sách gõ cửa tiến vào, A để vội vàng giảng giải. Có lỗi với, để các ngươi bị sợ hãi. Đây là chúng ta nghiêm trọng thất trách. Triệu Minh Viễn giận không chỗ phát tiết, một câu có lỗi với coi như xong. Ta đối với các ngươi chỉ an lòng tin mười phần, nghĩ không ra là kết quả này, quá làm ta thất vọng. Aman một mực cung kính nói, đại gia mời theo ta xuống lầu A. Mấy người đi tầng dưới chót lầu, xem xét mắt tròn vắng. Triệu Minh Viễn nhân viên đi theo, bị Ngọc Tuyền Sơn trang bảo an đoàn đoàn bao vây. Hai cái người mặc màu đen dạ hành dùng người bị mặt, bị A bù, A vừa hai người bắt giữ tại sân ở giữa. Aman đem Triệu Minh Viễn mời đến hai cái người bị mặt trước mặt. Triệu Thiên Sinh, chúng ta đã đem hai cái này nghe trộm thích khách, bắt được. Xin ngài xử lý. Triệu Minh Viễn quan sát một người áo đen ngược vết máu loã lộ, đã trúng lưu hiên tay kiếm, một nửa lộ tại bên ngoài, người đã hôn mê bất tỉnh. Một cái khác hai chân trúng đạn, tê liệt trên mặt đất. Không ngừng phải diễn gì. Đối với bên người Lưu Hiên nói, Lưu sư phó, làm phiền ngươi cho ta tiết lộ cái này hai tên giá hỏa khăn trùng đầu, ta muốn xem thật kỹ một chút, hai người này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ta muốn thật tốt hỏi một chút, bọn hắn tại sao muốn nghe trộm chúng ta nói chuyện, có phải hay không muốn ám sát chúng ta? Lưu Hiên tiết lộ trong đó một cái thần bí người áo đen khăn trùng đầu, tại mánh liệt dưới ánh đèn, lộ ra chân diện ngủ. Diệp Minh Châu hét dầm lên. Triệu anh cô, Lưu Hiên lại tiết lộ một cái khác người bị mặt. Triệu Minh Viễn giật nảy cả mình, nguyên lai like là bên người trắng bát văn, tên hiệu bạch diện thư sinh. Triệu Minh Viễn nghiêm nghị vấn đạo, Trang Bắc Văn, ai chỉ điểm ngươi làm như thế? Trang Bắc Văn chịu đựng trên đùi vết thương đạn bắn đau đớn. Ta là âm thầm bảo hộ an toàn của ngài, đây là ta chỗ chức trách, ta không thể không làm như vậy. Triệu Minh Viễn gặp Triệu Anh Cô đã thức tỉnh tới. Triệu Anh Cô, là ai chỉ điểm ngươi làm sao làm? Triệu Anh Cô nắm chặt ngược tay hao kiếm, ngụy biện nói, ta là âm thầm bảo hộ Lao Thái Thái, đây là ta chỗ chức trách, ta không thể không làm như vậy. Lưu Hiên không nhịn được, cười lạnh vài tiếng ha ha, a, hai người kia thống nhất đường kính, phối hợp rất ăn ý. A Man nói xong. Không chút khách khí từ nơi này hai người trong túi, tìm ra điện thoại, cùng Tân Tiến máy nghe trọng tài, đưa cho Triệu Minh Viễn. Triệu Minh Viễn đeo lên tai nghe, nghe xong một hồi lâu, nhìn một chút trên điện thoại di động phát ra nội dung tin nhắn, cái gì cũng biết. Các người cái này gọi là âm thầm bảo hộ ta và Lao Thái Thái. Rõ ràng là phụ thân ta, gọi các ngươi tới giám thị ta tê dại. Chẳng lẽ, cá nhân ta một điểm hành động tự do cũng không có sao? Lưu Hiên không mất cơ hội cơ đối với Triệu Minh Viễn góp lời. Ta nghĩ ngươi nhân viên đi theo bên trong, cũng không chỉ hai người bọn họ. Người trước đem bọn họ điện thoại, toàn bộ hết thẻ đều không thu, kiểm tra một chút. Xem có hay không những người khác cho cha ngươi đã phát ra đồng dạng nội dung tin nhắn, lật xem trò chuyện ghi chép, nên cái gì đều biết. Triệu Minh Viễn lập tức mệnh lệnh, tất cả nhân viên đi theo, lập tức giao ra điện thoại, tất cả máy nghe trộm tài, bỏ lên bàn, chờ đợi hắn xử lý. Kiểm tra xong mỗi một bộ điện thoại, phát hiện đều có khác biệt trình độ hướng phụ thân hồi báo, cùng với phụ thân phát ra chỉ lệnh nội dung tin nhắn, còn có một số cùng phụ thân trò chuyện ghi chép. Tâm phiền ý loạn, toàn bộ không thu, làm chứng cứ, trở về hảo hướng phụ thân chất vấn, cảm giác ở đây một khắc cũng không thể ở lầu 6 lập tức phân phối nhân viên đi theo thu thập một chút dẫn dắt thương minh, lập tức dẫn dắt lao bà cùng mẫu thân cùng một chỗ trở về phương bắc khu vực bệnh viện sáu một nghìn ba mươi năm thứ một 6. 1035 thu 1036 nghin để trường khống ngay tại triệu minh viễn muốn dẫn người cưỡng ép rời đi lưu hiên mắt choáng váng bó tay không cách nào thời điểm giờ này khắc này sơn trang trong phòng y vụ nhân viên vệ sinh chạy đến lập tức đối với thương binh tiến hành cứu rút chỉ chốc lát công phu phương phương dẫn dắt an lành bệnh viện xe cứu thương tới la thanh dẫn theo một đám võ trang đầy đủ duy sao nhân viên cũng chạy đến la thanh hiện trường đơn giản hỏi thăm một chút tình huống lập tức mệnh lệnh bọn thủ hạ đối với triệu minh viễn tất cả nhân viên đi theo cưỡng ép điều tra giao nộp phía dưới bọn hắn ẩn nút im lặng súng ngắn cùng tất cả mang theo am khí triệu minh viễn vội vàng chứng minh bọn hắn đều có chứng nhận sử dụng súng la thanh tiếp nhận tất cả chứng nhận sử dụng súng nhìn một chút cười khẩy xin hỏi triệu tiên sinh cái này bắc phương chứng nhận sử dụng súng có phải hay không tại toàn thế giới đều thông dụng ta nhìn ngươi bệnh nặng mới khỏi đại não hay không rõ ràng đầu trở về bệnh viện đội thần kinh khoa phòng tiếp tục cần phải trị triệu minh viễn không phản bắt được vội vàng lại rằng giải đây là bọn hắn triệu ra chuyện nội bộ chính mình sẽ xử lý la thanh lạnh lùng tuyên bố tư tàng đeo vũ khí nhập cảnh nhiều loạn địa phương trị an hoàn cảnh hơn nữa công nhân nổ súng chống lệnh bắt đã đả thương ngọc tuyển sơn trang hai tên nhân viên an ninh tình tiết mười phần nghiêm trọng toàn bộ bắt giữ nói xong phất phất tay mấy cái đội viên lập tức đem triệu minh viễn toàn bộ nhân viên đi theo từng cái áp ra ngoài ngay sau đó không nói lời gì đối với triệu minh viễn tuyên bố triệu tiên sinh xét thấy ngươi và mẫu thân của ngươi đều có tật bệnh cần an dưỡng chúng ta tạm thời không mang rời khỏi các ngươi nhưng mà tại sự tình không có làm rõ ràng phía trước ngươi và ngươi thai thái, thái mẫu thân của ngươi ba người trước mắt không được rời đi ngọc tuyển sơn trang một bước nhất thiết phải phục tùng vô điều kiện ngọc tuyển sơn trang an ninh giám thị phải tùy thời tùy chỗ tiếp nhận chúng ta hỏi thăm hy vọng các ngươi phối hợp điều tra của chúng ta phân phó bọn thủ hạ đem bọn hắn tất cả điện thoại toàn bộ không thu đối với lưu hiên cũng tiến hành đồng dạng tuyên bố tùy thời tùy chỗ tiếp nhận điều tra hỏi thăm không được rời đi ngọc tuyển sơn trang một bước tuyên bố kết thúc hết thảy thỏa thỏa tiếp tiếp nên ngang rời đi triệu minh viện trơ mắt nhìn qua cái này một số người đi xa bóng lưng chống rông trà trong sảnh chỉ còn lại mẫu thân lưu hiên diệp minh châu khí này không đánh một chỗ tới đối với diệp minh châu mang lên Mới vừa hết thảy, đều là ngươi nữ nhân này không bất lo gây họa. Ta đây cái bệnh, các nơi trên thế giới nơi đó không thể trị. Ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác yêu cầu ta tới ở đây? Ta lão phu thân, căn bản muốn không nguyện ý nhường mẫu thân đi xa nhà, ngươi hết lần này tới lần khác mê hoặc nàng đến nơi đầy trị liệu. Diệp Minh Châu không cam lòng tỏ ra yếu kém. Triệu Minh Viễn, chúng ta không phải nhà ngươi nô lệ. Ngươi và phụ thân ngươi, không có quyền lợi hạn chế chúng ta mẹ chồng nàng dâu hai người nhân thân tự do. Triệu Minh Viễn tức giận đến toàn thân run rẩy, âm thầm đi đến Diệp Minh Châu bên người hướng về phía nàng đột nhiên giơ tay chính là một cái miệng rộng, lưu hiên nhanh như sấm xét, hai tay đem hắn tay trưởng hợp ở cái này không thể trách nhà ngươi la bà, muốn trách chỉ có thể trách phụ thân của ngươi, túc nữ nói phụ tử đồng lòng kỳ lợi đoạt kim, phụ thân ngươi, viễn trình giám sát ngươi, ta nhìn các ngươi ở giữa tồn tại vấn đề không nhỏ a, triệu minh viễn không phản bắt được hung hăng đối với lưu hiên vừa trừng mắt, ngươi nhắc nhở ngươi thiếu sản hồ gia đình của ta chuyện, gia đình ta chuyện còn không đến lượt ngươi qua tay múa chân, đêm nghe đàn lạnh lùng nói, chẳng lẽ lưu hiên hắn nói không đúng sao, chó cắn lão động tân không biết nhân tâm tốt. Buổi tối hôm nay, ngươi trở về phòng, thật tốt tỉnh lại một chút. Nói xong, lôi kéo đau lòng nhất quốc Diệp Minh Châu. Trước mắt, trưởng phu ngươi Minh Viễn, hắn là không rõ đúng sai. Ngươi đừng cùng hắn tính toán, nhường một mình hắn bế môn hối lỗi. Mấy người đều có tâm phúc chuyện, mâu thuẫn bất đồng lần nữa nổi bật. Ngăn cách càng ngày càng sâu, buồn bã chia tay, riêng phần mình trở lại một mình ở khách quý quán gian phòng. 6. Lưu Hiên lặng lẽ nghĩ cùng với chính mình tâm tư, đang muốn rời đi trà lâu, phát hiện đứng phía sau A Lai chính đối hắn mỉm cười. Người cái này một đại chiêu, đặt đến chuyện để nằm trong tay mục đích. Chân chính giải quyết hậu hoạn chi lo so với ta nghĩ còn muốn lợi hại hơn kế tiếp có cần hay không ta tiếp tục vì ngươi làm chút cái gì a lai mỉm cười ta chỉ là ở ngươi vừa trên bàn tiến hành sâu gia công thất cung tat kính làm một cái lợi mời đích thủ thế ta đã vì ngươi chuẩn bị một cái ghế lô vì ngươi lần này thuận thuận lợi lợi hoàn thành nhiệm vụ biểu thị ăn mừng hai người đi tới phòng khách vào chỗ lưu hiên không kịp chờ đợi hỏi thăm kế tiếp phân phối cho mình nhiệm vụ a lai uống trà ăn nước tra và món điểm tâm nói cho hắn biết triệu minh viễn ngày mai sẽ sẽ đích thân tới tìm hắn thỉnh cầu cùng mình hiệp đàm phân phó lưu hiên đem hiệp đàm địa điểm vẫn như cũ đặt ở cái này trà lâu chỗ cũ lưu hiên không dám hỏi thăm cụ thể nội dung trung tâm chỉ là dự cảm đã có chuyện không nghĩ tới sẽ phát sinh vội vàng gật gật đầu lão bản ngươi như thế nào phân phó ta liền làm như thế đó ta sẽ chính cống toàn lực ứng phó hoàn thành sáu đến sáng ngày thứ hai triệu minh viện thông qua cả đêm nghĩ lại quyết định lập tức hướng vụ thân triệu vũ hồi báo tỉnh hướng nơi này tìm kiếm điện thoại cố định kết quả là toàn bộ không thông nhận được nhân viên công tác giảng giải kể từ có điện thoại đã sớm bỏ đi không cần không thể làm gì khác hơn đi tới trà lâu tìm được mang mang lục lục lưu hiên Mời hắn có thể hay không giúp đỡ lại làm một bộ điện thoại di động. Hắn hảo cùng trong nhà liên hệ với Lưu Hiên đem hắn dẫn dắt phòng làm việc của mình lấy ra một bộ điện thoại mới đưa cho hắn. Triệu Minh Viễn vội vàng mở ra nhổ đánh hắn dây số của phụ ra no căn bản không gọi được. Không hiểu ra sao mắt choáng váng. Lưu Hiên thờ ơ giảng giải đã thăm dò được tin tức mây xanh địa khu cơ trạm đêm qua liền đã ra nghiêm trọng trục trặc đang tại sửa chữa giống như vậy sự tình nhìn mãi quen mắt sáu. Triệu Minh Viễn yên lặng nghe nhìn xem trên điện thoại di động một cái tín hiệu cũng không có chớn mắt hốc mồm thầm suy nghĩ như thế nào chuyện xui sẻ lập tức đều tới. Quả thực là khó lòng phản bị. Suy tư một hồi lâu, lấy dũng khí, khẩn cầu Lưu Hiên trợ giúp Hòa A tới liên hệ với, tiến hành hẹn đàm luận, mời hắn thông qua thuc la kho long phong bi suy tu mot hoi lau lay rut khi khan cau luu hien tro giup nhân mạch quan hệ sơ thông nhất phía dưới, để cho bọn hắn mau chóng trở về phương Bắc. Lưu Hiên khéo lời từ chối, biểu thị không muốn lại tiếp tục làm cái này, lải buôn vai trợ, phòng ngừa tổn công mà không có kết quả sự tình, lại một lần nữa phát sinh. Triệu Minh Viễn lặng lẽ nghĩ, ở nơi này chưa quen cuộc sống nơi lây chỗ, bây giờ duy nhất người liên hệ chỉ có Lưu Hiên, nơi đó chịu từ bỏ, không ngừng phải đau khổ cầu khẩn. Lưu Hiên lạnh lùng nói trở về cự. Ngươi đi qua, còn cảnh cáo ta qua, ngươi nhanh như vậy liền quên đi chuyện của các ngươi ta thiêu sàng hồ đây chính là ngươi ngay trước lao bà của ngươi cùng lao phu nhân chính miệng nói ta ta nhưng không có quên triệu minh viễn triệt để nhận túng, đối với đêm qua quá kích ngôn ngữ tiến hành nói xin lỗi từ cùng lưu hiên tại hắn triệu gia cần cù chăm chỉ công tác về sau bị triệu minh đông xếp vào tại ngọc tuyển sơn trang nằm vùng lái buôn nói dài nói dài mấy năm này một mực là triệu gia có lỗi với hắn bạc đại hắn thế biểu thị sau này mình nhất định sẽ thật tốt đền bù hắn 6. lưu hiên chớ oan mất hôn một phen vẻ mặt bất đắc dĩ đã ứng xuống Bởi vì không thể rời đi Ngọc tuyển sân trang, lập tức thông qua nơi này bảo an tới liên hệ A Lai, phân phó Triệu Minh Viễn tạm thời trở về phòng tiếp khách, yên tâm chờ đợi tin tức tốt của hắn. 6. Lưu Hiên rất mau tới đến trung tâm theo dõi, nhìn thấy A Lai, hướng hắn hồi báo Triệu Minh Viễn khẩn cầu thấy hắn, muốn cầu hắn đứng ra nộp tiền bảo lãnh, khôi phục hắn hành động tự do. A Lai nghe xong Lưu Hiên hồi báo, suy tư một hồi lâu, quyết định triệt để giết một giết Triệu Minh Viễn uy phòng, hợp lại dùng Lưu Hiên phương pháp đối với hắn nữ. Cầm lấy một trang giấy, dựa vào ký ức cấp tốc viết một đoạn văn. 6. 1.036 thứ 1.037 chương chừng trị cổ hủ a lai viết xong một đoạn văn, âm thầm để vào một phong thơ, bịt kín về sau, đưa cho Lưu Hiên, nói cho hắn biết trở về, đem cái này đưa cho Triệu Minh Viễn là được rồi. Lưu Hiên xa xa đứng ở một bên, không dám nhìn trộm viết nội dung, chỉ có thể phỏng đoán, lo lắng bất an. Ta vừa rồi đối với Triệu Minh Viễn lựa chọn, lấy đạo của người trả lại cho người, lão kia một bộ, chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng? Nếu như không lưu chỗ trống, liên tục đối với hắn hành hung khuôn mặt, đem Triệu Minh Viễn triệt để đánh sụt, hiệu quả có thể hay không hoàn toàn ngược lại. Ta cảm giác vẫn là có chừng có mực tốt hơn a lai mỉm cười từng bước một thẩm cách cho hắn nghe triệu minh viện trưởng kỳ chịu triệu, triệu vũ xúi dục quán thâu đồ vật quá nhiều không có khả năng bởi vì một hai kiện chuyện liền dễ dàng triệt để nhận túng tư tưởng của hắn bị giam cầm thật nhiều năm đã cổ hủ không đến đâm đến bể đầu chảy máu tình cảnh hắn không có khả năng tỉnh ngộ tiếp nhận hiện thực tán khốc ngay sau đó đối với lưu hiên nhắc nhở hắn đối với diệp minh châu đêm nghe cầm lao thái thái không phải kính trọng lưu hiên nghe được cái này nhắc nhở bừng tỉnh đại ngộ đây chính là cho triệu minh viễn lưu chỗ trống tâm linh thần hội gật gật đầu người trẻ tuổi tư duy lo dịp rõ ràng. Ta tuổi già. Chí nhớ hạ xuống phản ứng chỉ đột. ngược lại là đã quên cái này gốc dạng theo không kịp ngươi tiết tấu bội phục đầu giảm xuống đất nói xong đi ra phòng quan sát quay trở lại trả lâu vừa vào cửa chỉ thấy triệu minh viễn chưa có trở về phòng tiếp khách một người ngốc ngơ ngác ngồi ở chỗ đó triệu minh viễn gặp một lần lưu hiền vội vàng tất cung tất kính đứng lên mời hắn ngồi vào xuống như thế nào hắn lập tức đáp ứng a mau nói chúng ta lúc nào gặp mặt lưu hiên âm thầm cho tới bây giờ trong túi móc ra một phong thơ đưa cho triệu minh viễn lưu hiên trầm gì gì nói hắn cái gì cũng không nói với ta chỉ là cho ta một phong thơ phong thư là kín gió nội dung ta cũng không biết ngươi vội vàng mở ra triệu minh viễn không kịp chờ đợi vội vàng mở ra nhìn một chút chỉ cảm thấy đầu góc phát sốt trước mắt biến thành màu đen thật sâu lâm vào trong tuyệt vọng xong xong xong sáu tiểu tử thúi này theo ta ghi lại thủ lại đem ta đã từng nói với hắn một lần nữa còn đưa ta xem ra ta một nhà ba người lập tức căn bản trở về không được lưu hiên kinh ngạc hỏi ta có thể xem nội dung sao triệu minh viễn vạn phần về ngoài đem tấm này giấy đưa cho lưu hiên ta không cần thiết đối với người giàu giếm lưu hiên tỏ mò cầm tin nhìn chỉ thấy phía trên viết ta xem thì không cần nên thực hiện chúng ta đã thực hiện thứ này về sau hai nhà cả đời không qua lại với nhau ta hy vọng giữa hai bên đừng có bất luận cái gì giao nhận 6. xem xong giật này cả mình a đây chính là ngươi đã từng nói với hắn hiện tại hắn còn nguyên viết xuống còn đưa ngươi triệu minh viễn liên tục gật đầu không kiên nhẫn đúng a một chữ không kém y nguyên không thay đổi còn đưa ta lưu hiên nhịn không được oán trách lời này của ngươi nói quá độc ác chuyện làm quá tuyệt ta đơn giản không thể tin được ngươi đã từng từng nói với hắn như vậy Ngươi không biết, làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện, cái đạo lý đơn giản này sao? Nghĩ không ra ngươi một cái kinh nghiệm xa trường thương nghiệp tinh anh, thành tích cao nhân, thật không nợ cổ hủ. Triệu Minh Viễn bị phê bình phải mặt đỏ tới mang hai, xấu hổ vô cùng. Lưu Hiên tiếp tục du thuyết: "Ngươi cô lậu quả văn nhiều năm như vậy, tin tức quá bế tắc. Bây giờ A Lai, xưa đâu bằng nay, nắm giữ ngày qua, địa vương, người cùng Tam Đại tập đoàn, kinh doanh phạm vi đề cập tới các ngành các nghề, trải rộng trong nước bên ngoài. Gia đại nghiệp đại, thủ hạ thông minh tháo vát nhiều người đi, bên người tiểu cô nương, từng cái thông minh xinh đẹp, chỗ nào cũng có." Đối với A Lai nói gì ngay nấy, hắn dựa vào cái gì muốn đối ngươi thấp kém, dựa vào cái gì muốn ủng hộ thân mà ra cứu ngươi tính mệnh, muốn ăn xin ngươi niềm vui? Ý đồ muốn tham nhà ngươi điểm nào nhất tài sản. Triệu Minh Viện thật sâu thở dài một hơi. A Lai tiểu tử này, ta từ trong lòng thật bội phục, cũng thật thích. Cục diện bây giờ là chúng ta hai nhà đã kết không thể điều hòa hắn hận. Chính là ta miễn cưỡng đồng ý, cũng không hề dụng, tại phụ thân ta nơi đó căn bản không thông qua. Ta đây một lần đi tới nơi này, hàng hàm nước mắt rưng rưng khóc muốn gọi ta mang nàng đi ra. Ra ra hắn chính là không để ta xem ở trong lòng, mười phần xoắn xuýt, thúc thủ vô sách, cũng khổ sở. Lưu Hiên mắt thấy đến trưa, ăn cơm chưa thời gian, mời hắn đến phòng ăn. Triệu Minh Viễn thất hồn lạc phách, tuyệt vọng lung lay đầu. cảm ơn ngươi, ta không thấy món miệng. ta trở về ngủ một hồi. Lưu Hiên cũng không miễn cưỡng, không mất cơ hội cơ nhắc nhở. đừng có gấp. ta cho ngươi thấu cái thực chất. A Lai, hắn là ăn mềm không ăn cứng chủ. hắn đối mặt tuổi lão phụ nhân, lão thái thái là đặc biệt tôn trọng. ngươi trở về cùng ngươi lão bà Diệp Minh Châu, lão nương thương lượng, thương lượng. có thể các nàng đứng ra, sẽ có chuyển cơ. Triệu Minh Viễn có chút hiểu được lao bà diệp minh châu một mực hướng về a lai khắp nơi nói đỡ cho hắn lao nương lần này giữa ngôn ngữ tràn đầy đối với a lai tán thành xem ra nghĩ giải quyết nguy cơ trước mắt chỉ có thể cầu hai người bọn họ ra mặt lập tức rời đi trả lâu chạy về mẫu thân cùng lao bà gian phòng đối với hai người nói xin lỗi làm tư tưởng động viên công tác nhân viên đi theo bị giam đứng lên nếu như không có nhất định thân phận người nộp tiền bảo lãnh đều sẽ bị phán ba đến bảy 7 năm. Chuyện này dưới mắt còn không biết ngày tháng năm nào tài năng kết mình và hai người các nàng sẽ một mực hạn chế tại ngọc tuyển sơn trang bên trong sáu diệp minh châu bực đội về bực đội suy tư một hồi lâu cuối cùng đáp ứng cho A Lai viết một phong thư, đưa cho Triệu Minh Viễn gọi hắn thông qua Lưu Hiên người trung gian này giao cho A Lai. 6. Đến rồi buổi chiều, A Lai tiếp vào phong thư này, mở ra xem nội dung. Triệu Minh Viễn đã triệt để nhận thức đến sai lầm của mình. Xem ở hàm hàm mặt mũi, xin tha thứ hắn lần này, A A-ta và Lao Thái Thái đều mong mỏi, cấp thiết muốn nhìn thấy ngươi, rất muốn cùng ngươi giao lưu, câu thông. Nếu như ngươi cho rằng tình duyên còn tại, mời ngươi tới trà lâu tương kiến. A Lai xem nội dung kết thúc. Đối với Lưu Hiên phân phó, sau bữa ăn tối, 8 giờ 30 phút an bài tại trà lâu. Lưu Hiên vừa rời đi phòng quan sát, A Lai phân phó hiểu lôi thông chi xét đánh Ra Ra, hai vị thạch Ra Ra đều chuẩn bị sẵn sàng. Từ nàng đem ba vị lão nhân dẫn dắt đến trà lâu, an bài tại bên cạnh trong phòng khách, yên lặng chờ hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đến lúc đó mời hội kiến. Trong lòng tính toán, đến lúc đó Lai nhất cái đại luận viên, đem toàn bộ sự tình đều mở ra ở trên bàn, nhường đại gia cùng đến giải quyết sáu. Đến buổi tối 8 giờ 30 phút, A Lai mang theo một cái cặp công văn, đúng hẹn mà trí thượng trà lâu, tiến vào trà sảnh. Triệu Minh Viễn một nhà ba người thật sớm liền sớm đang chờ đợi, nhìn thấy A Lai đều hưng phấn mà đứng lên triệu minh viễn đi nhanh tiến lên đưa tay ra cảm ơn ngươi tiếp nhận một nhà chúng ta người mời ngay sau đó dựa theo thông thường tính chất lễ tiết tiến hành nên gặp giới thiệu đây là hàm hàm mẫu thân diệp minh châu ta cũng không cần giới thiệu a lai đưa tay ra mười phần lễ phép năm tay diệp á di hảo đã lâu không gặp đây là hàm hàm mãi mãi mẫu thân của ta đêm nghe đàn a lai tiến lên một bước đưa tay ra đêm mai mãi ngại khỏe đêm nghe đàn không để ý đến a lai đưa tới tay nước mắt tuôn đẩy mặt nhìn chằm chằm a lai từ trên xuống dưới đánh giá đột nhiên làm ra một da hầu ngoài ý liệu động tác sáu 1037 thứ 1038 trường không chịu thừa nhận đêm nghe đàn một cái ôm ấp lấy A Lai. Nãi nãi ta đã sớm muốn gặp ngươi. Hai tử vị quân ngươi để cho ngươi hao tâm tổn trí phí sức. A Lai vội vàng ăn ủi. Nãi mãi thiếu kính ngươi là ta phải làm. Triệu Minh Viễn thấy mình mẫu thân hòa A Lai nhất gặp như cũ mừng rõ như điên vội vàng ân cần mời ngồi xuống. Lập tức phân phó bên người Lưu Hiền lập tức pha trả cung cấp phục vụ. Đêm nghe đàn lôi kéo A Lai tay đem hắn lĩnh đến ngồi xuống bên cạnh mình tới. Hạ giọng lặng lẽ vấn đạo cái gì cũng mang tới chưa. A -Lai mỉm cười gật gật đầu vỗ vỗ chính mình mang tới cặp công văn đêm nghe đàn tiếp tục vấn đạo ngươi hết thể đều sắp xếp xong xuôi sao a lai giống gà con mổ đồng dạng liên tục gật đầu buổi tối hôm nay ngài là nơi này chủ ta vạn sự sẵn sàng chỉ chờ ngươi phân phó đêm nghe đàn mang theo cười yếu ớt một bộ đắc chí vừa lòng thân sắc hết sức hài lòng bưng lên hoa quế trà suy nghĩ lan tràn trẻ tuổi lúc đó ta liền thích cái này hoa quế trà hương vị cái này nhoáng một cái bao nhiêu năm liền đi qua sáu lưu hiên pha xong trà mười phần biết điệu rời đi một khoảng cách ở tại một bên yên lặng chờ tùy thời tùy chỗ phân phó đêm nghe đàn nhìn lưu hiên một mắt thấy hắn tại nghiêm túc lắng nghe cẩn thận lưu sư phó mấy ngày nay khổ cực buổi tối hôm nay gia đình chúng ta nội bộ có một chút sự tỉnh cần gấp xử lý làm phiền ngươi tránh một chút lưu hiên sửng sốt một chút vội vàng trả lời tuất tuất vậy ta đi xuống lầu bận rộn nếu như ngài có cần thì gọi nhân viên phục vụ bảo ta triệu minh viễn gặp lưu hiên đi ra trà sành mẫu thân một bộ thần thần bí bí thân sắc là không hiểu ra sao mẫu thân nộp tiền bảo lãnh sự tỉnh không cần đến giấu diếm lưu sư phó ta đều đã đã nói với hắn đêm nghe đàn mắt thấu thần mang trong mắt nổi lên trước nay chưa từng có vẻ mặt nghiêm trọng bước vào chính để minh viên à từ ngươi hoa hoa rơi xuống đất một khắc kia trở đi ta treo lấy tâm chưa bao giờ thả xuống qua một ngày bằng một năm nhìn xem ngươi từng ngày chậm rãi trưởng thành lấy vợ sinh con sự nghiệp có thành tựu mãi cho đến ngươi bị triệu minh đông hãm hại kém một chút mất mạng sáu đĩnh một hơi ta bị không bằng cầm thú triệu vũ sống sờ sờ mà giam lỏng đến bây giờ cuối cùng mới đi ra khỏi cái kia hố ma triệu minh viên cảm giác mẫu thân tư duy càng ngày càng thành vấn đề cùng tối hôm nay chủ đề căn bản vốn không dính dáng hơn nữa càng kéo càng xa càng ngày càng không hiểu đấu cẩn thận từng ly từng tí nhẹ nhàng nhắc nhở mẫu thân người đêm nay đây là làm sao rồi người cùng ta phụ thân trong tình cảm vấn đề buổi tối hôm nay lấy ra nói cái này không phù hợp a vẫn là lời về chính đề thỉnh a lai cho chúng ta nghĩ một chút biện pháp như thế nào nộp tiền bảo lánh chúng ta trở về đêm nghe đàn mười phần nổi nóng hung hăng nhìn hắn chằm chằm lộ ra một cỗ khí thế uy nghiêm trở về trở về người cái này là tử đây trong đầu chính là trở về có thể hay không thật tốt yên tĩnh nghe ta nói một hồi lời nói triệu minh viện không thể làm gì lầm bầm ta thật không nghĩ tới người đến nơi này biến hóa lớn như vậy còn thích kéo về nhà. Đêm nghe đàn cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Từ giờ trở đi, đừng chen vào nói. Đừng quấy nhiễu ta kỷ niệm mạch suy nghĩ." Ai, thật sâu thở dài một hơi. Mạch suy nghĩ xáo trộn, không có cách nào nói nữa. "A Lai, ngươi vẫn là đem tài liệu lấy ra đi." A Lai vội vàng mở túi công văn ra, lấy ra một cái hồ sơ, đưa tới Đêm nghe đàn trong tay. Đêm nghe đàn liền nhìn cũng không nhìn, nói thẳng: "Minh Viễn, đây là ngươi cần gấp tài liệu, đều ở đây bên trong. Ngươi tỉ mỉ, nhận nhận chân chân xem đi." Triệu Minh Viễn 10 phần kinh ngạc, mừng rỡ như liên. "A Lai, hiệu suất làm việc thật cao." nhanh như vậy nộp tiền bảo lanh thủ tục liền cho chúng ta làm xong vội vàng nhận lấy mở ra xem xét cho mày không hiểu đấu thân tử giám định báo cáo viết như thế nào lên tên của ta đêm nghe đàn gần từng chữ đây chính là ngươi cần gấp biết đến nội dung là ngươi cùng lôi chính thân tử giám định báo cáo phụ thân của ngươi không phải triệu vũ mà là a lai ra ra lôi chính triệu minh viễn hoảng sợ đến liên tục lắc đầu làm sao có thể a lai chào ngươi âm hiem a ngươi vì đạt được mục đích sau lưng chơi đùa giả tạo giám định báo cáo võ thông lão bà của ta lựa gạt mẫu thân của ta Ngươi quá mức, ta vốn là đối với ngươi có hảo cảm, nghĩ không ra thủ đoạn của ngươi, hoa văn Trong chất càng ngày càng nhiều. Đêm nghe đàn nhìn chằm sao. A-Lai Triệu Minh Viễn, ánh mắt sắc bén vô cùng, lộ ra một cỗ khí thế uy nghiêm, giận tím mặt. Đây hết the là ta bày kế, là ta gọi A Lai bí mật tiến hành. Trong bụng ta hải tử, ai là phụ thân của hắn, ta có thể không biết sao? A Lai gặp Triệu Minh Viễn mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Khoa học không thể có nửa điểm hư giả. Ngân hành sự việc đã bại lộ, ngươi chẳng lẽ còn hoài nghi sao? Ngươi nếu là không có dũng khí thừa nhận, coi như ta tráng cứu được ngươi đầu này tính mệnh. Ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút. Triệu Vũ vì cái gì một mực không chịu để cho đêm nay mãi rời đi hổ phách sân trang. Triệu Minh Viễn thẳng thắn, phỏng đoán A Lai trăm phương ngàn kế, âm thầm nắm giữ Triệu ra số lớn tin tức, triệt để đầu độc lao bà của mình cùng mẫu thân, cố ý thiết kế bố trí đây hết thảy. Trong lòng lập tức đối với hắn một điểm hảo cảm không còn sót lại chút gì, hắn nhất định phải nghĩ phương nghĩ cách mau chóng dẫn dắt mẫu thân cùng lao bà ly khai nơi này, thoát khỏi A Lai tuyệt đối không chế. Đối với A Lai lý do thoái thác phải không mảnh một chú ý đối mặt đêm nghe đàn năng ngược, lập tức phản bác. Mẹ, ta hiểu ngươi và phụ thân quan hệ vẫn luôn khẩn trương. Nhưng mà ngươi không thể cầm chuyện này, làm trò đùa lừa gạt ta. Triệu Vũ đem ta Tân Tân khổ khổ nuôi dưỡng dài đến trưởng thành, bồi dưỡng ta lên đại học, ta mới có hôm nay khổng lồ Minh Viễn tập đoàn. Ta không có thể vẹn vẹn bởi vì các ngươi con ta, bí mật làm cái này một phần giám định báo cáo, ta liền muốn tán thành, bằng không ta đây bao lớn nhân, chẳng phải là nhuoc trí. Xin tha thứ ta, tạm thời không thể tin được, cũng không cách nào thừa nhận sự thật này. Diệp Minh Châu nghe đến đó, đã sớm nghe ra một chút khuôn mặt tới. Minh Viễn, ngươi Chuyện như vậy, mẫu thân lúc đó có thể nói cho người sao? Một khi để lộ tin tức, ngươi còn sống được được không? Đoán chừng, ngươi hiểu chuyện thời điểm, liền bị Triệu Vũ cho ám sát. Triệu Minh Viễn ngồi phịch ở trên ghế salon, không ngừng phải uống trà, không ngừng phải chuyển biến mạch suy nghĩ. Ta tử nhỏ trong ấn tượng, mẫu thân ngươi đối với phụ thân liền tương đối lạnh nhạt. Ta tử nhỏ đến lớn, ngươi vì cái gì một mực không có nói ta? Hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này, có phải hay không a Lai phải người âm thầm uy hiếp qua ngươi, dùng bàng môn tà đạo cho ngươi làm cổ thuật. Nếu như hôm nay buổi tối, ngươi có thể đủ làm đến có căn cơ căn cứ, điều lý thành tích, lộ dịp rõ ràng, ta liền tin tưởng ngươi, đáp ứng ngươi, tự mình một lần nữa làm giám định báo cáo đêm nghe đàn đối mặt triệu minh viễn trách nghi như khói chuyện cũ rõ một một trước mắt trong lúc nhất thời nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu sáu a lai thấy thế trong lòng bàn bạc lão nãi nãi là bị triệu minh viễn rào rà khí thế cho tức đến chậm mạch rồi vội vàng từ trong túi công văn lấy ra khi the cho tuc đen chập bản vàng ô eo bung ảnh đưa cho lão nãi nãi đêm nghe đàn đêm nghe đàn xem con mắt trợn lên càng lúc càng lớn vội vàng móc ra trong túi kính mắt kinh thán không thôi a lai ngươi công tác chuẩn bị làm được rất đầy đủ a nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy ra ra ngươi còn bảo lưu lấy cái này eo ảnh 1038 thứ 1039 trương cổ hủ cực độ đêm nghe đàn hướng về phía triệu minh viễn cùng diệp minh châu vẫy vây tay hai người các ngươi đều tới ta cho các ngươi nói nói đêm nghe đàn lật ra phóng đại một trương tốt nghiệp đại học chụp ảnh chung chỉ vào xếp sau cái thứ ba cao lớn thô kệ ra hỏa nói người này ngươi biết ta hắn chính là triệu vũ triệu minh viễn cảm giác mười phần giống gật gật đầu đêm nghe đàn tiếp tục chỉ vào trước mặt hàng thứ hai hai cái ảnh chân dung người này gọi thạch tuyền tên hiệu gọi thạch hậu tử một thân hảo công phu bên cạnh người này gọi lôi chính chính là ta năm đó vị hôn phu Tên hiệu gọi Lục Chỉ cầm mà, cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ. Trước mặt hắn cái này xinh đẹp nữ sinh, cũng giống như vậy, đặc biệt đánh đàn phải tốt nhất, nàng có một tên cứ gọi dễ nghe đêm nghe đàn. Đây chính là ta của năm đó. A Lai vội vàng sửa chữa, trước kia lôi ra ra cùng nàng tách ra về sau, cả ngày lẫn đêm tưởng niệm, bây giờ lấy tên cứ gọi lôi chính trở. Đêm nghe đàn nghe xong, cái này chờ chữ, lập tức than thở khóc lóc khóc lóc kề lễ đứng lên, đêm nghe đàn, Triệu Vũ, Lôi Chính, Thạch Tuần cũng là bạn La Quốc Du học sinh, tại một trường đại học bên trong, là cùng ban Đông học 6. Năm đó Triệu Vũ cũng cùng ở một cái lớp học, hắn cao lớn tô kịch còn có một người võ công, hắn cũng ám niệm chiếm hữu nàng. đối với nàng lấy lòng, thèm nhỏ dãi. có thể nàng và Lôi Chính đã sớm yêu nhau, lúc nào cũng đối với Triệu Vũ thờ ơ, hờ hững. Triệu Vũ đem cửu hận chuyển đến Lôi Chính trên đầu, lợi dụng công phu của hắn thường xuyên khiêu khích. tốt nghiệp đại học về sau, tại sắp rời đi mậu giáo thời điểm, Triệu Vũ trăm phương ngàn kế bố trí một hồi bắt cóc, cuối cùng bắt đầu sáu. một cái chạm vào tối, Lôi Chính cùng đêm nghe đàn hai người tay trong tay sáu. Triệu Vũ đã sớm mai phục mấy người cao thủ dùng bao tải cấp tốc bao lấy Lôi Chính, kéo tới một cái ngõ hẻm nhỏ bên trong tiến hành quyền cước tăng theo cấp số cộng, ép buộc đêm nghe đàn cùng hắn đi. đêm nghe đàn chửi ầm lên, chết sống không chịu. triệu vũ thẹn quá hóa giận móc ra từ trên chợ đen mua được súng ngắn, hướng về phía trong bao bố dây ruồi lôi chính liền nổ bà phát súng. dung khăn mặt ngăn chặn đêm nghe đàn miệng, bắt coc đi. a lai hiện trường bổ sung tự thuật. về sau, lôi ra ra bị chạy tới đồng học thạch tuyển cùng cảnh sát địa phương đưa đến bệnh viện, tiến hành cứu giúp nhặt được một cái mạng. đến nay phía sau lưng, trên đùi còn có rõ ràng đạn vết sẹo. may mắn đánh chúng không phải là yếu hại, bằng không lôi ra ra đã sớm không ở nhân thế ở giữa. a lai đưa lên nút trà nhường đêm nghe đàn nước rát một chút cũng họng, đêm nghe đàn uống một ngụm trà, nói cho a lai, kế thừa lên án đứng lên, triệu vũ bắt cóc nàng phải tay về sau, lợi dụng đã sớm mua được địa phương du côn lưu manh, thông qua lén qua nước ngoài, chản trọc đến rồi việc không ai quản lý phương bắc khu vực, tiến vào hồ Phách sơn trang, bởi vì hồ Phách sơn trang là một cái đảo hoàng, tứ phía bị nước bao quanh, giao thông không phát đạt. Lúc đó thời đại kia vốn là tin tức cũng bế tắc, càng không có điện thoại di động gì điện thoại, nàng một mực bị giam lòng lấy, bị người giám thị lấy, đã mất đi tự do thân thể. Về sau nàng liên tục len lén viết thư, thông qua quan hệ người còn tốt hơn. Phát cho lôi chính quê hương, kết quả tin tức đều không, một phong thư cũng không co thu đến, một trận cho là lôi chính thật đã chết rồi. Diệp Minh Châu đối với triệu vũ vô sỉ bẩn thỉu ác liệt hành vi, phẫn hận tới cực điểm. Không cần nghĩ, cái này nhất định là triệu vũ thủ hạ người, chặn lại đi. Đêm nghe đàn lại uống một bủn trà, nói cho a lai. Nàng lúc đó bị bắt cóc đến hồ phép sơn trang, vốn là muốn thừa người không sẵn sàng tự sát, suy nghĩ trong bụng có lôi chính hơn một tháng hài tử, trái lo phải nghĩ, vẫn là nhận thanh thu khí, giả ngây giả dại sống tiếp được. Cứ như vậy, nàng một ngày bằng một năm, mãi cho đến mấy năm gần đây, triệu minh viễn bị hãm hại người một nhà cũng bị giam lỏng đến hồ phách sơn trang trên mình thường thường ngủ ở cùng một đảo hàm hàm hòa chính mình thường thường ngủ ở cùng một chỗ khuya khoát lặng lẽ tâm sự nàng mới biết hàm hàm hòa a lai cố sự liên quan tới a lai cùng lôi ra già, già cố sự nói xong nhìn qua không nói một lời triệu minh viễn đau lòng như góc minh viễn lôi chính mới là ngươi chân chính phụ thân ta để cho ngươi nhận giặc làm cha cho tới hôm nay cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ triệu minh viễn đối với hắn mẫu thân trên tinh thần xuất hiện vấn đề lớn càng thêm là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ đối với nàng nói ra cho rằng là nói năng nói cuội, tuyệt đối là thụ a lai thi cổ thuật trên tinh thần bị khống chế bắt đầu từ chối ý đồ lừa dối quá hải mẫu thân như vậy đi xin ngươi cho ta thời gian ta nhất định thực hiện hứa hẹn chúng ta đều hẳn là tin tưởng khoa học tôn trọng khoa học ta chuẩn bị đi nước ngoài làm giám định báo cáo lại nói dù cho triệu vũ không phải của ta tự mình phụ thân nhưng hắn cũng là của ta chăn nuôi hơn nữa tuổi tác đã cao ta cuối cùng không thể vứt bỏ hắn mặc kệ a đêm nghe đàn nghe xong lông mày dựng thẳng ngươi cái này là tử ngươi còn nghĩ tiếp tục nhận giặc làm cha a ngươi thả bị tin tưởng triệu vũ cái này ác tặc lợi vớ vẫn lừa gạt cũng không tin tưởng lao nương người bị hại này huyết lệ lên án giờ này khắc này a lai cũng bị triệu minh viễn câu nói sau cùng cho triệt để chọc giận có một chút đứng lên triệu tiên sinh ta nhìn ngươi cổ hủ cực độ bị triệu vũ tà ác lễ giáo đồng hóa thiệt ác chẳng phân biệt được không đến tường nam không quay đầu còn nghĩ nối giáo cho giặc ngươi quá làm cho đêm mãi mãi triệt để thất vọng để cho ta đối với ngươi sinh ra mãnh liệt khinh bỉ nổi giận đùng đùng mở ra bên cạnh trà cửa phòng hiểu lôi đem lôi ra gia thạch tuyến ra ra, thạch bác ra gia dẫn ra vào lôi gia ra, ra đi đến triệu minh viễn bên người ta liền là lôi chính đổi tên lôi chính trở chờ chính là một ngày này tâm tình của ngươi ta có thể lý giải ngươi có thể lập tức không tiếp thụ được sự thật này ta chỉ tin tưởng trời xanh có mắt ác hữu ác báo người đang làm trời đang nhìn triệu minh viễn thản nhiên nói có lỗi với ta là người trưởng thành đã tạo thành cái có quan niệm cùng chủ kiến xin ngài tha thứ ta ta tạm thời không thể tiếp nhận thân phận của ngươi a lai không giữ được bình tĩnh nội doá triệu minh viễn ta mặc kệ ngươi là thế nào nghĩ ta không tin thiên lại càng không tin số mệnh ta chỉ tin ta chính mình ta muốn vì lôi già già cùng đem lại mãi lấy lại công đạo hướng ngươi cổ hủ quan niệm tiên chiến nếu như ngươi có hoài nghi có thể đến các nơi trên thế giới quyền uy nhất cơ quan đi giám định ta lập tức có thể cho ngươi cá nhân làm nộp tiền bảo lành thủ tục ngày mai ta liền phái người hộ giá hộ tống mang ngươi cùng lôi ra ra cùng đi nước ngoài đi ngươi cho là quyền uy cơ quan giám định đi giám định kết quả giám định đi ra về sau ta nhắc nhở ngươi nhận tổ quy tông ngươi chính là của ta thân nhân nhận giặc làm cha ngươi chính là ta không trung mang ngày cựu nhân lôi ra ra đi đến đêm nghe đàn trước mặt đêm nghe đàn đánh giá lôi ra ra trong mắt chớp động ánh mắt vấn không kịp chờ đợi cầm lấy tay của hắn kiểm tra tay trái hắn nhiều cái kia đầu ngón tay kích động nói ngươi thật sự lục chỉ cầm ma. lôi ra ra nước mắt tuôn đầy mặt trả lời đúng vậy đúng vậy tên bây giờ gọi lôi chính trở. đêm nghe đàn cũng nhìn không được nữa kẽ nào vào lôi ra ra trong ngực giống tiểu hài tử đồng dạng một khi gào khóc người cả phòng đều đọc dùng đều đang nghĩ giống bọn hắn khi còn trẻ tuổi đại tương thân tương ái ra sao phải oanh oanh liệt liệt sáu a lai lấy đi một sấp sấp khăn giấy đi đến hai lão già trước mặt tách ra hai nửa một nửa đưa cho đêm nghe đàn một nửa còn lại đưa cho lôi ra ra từ chỗ khác phía sau phán đã vỡ mấy lần hồn mộng cùng người cùng sáu đêm mãi mãi ngài và ta lôi ra ra trẻ tuổi yêu nhau cố sự ta đã sớm nghe nói thạch tuyền ra ra đi tới đêm nghe đàn ngươi còn nhớ ta không lôi ra ra vội vàng giới thiệu đây chính là năm đó bạn học cùng lớp thạch tuyền tên hiệu thạch hầu tử một thân hảo công phu là hắn cứu mình mệnh nói xong lộ ra phía sau lưng trên đùi để lại rõ ràng đạn vết xẹo sáu một thứ 1040 nghìn trường kinh biến bên trong đêm mãi mãi năm thật chặt thạch suối nắm tay lệ nóng doanh tròng vừa rồi ta đã nghe a lai cùng chúng ta nói qua nếu không phải là ngươi cứu lão lôi một cái mạng chúng ta cũng không có hôm nay gặp nhau cảm ơn người a a lai bắt đầu đi lên song phương người tiến cử đối với hiện trường mỗi một cái thân phận làm đơn giản giới thiệu triệu minh viễn yên lặng nghe làm a lai giới thiệu đến hiểu lôi thời điểm hãn từ trên xuống dưới đánh giá hiểu lôi tướng mạo luôn vui vẻ mười phần nhu thuận khả ái nhất định chính là một cái mỹ nhân bại hoại trong lòng không hiểu thấu nổi lên đối với nàng ghen vông thầm suy nghĩ lưu hiên quả nhiên không có đối với hắn nói ngoa truy cầu a lai tiểu cô đường nhiều lắm từng cái thông minh tài giỏi sáu a lai cảm giác không sai biệt lắm nhìn qua không nói một lời triệu minh viễn thật sâu biết hắn là cái cổ hủ thương nhân không nhìn thấy chứng cớ xác thực hắn sẽ không triệt để nhận đúng đi đến diệp minh châu trước mặt diệp Diệp di xin ngài buổi tối hôm nay trở về phòng ngủ hòa triệu tiên sinh thương lượng một chút sáng sớm ngày mai ta tới an bài triệu tiên sinh cùng lôi ra ra ra ngoại quốc giám định hành trình diệp minh châu ngầm hiệu cấp tốc gật gật đầu giao cho ta a nói xong lôi kéo triệu minh viễn rời đi trả sảnh một phen vui sướng đi qua hiểu lôi dựa theo a lai phân phó đem lôi ra ra cùng đêm mãi mãi đi an bài khách quý phòng trọ đến rồi ngày thứ hai a lai từ la thanh nơi đó làm xong nộp tiền bảo lãnh văn kiện an bài a a để về nhượng, Lan Thu bốn người hộ giá hộ tống. Cùng đi, Lôi Gia Gia, Triệu Minh Viễn, Diệp Minh Châu ba người đi nước ngoài, làm quyền uy thân tử giám định. Một tuần lễ về sau, mang theo giám định báo cáo quay trở về Ngọc Tuyển Sơn Trang. Triệu Minh Viễn tâm phục khẩu phục, quỳ gối lôi Gia Gia cùng đem Mããn Mãại hai lão giả trước mặt sáu. A Lai tìm đến chính mình tập đoàn luật sư Kim, xếp đặt cho đêm Mããn Mãại làm hòa Triệu Võ Ly hồn, cùng với khởi tố Triệu Vũ Phi phạm bắt cóc cầm tù đủ loại từng đống tội ác sáu. Lúc này, La Thanh cho A Lai gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết một tin tức, Triệu Minh Viễn vì cái gì bị Triệu Vũ nghiêm mật theo dõi nguyên nhân, đã điều tra rõ. Triệu Minh Viễn bị bắt nhân viên đi theo bên trong, có một cái gọi là trắng bắt văn gia hỏa yêu cầu lập công chủ tội, thẳng thắn giao phó một cái tình huống. Triệu Vũ sớm tại ngân hạnh sự việc đã bại lộ về sau, cũng nghi thần nghi quỷ đối với Triệu Minh Viễn sinh ra hoài nghi, có phải là hắn hay không ruột thịt hải tử? Đối với Triệu Minh Viễn muốn tới an lành bệnh viện trị liệu, phụ kiểm lâm vào lo nghĩ nặng nề cảm xúc, nhưng là lại không lý do chọn vẹn tiến hành ngăn cản. Vì chứng thực hoài nghi của mình, phải dưới do tron hắn tâm phúc. Tại Triệu Minh Viễn trước khi chuẩn bị đi, trong âm thầm đào được móng tay của hắn, tóc Đoan chừng đã đi sớm nước ngoài giám định đi, cho nên mới một cái hai bút cùng vẽ đối với hàm hàm tiến hành càng thêm nghiêm mật trông giữ đối với triệu minh viễn nhất cử nhất động đều bí mật tiến hành toàn diện giám sát lần này triệu vũ không chỉ mất đi thái mắt hơn nữa mất đi hòa triệu minh viễn liên hệ đoán chừng đã biết lại là sự việc đã bại lộ a lai nghe được cái này tình huống giống như ngũ lôi manh đỉnh chính mình tân tân khổ khổ nghiêm mật bố trí trở thành công giả trạng vốn là nghĩ bất động thanh sắc gọi triệu minh viễn đem hàm hàm hòa má ngô giải phóng ra ngoài có thể căn cứ vào hiện tại cái này tình huống phân tích hàm hàm hòa má ngô vẫn là trở thành có tin vì hiểu rõ càng thêm tin tức a lai lập tức dẫn dắt triệu minh viễn chạy tới sao đội. Tại La Thành dưới sự giúp đỡ, phòng thẩm vấn bên trong gặp được Tráng Bắc Văn. Tráng Bắc Văn triệt để thông báo hắn biết liên quan tới Triệu Minh Viễn tình huống. Triệu Minh Viễn lập tức triệt để thanh tỉnh, cũng tuyệt vọng. Hắn trở thành Triệu Vũ lợi dụng quân cờ. Hàm Hàm trở thành trưởng công cụ của hắn. không Nếu như không nghe chỉ huy của hắn, vậy thì mang ý nghĩa Hàm Hàm chính là vật hy sinh. 6. Ngay sau đó, La Thành đem lô tung dẫn dắt phòng thẩm vấn. Nói cho A Lai hòa Triệu Minh Viễn đi qua loại bỏ, mấy cái nhân viên đi theo ở trong, chỉ có một mình hắn không có mang theo súng ngắn cùng đặc biệt vũ khí, cũng không có tham dự đêm hôm đó phạm pháp hành động. Vụ án mặc dù không có kết thúc, nhưng mà có thể sớm nộp tiền bảo lãnh. A Lai lập tức cho Ngô Tung làm nộp tiền bảo lãnh thủ tục, dẫn theo hắn, ba người hủ rũ về tới Ngọc Tuyền Sơn Trang, thướng đại gia hội báo tình huống này. Diệp Minh Châu nghe được tin tức này, khắp đến là chết đi sống lại, đêm mãi mãi là đấm ngược giậm chân, mắng to triệu vụ không bằng cầm thú thú A Lai căn cứ vào triệu Minh Viễn Hoàng Ngô Tung hai người cung cấp, liên quan tới hồ phép Sơn Trang hoàn cảnh địa lý, cùng với tứ phía bị nước bao quanh trên cô đảo bố phòng thiết bị, thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Ở trên đảo khắp nơi đều là cơ quan trọng trọng, có vũ khí nặng nhẹ, có nghiêm ngặt huấn luyện gia bảo an căn cứ vào hiện tại cái này tình huống, Diệp Minh Châu cùng đêm nay nại nếu là trở về, đó là có đi không về, lại không ra đảo có thể. Triệu Minh Viễn trong lòng tính toán, mai dù sao nắm giữ lấy khổng lồ Minh Viễn Tập đoàn Tài Phú, hắn đi, không có bất kỳ nguy hiểm, ngược lại là có thể tùy tiện xuất nhập. suy xét liên tục, quyết định chỉ đi một mình, hòa triệu võ đàm phán, tranh thủ mang về hầm hầm. A Lai thông qua hòa triệu Minh Viễn tiếp xúc giao tiếp, thật sâu biết một sự thật, hắn có không đến tưởng Nam không quay đầu tính khí, hắn cổ hủ tính cách trong lúc nhất thời rất khó đôn hắn vẫn như cũ đối với Triệu Vũ cái gọi là dưỡng dục tri ân, bao có hứa tưởng liên tục khuyên bảo đi cũng là hy vọng xa vời chỉ là mặc cho triệu vũ đến kêu đi hết không thể có nửa điểm chống lại nếu như chống lại là giữ nhiều lãnh ít hơn nữa e rằng có đi không về sáu nhưng mà triệu minh viễn quyết giữ ý mình kiên trì ý nghĩ của mình a lai nhất thời gian cũng không bỏ ra nổi biện pháp tốt hơn tới cũng không làm gì được hắn liền để hắn đi triệt để nhận rõ triệu vũ cuối cùng cùng hung cực các mặt nhọn kinh tởm cũng tốt vì để tránh cho quá nhiều đem triệu minh viễn kéo đến trà lâu một gian phòng khách muốn nghe một chút hắn kế hoạch cụ thể hai người vừa mới ngồi xuống liền nghe tiếng đập cửa a lai mở ra xem là lưu hiên lão lưu Ta Hỏa Triệu Tiên Sinh cần nói một điểm việc tư. Người đem trà thả xuống, chính chúng ta tới. Lưu Hiên phảng phật không nghe thấy, "Ý Nguyên, ấn cần ngâm trà." A Lai vẫn cảm vấn đạo, "Lão Lưu, ngươi có gấp chuyện, phải cùng ta nói sao?" Lưu Hiên tất cung tất kính đem một ly trà đưa tới A Lai trong tay. Phốc thông nhất quỷ xuống xuống. A Lai giật nảy cả mình, không hiểu thấu. "Đứng lên, thật dễ nói chuyện. Làm sao rồi, nhất kinh nhất sạ?" "Lão Lưu, ngươi đến cùng muốn làm cái gì ý đồ xấu?" Lưu Hiên than thở khóc lóc. "A bị Triệu Vũ bắt cóc đến Hồ Phách Sơn trong đi. Hắn vẫn một cái đứa bé không hiểu chuyện a." Mời người mau cứu ta đại chất tử a. A Lai trong đầu lập tức hiện ra, hắn mở ra xe gắn máy khắp nơi tìm kiếm mình, đem mình dẫn dắt đến bạch hổ chùa tị nạn, nhiều lần cho mình thông phong báo tin tiểu hỏa tử sáu. Hắn không phải liền là đại ca ngươi hải tử sao? Đây là cái gì thời điểm sự tình? Lưu Hiên trả lời, liền trước mấy ngày, ạ A-Chia được trợ giúp ngoại lai một cái thương gia liên lạc một bút mua bán, giao dịch vật là hồ phách. Hắn thăm dò được hồ phách sơn trang có cung ứng, dẫn theo thương gia tiến vào ở trên đảo, sinh ý làm thành, khách nhân trả tiền đi, hắn lại bị Triệu Vũ tẩm giữ. Vào lúc ban đêm, Triệu Vũ liền liền cho hắn đại ca Lưu giật gọi điện thoại. Gọi hắn nghị trăm phương ngàn kế tìm được Lưu Hiên. Mệnh lệnh Lưu Hiên tại Ngọc Tuyền Trà lâu tiếp tục làm hắn lái buôn, vì hắn cung cấp phục vụ. Nếu như dám căn đạm không dựa theo hắn ý tứ làm, liền kêu hạ Triệu muốn sống không được muốn chết không xong. Mệnh lệnh hắn, đối với Triệu Minh Viễn tiến hành toàn phương vị giám sát, phát hiện tình huống tùy thời tùy chỗ báo cáo, đồng thời tiếp nhận chỉ thị của hắn. 6. 1040 thứ 1041 chương hành động phía trước cá Lai nghe đến đó vấn đạo, suy đoán, gần nhất chúng ta Ngọc Tuyển Sơn Trang vẫn không có thông tin tín hiệu, đó chính là nói, đại ca ngươi lưu giật phái người đi tới chúng ta sơn trang nói cho ngươi. Lưu Hiên vội vàng trả lời, Ta đại ca bản thân ngay tại ta phòng ngủ. A Lai suy tư một hồi. Ta cảm giác ngươi cảm xúc kích động, tin tức biểu đạt không hoàn chỉnh, sơ hở đồ vật chắc chắn rất nhiều. chang băng, ngươi mau gọi hắn tới đây. Ta muốn ở trước mặt cận kẽ hỏi một chút tình huống cụ thể. Chỉ chốc lát cơ vu. Lưu Hiên đem hắn đại ca Lưu Giật dẫn dắt đến phòng khách. Lưu Giật gặp một lần A Lai, mừng rõ như điên, chắp tay trước ngực. A Di nhờ phúc. Nghĩ không ra chúng ta lại một lần gặp mặt. A Lai chắp tay trước ngực đáp lễ. A Di nhờ phúc. Tương kiến hữu duyên a. Lưu Giật nước nở nói, ngươi vừa mới đã cứu ta Lưu gia, tất cả lớn nhỏ mười mấy miệng tính mệnh ta lại muốn tới làm phiền ngươi a lai nói cảm tạng người hỏa a cắt đã từng trợ giúp ta vượt qua thật là nhiều nạn quan đều là người trong nhà không cần phải khách khí. sự tình khẩn cấp a lai cùng hắn mới quen đã thân không có càng nhiều khách sáo trực tiếp hỏi quá trình lưu giật đem hắn nhi tự hạ chia tại hồ phách ở trên đảo bị tạm giam tình huống từ đầu tới đôi nói một lần ngay sau đó chứng minh ý đồ đến lần này tới đây là triệu vũ mệnh lệnh hắn tới tìm kiếm huynh đệ hắn lưu hiên cho hắn chuyển đạt nhiệm vụ đệ nhất yêu cầu lưu hiên loại bỏ triệu minh viễn cùng tất cả nhân viên đi theo gần nhất tin tức đều không chân chính nguyên nhân đệ nhị liên hệ với triệu minh viễn nghị trăm vương ngàn kế trợ giúp hắn dẫn dắt lão bà cùng mẫu thân trở về hồ phế đảo đệ tam nếu như lão bà hắn cùng mẫu thân từ trong cản trở tự tuyệt trở về vạn bất đắc dĩ bí mật tám sát vang không hai huynh đệ cá nhân có một làm không được hắn cứ dựa theo trên giang hồ quy củ đừng a cắt giết con tin a lai đánh giá không nói một lời triệu minh viễn triệu lão bản ngươi cũng nghe cẩn thận sao triệu vũ lộ ra nguyên hình đã đến phát rổ, hành hung cực gác tình cảnh ngươi nghĩ cái gì cái nào còn nghĩ nhớ cùng với hắn một chỗ cảm tình rất lâu rất lâu triệu minh viễn thật sâu thở dài một hơi ta muốn hắn là không nỡ mất đi ta càng không thể rời bỏ mẫu thân của ta mới có dạng này quá kích hành vi cùng ý nghĩ cũng chỉ là đe dọa trên miệng nói một chút mà thôi chân chính chứng thực ta muốn hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ sáu a lai nhất nghe nghĩ không ra cổ hủ đến trình độ này khí trùng nhu đấu ngươi là không đến tường nam không quay đầu chủ ta đã đã linh giáo rồi tốt ta ngươi đi ta không ngăn đón ngươi bất quá ta tuyệt đối không cho phép ngươi mang đi diệp á di cùng đêm nãi mãi ngươi có bản lĩnh liền đem hàm hàm hòa má ngô mang ra ta liền đối với ngươi tâm phục khẩu phục triệu minh viễn đứng dậy đứng lên đó là ta chỗ ở ta cái gì cũng không cần mang ta mặc kệ các ngươi đem triệu vũ nói thành cái gì người chính là tội ác tài trời ta muốn hắn cũng không đối với ta đổi tận giết tuyệt dù sao hắn nuôi dưỡng ta yêu thương ta bồi dưỡng ta cùng ta đi cùng phụ tử ta tin tưởng nay liền dựa vào chúng ta ở giữa qua nhiều năm như vậy cảm tình hắn sẽ không không để ý a lai càng nghe càng thái quá càng nghe càng lạnh đối với hắn cổ tư duy hoàn toàn phục tức giận đến một câu cũng nói không nên lời triệu minh viễn nói xong một bộ vẻ hoàn toàn tự tin đi ra phòng trả sáu lưu hiên nhìn qua triệu minh viễn bóng lưng rời đi lo lắng lòng còn sợ hãi A tình huống bây giờ càng ngày càng hỏng bét, ngươi phải tỉnh táo, đừng tức giận hồ đồ rồi. Gần nhất Ngọc Tuyền Sơn trang bên trong, trước trước sau sau xảy ra rất nhiều sự tình, thực không dám dầu dếm, ta đã biết một cách đại khái. Ta đề nghị ngươi, hay là đối với Triệu Minh Viễn Tâm Bình Khí Hoa, một phân thành hai, hắn dù sao sinh bệnh thật nhiều năm, tư tưởng cảm xúc chấm thấp, cùng bên ngoài tin tức nghiêm trọng tách rời. Nếu như ngươi có thể đủ thuyết phục Triệu Minh Viễn, ở trên người hắn an trí Tân Tiến quay chụp bên trên tua thiết bị, chúng ta liền có thể nắm giữ hắn tiến và hộ phách trên đảo hết thảy tình huống. Hiểu rõ hắn cùng Triệu Vũ hai người câu thông đàm phán nội dung cụ thể. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể lấy ra một bộ đầy đủ phương án tới. A Lai nghe đến đó, trong đầu không ngừng phải sôi trào ra. Biện pháp này, Lưu Hiên đã từng liền cùng chính mình liên hợp cân đối dùng qua cái này thiết bị, lập tức tới đây hứng thú, cùng hắn thương lượng. Bất quá cự ly xa chắc chắn không được, tiếp nhận tín hiệu người, nhất định phải đi mấy cây số phụ cận. Lập tức làm ra quyết định, đến buổi tối, gọi Lưu Hiên tự mình đi làm triệu Minh Viễn tư tưởng công tác, nghĩ trăm phương ngàn kế đem cái này sự tình hoàn thành. Minh tới Ngô Tung vào ở gian phòng, hướng hắn thỉnh giáo, thương lượng tiếp xuống phương án. Ngô Tung đối với hồ phách ở trên đảo toàn bộ hoàn cảnh, trên căn bản là rõ như lòng bàn tay rất nhanh vẽ ra một tấm bản đồ tiêu chí ra hắn nắm giữ phương tiện giao thông trên đảo nhỏ nặng nề cơ quan cạm ấy bảo an phân phối nhân viên sáu đến rồi sáng sớm ngày thứ hai lưu hiên đổi tới a lai văn phòng hướng hắn hồi báo hắn đêm qua cùng triệu minh viễn kể gối trưởng đảm thời gian rất lâu miệng phun hoa sen bằng vào cái kêu ba tức không nát miệng lưỡi cuối cùng làm thông tư tưởng của hắn công tác đáp ứng mang theo hắn công nghệ cao truyền thâu thiết bị tiến vào hộ phép đảo cùng triệu vũ tiến hành đàm phán sáu a lai lập tức chứng thực tham gia lần này nghĩ cách cứu viện hành động nhân tuyển a bù a kim Nô Tung. Lưu Hiên cùng Lưu Giật hai huynh đệ cá nhân lập tức khẩn cầu tham gia, nhận được ca Lai cho phép, a Lai đem hiệu lôi gọi tới văn phòng, đem sơn trang lão nhân giao cho nàng, gọi nàng an bài hết thảy, hết thảy an bài thỏa thỏa thiết tiếp, dẫn dắt mấy người tiến vào phương bắc khu vực. Lưu Giật dựa theo Lưu Hiên bố trí, chuẩn bị một chiếc bảy tòa xe tải cùng một chiếc càng ra xa, mua sắm một chút lương khô đồ ăn, nước khoáng, có phục, chuẩn bị mấy cái bình nhác quy, để vào một chiếc bảy tòa xe tải bên trong, dẫn mọi người chạy tại trên đường núi gặp một đường lây động, sau này rất mau tới đến một cái rừng tây nhỏ, triệu minh viên từ xe taxi chui ra ngoài. Lưu Huyên vội vàng xuống xe, đối với hắn nhiều lần thông báo một phen. Triệu Minh Viễn gật gật đầu. "Ạ, chia sự tỉnh, là bởi vì ta dựng lên. Có lỗi với, là ta làm liên lụy các ngươi. Ta tuyệt đối để ở trong lòng bên trên, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ phụ trách đem các nàng toàn bộ đều mang ra đảo, các ngươi kiên nhẫn chờ đợi tin tức của ta chính là." A Lai từ càng dã xa đi xuống, bước gấp mấy bước, đến rồi trước mặt của hắn, một lần cuối cùng khuyên bảo. "Triệu tiên sinh, ta lại một lần nữa nhắc nhở ngươi, ngươi đơn thương độc mã một cái đi, là giữ nhiều lại ít. Ta cho rằng, chẳng bằng ngươi lưu lại cùng chúng ta cùng một chỗ cùng nghĩ biện pháp." chờ ta nắm giữ hoàn cảnh nơi này, hiểu toàn diện tình huống, làm ra hoàn chỉnh hệ thống nghị cách cứu viện phương án tới, lại từng bước một áp dụng giao chú hành động thực tế 6 Triệu Minh Viên căn bản nghe không vô, liền nhìn cũng không nhìn A Lai nhấp mắt, cũng không cùng những người khác chào hỏi, cũng không quay đầu lại một chút, lại lôi một mình, hướng về thần bí bến đò đi đến. A Lai nhìn qua hắn bóng lưng tịch mịch, giàn mua lại quyết giữ ý mình, trong lòng ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nhưng không thể làm gì xấu. Nô tung cấp tốc đem mì xe tải chạy đến một km trở ra chỗ, đem mấy người dẫn dắt đến một chỗ vách núi treo leo phía trên. A Lai ở trên cao nhìn xuống cầm ống giòm độ phóng đại lớn xa xa phát hiện phía trước là một cái đảo ở trên đảo tuyết trắng mênh mang trong rừng có một tòa núi nhỏ trên đỉnh núi mơ hồ có thể thấy được một thôn trang hình dáng linh linh tinh tinh thật nhiều tòa nhà lớn nhỏ chiều cao phòng ở sáu một nghìn bốn mươi mốt thứ một nghìn bốn mươi hai trương hổ phách đảo ngô tung ở một bên giới thiệu cái này hổ phách đảo nguyên lai là một tòa vô danh cái đảo thế ngoại đảo nguyên về sau 1041 nhỏ 1042 lớn hổ phách. Bị triệu vũ phụ thân đã biết dẫn dắt một đám thổ phỉ tiến vào đảo nhỏ từ nay về sau chiếm lấy hòn đảo nhỏ này tiến hành khai thác phát tải cấp tốc phất nhanh đứng lên sáu chỉ chốc lá cờ phu than đa biet dan dat mot đam tho phi tien vao đao nho tu nay ve sau chiem lay hon đao nho nay tien hanh khai thac phat tai cap toc phat nhanh đung len sau chi choc la cong phu a lai đang nhìn xa trong kính phát hiện có một chiếc cano đến rồi bến đỏ đem triệu minh viễn tiếp nối cano 6. trời rất là lạnh vách núi thẳng đứng hàn phong lạnh thấu xương nô tung mau đem mấy người dẫn dắt đến phủ cận trong một cái sân động a kim bắt đầu chơi đụa tiếp nhận tín hiệu thiết bị a lai cấp tốc bật máy tính lên chỉ chốc lát công phu tín hiệu tiếp thông trên máy tính biểu hiện triệu minh viễn bị mấy cái đại hán vạm vỡ tiếp nối đảo sáu ở trên đảo tuyết trắng mênh mang triệu minh viễn lạc đội rơi đến tuyết lỗi thủng bên trong dùng sức giấy rửa sáu một cái gọi tiền không ra hỏa vội vàng dừng bước lại quay đầu nghị cách cứu viện hắn đi tới trước mặt lôi kéo y phục của hắn đi lên sách lạnh lùng nói đi ra ngoài ngươi một đám người trở về ngươi lại loi một mình xem ra ngươi lần này về nhà là khó tránh khỏi muốn bị lao gia tử mắng cầu huyết lâm đầu triệu minh viễn khó khăn đứng lên vô vô trên thân tuyết thử thăm dò thiên khôn tình huống của ta lao gia tử đều biết sao gia hỏa này âm tả cười cười lao gia tử giao thiệp rộng tin tức linh thông không có không biết ngươi trở về thật tốt trở về hắn đặt câu hỏi ta ở bên cạnh hành sự tùy theo hoàn cảnh cho ngươi nhắc nhở triệu minh viễn một đường đi tới vừa tiếp tục thử thăm dò Hàm Hàm, gần nhất thế nào? Thiên Khôn cười lên ha hả. Ta ba ngày hai đầu dạy nàng gõ công, đem nàng chiếu cố thỏa thỏa thiết tiếp. ngươi nếu là không phản đối, ta nguyện ý cưới nàng. Triệu Minh Viễn trong lòng hơi hồi hộp một chút, giận tím mặt, "Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám đánh nàng như ma trước quỷ, ngươi liền chết chắc." Thiên Khôn mười phần nổi nóng, "Ta mặc dù văn hóa không cao, có thể đầu óc linh hoạt, tướng mạo đường đường, ta rất the đau goc linh hoat tuong mao lão gia tử càn khôn đại na di tâm pháp truyền truyền, là của hắn lão nhân gia môn sinh đắc ý, ta điểm nào nhất liền không xứng với nhà ngươi Hàm Hàm." Triệu Minh Viễn chẳng thèm ngó tới, chớ ở trước mặt ta đắc ý. Ta rõ ràng nói cho ngươi không với cao nổi, ham ham nàng không muốn, ngươi liền không thể cư cầu. Tiên Khôn chẳng hề để ý lão gia tử gần nhất 10 phần coi cho ta. Cái này phải xem ý của lão gia tử. Đến nỗi ngươi, còn không phải muốn nghe lão gia tử sao? Triệu Minh Viễn con mắt toát ra hoảng sợ thân sắc, thật sâu ý thức được, lần này về nhà, bị A Lai tiểu tử thúi này nói trúng, giữ nhiều lạnh ít, tự hỏi cách đối phó. 6. Triệu Minh Viễn đi tới Hồ Phách Sơn trang phòng khách, nhìn thấy đã sớm đang đợi hắn Triệu Vũ. Triệu Vũ hỏi thăm Triệu Minh Viễn lần này ra ngoài, đến cùng đều xảy ra cái kia một chút tình huống. Triệu Minh Viễn lần này lưu lại một cái tâm nhãn, cũng không có đem ra ngoại quốc kết thân tử giám định nhận tổ quy tông sự tình nói ra, mà là đem giám sát nghe trộm nhân viên đi theo. Bị Ngọc Tuyền Sơn trang bảo an xem như thích khách kích thường, về sau bị chỗ duy trì đội bắt giữ tình huống nói một lần. Triệu Vũ bất động thanh sắc giả hoạt mà hỏi thăm Triệu Minh Viễn, vợ của hắn cùng mẫu thân lần này vì cái gì không có mang về tới? Triệu Minh Viễn lấy ra đem nghe đàn tại an lành bệnh viện trị liệu bệnh lịch, qua loa trách trách đây là chuyên gia đề nghị, cho rằng mẫu thân mắc có tính nghiêm trọng bệnh tinh thần, không thể trường kỳ phong bế ở một cái hoàn cảnh bên trong, cần nhiều du lịch hưu nhàn giải sầu, tại tốt hoàn cảnh bên trong tiến hành điều dưỡng lao bà diệp minh châu đang ngồi nàng cho nên chưa có trở về triệu vũ tiếp lấy hỏi thăm hắn vì cái gì vẫn không có cùng trong nhà bắt được liên lạc triệu minh viễn giản giải bởi vì đoạn thời gian đó mây xanh địa khu cơ trạm nghiêm trọng hư hào đang tại sửa chữa tín hiệu không thông cho nên không cách nào liên hệ với triệu vũ đối mặt triệu minh viễn đối đáp trôi chảy dọn nước cũng không lọt trả giọt có vạch trần lại thừa nhận là mình sơ xuất không có cùng hắn câu thông đạo tới toàn bộ sự tính phát sinh chính mình chủ yếu là từ đối với triệu minh viễn an toàn lo lắng mới khiến cho bọn thủ hạ làm như thế đến rồi bữa tối Triệu Minh Viễn tại trên bàn cơm thấy Hàm Hàm hòa ở một bên hầu hạ Ngô Ảnh, còn có tiền khôn. Nói nhăng nói cội tán gấu một phen. Triệu Vũ uống rượu, cao hứng bừng bừng cùng Triệu Minh Viễn thương lượng. Hắn theo số đông nhiều đồ đệ bên trong chọn lựa tiền khôn, muốn đem Hàm Hàm gả cho hắn. Hàm Hàm không đợi Triệu Minh Viễn tỏ thái độ, tại chỗ từ chối thẳng thắn, cận kề cái chết không theo. Triệu Vũ không nói lời gì, lập tức phân phó bọn thủ hạ, đem Ngô Ảnh cùng nàng kéo xuống. Triệu Minh Viễn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, nhận thanh thôi khí, ý đồ thuyết phục Triệu Vũ. Hàm Hàm lớn như vậy, tiếp thụ qua hiện đại hóa giáo dục cao đẳng. Phù Mẫu chi mệ môi giới chi mệnh moi gioi chi ngon đối với nàng hôn nhân đã sớm quá hạn linh cơ động một cái lời nói xoay chuyển hàm hàm tại mạng la quốc du học trong lúc đó cùng một cái bạn học cùng lớp tỉnh đầu ý hợp chuyện này nàng sớm nói cho ta biết qua ta muốn đem nàng mang đi ra ngoài mạng la quốc gặp một lần tên tiểu từ này triệu vũ sắc mặt tâm trầm mắt lộ ra hung quang minh viễn ngươi có phải hay không cảm thấy ta giàn nên hồ đồ rồi ở nơi này trong gia đình có phải hay không nói chuyện không hữu hiệu triệu minh viễn bức bách tại uy nghiêm của hắn vội vàng trả lời ngươi ngươi hiểu lầm ý tứ của ta triệu vũ cầm trong tay một chén rượu uống một hơi cạn sạch Ta đem ngươi khổ cực nuôi lớn, ta dễ dàng sao ta? Ta bồi dưỡng ngươi, để cho ngươi có bây giờ đây hết thảy. Ngươi có phải hay không cảm thấy cánh cứng tất rồi, ngay cả ta nói lời, một câu cũng nghe không nổi nữa. Triệu Minh Viện xem xét sắc mặt này, lại cái này nghe khẩu khí này, cảm giác bầu không khí càng ngày càng không hòa thuận. Phu thân, giữa chúng ta có thể nói chuyện cẩn thận hay không? Qua nhiều năm như vậy, ta cái gì không có nghe ngươi. Ta kém một chút bị Triệu Minh Đông hại chết, ta than phiền ngươi sao? Ngươi lại như thế nào bảo hộ ta? Ta ra ngoài chữa bệnh, ngươi phái người giám thị ta. Cá nhân ta một điểm hành động tự do ngươi cũng không cho phát sinh ác tính chuyện khiến cho ta sức đầu mẹ chán ta trở về than phiền ngươi một câu sao triệu vũ đối lý trận mắt hốt mồm thiền khôn vội vàng giúp đỡ rào biện lao gia tử hắn tuổi tác đã cao duy trì lấy hồ phách sơn trang sinh ý vội vàng sức đầu mẹ chán hắn nào biết ngươi và triệu minh đông ở giữa sinh ra ngăn cách là ngươi cái này làm đại ca không có xử lý tốt ngươi cũng không thể đem sự tỉnh đẩy lên lao gia tử trên đầu hướng hắn lao nhân ra phát hỏa triệu minh viễn nghe xong cái này vỗ ngông ngựa đơn giản nhường hắn tâm đem cốc nước một ném ở đây không có ngươi nói chuyện phần ngươi cút ra ngoài cho lão tử tiền khôn vừa gọi hắn lăn ra ngoài nhịn không được lộ ra nguyên hình triệu minh viễn ngươi đừng cố làm ra vẻ trên đường tới ta nhắc nhở qua ngươi thật tốt cùng lao ra từ nói chuyện ngươi lại chó cắn lã động tân không biết nhân tâm tốt không biết điều vậy ta nhìn ngươi là sống chấm dứt triệu minh viễn không thể nhịn được nữa chỉ ngươi cái này hạ lưu ngươi coi là một thần mã như cục xịt đồ vật dám tại trước mặt của ta khoa tay mua chân tiêu ngạo vô tri không biết trời cao bao nhiêu mà sâu bao nhiêu tiền không ỉ vào triệu vũ đối với hắn coi trọng không có sợ hãi căn bản vốn không đem triệu minh viễn để vào mắt cáo mượn oai hùng báo nổi triệu minh viễn ta lại một lần nữa nhắc nhở ngươi lão gia tử không vạch trần ngươi là nhớ cùng ngươi nhiều năm phân tình ngươi đừng được một tấp lại muốn tiến một thước Thực không dám dâu dếm ta đã sớm đi qua phương nam dò xét cơ trạm căn bản không có hỏng tín hiệu hết thệ đều bình thường ngươi đã bị a lai nắm trong tay ngươi lần này trở về là tin vào sàng nghĩ hoa nôn xảo ngữ đem hàm hàm mang ra hổ phép đảo 1042 thứ 1043 nghìn trương bị chọc giận triệu minh viễn giận không kịp được lan lan lan ta không có rảnh cùng ngươi nói nhảm ngươi nghĩ đến hàm hàm không có cửa đâu Triệu Vũ đặt chén rượu xuống, ổn định tâm thần một chút, giả mù xa mưa mà nói: "Minh Viễn, thân thể ngươi không tốt, có bệnh gan tại người, không cần thiết phát hỏa. Hàm Hàm đã trưởng thành, đã ngươi đối với Hàm Hàm hôn nhân đại sự phi thường trọng thị, vậy liền đem lão bà ngươi Diệp Minh Châu cùng mẫu thân đều gọi về nhà, mọi người chúng ta tâm bình khí hòa ngồi cùng một chỗ, thật tốt thương lượng, thương lượng." Nói xong đứng lên, lời nói xoay chuyển. "Trong nửa tháng, nếu như các nàng không trở lại, cứ dựa theo ta ý tứ thi hành. Một miếng cơm cũng không có ăn, phải tay áo bỏ đi." Thiên Khôn vội vàng bước gấp mấy bước gần cần 6 trong nhà ăn, chống rông chỉ còn lại hắn triệu minh viễn lẻ loi chơi chọi một người. triệu minh viễn nhiều lần lặp lại triệu vũ trước khi đi nói một phen. thật sâu ý thức được đây là giết người không thấy máu thủ đoạn mềm dẻo đã gác ở trên của mình. 6. ngoài đảo vách đá dựng đứng trong sân động, a lai tại trên máy tính nhìn xem tân tiến nghe lén thiết bị chuyển tới video. lần thứ nhất thấy được hàm hàm hoa nô ảnh, trong lòng là ngũ vị tạm trần cùng một chỗ sông lên đầu. lại một lần nữa linh giáo triệu vũ vừa đấm vừa xoa, lòng dạ khó lường bị kế. thật sâu vì triệu minh viễn cơ thể lo nghĩ, a lai gặp tình hình này lập tức cho triệu minh viễn phát ra tin nhắn. ăn uống no đủ trở về phòng nghỉ ngơi nhớ ký phục bảo hộ liều thuốc bảo vệ tốt cơ thể cái bình đài này ổn định lại tâm thần ổn định bọn hắn tuyệt đối không nên để bọn hắn có quá khích hành động triệu minh viễn phát hiện điện thoại di động trong túi chấn động biết là tin nhắn thông trì nhìn cũng không nhìn một mắt liền rời đi phòng ăn thất hồn lạc phách trở lại phòng ngủ của mình trong bóng đêm mở điện thoại di động lên chụp ảnh công năng quay trung quanh gian phòng đi một vòng đồng thời kiểm tra gian phòng góc chết trần nhà đuôi đèn nguồn điện mặt ngoài tivi điều hòa không khí bàn ghế về lên dưới các nơi phát hiện rất nhiều nơi lắp đặt máy thu hình lỗ kim tiếp đó mở ra cửa phòng đèn mở ra ngăn kéo lấy ra công cụ thẹn quá hóa giận đem hắn từng cái dỡ bỏ ăn xong bảo hộ liều dược vật đóng lại gian phòng cuối cùng du vat đong lai điện mot đien lien y phục cũng không có thoát liền nằm ở trên giường lúc này mới mở điện thoại di động lên xem a lai nội dung tin nhắn hồi phục tình huống cũng không cần ta nhiều lời ngày mai ta tiếp tục đàm phán a lai xem hồi phục tin nhắn hiếu kỳ hỏi thăm bên người ngô tung triệu minh viễn như thế nào đối với phương diện này cũng rất có năng lực đều đổi trên nửa người chuyên gia ngô tung trả lời ở trên đảo thiết bị theo dõi rất tân tiến bất quá cái này một chút thiết bị cũng là triệu minh viễn từ nước ngoài mua sắm trở về tự mình dẫn dắt nhân viên kỹ thuật lắp đặt cho nên hắn có chỗ để phòng lá tất nhiên a lai bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế hơi có một chút trấn an trái lo phải nghĩ còn muốn đàm phán hôm nay triệu vũ một cái này lão hồ ly ý đồ đã là rõ ràng đã cho triệu minh viễn một hạ ma uy triệu minh viễn trong lúc nhất thời liền có chút không bình tĩnh ngày mai còn có thể cùng hắn nói ra gì kết quả triệu minh viễn chẳng lẽ muốn bày át chủ bài đây là triệu vũ hy vọng tới sao có thể khẳng định bày át chủ bài đàm phán sẽ không đạt tới bất luận cái gì hiệp nghị không có kết quả mà cuối cùng may mắn liền sợ chọc giận triệu vũ hiện trường báo nổi Hắn hòa hàm hàm hai người nguy hiểm hệ số liền tăng lên. Nghĩ lại, còn có 15 ngày thừa hải gian kỳ ha mình và bên người cái này một số người có thể làm một ít gì. A Lai hướng đại gia nói ra vấn đề này. Lưu Hiên đưa ra, có hay không có thể vận dụng bắt chiêm khôi sức mạnh, mạnh, dụng hắn vũ lực chính phục, trực tiếp lên đảo bên trên muốn người. A Lai thẩm suy nghĩ mình và nữ nhi của hắn tiêu bắc bắt tự không co con lên, lại cự tuyệt hắn bổ nhiệm. Đi, không phải tự tìm phiền phức sao? Tìm kiếm tiêu cẩn huyên hỗ trợ, càng thêm là không thể nào. Nghĩ cách cứu viện một cái nữ hài tử, tiêu cẩn huyên trong lòng nhất định có ghen thông. Suy tư một hồi lâu, lắc đầu a bồ suy tư một hồi đề nghị mau chóng nghĩ biện pháp làm đến phi thuyền làm đến vũ khí làm đến dụng cụ lặn leo lên nào đi a lai gật gật đầu cảm giác đây là nhất định phải sớm chuẩn bị tiền không là vấn đề nhiệm vụ này rất nhanh bị lưu giật tiếp nhận xuống hắn lập tức hành động mở ra càng giã xa bắt đầu chù bị đi đến rồi sáng sớm ngày thứ hai a lai thật sớm mở ra video theo dõi phát hiện triệu minh viễn mang theo một cái thuận tiện túi đi tới trên bàn cơm tương lai đêm qua tháo ra máy thu hình lỗ kim toàn bộ phóng đẩy tại trên bàn cơm đây là ai tại phòng tá thả có loại đứng lên luôn mồm tín nhiệm ta nhưng vì cái gì muốn làm như vậy Ta tại chính mình nhà bên trong cũng không có một điểm tư ẩn quyền sao? Thiên Khôn cửa đối diện miệng vây vây tay, đi vào lai like nhất cá nhân, không có sợ hãi lạnh lùng nói, "Là ta gọi hắn thả, ngươi có ý kiến gì không?" Triệu Vũ trừng mắt liếc Tiên Khôn, "Làm cản, không được vô lễ." Triệu Minh Viện xem xét đi vào là, tay mình nắm tay thầy, từng theo chính mình học qua phương diện này kiến thức chuyên nghiệp Lý Hữu Tài. Trong lòng mười phần không thoải mái, "Lý Hữu Tài, ngươi quá mức ca ngươi dám giúp đỡ người khác, cho ta cái này khi xưa sư phó gài bẫy." Lý Hữu Tài túi đầu xuống, không nói tiếng nào triệu vũ ra lập tức nhìn trái phải mà nói hắn nói sang chuyện khác cười nhạt vẫn đạo minh viễn a ta tối hôm qua trên bàn cơm nói cho ngươi mà nói ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa đã suy nghĩ kỹ ngươi liền lập tức trở về phương nam ngọc tuyển sơn trang đem ngươi lão bà cùng mẫu thân ngươi mau chóng nhận về tới ngươi một nhà hòa hòa khí khí có cái gì không tốt thương lượng vì cái gì nhất định muốn khiến cho gà bay cho chạy triệu minh viễn mặt tâm trầm các nàng có tự do của các nàng các nàng khắp nơi du lịch dài sâu ta nơi đó có thể quản được các nàng triệu vũ trong mắt lộ ra âm trầm hạ quang ngươi một cái đương ra làm chủ người đều không quản lý tốt lao bà của ngươi ta một cái hồ phách sơn trang chủ nhân lao bà đều chạy đến chân trời ngươi lai nhu thuận hiệu chuyện hàm hàm bây giờ là kiệt ngạo bất tuần càng ngày càng xảo trá đều bị ngươi ta quen trở thành dặng gì hai chúng ta đại nam nhân chẳng phải là hạ người vô năng chẳng lẽ chúng ta chịu ra thật sự khí số đã hết sao triệu minh viễn cố hết sức ngăn chặn tâm tình của mình tự hỏi ứng đối sách sáu suy tư một hồi lâu con cháu tự có con cháu phúc ngươi đã có tuổi cũng cần phải hưởng hưởng phúc ta cho rằng ngươi nên phóng bung tay cũng cần phải ra ngoài du lịch vung lòng một chút tốn nhiều tiền hơn nữa ta nâng cao chỉ cần ngươi thật vui vẻ kiện kiện khang khang là được triệu vũ đột nhiên điên cười lên Ha ha sáu Rớt xuống mấy giọt nước mắt triệu minh đông chết triệu phong chết tiểu lão bà của ta tráng di phi phải bệnh bất trị qua đời bây giờ đại lão bà đêm nghe đàn đùa nghịch tâm kế lặng lẽ chạy trốn lão bà ngươi diệp minh châu đối với ta ác nôn ác ngữ không kiêng nể gì cả khóc lóc con sòm hàm hàm đối với ta càng ngày càng qua loa quan hệ càng lúc càng mờ nhạt cơ hồ cũng nhanh đến rồi cửu nhân tình cảnh ngươi cũng đối với ta bất trung bất hiếu gạt ta phải xoay quanh ngươi đến cùng còn nghĩ gạt ta tới khi nào Triệu Minh Viễn một bộ kinh ngạc biểu lộ. Không hiểu đâu. Ta lừa ngươi cái gì? Ngươi gần nhất cảm xúc mười phần khắc thường, vẫn đối với ta nghi thần nghi quỷ. Ta nơi đó làm được quá mức. Ngươi tại sao muốn đối xử với ta như thế? Triệu Vũ bị triệt để chọc giận, cuối cùng đại bạo phát, vỗ bàn một cái. Ngươi cái này tinh trùng lên áo? Chán sống. Dám đem láo tử làm đồ đẩn, làm kỳ đồn địch. Ngươi lên đảo, liền không có cùng láo tử nói qua một câu nói len nao chan song dam đem lao tu lam đo đan lam ky đo đich nguoi len nao lien khong co cung Dám hoa ngôn xảo ngữ qua loa tắc trách ta, một điểm hành động thực tế cũng không có. 1043 thứ 1044 trường kinh ngạc hỗn triệu Minh Viễn cố hết sức phân biệt. Ngươi phát thần kinh cái gì? Ngươi tại sao cùng mẫu thân của ta một cái đức hạnh? Vui buồn thất thường, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Triệu Vũ âm thiếu. Tính cách của ngươi, tính khí, từ nhỏ đến lớn, ta quá hiểu. Ngươi là du một cung cụ, không đến tượng nam không quay đầu, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chủ, lại một lần nữa vu bản. Lý Hưu Tài. Cho lão tử bên trên hoa quả khô, để cho ngươi cái này hỗn đản sư phó, xem thật kỹ một chút. Được thêm kiến thức. Nói cho hắn biết, hắn đã là hầu. Lý Hưu Tài toàn thân du mot co cục, khong đen tuong nam khong quay đau chua thay quan tai chua đo le chu lai mot lan nua vô ban ly huu tai cho lao tu ben tren hoa qua kho đe cho nguoi cai nay hon đan su pho xem that ky mot chut đuoc them kien thuc noi cho han biet han đa la hau ly huu tai toan than du len quay người rời đi chỉ chốc lát sách lai like nhất cái đặc biệt lớn bao da từ trong lấy ra một đại đầy anh chủ, đặt ở trên bàn cơm triệu minh viễn không nhìn thì thôi xem xét đổ mồ hôi cả kinh là trận mắt hốt mồm đều là mình một đoàn người bồi tiếp lôi chính chờ ra ngọc tuyển sơn trang ra ngoại quốc kết thân tử giám định quá trình tuyệt đối không ngờ rằng tư nhiên bị theo dõi quay chụp thực sự là tạ môn bất quá nghĩ lại không phải liền là vài tấm hình mà thôi điều này có thể chứng minh cái gì xấu lý hưu tài phảng phất nhìn thấu triệu minh viễn tâm tư lại từ đặc biệt lớn bao da lấy ra một cái laptop lấy ra một cái ổ cứng di động đặt ý quên hình lắp đặt lên chuyện này cũng là ta dựa theo ý của lão gia tử, một tay trải qua làm. Ta mời chuyên nghiệp hóa thám tử tư, ra giá cao tiền. bọn hắn áp dụng tân tiến nhất thiết bị, đối với các ngươi tiến hành toàn trình quay chủ. ghi âm. hắn thủ đoạn điều tra, phương thức, phương pháp cùng với tính bí mật, tính kỹ thuật đã trở thành điều tra nghề nghiệp ngành nghề tiêu chuẩn. Triệu Minh Viễn nhìn xem cái này một chút video, là hồn bay lên trời sáu. tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình ngàn chọn va chọn, tuyển ra tới tốt lắm đồ đệ, tân tân khổ khổ truyền thụ cho hắn tri thức, hắn vậy mà lợi dụng nắm giữ tri thức đối phó chính mình. giờ này khắc này, lại đau bệnh tim bài cũng không có ý nghĩa thật sâu biết việc đã đến nước này chính mình cũng không còn tất yếu dấu dếm chỉ có thể bày át chủ bài bắt đầu thao thao bất tuyệt mở rộng cửa lòng ruột tri ân lớn hơn người dưỡng dục tri ân lớn hơn thiên chăm tốt hiếu làm đầu bây giờ mặc dù cùng tự mình phụ thân nhận nhau nhưng hắn ở trong lòng tình cảm vĩnh viễn không bằng triệu vũ cái này chan ngôi chan ngôi địa vị cả đời này ai cũng thay thế không được sẽ tận tâm tận lực báo đáp triệu vũ dưỡng dục tri ân bất kể là trên vật chất vẫn là trên tinh thần hắn đều cực lớn thỏa mãn triệu vũ cần sẽ thay hắn dưỡng lao đưa ma sáu triệu vũ nghe nghe phát ra từng đợt điên cười ha, ha. Ha ha ha, ngươi muốn cho ta tuổi già hạnh phúc? Minh Viễn a, ta tuyệt đối tin tưởng ngươi. Điều kiện tiên quyết là, hay là ta nói câu nói kia, ngươi đem lão bà của ngươi, cùng ta lão bà, đều phải cho ta mang về. Triệu Minh Viễn lại một lần nữa tận tình khuyên bảo khuyên giải. Thời đại khác nhau, mỗi người chỉ cần không có phạm tội, đều có hưởng thụ tự do thân thể quyền hạn. Bạo lực quan hệ hôn nhân tự do là một loại tội ác, đây là địa cầu người, người người đều biết, cho nên, chúng ta cũng không thể cơ cầu. Triệu Vũ nghe xong cái này một đống lớn, đạo lý lớn lý do thoái thác, tức giận đến là giận sôi lên, giận tím mặt. Ngươi cái này tinh trùng lên nào? lao tử tân tân khổ khổ bồi dưỡng ngươi lên đại học chính là chờ ngươi để giáo huấn lao tử sao ngươi không nghe lao tử ngươi chính là đại nịch bất đạo nếu như ngươi làm không được ngươi chính là con bất hiếu ngươi muốn phản kháng lao tử ngươi chính là tội ác tài trời triệu minh viễn lập tức triệt để mơ hồ lúc này mới chân chính lý giải cái gì gọi là tú tài gặp bất minh có lý không nói được xấu ngươi ngươi đây không phải ngang ngược vô lý sao cố tình gây sự sao triệu vũ lộ ra nguyên hình thiền côn cho lão tử đem cái này từ tôn bất tài quan đến địa lao đòi hắn mấy ngày nữa cho hắn thêm đến một chút lợi hại Dám một mực cùng lao tử ngang ngạnh giao hấn lên lao tử tới triệu minh viễn ngươi làm như vậy ngươi ngươi sẽ phải hối hận triệu vũ mắt lộ ra hung quang gầm hét lên lao tử đã hối hận sớm biết liền nên giết chết ngươi một cái tinh trùng lên não lao tử thay cựu nhân bồi dưỡng như tử Cư nhiên bị mơ mơ màng màng nhiều năm như vậy triệu minh viễn kinh ngạc hồn là trận mắt hốc mồm triệu vũ xoay mặt đối mặt với lý hữu tài lý hữu tài người còn xứng sở cái gì cho ta đem hắn quần áo lột xuống đem hắn trên thân tất cả thông phong báo tin đồ vật hết thạy đều lục soát cho ta xuống nói cho bên ngoài cái kia một chút tinh trùng lên não, lão tử triệu vũ, bảo đao chưa giả, có gan liền lên đào muốn người. triệu minh viễn âm thầm kêu khổ, Xong, xong, triệt để xong. nguyên lai like lưu hiên cho mình trên thân lắp đặt tần nút cái này thiết bị nghe trộm, đã sớm bại lộ, chẳng thể trách triệu vũ đã tính trước. cái này lý lưu tài, thật là quái mới à? trước đây mình tại sao liền mắt bị mù? truyền thụ cho hắn cái này vô sỉ hỗn đảng, mua dây buộc mình a triệu vũ đi đến triệu minh viễn trước cai nay ly Hưu tai that la quai moi a truoc hướng về phía suy nghĩ lung tung hắn, giơ tay chính là một cái miệng rộng, Cùng loạn thét. tinh trùng lên não, nghĩ gì thế? ngươi cho lão tử nghe thật hay lấy? Ta cho ngươi lên cuối cùng một bài giảng. Chưa từng giết heo còn không có nghe qua heo gọi sao? Lão tử chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy. Lão tử lâu lịch giang hồ, cho quỷ gì chưa từng gặp qua, ngươi cái này thủ đoạn nham hiểm, lão tử là cố ý cho ngươi lưu đến bây giờ. Nói cho ngươi người bên ngoài, đem người đều cho lão tử trả lại, bằng không lão tử liền sống sờ sờ hành hạ chết cha con các người hai cái sáu. Bên này, A Lai nhìn xem, nhìn xem máy vi tính truyền thâu tín hiệu biến mất, trợn mắt hốt hồn. Chung quanh mấy người nhìn qua máy tính, đều thấy chói mắt. A bổ trong đầu, không ngừng phải nhớ lại, tìm kiếm. Chính mình lúc ấy mình và huệ nhượng, a đệ A man bốn người hộ giá hộ tống. Cùng đi, Lôi Gia Gia, Triệu Minh Viễn, Diệp Minh Châu ba người đi nước ngoài, làm quyền uy thân tử giám định, quá trình bên trong từng màn hiện lên ở trong đầu. Trong đó liền gặp được hung hãn hình thể, ánh mắt lạnh lùng, tây trang màu đen, bản thuần tóc rối qua bên ngoài đặc ban thon toc roi qua ben ngoai đac thu ra hỏa. Tuyệt đối không ngờ rằng bị thần bí thám tử tư theo dõi, vậy mà không có chút phát hiện nào. Ai, lúc đó mình và Huệ Nhược dọc theo đường đi nói chuyện yêu đương, váng đầu, để phòng ý thức mờ nhạt, quá sơ ý khinh thường sáu. Một hồi lâu, kiểm thảo 6. A Lai xong, thật sâu đĩnh một hơi. A bổ, chuyện này không thể hoàn toàn trách ngươi phương diện này người ta kinh nghiệm đều rõ ràng không đủ còn phải học thêm học dù sao nhân ra là chuyên nghiệp hóa từ một nơi bí mật gần đó chúng ta là không chuyên nghiệp ở ngoài sáng thực lực cách xa quả lớn ta đã sớm phát giác được ngươi và huệ nhược có ý tứ một lần kia nhiệm vụ là ta cố ý đem hai người các ngươi đối với người đặt trùng một chỗ a đệ đã có aman ngươi bây giờ có huệ nhược kế tiếp chính là a kim hòa a vừa, nếu như trong lòng bọn họ hữu tình ném ý hợp ta nhất định cũng sẽ cho bọn hắn tử trong đáp cầu gian mối lưu hiên nhìn đến đây cũng mắt tròn váng thật sâu tự trách chính hắn một chủ ý ngu ngốc ra tốt nghĩ không ra hại triệu minh viễn A Lai thật sâu thở dài một hơi. Lão Lưu, điều này cũng không có thể chỉ trách ngươi. Muốn trách chỉ có thể trách Triệu Minh Viễn là một cái con một sách, cổ hủ cực độ, không có thuốc chữa. Ta năm lần bảy lượt khuyên hắn, hắn căn bản nghe không đi, thoát ly thực tế, mới có hôm nay kết quả, hại người hại mình. Đêm qua, ta còn cho hắn phát tin nhắn, nhắc nhở hắn, tuyệt đối không nên chọc giận đối phương. Hắn ngược lại tốt, vẫn là làm theo ý mình. Hắn tự cho là đúng từ truyền thống tình cảm, đạo đức phương diện bên trên, có thể cảm hóa Triệu Vũ. Thật tình không biết Triệu Vũ trong lòng đã và mẹo, đã đến cùng hung cực gác tình cảnh, thật tình không biết thiện tâm không động được gác ma như vậy xấu.